Thư yếu, đang vì công đồng thời hắn cũng có chính mình tư tâm, bởi vì sớm nhất theo tiêu minh quan chức đều cho rằng những này lão quý tộc là ăn sẵn có, dù vậy, bọn họ còn các loại xem thường bọn họ, điều này làm cho đã từng lục châu quan chức làm sao có thể chịu. Ở hắn đến ngự thư phòng kiện cáo trước, không ít người lục châu quan chức đã lòng sinh bất mãn, cũng khuyến khích hắn cho những này lão quý tộc một ít màu sắc, lúc này mới cuối cùng để hắn hạ quyết tâm lấy trường học quý tộc cùng hàn môn mâu thuẫn vì là gợi ra điểm kiện cáo phỉ bùi. Đường quốc công cầm đầu lão quý tộc. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là tiêu minh sẽ dựa vào chuyện này đem sự tình làm lớn như vậy. Có điều tuy rằng như vậy, này ngược lại là thuận tâm ý của bọn họ. Trước đây rất nhiều lục châu quan chức đối với tiêu minh khoan dung lão các quý tộc lòng sinh ghen tông. Hiện tại này thủ đoạn lôi đình để bọn họ đối với tiêu minh lần thứ hai kính nể phục sát đất. Hoàng thượng mắt sáng như đuốc, chúng thần điểm ấy kế vật chúng quy là không gạt được hoàng thượng. Có điều nếu như không thu thập những này làm sẵn làm bậy đồ. Dân chúng chỉ có thể đem bị những này lao con cháu quý tộc cư hiếp khốn khổ oán đến hoàng thượng trên người, cho rằng hoàng thượng đã không còn là đã từng diệt hào tộc, đều đất ruộng, một lòng vì thiên hạ thường sinh đế vương. Này chính là chấm muốn ra sân khấu này đạo chính lệnh nguyên nhân, bằng không chấm tại sao muốn làm như thế oanh oanh liệt liệt? Đối với chấm tới nói, đế quốc vạn vạn bách tính, có thể so với những này ăn đế quốc, nắm đế quốc, còn muốn gieo vạ đế quốc người trọng yếu hơn. Hoàng thượng nói cực kỳ, thiên hạ vì là công, cái này cũng là hạ quan lúc trước nguyên vọng. Bà Ngọc Khôn Cao Hưng nói, dọc theo đường đi gặp không ít quý tộc trong bóng tối khinh thường, nhưng hắn vẫn rất thư thái, dù sao bọn họ cùng lao quý tộc luôn luôn không hợp nhau. Ngược lại, thông qua chuyện này bọn họ nhìn ra Hoàng thượng sơ tâm chứa mẫn. Nợ nụ cười một lúc, bà Ngọc Khôn tiếp theo nghiêng mặt, nói rằng, Hoàng thượng, tờ báo này trên đăng ra tin tức này sau khi hạ quan nghe nói có không ít quý tộc trong lòng và giận, thậm chí trên phố có đồn đại nói Hoàng thượng quá mức độc tài. Cần như Tây Phương như vậy hạn chế Hoàng thượng quyền lợi mới có thể làm cho đế quốc đời đời phồn vinh. Đối với cỡ này tà đạo nói như vậy, hạ quan đã phái người bắt tay điều tra ai là người khởi xướng chuyên bá, một khi điều tra rõ liền đệ chính Hoàng. Thượng, dám hạn chế Hoàng thượng quyền lợi. Quả thực đại nghịch bất đạo. Tiến đại phú cao giọng nói, hiện tại đế quốc giàu có, có mấy người cũng không phải an phận, thực sự là nên mạnh mẽ sửa trị một phen. Tiêu Minh như như mày, hắn đúng là không có cỡ nào bất ngờ, bởi vì hắn rõ ràng, Thương nhân hội nghị ở Quật khởi đồng thời, thương nhân hội nghị lo liệu tư tưởng đã chuyển phát ra ngoài. Không ít bị lường gạt lòng người bên trong trước sau đem tạo ra phụ tử cho ràng giáo điều. Thứ yếu, theo khoa học kỹ thuật văn hóa phát triển, đế quốc bách tính với cái thế giới này cái nhìn đã phát sinh thay đổi. Trước đây thiên viên địa phương hiện tại đã biến thành thiên văn học nói, trên thế giới tồn tại đông đảo văn hóa bất nhất quốc gia cũng bị hiểu rõ. Bởi vậy, rất nhiều tư tưởng của người ta chính là phát sinh kịch liệt biến hóa. Ở trận này Văn Minh trong xung đột không giống tư tưởng chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Chuyện này cũng không phải tất ngạc nhiên, dù sao ở mấy người xem ra chung quy là Tây Phương mặt trăm viên, này liền cũng có mấy người yêu thích lưu luyến khói hoa nơi giống như vậy, tổng cho rằng cái kia hoa dại muốn so với ra mùi hoa. Tiêu Minh tử tuấn nói. Bà Ngọc khuôn mặt già đỏ ửng, Tiêu Minh này lời nói mặc dù thô tục, thế nhưng có lý, không chiếm được đồ vật tổng cho rằng là tốt, nhưng đối phương chi lương thảo đối với đế quốc không hẳn không phải độc dược. Chính là Chỉ là chấm cũng sẽ không bởi vì bọn họ suy nghĩ xấu chí đi lấy đế quốc vận mệnh gã nổ lủi bốn làm làm tiền đặt cuộc. Hiện tại Âu Châu cường quốc muốn diệt đế quốc mà yên tâm, chỉ cần đế quốc suy sụp, bọn họ nhất định sẽ nhào lên đem đế quốc ăn xương không còn sót lại một chút cặn ở dưới, khi đó đế quốc e sợ phải bị chính là vô tận quốc đủ. Tiêu Minh Tử Tổ nói, những này lao quý tộc là cái gì đạo đức hắn rõ rõ ràng ràng, cái gọi là muốn hạn chế hoàng quyền có điều là vì bọn họ lợi ích của chính mình, mà không phải vì dân vì nước. Người như vậy chấp trưởng đế quốc quyền lợi, tương lai đế quốc có thể có được không? Nói không chắc có mấy người sẽ làm ra bán đi đế quốc hạt nhân lợi ích đổi lấy tây phương thức ăn cho chó hoạt động. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới quyết định ở hắn mặc cho bên trong tăng mạnh hoàng quyền thống trị, đồng thời đem tiêu giật lập thành thái tử, mục đích chính là để một ít người không cần tiếp tục vọng tưởng. Có điều hắn cũng hiểu rõ một chút, tiếp tục lấy ngôi vị hoàng đế kế thừa chính sách có thể sẽ để cho mình đứa trẻ chẳng ra gì tôn gieo vạ đế quốc. Vì lẽ đó mặc dù lập tiêu giật vì là thái tử, nay cũng không cố ý vị tiêu giật là có thể thuận lợi trở thành đời kế tiếp quân vương. Muốn chấp trưởng quốc gia này, hắn liền muốn cùng ưu tú quan chức so đấu chấp chính năng lực, thắng hắn có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, thua liền nhường ngôi để hiện. Nói cách khác, ngôi vị hoàng đế sẽ không còn là tiêu gia độc hưởng vật, mà là đế quốc cao nhất chấp chính giả danh hiệu. Hoàng thượng xem vĩnh viễn so với hạ quan muốn lâu dài. Bà Ngọc Khôn cảm khái nói, hỏi hắn. Như vậy nên xử trí như thế nào những người này? Lẽ nào tùy ý bọn họ truyền bá loại này hoang đường ý nghĩ? Đương nhiên không thể, không phải tất cả mọi người đều có thể nhận biết thị phi, bách tính cũng dễ dàng bị hữu tâm nhân lợi dụng, bắt được thủ phạm đầu tiên muốn điều tra rõ thân phận, miễn cho là thương nhân hội nghị dư nguyệt nhân, cơ hội loạn quốc. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói L, mặt khác, lý nhiên bị xóa, ngươi lần này cần tìm một hợp lệ người đảm nhiệm tin tức tư chủ quan, tin tức này tư ngoại trừ muốn đem không báo chí nội dung ở ngoài còn muốn đảm nhiệm một hoàn toàn mới sứ mệnh. Xin mời hoàng thượng công khai. Chầm ngâm một chút, Tiêu Minh nói rằng, tuyên truyền Tân Nho học cùng đế quốc chính hướng về học thuyết. Bà Ngọc Khôn nhận ra, hắn nói rằng, này không phải trước đây cắt nghi người trước trách sao? Này ngược lại là không giống nhau, cắt nghi người có điều là lợi dụng chính mình đại nho thân phận, mà tin tức tư nhưng là đem không báo chí, tuyên truyền lên càng mạnh mẽ độ, hơn nữa theo điện báo phổ cập, tin tức nội dung trong một đêm có thể truyền tới đông đảo thành trì, ngày đó bản địa thành trì tòa soạn báo phân xã liền có thể các bạn đúng lúc truyền bá. Tiêu Minh nói rằng, Ba Ngọc khôn gật gật đầu, hắn nói rằng, cái này điện báo đến thực sự là đồ tốt, không chỉ để hiện tại chính lệnh có thể đúng lúc đến các tỉnh, vẫn có thể mở rộng báo chí sức ảnh hưởng, hiện tại dân chúng đối với báo chí rất tín nhiệm, chỉ cần nắm giữ báo chí, liền bằng triều đình ở dân gian có tiếng nói, triều đình chỉ lệnh bất cứ lúc nào có thể lan truyền đến bách tính trong hai. Tiêu Minh đến từ hiện đại, tự nhiên rõ ràng truyền thông sức mạnh Hắn nói rằng, cái này tin tức nơi thoạt nhìn nhỏ, kỳ thực uy lực to lớn, nhớ kỹ tòa soạn báo nhất định phải khống chế ở trong tay chúng ta, bằng không để cho kẻ địch lợi dụng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vâng, Hoàng thượng. Ba Ngọc Khôn đáp một tiếng. Nâng Trung trà lên suy nghĩ một chút, tiêu minh lại nói, đúng rồi, hiện tại đế quốc quốc khố dần dần rồi rào, cũng nên đẩy ra một ít phúc lợi chính sách để dân chúng hưởng thụ đế quốc lợi ích thực tế, đã như thế, vẫn có thể thu thu dân tâm. Phúc lợi chính sách. Chương 1065, Phúc lợi chính sách. Phúc lợi chính sách. Bà Ngọc Khôn yên lặng, những này kỳ quái chính sách hắn đến nay có chút không thích hứng, nhưng không nghi ngờ chút nào, dân chúng đối với những này Phúc lợi chính lệnh rất yêu thích. Trước đây đẩy ra sinh dục chính lệnh đến nay còn chuyện vì là giai thoại, dù sao các đời các đời đều không có bách tính sinh con, triều đình trả lại bạc. Lao các quý tộc không đáng tin, bách tính mới là tin tệ, bằng vào chúng ta muốn rửa dẫm bách tính đối với chúng ta chống đỡ. Đẩy ra những này phúc lợi chính sách mục đích chính là như vậy, con mắt của bọn họ là sáng như tuyết, mặc dù kẻ địch của chúng ta miệng lưỡi lưu loát, chỉ cần chúng ta lợi ích thực tế đến, bách tính đều sẽ phân rõ được ai chân chính đối với bọn họ tốt. Tiêu Minh nói rằng, bà Ngọc khôn lộ ra thần sắc tán thưởng, đây chính là hắn tại sao muốn khăng khăng một mực đi theo Tiêu Minh nguyên nhân. Theo công thương nghiệp phát triển cùng với ở đối ngoại chiến tranh thu được chiến tranh tiền lãi, hiện tại đế quốc tài chính sắc thực rất có dư, cỡ này vì dân vì nước việc. Hạ Quan Định là muốn chống đỡ. Tiêu Minh thỏa mãn gật gật đầu, hắn chính là nhìn đế quốc tài vụ tình huống sau khi mới làm ra quyết định này. Dứt lời, hai người liền phúc lợi chính sách sự tình thương nghị lên, có điều tuy rằng đế quốc tài chính tình huống có cải thiện, thế nhưng loại này giàu có là có hạn độ, bởi vì hắn hắn chỉ có thể căn cứ đế quốc quốc khố tình huống lập ra một chút thích hợp phúc lợi chính sách, mà không cách nào như hiện đại như thế đẩy ra phía trước phúc lợi hệ thống. Căn cứ Tiêu Minh ý nghĩ. Lần này phổ biến phúc lợi chính sách bên trong quan trọng nhất vẫn là giáo dục phương diện, chính là giáo dục hướng quốc, khoa học kỹ thuật hướng quốc. Ở phương diện này, Tiêu Minh ở 9 năm miễn phí giáo dục cơ sở nâng lên ra đối với cao cấp trường học cùng với đại học nghèo khó học viên trợ cấp chính sách, yêu cầu trường học thiết lập chuyên môn tài chính giúp phù nghèo khó học viên, đồng thời ở trường học căng tin mở nhằm vào nghèo khó sinh ưu đãi trước cửa sổ, để ra cảnh bần hàn học sinh không cần sẽ xẻ ra hoạt phát sầu. Giáo dục sau khi, chính là đế quốc chữa bệnh phương diện. Ở Y học viện Khai Chi tán diệp dưới, hiện tại bệnh viện ở đế quốc các cấp thành trì mọc lên như nấm. Đi bệnh viện chạy chữa thành dân chúng tối thì hưng thủy triều, chỉ là đối với một ít bần hàn bách tính tới nói, chạy chữa phí dụng vẫn như cũ rất đắt đỏ. Nhằm vào tình huống này, Tiêu Minh cùng bà Ngọc Khôn thương nghị đối với không có thanh toán năng lực bách tính căn cứ tình huống, cụ thể có thể thực hiện chữa bệnh triều đỉnh gánh chịu 50% đến toàn miễn. Hoàng thượng, cái này chỉ sợ bị người chui chỗ trống cho tới chân chính nghèo khó bách tính không cách nào được lợi ích thực tế, trái lại để nắm trong tay quyền lực người đục nước béo cỏ. Tiêu Minh rõ ràng bàng ngọc khôn ý tứ, ở đương đại, rất nhiều đối với bách tính ưu đãi chính sách bị người vì là chơi xấu, thành một chút người giành tư lợi công cụ. Nhằm vào tình huống này, hắn cũng có chính mình ứng đối biện pháp. Vì phòng ngừa những này liên quan đến dân sinh chính sách bị lợi dụng, chấm quyết định xác lập nghiêm khắc hình pháp, phàm là lợi dụng phúc lợi chính sách dành cá nhân tư lợi nhẹ nhất cũng phải lưu vong 3000 năm bị trở thành khổ dịch. Tiêu Minh lớn tiếng nói rằng: "Chi loạn làm dùng trung điện, nếu như như vậy, chỉ phải tăng cường giám sát, vấn đề sẽ không quá to lớn." Ba Ngọc khôn lộ ra nụ cười. Nói xong giáo dục cùng chữa bệnh, tiếp theo hai người lại nhắm vào cô nhi, an mày thành lập chuyên môn phúc lợi cơ cấu, vì là những người này cung cấp cơ bản nhất cần thiết và phục vụ, này mấy hạng chính sách hạ xuống, trên căn bản ở đế quốc sau đó đem cũng sẽ không bao giờ xuất hiện đường có đông chết cốt tình huống. Định tam đại hạng chính sách Tiêu Minh hài lòng, càng nhiều chính sách hắn là không chuẩn bị lập ra, bởi vì đế quốc thắng ngày tuy rằng giàu có, nhưng vẫn là xa còn lâu mới có được đạt đến có thể chỉ định xa xỉ phúc lợi chính sách trình độ. Vì lẽ đó, bất kể là giáo dục, chữa bệnh đều là đế quốc hiện nay có thể thực hiện, hắn không có đầu góc nóng lên, liền muốn toàn diện miễn phí, như vậy đế quốc tài chính chống đỡ không được. Cái này chính sách lập ra hạ xuống, bà Ngọc Khôn lại bắt được nội các thảo luận. Đối nội các các đại thần tới nói cái này, ban ơn cho đế quốc phúc lợi chính sách thực đang không có lý do để phản đối, bằng không bọn họ cũng bị dân chúng mang chết. Ở bên trong các thuận lợi sau khi thông qua, bang ngọc khôn chính thức định ra phúc lợi chính lệnh, thông qua điện báo truyền đến các tỉnh, lại có thêm tỉnh truyền tới châu huyền. Ngoài ra, tiếp nhận tin tức tư, hán chuyện thứ nhất thì lại đem những này chính sách đưa đến tòa soạn báo. Bởi vì lý nhiên bị xử lý sự tình, hiện tại tòa soạn báo thanh bình rất nhiều, nhận được bang ngọc khôn những này bài viết nội dung. Thanh Châu nhận báo đợi mới xã trưởng không dám chế lại. Lập tức khắp bản, đồng thời đem tin tức phát đến cái khác phân xã, ngày mai, này lại sẽ gây nên một hồi náo động A, hẳn chính thì thầm. Mà chính như tiêu minh dự tính như thế. Những này cao phúc lợi chính sách đẩy ra sau, trong nháy mắt cả nước khiếp sợ, hoàn toàn che lại Nam Dương chiến sự, chỉ cần nắm giữ đế quốc đế quốc hộ tịch cư dân, là có thể hưởng thụ những này cao phúc lợi chính sách. Lúc này mỗi cái đế quốc bách tính đều ý thức được. Bọn họ đem cũng không tiếp tục cần lo lắng khuyết y thiếu thực, dòng dòi đến trường chạy chữa sự tình. Bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, những thứ này đều là thấp nhất bảo đảm, muốn thu được chất lượng tốt hơn sinh hoạt, vậy sẽ phải tiếp tục cố gắng. Đồng thời thừa dịp này luôn tuyên truyền, tòa soạn báo văn chương lại đề ra nước ngoài dân nghĩa vụ cùng quyền lợi khái niệm, mỗi người hưởng thụ quyền lợi đồng thời, cũng phải thực hiện chính mình đối với quốc gia nghĩa vụ, tỷ như nộp thuế. Nay trên đời này vẫn là hoàng thượng đối với chúng ta bách tính tốt. Lý Lao Tứ cầm qua báo chí nhìn dưới nhìn, một bộ không nỡ lòng bỏ buông tay dáng vẻ. Ở bên người hắn, Lý Lao Tứ chính đang trên thanh châu đại học nhi tử Lý Thừa Vãn nói rằng: Cha, đừng xem, ngươi lại không tiếp thu tự cầm báo chí làm gì? Lý Lao Tứ bất mãn nói: Không tiếp thu tự làm sao? Ngươi đọc mấy năm thư, vậy thì xem thường cha ngươi. Cha, nhìn ngươi nói, ý của ta là ngươi đem báo chí thu cẩn thận, đừng hỏng rồi. Không phải vậy, sau đó tìm phần này, báo chí tìm đối ứng phúc lợi chính sách thời điểm sợ không tìm được, dù sao hiện tại phủ nha có chút quan chức cả gan làm loạn, hoàng thượng chính lệnh cũng dám dương thịnh em suy. Lời này đúng là không sai, nói đến hoàng thượng cũng đẩy ra không ít đối với bách Tính Lợi ích thực tế chính sách, thế nhưng đến những quan viên này trong tay đều thay đổi vị. Đại lang, năm nay ngươi liền muốn tốt nghiệp, đến thời điểm đi tham gia quan chức chọn lựa của thi, tương lai làm một người quan tốt, hảo hảo nghe hoàng thượng. Lý Lao Tử đối với con trai của chính mình kỳ vọng rất lớn. Lý Thừa Văn nói rằng: "Cha, ta nghĩ với các ngươi đi châu Úc, cùng các ngươi đồng thời kinh doanh nông trang." Lý Lao Tử nghe xong nhất thời cũng lên, hắn mắng: "Vô liêm sỉ, lão tử bất an bất mặc cung ngươi đến trường không phải là vì về nhà trồng trọt, ngươi mặc dù không dám khảo viên, cũng làm sao tiến vào nhà xưởng bên trong làm một người quan, bằng không châu Úc nông trang kiếm lời nhiều tiền hơn nữa có ích lợi gì?" Hoàng thượng Cổ Vũ bách tính di dân châu Úc Cái này cũng là vì đế quốc làm công hiến. Lý Thừa Vãn nói lầm bầm Lý Lao Tư vô vô báo chí, đi châu Úc ngươi có một ngày có thể tham dự lập ra những này ban ơn cho Bách tính phúc lợi chính sách sao? Ngươi có thể trợ giúp Hoàng thượng quản lý quốc gia sao? Hiện tại phố phường truyền lưu vô liêm sỉ thoại ngươi lại không phải không nghe nói, FGZ-2Y-89 không thể để cho một ít xấu tâm điệu tặc tử gieo vạ chúng ta Hoàng thượng. 1. Trước 1066, Dục Cầm Cổ Túng ừ. Những người này quá mức tự cho là, bây giờ đế quốc bách tính tin tưởng chỉ có hoàng thượng, hạn chế hoàng quyền. Để bọn họ những này mãn não ruột giả, ước hiếp bách tính quý tộc nắm giữ đế quốc quyền lợi sao. Quả thực nằm mơ, cha, chuyện này ngươi liền không muốn lo lắng, những lời nói bóng gió này không nổi lên được cái gì song lớn. Hiện ở học viên trong học viện đối với những này đầu độc chi ngữ đều vô cùng cảnh giác, nếu như bọn họ muốn gây bất lợi cho hoàng thượng, chúng ta cũng không đáp ứng. Lý Thừa vãn cao giọng nói rằng, Nói quá đúng rồi, Đại lang, xem ra ngươi mấy năm qua thư không có bạch độc, đem chuyện này thấy được thời điểm rất rõ ràng, chúng ta hoàng thượng là cái thật hoàng đế, những năm này đế quốc là làm sao mà qua nổi đến, bách tính trong lòng tự có một cây cân, đối với chúng ta tới nói, chỉ cần hoàng thượng để chúng ta trải qua ngày thật tốt, ai ăn no rừng mỡ muốn đi hạn chế cái gì hoàng quyền. Lý Lao Tư nói rằng, ha, vẫn đúng là thì có như thế một nhóm ăn no rừng mỡ người. Kỳ thực chuyện này nói cho cùng là hoàng thượng phổ biến chính lệnh để một ít quý tộc bất mãn, lúc này mới có cái gì hạn chế hoàng quyền lời giải thích đi ra, mục đích của bọn họ có điều là muốn tiếp tục cười ở chúng ta trên đầu làm mưa làm gió. Phi. Bọn họ nghĩ hay lắm, nhớ năm đó lục châu hào tộc cũng muốn hạn chế hoàng thượng quyền lợi, để hoàng thượng xung khi bọn họ khôi lỗi, thế nhưng kết quả thế nào? Còn không phải là bị tàn sát hết sạch, ta xem nha, chuyện lần này nếu như làm lớn, kết quả cũng giống như vậy. Lý Lao Tư dùng sức vô vô bản. Nói tới hơn 10 năm trước sự tình Lý Thừa Vãn có chút không dét mà run, khi đó hắn còn nhỏ, thế nhưng ngay lúc đó khủng bố bầu không khí hắn vẫn là nhớ tới rất rõ ràng. Theo lý thuyết chúng ta Hoàng thượng không phải cái do dự thiếu quyết đoán người, lần này dân gian như vậy nói bóng nói gió triều đình nhưng không có bất cứ động tĩnh gì, rất kỳ quái nha. Lý Thừa Vãn có chút không nghĩ ra, này có cái gì kỳ quái, năm đó Hoàng thượng diệt trừ lục châu hào tộc cũng không phải nhất thời ấm đầu. Khi đó trải qua kín đáo an bài, theo ta thấy, những này không an phận nhân hoàng trên khẳng định đều ghi vào tiểu sách vợ lên, chớ xem bọn hắn hiện tại nhảy đến hoan, chỉ sợ tương lai muốn phiên tiểu sách vợ đi. Lý lao tứ nở nụ cười. Lý Thừa vãn khẽ gật đầu một cái, xuất thân hàn môn, dân gian đối với hoàng thượng sùng kính hắn là rõ ràng trong lòng, mà hoàng thượng lục tục đẩy ra huệ dân chính sách lại có thể nhìn ra hoàng thượng triều chính lý niệm. Dưới cái nhìn của hắn, hoàng thượng là muốn thành lập một lấy bách tính làm căn cơ sức mạnh đế quốc. Mà không phải dựa vào trước đây thiên tử chế Sĩ si Phu, Sĩ si Phu chế chư hầu, chư vị chế bách quan, bách quan chế bách tính cái trò này. Từ những năm này hắn học tập chính vụ lý niệm hắn tổng kết ra hoàng thượng là chuẩn bị trực tiếp từ bách tính bên trong chọn lựa quan chức, lại để những này xuất thân bách tính nhà quan chức thống trị bách tính, đồng thời bách tính lại có quyền lợi thông qua hội nghị kết tội quan chức phương pháp thống trị quốc gia. Hiện tại chuyện này bước thứ nhất đã bắt đầu, đón lấy chỉ sợ cũng phải đi đến bước thứ hai có điều dưới cái nhìn của hắn thực thi cái này chính sách tiền đề chính là thủ tiêu quý tộc đặc quyền. Để bọn họ mất đi kế thừa quan chức quyền lợi, mà hoàng thượng vào lúc này sửa trị quý tộc cũng không phải ngẫu nhiên, chỉ là có nguyên cớ, thuận thế mà vì là Cha, ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra không muốn đi châu Úc, không bằng lưu lại nơi này thành châu xem vợ kịch lớn, nói không chắc chờ những này lão quý tộc bị nhổ tận gốc thời gian, đế quốc lại phải có có tính lẫn lộn chính lệnh đi ra. Lý thừa vãn cười hì hì nói, Lý Lao Tứ trên mặt lộ ra nụ cười, hắn vẫn là hy vọng con trai của chính mình có thể tiến vào quan trường, hắn cười nói, này không thể tốt hơn. Ở Lý Lao Tứ một nhà bởi vì đế quốc phúc lợi chính sách ủng hộ hoàng quyền nhật tình tăng vọt thời gian, ở đế quốc mỗi một cái báo chí có thể đến địa phương, phúc lợi chính sách đều ở địa phương nhất lên tầng tầng sóng lớn. Mà những này tặng lại tin tức cũng sắp tới tiêu minh trong ngự thư phòng. 33. Hoàng thượng, này đạo phúc lợi chính sách truyền đạt xuống. Hiện tại đế quốc bách tính đối với Hoàng thượng ủng hộ có thể nói là lên một tầng thứ mới, cư phía dưới quan chức đăng báo, hiện tại không ít bách tính ở trong nhà treo lên Hoàng thượng Trân Dung, lập thượng Hoàng Trên Điêu khắc quỷ bái, này lòng kính trọng hào không thua với cái kia mặt đỏ quan đông cùng với tam thanh bảo tượng. Trong ngự thư phòng, bà Ngọc Khôn cười híp mắt nói rằng, trong nháy mắt phúc lợi chính sách truyền đạt quá một tháng, phương diện này tặng lại hiệu quả vô cùng tốt. Nghe vậy, tiêu minh cười cợt. Đối với bách tính loại này tự phát hành vi hắn là không chuẩn bị ngăn cản, vừa đến không cần thiết, thứ hai bách tính đối với mình cá nhân sùng bái cũng có lợi cho tăng mạnh hoàng quyền thống trị, để đế quốc bách tính làm được chỉ cần là hắn mệnh lệnh liền có thể bảo chất bảo lượng hoàn thành, đôi này, chuyện này đối với còn đang phát triển cất bước giai đoạn đế quốc tới nói rất trọng yếu. Thứ yếu, này cũng có thể ở hắn cùng lao các quý tộc cuối cùng chém giết thời điểm để lên một đạo trọng yếu thể đánh bạc. Một tháng qua phúc lợi chính sách truyền bá rất nhanh thế nhưng liên quan với hạn chế hoàng quyền thảo luận cũng có càng ngày càng hường hực dấu hiệu. Nhằm vào tình huống này, bà ngọc Khôn yêu cầu lập tức bắt lấy từ bên trong làm khó dễ người. thế nhưng do dự sau khi hắn từ bỏ ý định này, bởi vì tổng hợp phương diện tình báo, hắn phát hiện lần này hạn chế hoàng quyền hành động tựa hồ không phải đơn giản như vậy, là có tổ chức, có dự mưu. vì đêm này ba người nổ cò tận gốc, hắn nhất định phải tạm thời ở nhẫn, dục cầm cố túng, đợi được những kia lòng mang ý đồ xấu người dồn dập mắc câu sau khi. Hắn lại cho dư một đòn sấm xét. Vàng không đánh rắn động cỏ, sẽ chỉ làm những người này càng tàng càng sâu, ngược lại bất lợi cho ổn định và hòa bình lâu dài. Nghĩ tới đây, hỏi hắn, dân chúng tâm hướng tới tự nhiên là đáng giá an mừng sự tình, nhưng này chút ăn chấm cơm, chuẩn bị tạm chấm ba người làm sao? Hạ quan để cảnh vệ thường phục nhìn chầm chầm nghi, dựa theo Hoàng thượng ý tứ, Hạ quan không làm kinh động bọn họ, mà là vẫn ở thu thập chứng cứ, chỉ cần Hoàng thượng ra lệnh một tiếng. Có thể lập tức bắt lấy những này dắp tâm hại người loạn thần tạc tử. Nhắc tới chuyện này, bà Ngọc Khôn biểu hiện trở nên nghiêm túc. Dừng một chút, hắn nói tiếp, có điều căn cứ hạ quan khoảng thời gian này điều tra ra được một chuyện thú vị. Nha! Nói nghe một chút. Tiêu Minh nói rằng, bà Ngọc Khôn ánh mắt bắt đầu ác liệt, tham dự chuyện này nhiều người vì là đối với đế quốc bất mãn người, trong đó rất lớn một phần là trước đây hảo tộc di láo, những người này căm hận nhất hoàng thượng, trước đây bọn họ không dám nói. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy Hoàng thượng Phạm vào chúng nộ liền không an phận lên. Nghe được cái này, tiêu minh nở nụ cười, chuyện này hắn cũng không phải kỳ quái, bị tiêu diệt giai cấp thường thường là căm hận nhất hủy diệt bọn họ người. Không nghi ngờ chút nào, tiêu minh chính là người này. Năm đó chấm vì mau chóng nhất thống quốc gia hướng về hào tộc thỏa hiệp, hiện tại chuyện này di độc trung quy vẫn là tán không đi, nếu như vậy liền không nên trách chấm thủ đoạn ác độc vô tình. Chuyện này ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, Lý Tam cũng sẽ trợ giúp ngươi. Lần này đơn giản liền để bọn họ phát một ghệ kỳ tiết cái đủ, nhìn bọn họ có thể nháo tới trình độ nào, đồng thời cũng làm cho bách tính nhìn rõ ràng bọn họ chân chính sắc mặt. Tiêu Minh nói rằng, bà Ngọc Khôn ánh mắt trở nên sắc bén lên, hắn nói rằng, xin mời Hoàng thượng yên tâm, hạ quan nhất định đem chuyện này làm lợi lưu loát tác. Đao Loan đọc miễn phi khí. Trước 1067, Chiến Vân lại nổi lên. Thân Gia Pha, Nhạc Vân cùng Lôi Minh chính đang quân vương hảo tàu chiến bọc thép trên uống trà tắm nắng. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ muốn tiến công Gạc Tạ, thế nhưng ở phát hiện Gạc Tạ xây dựng thọc sâu chiến hào sau khi, bọn họ không có lập tức hành động, mà là đem Gạc Tạ tình báo bẩm tấu lên Ngự thư phòng. Lập tức bọn họ nhận được mệnh lệnh, tạm thời đình chỉ đối với Gạc Tạ lấy hành động, đồng thời bị mẹ ở 7V đốc ít yêu cầu phái ra một nhóm binh sĩ đi tới Thanh Châu tiếp thu huấn luyện sử dụng kiểu mới vũ khí, nghe nói, đám này vũ khí được gọi là pháo cối, chuyên môn dùng cho tiến công trốn ở chiến hào bên trong phe địch binh sĩ. Đồng thời Nhạc Vân nhận được mệnh lệnh, để hạm đội của hắn ngừng tân gia pha cùng Lôi Minh hội hợp, một khi tiểu mới vũ khí đến, lập tức đối với các tạ lấy hành động quân sự. Ai, này tiến công mệnh lệnh cũng không biết lúc nào có thể hạ xuống, này cả ngày uống trà tắm nắng cũng không phải cái sự. Nhạc Vân thở dài, từ khi này con tàu chiến bọc thép đội thành lập sau khi, hạm đội còn chưa từng đánh qua một lần chân chính hải chiến, điều này làm cho hắn không khỏi có một loại tay cầm bảo kiếm mà không thể ra sao tâm tình. So với Nhạc Vân nóng lòng khiêu chiến tâm tình, Lôi Minh thì lại vô cùng thích dí địa hưởng thụ này hiếm thấy phong quang. Hắn nói rằng: các ngươi hải quân nào có biết ở trên đất bằng tác chiến khổ cực này nam dương một đường đánh xuống, ta binh lính ở trong tay kẻ địch tổn hại ngược lại không là rất nhiều. Này bởi vì độc trùng trương khí mất đi sức chiến đấu binh lính đúng là rất nhiều, cho nên đối với chúng ta lục quân tới nói, các binh sĩ đều rất hưởng thụ lần này hiếm thấy nghỉ ngơi. Nhạc Vân lúc này liếc mắt chính ở trong nước biển bơi, trên bờ biển đồ nướng lục quân binh sĩ so với lần thứ nhất nhìn thấy bọn họ thời điểm. Những binh sĩ này xác thực khôi phục sức sống. Nói cũng là, bất quá chúng ta hải quân cũng không thoải mái, quanh năm suốt tháng ngụn ở cái này thiết đồ hộp bên trong cũng là quá trưởng. Nhạc Vân cười nói, Lôi Minh có chút ước ao mà liếc nhìn quân vương hảo tàu chiến bọc thép trên cự pháo, những này pháo đường kính rất lớn, so với bọn họ mang theo dạ chiến pháo có thể đại hơn nhiều, chỉ là từ đường kính liền có thể nhìn ra những này cự pháo uy lực. Ngươi liền không muốn được tiện nghi còn ra vẻ, trước đây mượn chiến hạm có thể so với cái này kém hơn nhiều đầu tiên nhìn nhìn thấy hạm đội của ngươi thì ta đều muốn làm hải quân. Lôi Minh bất đắc dĩ nói rằng hai người chính lẫn nhau hắn trêu chọc. Lúc này một người lính leo lên tàu chiến bọc thép đem hai phân điện báo một giao cho Nhạc Vân, một giao cho Lôi Minh. Xem qua điện báo, Nhạc Vân nói rằng hiện tại nội bộ đế quốc không bình tĩnh a, có người nói có người muốn hạn chế hoàng thượng quyền lợi. Lôi Minh xem qua điện báo gật gật đầu, những này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, đơn giản cả gan làm loạn. Nếu như y theo tính tình của ta trực tiếp diệt bọn hắn cữu tộc, miễn cho nhiều phiền toái như vậy. Trong tay hắn điện báo là từ Đông Nam quân khu tổng bộ phát tới, tuy rằng chinh chiến ở bên ngoài, thế nhưng nội bộ đế quốc tin tức đều sẽ thông qua điện báo tình thế bị đưa đến trong tay bọn họ. Hơn nữa từ thân nhân bằng hữu điện báo bên trong bọn họ càng có thể có được một ít truyền lưu tin tức. Không thể nói như thế, ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ không giết người. Hiện tại hoàng thượng vẫn như thế nhẫn nhịn không chắc đang ưu đồ cái gì, chúng ta hoàng thượng là từ đào Sơn huyết hải trong đi ra. Những người này muốn cùng Hoàng thượng đấu quả thực không tự lượng sức. Nhạc Vân nói rằng, Lôi Minh gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, lần này ta sẽ để người cho Quân khu Bộ Tư lệnh truyền đạt chỉ lệnh, để bọn họ kiên quyết ủng hộ Hoàng thượng. Nếu là Hoàng thượng có điều khiển, không được đến chế, ngươi cũng cho Đăng Châu phát một đạo mệnh lệnh đi. Chúng ta hiện tại chinh chiến ở bên ngoài, thế nào cũng phải tỏ thái độ độ. Hửm, vẫn là ngươi nghĩ tới chú đáo, chí ít như vậy cũng có thể đè ép một ít hạng giá áo túi cơm. Nhạc Vân nói rằng. Dừng một chút, hắn nói tiếp, có điều ngươi và ta cũng không cần phải lo lắng. Hoàng thượng đối với chuyện này tựa hồ định liệu trước, vàng không cũng sẽ không lần này mệnh lệnh bên trong không nhắc tới một lời những việc này, chỉ để bọn họ tiếp tục lấy hành động quân sự cướp đoạt cả ta. Lối minh đồng dạng nhận được đến từ tiêu minh mệnh lệnh, hắn nói rằng, nhóm đầu tiên pháo cối còn có nửa tháng sẽ đúng chỗ, khi đó chính là nhã gở đạ tận thế. Dứt lời, hắn chạm lên, đối với bên người truyền lệnh quan nói rằng, hạ lệnh binh sĩ tập hợp, Sau 10 ngày binh phát nhã gở đạ Đáp một tiếng là Truyền lệnh quan lập tức rơi xuống chiến hạm Nhạc Vân lúc này nói rằng Ta cũng nên chuẩn bị một chút Căn cứ tình báo của chúng ta Lần này Tây Phương Liên Hợp Hạm đội có tử nhã gở đạ Cùng mã lục giáp vi hợp chúng ta xu thế Có ít nhất 30 chiếc tiếp viện chiến hạm đến nhã gở đạ Điều này làm cho nhã gở đạ chiến hạm số lượng đạt đến hơn 50 chiếc Mà càng nhiều chiến hạm thì lại ở ra nhị cấp ngừng Chuẩn bị đột phá mã lục giáp Lôi minh vẻ mặt nghiêm túc. Đối với hắn mà nói lần này đem bọn họ cùng Tây Phương hiện nay mới thôi tiến hành to lớn nhất chiến dịch, mà trận này chiến dịch kết quả chính là ai cuối cùng thắng được châu Á quyền chủ đạo. London ôn. Vì Tổ Nghĩa đồng dạng đang lo lắng châu Á chiến sự, lần này Anh quốc cùng Pháp phái ra sứ đoàn đều đều không có đạt được bất kỳ thành quả nào liền dẫn khuất nụ về nước. Chính là ở loại này điều kiện tiên quyết, bọn họ cuối cùng quyết định ở Ấn Độ cùng Trung Quốc đế quốc đánh một trận ác chiến khiến cho Trung Quốc đế quốc trở lại bàn đàm phán trên mà không phải chọn dùng dã man biện pháp cướp đoạt bọn họ ở châu Á tất cả lợi ích. Dù sao đối với Anh quốc tới nói Ấn Độ cực kỳ trọng yếu, bọn họ tình nguyện từ bỏ toàn bộ Nam Mỹ cũng không muốn ném mất Ấn Độ, nhân vì người này trên miệng ước khu vực là thị trường khổng lồ cùng nguyên liệu cung tiêu điện. Một khi mất đi Ấn Độ, Anh quốc công thương nghiệp đem gặp nghiêm trọng tổn thất. Hiện tại chúng ta đang lo lắng Ấn Độ sau khi hay là còn muốn lo lắng Trung Quốc Đế quốc sẽ sẽ không tiếp tục hướng tây mở rộng, dù sao căn cứ tình báo mới nhất biểu hiện Hiện ở tại bọn hắn nắm giữ vũ khí càng đáng sợ, một loại sau trang, nắm giữ kim loại viên đạn súng trường, một loại sau trang pháo cùng với có thể liên tục phun ra, được gọi là súng máy vũ khí. Hải quân phương diện, bọn họ càng là nắm giữ mấy chục chiếc uy lực mạnh mẽ tàu chiến bọc thép, e sợ lần này chiến tranh chúng ta phần thắng không lớn. Vất kim hương cung, mụ phi, mặc phỉ có chút bi quan mà đem chiến sự tình huống báo cáo cho vị tô nghĩa. Cái này tình báo có thể tin được không? Vì tổ nghĩa nhựu nhự Những tin tình báo này đến từ tàu con người, hơn nữa chúng ta từ châu Úc chạy tán loạn binh lính cũng chứng minh điểm này, nhằm vào tình huống như thế, chúng ta nhất định phải toàn diện cách tân chính mình quốc phòng hệ thống, bằng không chúng ta ném đem không chỉ có là Ấn Độ, e sợ còn có càng nhiều. Mục Phi, Mạc Phi, nói rằng, ta kiến nghị gia tăng đối với quân phí tập trung vào, triệu tập tinh anh, kỹ thuật nhân tài hướng về Trung Quốc đế quốc vũ khí phát triển phương hướng nghiên cứu, hiện ở quốc nội máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật đã rất thành thủ. Hay là chúng ta nên lợi dụng những này máy móc làm một ít chuyện? Vì tố nghĩa lông mày sâu sắc cao lên đến, nàng nói rằng, từ hiện tại giảm bớt vương cung tất cả chi phí, đem tiết kiệm được đến tiền đều vùi đầu vào vũ khí nghiên cứu phát minh đi tới, đồng thời phái ra sứ giả đi tới các nước Câu Châu, tranh thủ ủng hộ của bọn họ. Dừng một chút, nàng nói rằng, còn có, lại phái sứ giả đi tới Âu Th Mản Đế Quốc, nhất định phải không thể để cho Trung Quốc Đế Quốc cùng Âu Th Mản Đế Quốc Liên Hợp vì thế có thể lấy tất cả thủ đoạn phá hoại quan hệ giữa bọn họ. chương 1068, Liên Hợp Điện Hạ ý nghĩ rất đúng, này chính là ta muốn nói, làm nằm ngang ở châu Á cùng Âu Châu trong lúc đó đế quốc to lớn, chúng ta nhất định phải hòa hoãn cùng ottoman đế quốc quan hệ, như vậy mới có thể ngăn cản Trung Quốc đế quốc Tây tiến vào. Mụ Phi, Mạc Phi, hướng về Vì Tổ Nghĩa đầu đi tán thưởng ánh mắt, vị này nữ vương tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng ở trong chính trị nhưng ánh mắt độc đáo. Vì Tổ Nghĩa gật gật đầu. Liên quan với ứng đối ra sao Trung Quốc đế quốc đích quật hởi, nàng vẫn đang suy tư, hiện tại nàng đã có mấy thành thuộc ý nghĩ. Từ châu Á đến Âu Châu là cái xa xôi hành trình, chúng ta tiêu tốn trăm năm thời gian mới thành lập vùng duyên hải tiếp liệu càng khẩu, ở không có được những này càng trước, hạm đội của bọn họ rất khó ở Âu Châu cùng chúng ta tác chiến, nếu như chúng ta ở Ấn Độ tao ngộ thất bại đón lấy chính là cân nhắc làm sao không để cho Trung Quốc đế quốc bất kỳ có thể dùng đồ vật. Vì tổ nghiệm âm thanh lạnh lẽo. phi, phì, m Theo giải vì Tô Nghịa, hắn nói rằng, lẽ nào chúng ta muốn lấy hủy diệt cảng biển pháp sao? Không sai, phàm là không cách nào bảo vệ bến cảng, chúng ta không thể cho Trung Quốc đế quốc lưu lại bất kỳ vật hữu dụng gì, muốn nghiên cứu chế tạo đồng thời trang bị Trung Quốc đế quốc ngang nhau trang bị, chúng ta cần thời gian, không nghi ngờ chút nào, cái biện pháp này sẽ làm Trung Quốc đế quốc tiêu tốn 10 năm, thậm chí thời gian mấy chục năm trùng kiến vùng duyên hải bến cảng. Mụ phì, mạc phì, đem Vị Tô Nghịa quyết sách nhớ kỹ, hắn nói rằng, So với những này, hiện tại quan trọng nhất chính là Âu Châu Liên Hợp, hiện tại tờ dụ xì ạ cùng Trung Quốc đế quốc giao du thân thiết, này sẽ cho Âu Châu mang đến không ổn định nhân tố. Vì tổ nghiệm ánh mắt lấp lẻ, hắn rõ ràng mù phi, mặc phi, y tứ, trên thực tế bởi vì Trung Quốc đế quốc phá hoại Anh quốc phìm tiền ở toàn cầu lợi ích, hiện ở nước Anh quý tộc lòng người bàng hoàng, chỉ cần có thể ngăn cản Trung Quốc đế quốc đích cuộc khởi, bọn họ đồng ý trả bất cứ giá nào. Này bao quát nàng hôn nhân, căn cứ tình thế trước mắt nàng tương lai tựa hồ phải có cái tờ rủ si à người trợ phu. Hiện tại ta dự định đồng ý chuyện này, nhưng này còn đủ để tờ rủ si à ruồn bỏ Trung Quốc đế quốc. Ta cho rằng nên bức bách cái khác gỡ mạng ý liên bang nhập vào tờ rủ si à, chỉ có thực hiện tờ rủ si à nguyện vọng, bọn họ mới sẽ cuối cùng ngã về chúng ta, dù sao cùng với thông qua chiến tranh thống nhất gỡ mạng ý liên bang, còn muốn liều lĩnh cùng chúng ta khai chiến nguy hiểm, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn đung dung hoạch đến mình muốn. vito Nghĩa nói rằng, phi Mạc Phỉ, lộ ra thần sắc mừng rỡ, dưới cái nhìn của hắn vì Tổ Nghĩa càng ngày càng giống là một thành thục chính trị gia, hắn nói rằng, ta sẽ an bài chuyện này, ta tin tưởng, chỉ cần Âu Châu quốc gia có thể đoàn kết cùng nhau, nhất định có thể ngăn cản Trung Quốc đế quốc, bởi vì chúng ta ở hải ngoại thực dân địa có cộng đồng lợi ích. Khẽ gật đầu một cái, vì Tổ Nghĩa tiếp tục nói, mặt khác, bắt đầu từ bây giờ nếu không tiếc bất cứ giá nào từ Trung Quốc đế quốc đào móc nhân tài, đồng thời ngươi nói cho Tào Côn. Để hắn người yên lòng lớn mật đi làm, bất luận kế hoạch có thành công hay không, chúng ta đều sẽ bảo đảm bọn họ mặc dù thất bại chạy trốn tới Anh quốc cũng sẽ hưởng thụ quý tộc địa vị cùng giàu có sinh hoạt. Hy vọng cái này tào côn không để cho chúng ta thất vọng. Mũ Phi, Mạc phỉ, thở dài một tiếng. Trải qua liên hợp hạm đội thất bại, Anh quốc hiện tại từ thế tiến công chuyển vào thủ thế, hiện ở tại bọn hắn chỉ muốn ngăn cản Trung Quốc đế quốc vì là Anh quốc thắng đến khoa học kỹ thuật phát triển thời gian. Bởi vì này thời gian mấy năm Anh quốc khoa học kỹ thuật phát triển ở thu được lượng lớn cơ sở kiến thức khoa học kỹ thuật sau khi tăng nhanh như gió. Nguyên tố chu kỳ biểu gây nên náo động sau khi lần lượt bị Anh quốc nhà hóa học nghiệm chứng, điều này làm cho Anh quốc hóa học trình độ nhanh chóng tăng lên. Mà ở luyện thép phương diện bọn họ cũng được hầu như hoàn mỹ bước đi, lợi dụng cái này bước đi. Bọn họ bắt đầu thoát khỏi hiệu suất hạ thấp luyện thép phương pháp, để Anh quốc sắt thép chất lượng được bước tiến dài Ngoài ra... Vật lý phương diện đạt được thành quả đồng dạng làm người thỏa mãn, đại du quốc hiện tại có, bọn họ đều ở hướng về phương diện này phát triển. Chỉ là để bọn họ cảm thấy thất vọng chính là hai người này từ Trung Quốc đế quốc được nhà khoa học nắm giữ đồ vật vẫn có hạn. ở một số khoa học kỹ thuật sản phẩm hạt nhân kỹ thuật phương diện bọn họ hiểu rõ rất ít. Mà như vậy tạo thành hậu quả chính là bọn họ vì nghiệm chứng nào đó hạng kỹ thuật phải đi không ít đường vòng, chính là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ không cách nào ở đồng nhất trình độ đạt đến Trung Quốc đế quốc trong hai năm này Hoa Đế Quốc xuất hiện đồ vật càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, này càng làm cho bọn họ hưu tâm vô lực. chính vì như thế, nghị viện quyết định không tiếc bất cứ giá nào được Trung Quốc Đế Quốc hạt nhân nhân viên kỹ thuật. có điều Trung Quốc Đế quốc tựa hồ sớm có phòng bị, hạt nhân nhân viên kỹ thuật thường thường chịu đến cực kỳ bảo vệ nghiêm mật, tào côn người rất khó thành công. gia nhị cáp, tào côn nhìn kéo dài mấy chục dặm, ngang dọc như đồng mạng nện bình thường chiến hào đam chiêu. hiện tại Trung Quốc Đế quốc khủng bố vũ khí từ lâu không phải bí mật. Âu Châu hàng ngũ tác chiến hoàn toàn bị những vũ khí này lật đổ. Ở Trả Giá không ngừng thất bại cùng nặng nghề thương vong sau khi, Âu Châu tướng lãnh quân sự môn bắt đầu nghiên cứu ứng đối loại vũ khí này biện pháp. Loại này nhằng nhịt khắp nơi, chiến hào bên trong còn mang theo thâm thúy hang động chiến hào liên xuất hiện. Tại sao những này chiến hào bên trong còn từng cái từng cái động? Tào côn không hiểu nói, đây là vì phòng ngừa gặp ven tạc, có người nói Trung Quốc đế quốc tàu chiến bọc thép rất lợi hại, chúng ta cũng không muốn bị nổ thành tan xương nát thịt. Bố Liễn trên mặt tràn ngập sâu lo, tin tức xấu lầm lượt từng món. Tàu chiến bọc thép hạm đội tin tức đã từ người Hà Lan trong miệng chuyển tới Gia Nhi Các, vì phòng ngừa gặp Manila bình thường hành tạc. hắn khoảng thời gian này cố ý để binh sĩ ở thâm chiến hào bên trong đào móc có thể tránh né đạn pháo hành tạc cửa động dùng để tránh né đạn tháo. Thì ra là như vậy, Bố Liễn tiên sinh không hổ là anh quốc tuổi nhỏ tài cao ưu tú tướng lĩnh. Cao Côn Tán Dương, nửa năm trước thời điểm hắn liền rời khỏi Anh quốc, dọc theo đường hàng không hắn một đường đến Ấn Độ. Ở đây hắn triệu tập một nhóm lớn đối với đế quốc mang theo cừu hận người. Những người này rất nhiều đều là tiêu minh tàn sát hảo tộc thời gian từ đế quốc chạy trốn tới hải ngoại người, hiện tại những người này bởi vì tương đồng cừu hận đều bị hắn tụ ở cùng nhau. Vì đạt đến mục đích của chính mình, hắn nhận lời để những người này sau này thu được anh quốc công dân thân phận, dù sao chạy trốn tới hải ngoại sau khi, những này đã từng hảo môn tử đệ sinh hoạt thê thảm, cấp thiết muốn muốn giàu có sinh hoạt. Cái hứa hẹn này để bọn họ động tâm không lỡ. Bú lìn khỏe miệng lộ ra nụ cười quái dị, trên thực tế hắn phi thường xem thường cái này phản bội quốc gia mình người, chỉ là hiện ở nước Anh sắc thực rất cần hắn, chỉ ít đám người kia có thể lợi dụng chính mình màu da lẫn vào Trung Quốc nội bộ đế quốc, vì bọn họ đánh cắp lợi ích. Hiện tại ta dần dần tiếp nhận rồi một sự thật, đối với hiện tại Anh Quốc tới nói, một ưu tú nhà khoa học có thể so với 10 cái tướng lanh ưu tú hữu dụng nhiều lắm, vì lẽ đó, ngươi muốn so sánh với ta mà nói, ngươi mới đối với Anh Quốc càng quan trọng cũng hy vọng Tàu Cồn Tiên Sinh có thể mau chóng lấy đến làm người thỏa mãn thành quả. Trước 1069, điện thoại hữu tuyến. Thanh Châu. Nương theo trận đầu sơ tuyết, lấm đông hốt đến, chỉ là không giống với năm rồi vô số hắc ám mà lại lạnh lẽo buổi tối, bây giờ Thanh Châu thành một tòa thành phố không đêm. Đi về Hoàng Thành trên đại đạo mỗi cách 20 mét thì có một tòa cao to đèn đường, sáng sủa ánh sáng để đạo đường giống như ban ngày. Chủ đạo ở ngoài, cái khác trên đường phố cũng tương tự kiến thiết đèn đường. Quang Minh liền với Quang Minh, kéo dài không dứt, mà ở hai bên đường phố nhưng là thương mại cửa hàng cùng dân cư, theo điện lực ở Thanh Châu phổ cập, bây giờ Thanh Châu từng nhà bị đèn chân không ánh sáng bao phủ. Ở loại này Quang Minh bên trong, Thanh Châu hoạt động thương nghiệp ở buổi tối vẫn như cũ hưng hực, đại đại cửa hàng nhò nhỏ bên trong dòng người tích góp động, một bộ phồn vinh cảnh tượng. Ngự thư phòng, tiêu minh cùng nội các các đại thần đều ở, hiện tại đã là 8 giờ tối, dựa theo đạo để ý đến bọn họ hiện tại đều nên ở trong nhà. Thế nhưng đối với bọn họ tới nói ngày này nhưng không như thế, bởi vì ở điện báo hữu tuyến sau khi, đế quốc lập tức mặt khác một loại cực kỳ trọng yếu thông tin phương thức muốn chính thức đưa vào sử dụng. nay đều 8 giờ, làm sao còn không hưởng. Bà Ngọc khôn qua lại tản bộ bước chân, chờ có chút không thể chờ đợi được nữa. Triển hương sương trên mặt thì lại tràn ngập chờ mong, nếu như điện thoại này thật sự thần kỳ như vậy, chờ lâu một lúc cũng đáng. Tiêu Minh ngồi ở trên ghế, trước mặt hắn bày ra một 19 thế kỷ thời kỳ máy điện thoại một cái điện thoại tuyến tiếp theo máy điện thoại trên từ ngự thư phòng thông đi ra ngoài ở điện báo hữu tuyến ở đế quốc trọng yếu thành chỉ phụ cập sau khi là 19 thế kỷ trọng yếu kết quả điện thoại cũng ở nhân viên nghiên cứu khoa học nỗ lực sinh ra nam chân có cao su âm mô cùng lót chuồn có điện thoại cần ống nghe chế tạo lên liền không là vấn đề mà ở nguyên lý phương diện điện thoại cùng điện báo hữu tuyến tương tự cùng là lợi dụng điện tín hiệu vì lẽ đó ở trải điện báo hữu tuyến đồng thời tiêu minh dặn chôn thiết mấy sợi dây điện Vì là chính là hôm nay điện thoại làm chuẩn bị. Dù sao hắn đến từ hiện đại, chạm đến cao vọng xa, vì lẽ đó ở thi công thời điểm đều sẽ vì tương lai chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho lại tới một lần nữa không có cần thiết thi công. Ken ken ken. Mọi người ở đây nôn nóng không ngớt thời điểm. Đồng nhiên tiêu minh trước mặt máy điện thoại hướng lên. Tiêu minh cười hiếp mắt nhìn về phía mọi người. Hắn nói rằng, đến, để chúng ta đồng thời chứng kiến cái này lịch sử thời khắc Dứt lời, hắn cầm điện thoại lên kỳ. Ta là Tiêu Minh, hiện tại báo cáo điện thoại tình huống đi. Tiêu Minh nói rằng, ở điện thoại một phía khác là Hạ Đông, hiện tại hắn là đế quốc điện tín tư cục trường, bất kể là điện báo hưu tuyến vẫn là điện báo vô tuyến, cùng với hiện tại điện thoại đều quy hắn quản. Nghe được danh tự này hắn nhất thời kích động lên, Hoàng thượng, hạ quan hiện tại đang châu hướng về người báo cáo, trải qua kiểm tra, hiện tại điện thoại hưu tuyến chính thức chuyển được. Rất tốt, chờ các ngươi trở về, chấp tự mình làm các ngươi đón gió tây trần. Tiêu Minh trên mặt lộ ra rầy đặc nụ cười. Tạ Hoàng Thượng, Hạ Đông kích động nói rằng. Điện thoại âm thanh rõ ràng truyền tới Bàng Ngọc khôn chờ người trong lô thay, điều này làm cho bọn họ một mặt khiếp sợ. Phỉ Tể nói rằng, Hoàng Thượng, có thể hay không để lão thần nói mấy câu. Đương nhiên. Tiêu Minh cười nói, đối với thứ này hắn so với những người khác chấn định nhiều lắm. Dù sao ở đương đại những này có điều là trò trẻ con. Đem điện thoại giao ra, Phỉ Tể bách không chấm đất nói rằng, ta là Phỉ Tể, ngươi là Hạ Đông sao? Là ta. Điện thoại một mặt hạ đông có chút không tên địa muốn cười. Phỉ tể lúc này thở dài nói, quả thật là thần kỳ đồ vật ta. Không chờ hắn lời nói xong, bà Ngọc khôn chờ người cùng nhau tiến lên, bọn họ cũng đều đã không thể chờ đợi được nữa, phỉ tể chỉ được chơ mắt nhìn mình cầm điện thoại bị cái này đoạt tới, cái kia đoạt lấy đi. So với mọi người hưng phấn, tiêu minh cao hứng đồng thời cũng có chút thì đau, bất kể là điện báo hưu tuyến vẫn là điện thoại đều tiêu hao đế quốc lượng lớn cao su cùng đồng. Những này có thể đều là vàng dòng bạc trắng. Hơn nữa trọng yếu thành trì trong lúc đó hơi một tí mấy trăm dặm con đường cần kiên thiết, vì kéo dài điện thoại thông tin khoảng cách còn muốn kiến tạo trạm trung chuyển mở rộng tín hiệu, này đều là không nhỏ tập trung vào. Bất quá đối với so với điện thoại thì hiệu tính, hắn cảm thấy những này tập trung vào đăng giá, bởi vì hắn cũng không tiếp tục cần lo lắng Bắc Phương phát sinh chiến sự, hắn một tháng sau mới có thể nhận được tin tức. Có điện thoại, hắn có thể trong nháy mắt được biên cương điện báo đồng thời làm ra chỉ thị. Ngoài ra, điện thoại hưu tuyến kỹ thuật đột phá để chiến trường điện thoại trở thành khả năng. Sau đó đế quốc đối ngoại chiến tranh, quan chỉ huy hoàn toàn có thể thông qua điện thoại chỉ huy các cấp bộ đội. Thế nào? Mới mẹ đủ chưa? Đợi gần 10 phút sau khi, Tiêu Minh hỏi. Lúc này bà Ngọc Khôn chờ người còn ở vào hương phấn ở trong. Bà Ngọc Khôn nói rằng, không nghĩ tới này khoa học kỹ thuật dĩ nhiên có thần kỳ như thế công dụng. Hiện tại đế quốc đúng là có thể thiên lý truyền âm. Nhớ tới hơn 10 năm trước, Chúng ta căn bản không dám nghĩ muốn sẽ có như thế thần kỳ đồ vật, không nghĩ tới ở Hoàng thượng thống trị dưới, những này không thể chính đang từng kiện bị thực hiện. Phỉ tể nói rằng, Lão thần cho rằng, sau này đối với nghiên cứu khoa học tập trung vào muốn gia tăng thật lớn. Đối với một điểm, cái khác nội các đại thần cũng ôm ý tưởng giống nhau, đối với bọn họ tới nói khoa học kỹ thuật hưng quốc tuyệt đối không phải một câu lời nói xuông. Tiêu minh muốn chính là hiệu quả này, so với điện báo, hiện tại điện thoại càng có lực chấn nhiếp. Vì lẽ đó hắn cố ý đem bọn họ lưu đến rất muộn, vì là chính là để bọn họ ngay lập tức cảm nhận được điện thoại sức mạnh. Các nghi người biểu hiện có chút phức tạp, hắn nói rằng, nói như thế, sau này hoàng thượng muốn biết này dân gian phát sinh cái gì, chỉ cần một cú điện thoại đánh tới hỏi ý liền có thể. Đây là đương nhiên. Tiêu Minh cười đến đầy mặt thâm ý, trước đây chấm suốt ngày chờ ở này hoàng cung trong đại viện xử lý chính vụ, muốn biết bên ngoài tình huống thật chỉ có thể nhìn các ngươi tấu trường, thế nhưng hiện tại không giống đi chấm ở bên ngoài có thể có vô số con mắt. Này đây thực sự là muốn chúc mừng Hoàng thượng. Các nghi người khiêm tốn điệu nói rằng, lời này rơi vào cái khác nội các đại thần trong thai cũng tương tự là một loại vô hình kinh sợ, có điện thoại này sau khi, Hoàng thượng đối với đế quốc khống chế sẽ càng thêm trực tiếp hữu hiệu, hiệu. Thậm chí hắn có thể an toàn ở Hoàng cung trực tiếp điều động cách xa ở bên ngoài ngàn dặm quân đội vào kinh Cần Vương, mà này chỉ cần trong nháy mắt. Không thể không nói, có điện thoại, điện báo sau khi... Đế quốc đem càng thêm khó có thể sinh loạn, mặc dù có nhiều loạn chỉ sợ cũng phải ở đoạn thời gian bị bãi bình. Chúc mừng Hoàng thượng! Chúc mừng Hoàng thượng! Cái khác tám người đồng thanh nói rằng, tiêu minh khẽ gật đầu, kỳ thực lần này hắn cũng rất đắc ý, nhân vì chính mình phòng ngừa chú đáo, điện thoại không cần lại giống như điện báo hữu tuyến như thế trải đường bộ. Lần này thí nghiệm sau khi thành công, quốc nội điện thoại có thể rất nhanh đưa vào sử dụng. Có điều cứ việc điện thoại chính thức cho chuyện, thế nhưng còn có rất nhiều nơi cần trang kỳ. Đây chính là hạ đông bước kế tiếp muốn làm. Nghĩ tới đây, hắn nói với bà Ngọc Khôn, ngươi lập tức dưới một đạo mệnh lệnh, để các tỉnh phối hợp hạ đông lắp ráp điện thoại, đồng ép giờ tờ tờ cờ v đút cờ thời báo cho bọn họ điện thoại công năng cùng tác dụng. Chương 1070, sách luận. Bóng đêm càng sâu, hoàng cung ánh đèn liền càng có vẻ sáng sủa. Điện thoại hữu tuyến chính thức đưa vào sử dụng đối với đế quốc tới nói không thể nghi ngờ là sự kiện trọng đại, mà theo người đế quốc mới bạo phát thức tăng trưởng. Đế quốc khoa học kỹ thuật cũng chắc chắn hiện ra giếng phun thức bạo phát. Cho nên đối với tiêu minh tới nói này có điều là thuận theo tự nhiên sự tình, cũng là hơn 10 năm tích lũy nên được thành quả. Chính vì như thế, hắn bây giờ đối với khoa học kỹ thuật phát triển phương diện cũng không phải làm sao lo lắng. Đối với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất vẫn là làm sao quy hoạch tương lai đế quốc bản đồ. Hôm nay chư vị bởi vì điện thoại sự tình tụ tập ở đây, nhân cơ hội này không bằng cũng thuận tiện nói chuyện đón lấy đế quốc chiến lược vấn đề đi. Pháo cối đã bị vận chuyển về Nam Dương, đón lấy Nam Dương chiến sự lập tức liền sẽ bạo phát, nếu như chiến sự thuận lợi, chúng ta khả năng muốn tiếp thu một người khẩu hầu như cùng đế quốc bằng nhau khu vực, vì thế, trong các ngươi các nguồn có chuẩn bị tâm lý. Đối với Ấn Độ, nội các các đại thần bây giờ đối với cái này khu vực đã có trên căn bản hiểu rõ, phỉ tể nói rằng, Hoàng thượng, Lão thần cho rằng đối với Ấn Độ làm lấy tương tự với Anh quốc sách lược, lấy thống mà không chừng trị biện pháp, đế quốc cần chỉ là từ Ấn Độ thu lấy của cải không cần thiết vì làm sao thống trị Ấn Độ mà lãng phí tài nguyên ở vấn đề này Bàng Ngọc Khôn cùng phỉ tệ ý nghĩ lạ kỳ nhất trí hắn nói rằng Lão thần tán thành phỉ các Lão kiến nghị thần cho rằng đối với hải ngoại thực dân địa muốn nhập gia tùy tục thống trị đối với ước sở Chê Lya như vậy chỉ có chút ít thổ ở lại nắm giữ bao la diện tích thực dân địa chúng ta muốn phái quan chức di chuyển nhân khẩu dựa theo đế quốc chính sách thống trị bởi vì loại này thực dân địa đế quốc có thể thực hiện chân chính chiếm lĩnh dừng một chút hắn tiếp tục nói Đối với nắm giữ lượng lớn thổ thực dân địa, tỉ như Indonesia, Philippines chờ khu vực, chúng ta làm lấy cao áp chính sách, thông qua chiến tranh phương thức khiến cho thổ thủ lĩnh thừa nhận đế quốc địa vị thống trị, khiến cho thổ thủ lĩnh vì là đế quốc thực dân địa kinh tế phục vụ. Đã như thế, chúng ta chỉ cần dùng chút ít thành phẩm liền có thể thực hiện lợi ích sử dụng tốt nhất. Bà Ngọc Khôn dứt tiếng, Triển Hưng Sương nói rằng, thần có sự khác biệt ý nghĩ. Thần cho rằng đế quốc hiện đang thi hành nhân khẩu phúc lợi chính sách tương lai tất nhiên sẽ dẫn đến nhân khẩu kịch liệt tăng trưởng, hiện nay người đế quốc khẩu gần ước, không ra 10 năm, tăng trưởng 30 triệu nhân khẩu thừa sức, nếu như thời gian lại sau này kéo dài, nhân khẩu chỉ có thể thẳng tắp tăng trưởng, đến thời điểm quốc nội thổ địa tuyệt đối không cách nào thỏa mãn đối với thổ địa nhu cầu, vì lẽ, đó, đế quốc nên ở vấn đề này còn chưa có xuất hiện trước liền muốn sớm chiếm trước nắm giữ tốt đẹp thổ địa tài nguyên khu vực triển các lao ý tứ là vì thế thậm chí có thể tàn sát địa phương thổ sao dương thường nghiệp nghe ra triển hưng xương trong miệng ẩn hàm ý tứ triển hưng xương gật gật đầu hắn cao giọng nói rằng chư vị theo đế quốc khoa học kỹ thuật tiến bộ đế quốc văn minh cùng tư tưởng chắc chắn phóng xạ đến trên thế giới mỗi một góc mà sự thực chứng minh tây phương cái gọi là nhân trùng xuất sắc luận là cực kỳ sai lầm bất kỳ chủng tộc chỉ cần tiếp thu hài lòng giáo dục đều có thể nắm giữ tiên tiến kiến thức khoa học kỹ thuật một khi những này văn minh khai hóa Bọn họ thì sẽ không lại cam tâm bị đế quốc thống trị, tương lai thế tất mưu cầu độc lập mà đến khi đó, đã từng thống trị áp bức bọn họ đế quốc đem sẽ trở thành bọn họ kẻ địch lớn nhất. Ngay vậy, tiêu minh khẽ gật đầu, theo đế quốc càng ngày càng lớn mạnh, không ít người đã đang suy tư tương phì ổ vũ mười làm lai của đế quốc. Triển các lao e sợ có chút mong muốn đơn vương đem đế quốc thống trị thỏa đáng đã là đáng quý, hiện tại đế quốc căn bản không có nhiều như vậy quan chức đi thống trị toàn bộ thế giới. Hơn nữa tản sát thổ chỉ có thể dẫn đến thực dân địa rơi vào hỗn loạn, trở nên gây gắt mâu thuẫn, đế quốc đem muốn tiêu tốn rất nhiều quân phí duy trì thực dân địa an ổn, này một thực dân địa đúng là thôi, hai cái, ba cái, bốn cái, thậm chí nhiều hơn, đế quốc tại sao nhiều như vậy tiền tài lãng phí? Phỉ tệ nói rằng, quan trọng nhất chính là giết sạch rồi thổ, đế quốc công nghiệp phẩm bán cho ai? Vì lẽ đó, chuyện này là lưỡng bại câu thương việc, quốc gia phương Tây phỏng trừng ước gì đế quốc rơi vào cùng thổ chiến tranh vũng bùn bên trong đi. Triển Hưng Sương cười cợt, hắn nói rằng vì lẽ đó, ý của ta chỉ là chiếm lĩnh hậu đại thổ địa. Đối với những kia giá rẻ trị thổ địa lấy phỉ các lão biện pháp, hiện nay tới nói ta coi trọng chỉ là úc sở Trê Li A, Bắc Mỹ, Nam Mỹ cùng Ấn Độ, trong đó ba vị trí đầu cái địa phương thổ số lượng không nhiều. Hơn nữa Tây phương thực dân giả trên căn bản đem địa phương thổ đổi tận diệt tuyệt, chúng ta chỉ cần đánh đuổi người phương Tây liền có thể thuận lợi khống chế này ba cái khu vực. Thế nhưng người ấn độ mượn cớ ở quá nhiều, dứt lời. Triển Hưng Dương nhìn về phía Tiêu Minh, Ấn Độ là thiên nhiên trồng trọt viên, nếu là trồng trọt viên liền cần đại lượng nhân khẩu làm lụng, tàn sát đối với đế quốc không có có ích, có điều trong tương lai nơi này vẫn cứ sẽ là đế quốc gần tại uy hiếp, vì thế chúng ta cần để cho nơi này ủng hộ mấy chủ quốc gia, mà không phải một. Tiêu Minh tử tốn nói, so với khoáng sản tài nguyên, Ấn Độ kỳ thực không thể nói được phong phú, thế nhưng Ấn Độ vùng đất bằng phẳng đại bình nguyên địa hình vô cùng thích hợp cây nông nghiệp sinh trưởng, chính vì như thế ấn độ mới có thể dùng như thế điểm địa phương nuôi sống mọi người khẩu. Hiện tại mọi người thảo luận vấn đề, kỳ thực hắn đã sớm có ý nghĩ của chính mình, chính như Triển Hưng Sương nói như thế, đế quốc văn minh chắc chắn cho thế giới mang đến biến hóa, đây là một loại quy luật tự nhiên, dã man văn minh xâm lấn tiên tiến văn minh sẽ dẫn đến tiên tiến văn minh rơi vào suy yếu. Mà tiên tiến văn minh xâm lấn dã man văn minh sẽ mang đi chính mình tiên tiến văn hóa, tỉ như đương đại bởi vì khoa học kỹ thuật hạn chế nhân loại thăm dò vũ trụ rơi vào đình trệ. Thế nhưng nếu như văn minh ở tình cầu khác đến thì sẽ để địa cầu khoa học kỹ thuật mánh liệt phát triển, đương nhiên cũng khả năng người địa cầu sẽ như là Bắc Mỹ người Anh điên như thế bị diệt tuyệt. Cho tới Tây phương thực dân giả vì sao lại ở thực dân địa đại làm công nghiệp kiến thiết, kỳ thực đạo lý rất đơn giản, một là vì bán ra thương phẩm, đệ nhị nhưng là vì tăng cao thực dân địa tiêu phí trình độ, bán càng nhiều thương phẩm. Vì lẽ đó, trong lịch sử thực dân giả ngoại trừ ở vũ khí cùng khoa học kỹ thuật đỉnh cao trên nghiêm ngặt quảng khống đối với thấp kỹ thuật công nghiệp kỹ thuật rất tình nguyện chuyển nhượng hiện tại bên trong đế quốc cũng đồng dạng có tương tự âm thanh đã có không ít quan chức kiến nghị đế quốc hướng về thực dân địa quốc gia mở ra cấp thấp kỹ thuật lời nói như vậy đế quốc có thể thu được lượng lớn lợi nhuận thực dân địa quốc gia tiêu phí năng lực cũng có thể tăng lên do đó xúc tiến đế quốc cao cấp công nghiệp phẩm ở thực dân địa phiền thủ cư lão thần biết cái này ấn độ vốn là đông đảo bang làm theo điều mình cho là đúng không phải một hoàn chỉnh quốc gia bang ngọc khôn nói rằng Sắc thực là như vậy, thế nhưng hiện tại không có nghĩa là tương lai, vì phong hoạn với chưa xảy ra, này một cái chúng ta nhất định phải cân nhắc. Tiêu Minh nói rằng, cứ việc ở đương đại Ấn Độ được gọi là 100 triệu người quản lý 11 nước gia súc quốc gia, thế nhưng cái này quốc gia kẻ đáng ghét bản lĩnh vẫn có, hắn cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Trước 1071, khai chiến. Người hoàng thượng kia chuẩn bị làm sao phân cách Ấn Độ đây? Triển Hưng Sương có nhiều thú vị hỏi. Hiện tại liền phân cách hơi sớm. Hiện nay đối với đế quốc tới nói cần chính là duy trì đối với Ấn Độ lâu dài thống trị. Tiêu Minh nói rằng, ở đương đại, Ấn Độ độc lập tràn ngập hí kích tính, cùng đông đảo thông qua chiến tranh đánh đuổi chiếm lĩnh giả phương pháp không giống, Ấn Độ độc lập trên thực tế quy đến, mà đây chính là cam địa không bạo lực không chống cự vận động. Ở độc lập sau khi, Ấn Độ vẫn đối với đã từng thống trị chính mình quốc gia Anh quốc quỳ bái, thậm chí vẫn thuộc về liên bang Anh thành viên, cũng lấy này cảm thấy tự hào. Vì lẽ đó theo Tiêu Minh ở đánh đuổi người nước Anh sau khi tiếp nhận người nước Anh đối với Ấn Độ thống trị sẽ không rất khó khăn, mà ở thực hiện hoàn toàn thống trị sau khi lại chậm rãi ở văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo trên phân hóa Ấn Độ, nếu như tương lai có một ngày đế quốc bị ép từ Ấn Độ rút khỏi, như vậy bọn họ sẽ lưu cái kế tiếp hỗn loạn Ấn Độ. Nghĩ tới đây, hắn hướng về mọi người giải thích một hồi ý nghĩ của chính mình. Nếu là như vậy, ở thống trị Ấn Độ sau khi chúng ta còn muốn rất nhiều chuyện cần phải làm. Bà Ngọc Khôn nói rằng Tiêu Minh gật gật đầu, có điều trước lúc này chúng ta nhất định phải đánh thắng trước mắt chiến tranh, còn cái khác thực dân địa thống trị phương thức, triển Hưng sương ý nghĩ ngược lại không tệ. Đối với chút ít thổ chiếm, cứ thổ địa, chúng ta từ lấy di dân phương thức triệt để chiếm lĩnh. Có điều thổ số lượng to lớn, khu vực hoàn toàn có thể lợi dụng thổ vì vật hái tài nguyên. Dù sao ở Nam Dương một đời thổ trên căn bản lấy nông canh mà sống, có giá trị lợi dụng. Mọi người nghe vậy gật gật đầu, trải qua như thế một nghị luận. Hiện tại đế quốc đối ngoại thực dân chính sách trên căn bản đến để xác định. Định ra chuyện này, Tiêu Minh để nội các các đại thần trở lại suy nghĩ một hồi tỉ mỉ thực dân địa chính sách, dù sao theo đế quốc bản đồ càng lúc càng lớn, bọn họ nhất định phải ở này một khối trên chính quy hóa. Cùng lúc đó, hắn để tiễn đại phú cho Đông Nam quân khu lần thứ hai phát ra một đạo chỉ lệnh tác chiến, giúp bọn họ ở Nam Dương phát động tiến công. Ngày 20 tháng 12, chờ đợi nửa tháng sau, Lôi Minh ở Tân Gia pha thuận lợi tiếp thu nhóm đầu tiên 300 môn pháo cưới cùng với 20 ngàn phát pháo cối đạn. Mặc dù đối với đạn pháo số lượng không đủ thỏa mãn, thế nhưng quan tiếp liệu bảo đảm một hồi phê đạn pháo sẽ đúng lúc cung cấp, điều này làm cho hắn an tâm. Hiện tại Thanh Châu nên có tuyết rồi đi. Quân Vương Hảo trên Lôi Minh cười hì hì nói với Nhạc Vân, nếu là Lô biết chúng ta còn xuyên như thế mát mẹ không biết sẽ là vẻ mặt gì. Nhạc Vân đồng dạng trên mặt mang theo đủ cười, ở đế quốc vẫn không có tiến hành khoa học giáo dục trước Hắn có điều là đáy giếng ở ngoài, trong mắt cũng chỉ có đăng châu cái kia một vùng thế giới. Thế nhưng hiện tại không giống, Nam Bắc trên đại dương đi để hắn chân chính biết được thế giới này thần kỳ. Dù vậy, bước chân của hắn cũng có điều đặt chân châu Á mà thôi. Hắn vẫn rất muốn thao túng chiến hạng có thể ở toàn cầu trên đại dương đi. Khẳng định là có tuyết rồi, khi nhìn chúng ta đánh xong một trận có thể tới kịp về nhà tiết đến. Nhạc Vân nói rằng, nhắc tới cái này lôi minh thở dài một tiếng, hắn nói rằng, ngươi đúng là có thể phỏng trường chúng ta lục quân rất khó căn cứ chúng ta được tin tức anh pháp bùa tây hà ngũ quốc liên quân ở gia nhị cấp kiến tạo kiên cố công sự mặc dù có pháo tối muốn đánh thắng cuộc chiến tranh này e sợ cũng phải trả giá đánh đổi nặng nề nhạc vân đối với chiến tranh bây giờ nhận thức đã đầy đủ sâu sắc hắn nói rằng chiến tranh bây giờ đã không thể lại dựa vào các binh sĩ chém giết cần chỉ là đạn pháo hoành tạc đến tiêu diệt sức mạnh của kẻ địch cùng với tan rã kẻ địch ý chí lôi minh gật gật đầu nay càng là ta chính đang suy tư Chiến tranh tình thế đã thay đổi, ở chúng ta nắm giữ ưu thế hỏa lực thời điểm không cần thiết lại để các binh sĩ chịu chết uổng, đương nhiên, binh lính của chúng ta cũng không sợ chết. Nhạc Vân đối với lôi minh câu nói này đúng là tán đồng. hiện tại binh lính đế quốc chiến đấu nhiệt tình vẫn còn rất cao trướng, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau khi, bọn họ lần thứ hai tiến vào trạng thái chiến tranh. Nhìn đại dương vô tận, hắn nói rằng, thời gian không đắm người, ở tiết đến trước chúng ta ít nhất phải cho hoàng thượng đưa một món lễ vật, mặc dù ra nhị cấp không bắt được đến. Gạc tạ chúng ta nhất định phải chiếm lĩnh. Chúng ta đã hoàn thành chuẩn bị, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Lôi Minh nói rằng, dựa theo bộ tổng tham nhu yêu cầu, lần này Đông Nam quân muốn cùng hải quân đồng thời hành động. Nhạc Vân nhiệm vụ là tiêu diệt Gạc tạ kẻ địch hải quân, mà nhiệm vụ của hắn là cùng lục chiến đội đồng thời chiếm lĩnh Gạc tạ. Đã như vậy, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Nhạc Vân ánh mắt sắc bén. Cách nhật, nương theo hơi nước chiến hạm phát sinh to rõ khí địch thành tàu chiến bọc thép đội chậm rãi rời đi Tân Gia Pha hướng về gạch tạ mà đi. Sau một ngày, hạm đội xuất hiện ở chỗ cần đến. Đây chính là Trung Quốc Đế quốc tàu chiến bọc thép. Trên bờ biển, Tây Phèo, Tây Mông, mắt, sở tí phần bốn người sắc mặt nặng nề mà nhìn gạch tạ ở ngoài trên biển bỏ neo sắt thép chiến hạm. Cung bơm chiến hạm không giống, những này sắt thép chiến hạm không có bất kỳ bơm, thay vào đó chính là khói đen bốc lên ống khói. Ở trên mặt biển màu xanh lam. Những này đổ soạt màu bạc thuốc màu chiến hạm xem ra liền khiến người ta cảm thấy sợ sệt Mà khi bọn họ thông qua kính viễn vọng nhìn rõ ràng trên chiến hạm pháo đài Sau khi càng là mở rộng tầm mắt, cùng bùm chiến hạm không giống Những này tàu chiến bọc thép ở trên bong thuyền lắp đặt con số khác nhau pháo Mà chiến hạm hai bên pháo đúng là thiếu rất nhiều Hiện tại các ngươi nên rõ ràng Trung Quốc đế quốc công nghiệp năng lực đáng sợ dường nào đi Vẹn vẹn một năm trước, bọn họ còn chỉ là có một chiếc tàu chiến bọc thép mà thôi Mắt thở dài nói cùng như vậy đế quốc đối kháng quả thực là ác ngộng sơ tí phần sắc mặt hơi trắng bệnh hắn thái độ đã không có trước đây cường ngạnh như vậy hắn nói rằng ngươi nghĩ rằng chúng ta đồng ý cuốn vào chiến tranh sao cùng trung quốc đế quốc đánh trận chúng ta ném có điều là châu á mà lợi ích thế nhưng nếu như chúng ta cùng bọn họ tiếp tục hợp tác chúng ta hà lan liền muốn đối mặt vong quốc nguy hiểm hà lan quốc thổ nhỏ hẹp nhân khẩu ít ỏi mặc dù pháp vũ khí lạc hậu cũng vẫn như cũ có thể đánh bại chúng ta tây phía cùng tây mông rơi vào chờ mặc Đây chính là tiểu quốc Bi-Ai, ở đại quốc đánh cờ bên trong đầu tiên bị nghiền nát chính là bọn họ. t e R u i e n c u a t u i n e t Hiện đang nói cái gì đều chậm, kẻ địch liền ở trên biển, phía dưới chúng ta nên làm gì tác chiến. Địch 9 cờ h H-V-Pheo nói rằng, ta cũng không muốn ném mất cả tạ. Sơ tí phần quyền lợi to lớn nhất, hắn nói rằng, bất luận kẻ địch hạm đội cường đại cỡ nào, chúng ta đều phải toàn lực ứng phó, nếu lựa chọn cùng người Âu Châu đứng chung một chỗ. Như vậy liền không thể trần trừ. Lúc nói chuyện, sơ tí phần nhìn về phía mát. Tiếp theo hắn nói rằng, chờ kẻ địch một nửa binh sĩ đổ bộ sau khi, mắt phụ trách xuất lĩnh hạm đội xuất kích, ấy phải cùng Tây mông phụ trách chính diện chiến trường, 20.000 binh sĩ liền giao cho các ngươi. Mát cười khổ một tiếng, nhưng cuối cùng gật gật đầu, cứ việc ước gao Trung Quốc đế quốc khoa học kỹ thuật, nhưng hắn là người Hà Lan, vì Hà Lan lợi ích, Trung Quốc đế quốc chính là tử địch của bọn họ. Giặc ta hải chiến dầm dầm dầm nương theo tiếng nổ vang rền, toàn bộ các tạ bờ biển bị lửa đạn bao trùm, miệng lớn đạn pháo uy lực dưới Hà Lan tỉ mỉ mua chiến hào trận địa thỉnh thoảng bị nhấc lên cao đạt hơn 10 mét bùn đất, run lẩy bẩy Hà Lan binh sĩ đang bị pháo hoanh kích ngay lập tức liền trốn sớm đào móc chiến hào thổ trong động, nhưng dù vậy bị đạn pháo trực tiếp hoanh tạc địa phương vẫn như cũ xuất hiện thương vong, Tây Mông cùng người phèo đồng dạng trốn ở như vậy thổ trong động, hiện tại Hà Lan binh sĩ đã chuyện cười địa sưng hô những này thổ động vì làm miêu nhĩ động, đáng chết. Những này quanh tạc lúc nào có thể kết thúc sao? Đinh hai nhức có quanh tạc thanh không có gián đoạn, thổ động trên bụi bẩm gì rào mà rơi, lúc này trốn ở như vậy thổ trong động cũng là áp lực to lớn. Cái khác Hà Lan binh sĩ chăm chú bưng lô thai, thân thể run lẩy bẩy, bọn họ căn bản không có tinh lực để ý tới Tây Mông giết đảo. Chửi tới 20 phút, Tây Mông đống nhiên cảm giác thế giới phảng phất thiên tính lại. Lúc này hắn lập tức bỏ khai cuộc động, cầm ghế dâm đi tới, ở trong mắt hắn. Trung quốc binh lính của đế quốc chính đang cơi thuyền nhỏ hướng biển ngạn mà tới. Phát hiện điểm này, tây mông lập tức hét lớn, tất cả mọi người lập tức chuẩn bị chiến đấu. Tiếng nói của hắn hạ xuống, Hà Lan binh sĩ mỗi người cầm một cái băng từ thổ trong động và thở ra. Hàng thứ nhất binh lính đem ghế thả xuống, dậm ghế đem đầu ruỗi ra chiến hảo. Mà ở những binh sĩ này phía sau đứng hai hàng binh sĩ, những binh sĩ này dựa theo trình lỗ thức súng kiếp, bất cứ lúc nào chuẩn bị cầm trong tay lắp đạn dựa súng kiếp đưa lên. Nhìn trước mắt tình cảnh này. Tây Mông thoáng thỏa mãn chính là bởi vì tin tưởng lợi dụng phương thức này có thể trọng thương Trung Quốc Đế quốc tiến công, bọn họ mới sẽ chọn ở lại chỗ này. Ở chiến hào một phía khác, Tây Phéo đồng dạng chuẩn bị thỏa đáng. Hắn tuy rằng rất ước ao Trung Quốc Đế quốc tiên tiến hỏa khí, thế nhưng hắn đồng dạng người rõ ràng thị lực là có hạn. Trên căn bản binh sĩ ở hai trong phạm vi trăm mét vẫn có thể duy trì độ chính xác, vượt qua số này trị viên đạn trên căn bản không có chính xác, chỉ có thể dựa vào sát suất giết người. Để chúng ta quyết một trận tử chiến đi. Giặc tạ là của ta. Ê, phép trong mắt mang theo tàn nhẫn, hắn biết rõ người này khẩu hơn 900 vạn, tài nguyên phong phú thực dân địa giá trị lớn đến mức nào. Có thể nói đang không có cùng Trung Quốc đế quốc thành lập mậu dịch trước, giặc tạ vẫn là Hà Lan ở châu Á kinh tế trung tâm, địa vị tương tự với Anh quốc Ấn Độ. Trên biển, Nhạc Vân cùng Lôi Minh Chính đang sử dụng kính viễn vọng quan sát bãi biển, không giống gì vãng đàn đồng kính viễn vọng, hiện tại theo đế công năng lực tăng lên, hai người đã dùng tới song đồng kính viễn vọng. Lần này lửa đạn chuẩn bị hiệu quả để người Hà Lan rất chật vật A. Lôi Minh cười nói, cứ việc nhìn thấy không ít Hà Lan binh sĩ tiến vào chiến đấu vị trí, thế nhưng hắn đồng dạng nhìn thấy không ngừng có thương tích binh bị vận ra chiến hào Thế nhưng còn chưa đủ. Nhạc Vân nói rằng, còn lại liền dựa vào nữ môn chính mình, chúng ta đạn pháo còn muốn giữ lại đánh hải chiến, không thể tiếp tục như thế tiêu hao Lôi Minh có chút tiếc hận, nhưng hắn biết Nhạc Vân nói sự thực, hiện tại người Hà Lan chiến hạm còn chưa có xuất hiện, không chắc ở kìm nén cái gì xấu. Tiếng nói của hắn hạ xuống, đồng nhiên quan sát tháp trên binh lính phát sinh cảnh cáo, đồng thời binh sĩ ngón tay hướng về phía hướng đông nam. Nhạc Vân lập tức cầm kính viễn vọng nhìn lại, chỉ thấy 50 chiếc buồm chiến hạm mênh ngông quần cuộn hướng về bọn họ mà tới. Ngắm nhìn chính đang đổ bộ binh lính, hắn nói rằng, bán độ mà kích, bọn họ đúng là thông minh, bất quá bọn hắn đánh giá cao năng lực của chính mình. Dứt lời, hắn lập tức để tín hiệu cờ tay phát ra mệnh lệnh, 12 chiếc tàu chiến bọc thép thoát ly nhóm chiến hạng hướng về Hà Lan chiến hạng đến phương hướng chạy tới. Đối với hắn mà nói, 12 chiếc chiến hạm đối phó 50 chiếc Hà Lan chiến hạm thừa sức, bởi vì đây là một hồi không ngang nhau chiến tranh. 12 chiếc chiến hạm đủ sao? Nay không phải là chuyện cười, một khi bọn họ xông lại chúng ta đổ bộ bộ đội sẽ tổn thất nặng nề. Lôi minh có chút sốt sắng, hắn cũng không muốn chính mình binh lính ở trên biển không công làm mất mạng. Nhạc vân tràn ngập tự tin, phái ra 12 chiếc chiến hạm đã là cho đủ bọn họ mặt mũi, không phải vậy 6 chiếc chiến hạm đầy đủ. Nuốt ngụm nước miếng. Lôi Minh nhìn càng ngày càng gần buồm chiến hạm con mắt càng trợn càng lớn, bởi vì hắn rõ ràng những chiến hạm này nhất định xếp vào bọn họ tương tự lưu đạn, chuyện này với bọn họ uy hiếp rất lớn. Mắt đứng trên bom thuyền nhìn ba đường hướng về bọn họ bọc đánh tới được đế quốc chiến hạm sắc mặt tái nhợt, hắn rõ ràng lập tức liền phải có một hồi khốc liệt hải chiến. Nếu như Trung Quốc đế quốc chiến hạm toàn bộ để lên, hắn cũng không phải lo lắng, hiện tại phái ra chỉ là 12 chiếc ngược lại thật sự là để hắn sợ sệt, bởi vì này chính là chứng minh những này tàu chiến bọc thép đáng sợ. Vì lẽ đó Nhạc Vân mới sẽ tự tin như thế. Lúc này bọn họ cách nhau còn có 3, 4 dặm, đối với hắn mà nói hiện đang đảo tàu vẫn tới kịp, thế nhưng thân là Hà Lan quân nhân hắn hiển nhiên không thể làm như thế. Cắn răng, hắn đồng dạng đón đầu mà lên, hiện ở tại bọn hắn nằm ở thượng phong hướng về, chuyện này với bọn họ tới nói cực kỳ có lợi, ở tiếp xúc trong nháy mắt, bọn họ có thể lợi dụng chiều gió hoàn thành tê tự. tướng quân, có thể bắt đầu chưa? Quân vương hào trên, sĩ quan phụ tá hướng về Nhạc Vân xin chỉ thị Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, lập tức liền muốn đi vào giao chiến khoảng cách. Nhạc vân gật gật đầu, hắn nói rằng, bắt đầu đi, mau chóng kết thúc chiến đấu. Hắn đối với cuộc chiến đấu này không có bất kỳ lo lắng, ở sức mạnh tuyệt đối trên lệnh trước mặt, chiến tranh chỉ có điều là một hồi một phương diện nghiền ép mà thôi. Vâng, thướng quân. Sĩ quan phụ tá chiết thân trở về, hắn quay về chờ đợi mệnh lệnh lính liên lạc nói, nổ súng. Màu đỏ cờ nhỏ tử ở lính liên lạc trong tay vung dậy. Tiếp theo từng tiếng tiếng nổ vang dền vang lên, đứng trên bom thuyền Lôi Minh chỉ thấy tàu chiến bọc thép rung dậy, hình mũi khoan đạn pháo lấy xét đánh không kịp bương thai tư thế bay về phía xa xa Hà Lan hạm đội, trong nháy mắt cầm đầu Hà Lan chiến hạm bị đạn pháo bắn trúng hóa thành hỏa hải. Những này đứa ngốc cho là chúng ta còn có thể cấp tê tác chiến sao? Chiến hạm của chúng ta nhưng là toàn phương vị tác chiến. Nhạc Vân cười nhạo nói, chiến hạm đang thiêu đốt, hỗn loạn vụn gỗ rải rác trong biển, hải dương màu xanh lam trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ. Trên biển khắp nơi là Hà Lan các binh sĩ dây rùa tiếng rên rỉ. Cứu mạng, cứu mạng A. Trong nước Hà Lan binh sĩ la lên. Dòng máu rất mau đem sa ngư hấp dẫn lại đây. Hà Lan binh sĩ có thể nhìn thấy từng cái từng cái sa ngư ở dưới chân của bọn họ bơi lội, ngày càng thêm sâu hơn bọn họ hoảng sợ. Nhưng mắt đã bị dò sợ, chỉ là chết lặng nhìn trong nước dây rùa binh lính. Cái khác Hà Lan quốc binh sĩ cũng là bị cái này kinh người tỉnh cảnh sợ đến hai chân run lên, bọn họ đều là tự thâm nghiên hải quân binh sĩ. Thế nhưng bọn họ chưa từng có tao nộ quỷ dị như thế tình huống. Đối diện Trung Quốc đế quốc hải quân loại này phương thức tác chiến, bọn họ chạy tới một trận sâu sắc vô lực. Chỉ là bờ tờ cờ N8MNM này còn chỉ là bọn hắn hoảng sợ bắt đầu, ở pháo kích sau khi tỏa ra màu đen yên vụ tàu chiến bọc thép bằng tốc độ kinh người nhanh trong hướng về bọn họ tới gần, hiện ba phương hướng đem bọn họ vây quanh. Trước 1073, ưu thế hỏa lực. Lui lại. Lui lại. Mắt phát sinh khàn cả giọng tiếng gào. Hiện tại mặc dù là kẻ ngu si cũng có thể xem từ bọn họ không có thắng lợi hy vọng, tiếp tục nữa bọn họ đối mặt chỉ là toàn quân bị diệt. Thế nhưng hắn sai sạc xịp rồi, nhờ vào lần này Nhạc Vân không chuẩn bị để bất kỳ một chiếc Hà Lan chiến hạm rời đi. Nhận được mệnh lệnh, tàu chiến bọc thép lấy vượt qua bùm chiến hạm gấp 3 tốc độ cấp tốc hoàn thành bọc đánh, 12 chiếc chiến hạm từ ba cái phương diện đối với Hà Lan chiến hạm ngành kích. Đối diện tuyệt cảnh, mắt chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiếp theo hắn hô Mặc dù ngày hôm nay chúng ta muốn thua trận cuộc chiến tranh này, cũng phải để Trung Quốc, đế quốc người rõ ràng chúng ta người Hà Lan bất khuất ý chí, để pháo thủ trang đạn giáng trả. Theo mát mệnh lệnh, còn sót lại 42 chiếc chiến hạm dồn dập hướng ra phía ngoài chiếc tàu chiến bọc thép xạ kích. Dầm dầm dầm, dây đặc đạn pháo bay ra, không ngừng có đạn pháo rơi vào tàu chiến bọc thép thân thuyền trên, bị đánh trúng tàu chiến bọc thép lập tức bị hỏa hải vây quanh. Nhìn bị ngọn lửa cùng yên vụ bao phủ tàu chiến bọc thép, Hà Lan binh sĩ si phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Lúc này trong lòng bọn họ bay lên một trận hy vọng. Nhưng loại hy vọng này theo tàu chiến bọc thép nhảy vào hỏa diễm cùng yên vụ, hoàn hảo không chút tổn hại địa xuất hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm bị triệt để hủy diệt. Đối với người Hà Lan hình tròn lựu đạn căn bản là không có cách nổ hủy mấy trăm lái mẹt dày tàu chiến bọc thép thiết giáp, cứ việc tập trung tàu chiến bọc thép đạn pháo đông đảo, thế nhưng có điều là ở cho tàu chiến bọc thép nào ngứa mà thôi. Tiếng hoan hô im bặt đi, hết thảy Hà Lan chiến hạm rơi vào tĩnh mịch. Không có bất luận một loại nào tuyệt vọng so với một chiếc chiến hạm ở trước mặt nhưng không cách nào phá hủy còn muốn cho hải quân binh sĩ cảm thấy bi ai Mắt trên mặt vừa nổi lên nụ cười như đồng đông lại giống như vậy, hắn thả xuống kính viễn vọng, trong lòng một trận bi ai Hà Lan làm đã từng hải dương bá chủ bại bởi người nước Anh cuối cùng dẫn đến bá quyền suy sụp mà hiện tại có thể đánh bại người nước Anh bá chủ xuất hiện, hắn có thể dự kiến Anh quốc hải dương bá quyền đem ở Trung Quốc đế quốc trong tay chung kết. Tương lai hải dương mậu dịch. Bất kỳ quốc gia nào đều sẽ ngước nhìn Trung Quốc đế quốc hơi thở xuống qua. Ở hắn lúc tuyệt vọng, tàu chiến bọc thép đem nòng pháo nhắm ngay Hà Lan chiến hạm, theo lửa đạn nổ vang, Hà Lan chiến hạm bên trong mấy chiếc chiến hạm nhất thời nổ tung. Hóa thành hòa hải. Mà manh liệt lửa đạn còn chỉ là bắt đầu, tàu chiến bọc thép nhét vào tốc độ rất nhanh, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, lại là một vòng pháo kích mà tới. Trong thời gian rất ngắn, 50 chiếc Hà Lan chiến hạm một nửa sẽ nổ hủy. Thời gian sau này bọn họ càng là chỉ có thể trơ mắt nhìn một chiếc lại một chiếc chiến hạm chìm nghiệm. Cách đó không xa, Lôi Minh rốt cục thở phào nhẹ nhõm trên mặt mang theo nụ cười. Lôi Minh nói rằng, thật ước ao các ngươi hải quân nhà, có tàu chiến bọc thép, từ đây liền có thể ở trên đại dương hoành hành vô kỵ. Lần này Nhạc Vân không có phủ nhận, buôn chiến hạm cùng tàu chiến bọc thép không phải ngang nhau đối thủ, trước mặt trận này hải chiến càng là chứng minh ý nghĩ của hắn. Hải dương từ giờ trở đi đem cũng không tiếp tục là người Âu châu thiên hạ ở tàu chiến bọc thép đạt được thắng lợi đồng thời lục quân đổ bộ nhiệm vụ trên căn bản hoàn thành bởi vì pháo chuẩn bị phá hủy người Hà Lan ngạn phòng đổ bộ hành động vừa không có gặp hạm đội địa phương đột kích gây rối lần này đổ bộ dị thường thuận lợi thủ phê binh sĩ bước lên bãi biển sau khi lôi Minh lập tức để tín hiệu cờ tay truyền đạt mệnh lệnh các binh sĩ gánh khinh vũ khí nặng lập tức chống đỡ gần kẻ địch 200 trăm mét bắt đầu cấu trúc công sự một đài đài súng máy cùng pháo tối cũng bị bố trí đúng chỗ bất cứ lúc nào có thể hướng về chiến hào trận địa khởi sướng tiến công. Cùng lúc đó, chiến hào bên trong Tây Mông cùng người phụ tâm tình phức tạp, trên biển chiến đấu bị bọn họ toàn bộ đặt ở trong mắt. Hiện tại 50 chiếc chiến hạm đều bị đánh chìm, mắt là tuyệt không còn sống khả năng. Ở chiến hào bên trong chết, Sở Tí phần sắc mặt dị thường trắng xám, cứ việc hắn đối với mắt rất có ý kiến, thế nhưng hắn dù sao cũng là người Hà Lan. Trơ mắt mà nhìn hắn theo Hà Lan chiến hạm đồng thời trôn thây đại hải, hắn vẫn như cũ cảm thấy rất đau lòng thế nhưng cơn đau này tâm vẹn vẹn duy trì mấy giây bởi vì hắn sau đó phải đối mặt phiền toái lớn hơn nữa bởi vì mát không thể ngăn cản binh lính đế quốc đổ bộ hiện tại thuận lợi đổ bộ binh lính đế quốc đem đối với bọn họ phát động thế tiến công lần này nếu như bọn họ lại ném mất nơi này trận địa cũng mất đi đem còn có bọn họ cả tạ cục cục đát thu Anh. ngay ở sơ tí phần phát sầu thời điểm đung nhiên một loại quỷ dị thanh âm vang lên súng máy âm thanh hắn đã nghe qua mặt sau loại thanh âm này hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua Mà ở loại thanh âm này sau khi, trên trận địa đông nhiên có hơn trăm nơi nổ tung. Tây mông cùng người phẻo cũng bị đột nhiên tới nổ tung nổ bồi rối, không hề phòng bị bên dưới, này một vòng nổ tung để binh lính của bọn họ số thương văng bách. Đang khi bọn họ khiếp sợ thời điểm, theo tương đồng thanh âm vang lên, lại là một vòng nổ tung văng lên, Tây mông hướng về nhìn ra ngoài, lúc này mới phát hiện binh lính đế quốc chính đang thao túng một loại kỳ quái vũ khí. Loại vũ khí này không giống với bất kỳ pháo, mà là một loại rất ngăn pháo binh sĩ chỉ cần ấn lại hình dạng quái dị đạn pháo hướng bên trong nhét, đạn pháo thì sẽ bay ra một rất cao độ con vương góc hạ xuống. Mà cứ như vậy, chiến hào đối với bọn họ trên căn bản giống như là vô dụng. Ở pháo kích pháo hoanh tạc dưới, Hà Lan các binh sĩ hoảng loạn lên, bọn họ rất đáng ghét loại này bị kỳ quái vũ khí giết chết cảm giác. Một ít binh sĩ thậm chí một lần nữa trốn thủ trong động tránh né hoanh tạc. Tây cùng Tây tuy rằng cũng muốn tránh đi vào, thế nhưng tình huống lần này hiển nhiên không giống với Đế quốc chiến hạm pháo kích. Hiện tại binh lính đế quốc ngay ở 200 mét ở ngoài, chỉ cần bọn họ trốn vào vào, những binh sĩ này bất cứ lúc nào có thể vọt tới chiến hào trước. Vì lẽ đó, hiện ở tại bọn hắn chỉ có thể đẩy lửa đạn cùng binh lính đế quốc đối lập, chỉ là đã như thế, thương vong của bọn họ lại bắt đầu kịch liệt tăng lớn. Cho ta tàn nhẫn mà đánh, không phải sợ lãng phí đạn pháo, đoạt được gạc tạ liền có thể với bản. Thương Ngọc Hạ Sĩ hí ra mạ đối với pháo tối tay hô. Những binh sĩ này đều ở Thanh Châu học bổ túc qua lại trở về trong quân cho nên đối với pháo cối sử dụng vô cùng thuần thục. Vâng, đoàn trưởng. Có thường ngọc hạt hí dạ mạ cho phép, pháo cối tay từng viên từng viên đem đạn pháo đánh ra đi. Cách đó không xa trên trận địa không ngừng nổ tung. Ở pháo cối phát uy đồng thời, súng máy cũng không có nhàn rỗi. Súng máy tay quay về chiến hào điên cuồng bắn phá, viên đạn như đồng hạt mưa bình thường bay về phía người Hà Lan. Dựa theo bọn họ kế hoạch tác chiến, lần này bọn họ muốn đầy đủ lợi dụng vũ khí ưu thế. Vì lẽ đó đang không có đạt đến hỏa lực bao trùm hiệu quả thì bọn họ là sẽ không đình chỉ. Thời gian một chút trôi qua, pháo cối đạn pháo từng viên từng viên giảm thiểu, người Hà Lan trận địa đã bị nổ không ra hình thù gì. Trên chiến hạm, Lôi Minh vẫn ở nhìn kỹ người Hà Lan chiến hào tình huống, ở phát hiện người Hà Lan trên trận địa không có binh sĩ dám lộ ra đầu sau khi hắn hạ lệnh thổi lên sung phong hảo. Được sung phong mệnh lệnh, các binh sĩ bưng hãn thước súng trường nhắm phía người Hà Lan trận địa, lúc này linh tinh tiếng súng bắt đầu vang lên. Không ngừng có binh sĩ bị đạn bắn trúng ngã trên mặt đất. Chỉ là những này tất cả tiếng súng đã không cách nào ngăn cản binh lính đế quốc quy mô lớn xung phong. Trước 1074, Thiêu Đốt Gạc Tạ, sơ tí phần tuyệt vọng mà nhìn giống như là Thủy Triều nhằm phía chiến hào binh lính đế quốc. Ở đạn pháo doanh kích dưới, trốn ở chiến hào bên trong binh lính tử thương nặng nghề, vì để tránh cho bị đạn pháo sát thương, rất nhiều Hà Lan binh sĩ một lần nữa trốn thổ trong ban nở 3 nở đút cờ dễ động. Thế nhưng hiện tại binh lính đế quốc khởi sướng xung phong, bọn họ không thể không từ thổ trong động khoan ra chống lại, nhưng khi bọn họ một lần nữa lộ ra đầu, súng máy lần thứ hai bắn phá, để bọn họ khổ không thể tả. Mà càng thêm đáng sợ chính là ở súng máy dưới sự che chở, binh lính đế quốc rất nhanh vọt tới chiến hào trước, đối diện chiến hào bên trong người Hà Lan binh sĩ bọn họ ném hạ thủ mảnh đạn, điều này làm cho chiến hào bên trong sức mạnh phòng ngự nhất thời tăng giã. Tây mông cùng phẻo giờ khắc này đều tao ngộ loại này cảnh khốn khó. Không có súng máy loại này bắn phá hình vũ khí, bọn họ căn bản là không có cách dùng chiếc trang súng kiếp ngăn cản binh lính đế quốc xuống phong. Chiến đấu ở Khai hỏa một khắc cũng đã nhất định, đối diện đế quốc từ thiên mà rơi đạn tháo, bọn họ lại một lần nữa ở thế yếu. Có điều chiến hào cùng thổ động tồn tại vẫn vì là người Hà Lan bảo lưu tương đương một phần sinh lực. Ở binh lính đế quốc nhảy vào chiến hào sau khi một hồi sử dụng lưới lê cận chiến khốc liệt bắt đầu. Sơ tí phần, chúng ta nhất định phải lui lại, tiếp tục như vậy kiên trì không được bao lâu. Tây mông cùng người phép chật vật vọt tới sở tí phần trước mặt. Trên người của hai người lạc đầy bùng đất, này đều là bị bom nhấc lên lạc ở trên người bọn họ. Hiện tại thương vong của chúng ta thế nào? Sở tí phân hỏi. Chỉ là đối phương oanh tạc liền để chúng ta tổn thất 3 phần 10 binh sĩ. Chúng ta huấn luyện thổ binh sĩ đã quân tâm giao động, Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ rơi vào hỗn loạn. Nói như vậy chỉ dựa vào còn lại Hà Lan binh sĩ. Chúng ta căn bản là không có cách chống đối đế quốc tiến công. Tây mông vội vàng nói. Ê Phèo cứ việc vô cùng đau lòng, thế nhưng hắn rõ ràng e sợ không thể không bỏ qua khối này Hà Lan ở châu Á cuối cùng thực dân địa. Ở đây thống trị nhiều năm, ta đối với nơi này địa hình hết sức quen thuộc, mang theo còn lại binh lính tiến vào mặt đông rừng mưa chúng ta có thể thoát khỏi bọn họ truy kích, chỉ phải xuyên qua rừng mưa, chúng ta liền có thể đến Bách Lý ở ngoài Bù Linh Thành, chúng ta liền có thể ngồi trên thương thuyền rời đi. Ê Phèo nói rằng, sơ tí phần tiếp tục nhìn về phía chiến trường. Ở chiến hào bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng súng cùng lưu đạn tiếng nổ mạnh, đây là binh lính đế quốc ở thanh lý chiến hào bên trong Hà Lan binh sĩ. Mà ở chiến hào cánh, một ít thổ binh sĩ từ chiến hào bên trong bò ra chạy tán loạn, nhưng lại ở súng máy bắn phá dưới dồn dập ngã xuống. Theo binh lính đế quốc không ngừng tràn vào chiến hào, phòng tuyến không ngừng không ngừng bị áp bức, Sở Tí phần nói rằng, lùi lại, đem các tạ tất cả có thể hủy diệt đồ vật toàn bộ hủy diệt, không muốn cho đế quốc lưu lại bất kỳ vật có giá trị. Không thành vấn đề sơ tí phần nghị viên, tây mông cùng với phèo đồng thanh nói rằng, tiếp theo bọn họ thổi lên lui lại kén lệnh. nghe được mệnh lệnh này, chiến hào bên trong hà lan binh sĩ dồn dập bò lên trên chiến hào hướng về gặt tạ lui lại. quân vương hào trên, lôi minh chính đang quan sát toàn bộ chiến trường thế cục, người hà lan tán loạn dấu hiệu vừa xuất hiện, hắn lập tức cho tiền tuyến quan chỉ huy thường ngọc Hà hỉ giả mã truyền đạt truy kích mệnh lệnh. nhận được mệnh lệnh thường ngọc Hà hỉ giả mã lập tức dẫn dắt binh lính đế quốc tăng mạnh tiến công cường độ qua lại ở chiến hào bên trong. Bọn họ sẽ không tiếp tục cùng Hà Lan binh sĩ tập đâm lê đao Mà là trực tiếp sử dụng súng trường xác kích Đồng thời mỗi gặp phải thổ động Bọn họ đều sẽ hướng bên trong vứt liều đạn Bởi vì lơn là thổ động Bọn họ vừa chịu không ít thiệt ngầm Một ít Hà Lan binh sĩ ở tại bọn hắn sông tới Sau khi đột nhiên từ thổ trong động lao ra Ở sau lưng công kích bọn họ Nhanh nhanh, Không nên cùng những này Người Hà Lan lãng phí thời gian Đừng mẹ kiếp tập đâm lê đao Thường Ngọc Hà Huy ra mạng mắng diễn người Hà Lan lưới lê khiêu khích, binh lính đế quốc thường thường không nhịn được cầm lưới lê đi tới so tải so tải. Thế nhưng ở lưới lê kỹ thuật trên tuy rằng thuần thục thế nhưng binh lính đế quốc cái đầu cùng thể trạng cùng người Hà Lan còn có chút chênh lệnh, bởi vậy xét ở lưới lê trên chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Thế nhưng cứ như vậy, tiến công tốc độ lại bị trì trệ, mắt thấy Hà Lan quan quân mang theo binh sĩ lui lại, thường Ngọc Hà Sĩ hí ra mà càng thêm lo lắng, bởi vì căn cứ bọn họ kinh nghiệm chiến tranh. Những này thực dân giả lui lại trước đều sẽ mang đi thành trì lượng lớn của cải, hủy diệt tất cả bọn họ có thể hủy diệt đồ vật. Mà tình huống như thế sẽ làm bọn họ chiến tranh được lợi nhỏ rất nhiều, chiến tranh sau khi kết coi như bọn họ cũng sẽ tổn thất không ít. Các binh sĩ lúc này cũng tỉnh táo lại, những này còn đang chống cự Hà Lan binh sĩ rõ ràng chính là vì chỉ trệ bọn họ truy kích. Phục hồi tinh thần lại, bọn họ dồn dập viên đạn lên đạn, lưu đạn từng cái từng cái hướng về kẻ địch ném qua, hỏa lực đột nhiên tăng mạnh. Hà Lan binh sĩ nhất thời không chống đỡ được, rồn dập lùi lại. Thư Ngọc Hà hí giả Mã mang theo binh sĩ theo sát không nghỉ, toàn diện công chiếm chiến hào sau khi, hắn xuất lĩnh bộ đội tiên phong hướng về Gạc Tạ thành đuổi theo. Liên ở tại bọn hắn khoảng cách cửa thành 200 mét thời gian, bỗng nhiên Gạc Tạ trên tường thành đột nhiên đứng lên một loạt Hà Lan binh sĩ. Một trận tiếng súng vang lên, binh lính Đế quốc phản ứng không kịp nữa, hàng trước binh lính nhất thời chúng đạn ngã xuống đất. Toàn bộ ngã xuống. Thư Ngọc Hà Hi Dạ Mã phục trên đất hồ. Một doanh trưởng, mau đưa pháo tối trở tới đây, quay về tường thành cho ta tàn nhẫn mà đánh. Chỉ chốc lát sau, nhóm đầu tiên 30 môn pháo tối bị trở tới, đơn giản điều chỉnh góc độ sau khi, các binh sĩ đem đạn pháo nhét vào pháo thang, theo đạn pháo tiếng xé gió vang lên, rắc tạ đầu tường nhất thời đã biến thành một cái biển lửa. Nổ tung bên trong, rắc tạ thành tường thành tảng đá mảnh vụn bay tán loạn, chỉ chốc lát sau, toàn bộ cửa thành liền bị pháo tối đạn pháo nổ sụp. Công phá cửa thành, Thường Ngọc Hà hỉ dạ mạ vung cánh tay hô lên, Các binh lính đế quốc lần thứ hai hướng về trong thành phóng đi. Tổng đốc phủ, tới trước một bước Sở Tí phần ba người chính đang chỉ huy binh sĩ vận chuyển hoàng kim cùng Bạch Ngân, nhưng cửa thành ầm ầm sụp đổ âm thanh truyền đến nhất thời để bọn họ vẻ mặt biến đến mức dị thường khó coi. Binh lính đế quốc tự hồ hiểu rõ dụng tâm của bọn họ giống như vậy, căn bản sẽ không bọn họ trở đi của cái cơ hội. Mắt thấy tiếng súng càng ngày càng gần, Hà Lan binh sĩ không ngừng hướng về tổng đốc phủ tránh được đến, ba người không cam lòng địa liếc mắt nhìn nhau. Sở Tí phần nói rằng Đốt Tổng đốc phủ. Dứt lời, hắn đoạt quá một người lính cây đuốc vứt tại Tổng đốc phủ cửa sổ rèm cửa sổ trên, hỏa diễm nhất thời phóng lên trời. Cùng lúc đó, Hà Lan binh sĩ dồn dập đem cây đuốc ném về trong thành có giá trị kiến trúc, cửa hàng, kho lúa, nhà dân, hết thảy có thể không bị nhen lửa đồ vật bắt đầu thiêu đốt. Đại hỏa bên trong, sơ tí phân đem chứa đầy hoàng kim cùng bạch ngân cái dương mở ra, tùy ý Hà Lan binh sĩ cấp giật. Các binh sĩ, những thứ này đều là chúng ta Hà Lan tài sản, đều cầm đi. Hiện tại chúng ta muốn đi tới Bù Lình Thành, đi theo chúng ta, để những kia con hoang cái gì cũng không chiếm được. Sơ tí phân hô. Đối với hắn mà nói, hiện tại là bảo lưu gạc tạ của cải phương thức tốt nhất, hắn tình nguyện phân cho Hà Lan binh sĩ, cũng sẽ không cho chúng quốc đế quốc người. Các binh sĩ phát sinh một tiếng hoan hô, đem kim ngân sủy ở trên người, bọn họ bảo vệ sơ tí phân ba người hướng đông cửa thành mà đi. Rời đi gạc tạ thành, sơ tí phân nhìn ở vào trong ngọn lửa thành trì lộ ra một vệt nụ cười trào phúng. Như vậy mặc dù hắn không có bảo vệ gạc tạ trở lại cũng có bàn giao. Trước 1075, thiếu dầu mỏ tư vị. Thương Ngọc Hà Sư Hí dạ Mã ngang qua ở liệt hỏa bên trong gạc tạ thành hầu như không bị tức phong. Hiện tại toàn bộ gạc tạ thành khắp nơi là thiêu đốt kiến trúc, bị bắt làm tù binh Hà Lan binh sĩ từng cái chỉ ra khỏi thành bên trong trọng yếu kiến trúc, đều không ngoại lệ, những kiến trúc này tất cả đều thiêu đốt ở trong ngọn lửa. Này quân cầu tạp trùng. Thương Ngọc Hà Sư Hí dạ Mã cả giận nói. Nhanh đi thông báo hạm đội đi tới Bù Lìn Thành, nhất định không thể để cho những này người Hà Lan từ Bù Lìn Thành chạy trốn tới Gia Nhi Các. Nhận được mệnh lệnh, lính liên lạc cấp tốc hướng biển ngạn phóng đi. Ở bên bờ biển hắn sử dụng tín hiệu cờ đem trong thành tình huống nói cho Lôi Minh. Vườn không nhà trống, những người Âu Châu này vẫn có chút bản lĩnh. Đọc tín hiệu cờ ý tứ, nhạc vân trầm mặt nói rằng, Lôi Minh trên mặt thì lại tương đương khó coi. căn cứ Đế quốc đối ngoại trinh chiến khao thưởng chế độ, chiến lợi phẩm là một cái rất trọng yếu chỉ tiêu. Hiện khi chiếm được một tòa bị thiêu lung ta lung tung thành trì, bọn họ bằng là bị thiệt lớn. Hơn nữa lần này tiến công tuy rằng trước sau như một thành công, thế nhưng so với trước đây chiến dịch bọn họ tổn hại binh lính số lượng bội số tăng trưởng. Thâm chiến hào vẫn là vì là Hà Lan binh sĩ cung cấp không ít bảo vệ. Một thương vong, các binh sĩ một miếng đồng đều không được chia, ta cái này tư lệnh cũng là bạch cầm cố, nhạc tướng quân, làm ơn tất dẫn dắt chúng ta sớm đến bụi linh thành, ta tuyệt không thể bỏ qua đám khôn kiếp này. Lôi minh nói rằng, cứ việc nhìn quen trên chiến trường tử vong, thế nhưng nhiều như vậy thương vong để hắn thực tại không dễ chịu, hiện tại chỉ là cùng ngàn người Hà Lan thêm không chính hiệu thổ tác chiến, nếu là đối diện gia nhị cấp chiến trường, số thương vong tự e sợ còn muốn phiên phiên. Nhạc vân có thể cảm nhận được lôi minh sự phẫn nộ, hiện nhiên người Hà Lan làm tức giận hắn. Nay không có vấn đề, lấy tàu chiến bọc thép tốc độ nhất định có thể cùng ở trước mặt bọn họ đến Bù Linh Thành. Nhạc vân 3O5SHDG nói rằng, Bú Linh Thành đối với trên đất bằng Hà Lan quân đội tới nói là thẳng tắp khoảng cách, thế nhưng đối với Hải quân tới nói để bọn họ cần nhiễu một đại phần con mới có thể đến, dù sao đường ven biển không phải trực, nếu là lấy bùm chiến hạm tốc độ, bọn họ thật đến không nhất định có thể để đạt tới trước. Thế nhưng tàu chiến bọc thép toàn lực đi bên dưới nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Đà tạ. Lôi Minh cắn răng nói rằng. Thanh Châu. Tay Diêu thức điện thoại chính thức chuyển được sau khi... Điện tín tư ở Thanh Châu bắt đầu vì là hoàng cung cùng với ở ngoài cung công sở lắp đặt điện thoại căn cứ nội các yêu cầu ở năm trước Thanh Châu muốn thực hiện triều đình mỗi cái bộ ngành trong lúc đó điện thoại câu thông tăng cao xử lý chính vụ hiệu suất mà ở điện thoại đạt được tiến triển to lớn đồng thời Lâm Văn Đảo máy móc phòng nghiên cứu cũng đồng dạng truyền đến tin tức tốt Hoàng thượng này chính là chúng ta lợi dụng động cơ đốt trong chế tạo để một chiếc xe hơi dạng xe máy móc trong xưởng Lâm Văn Đảo chỉ vào trước mặt xe cũ kỹ biểu hiện vấn từ khi động cơ đốt trong kỹ thuật thành thục sau khi bọn họ liền triển khai đối với động cơ đốt trong các hạ ứng dụng ngoại trừ dùng cho khoan thăm dò động cơ dầu mà rút ở ngoài bọn họ dựa theo 5 năm kế hoạch yêu cầu đem động cơ đốt trong ứng dụng cho vận động máy móc nghiên cứu đăng lên nhà báo cho nên bọn họ đầu tiên đem ánh mắt tìm đến phía đế quốc chính đang sử dụng xúc vật kéo thu gặt kỳ căn cứ cơ cấu bản vẽ bọn họ cho những này nông nghiệp máy móc một viên động cơ đốt trong trái tim mà ở thu gặt kỳ ứng dụng mở rộng sau khi Bọn họ căn cứ Tiêu Minh cung cấp bản vẽ chế tạo ra mang người ô tô, này chính là chiếc mắt xe cũ kỹ. Tiêu Minh đi đến lão già trước xe, chiếc xe cũ kỹ kia tạo hình trên căn bản 19 thế kỷ Âu Châu đời thứ nhất ô tô ngoại hình tương tự. Kỳ thực không phải hắn không hiểu càng thêm hoàn mỹ tạo hình, thế nhưng lấy hiện nay công nghiệp kỹ thuật mà nói, Thanh Châu công nghiệp còn không cách nào chế tạo ra có công nghệ hiện đại trình độ ô tô sắc ngoài. Vì lẽ đó cân nhắc bên dưới, hắn vẫn là đàng hoàng địa sử dụng gàn bướng giáp sắt trùng ẩn sắc v Chiếc xe này tốc độ có thể đạt đến bao nhiêu? Tiêu Minh phang kích động hỏi. Quá khứ nhiều năm như vậy, hắn rốt cục nên đón không cần cưỡi ngựa, tỏa xe ngựa ra ngoài lúng túng. Từ ở một phương diện khác nói, có ô tô, hắn ra ngoài tính an toàn cũng sẽ đề cao thật lớn. Về hoang thượng, này chiếc xe hơi tốc độ đạt đến 60 km/h. Lâm Văn Đào nói rằng 60 km. Tiêu Minh trên mặt lộ ra dày đặc nụ cười. Đối với cái tốc độ này, hắn đã rất hài lòng. Dù sao lúc đó đệ nhất thế giới chiếc xe hơi tốc độ chỉ có 1 giờ 15 km. Có điều không giống chính là, tiêu minh cho Lâm Văn Đảo chính là thành thục động cơ đốt trong kỹ thuật, sử dụng cũng là tinh luyện qua xăng. Vì lẽ đó này chiếc xe hơi ở mọi phương diện song bạo đệ một chiếc xe hơi, đạt đến thay đổi sau ô tô trình độ. Tiến Đại Phú cười híp mắt nói rằng, tốc độ 60, ngày đó chẳng phải là có thể chạy hơn 1.000 km. Đây là tự nhiên, có điều điều này cần mang đủ sung túc dầu liêu. Hiện nay đế quốc e sợ còn không cách nào xa xỉ đến như vậy sử dụng xăng. Lâm Văn Đào trong lời nói mang theo tiết ối. Hiện nay mới thôi giếng dầu khoan thăm dò vẫn không có đạt được bất kỳ tiến triển, khoan thăm dò độ khó vượt qua tất cả mọi người dự tính. Không có mỏ dầu, vậy thì mang ý nghĩa ô tô chế tạo ra cũng là giả kỹ năng, đây mới là Lâm Văn Đào thở dài nguyên nhân. Tiêu Minh tự nhiên rõ ràng Lâm Văn Đào ý tứ, hẳn đối với hiện nay đế quốc trình độ kỹ thuật vẫn còn có chút đánh giá cao. Hơn nữa quốc khánh mỏ dầu vốn là khó có thể khai thác, thời gian dài như vậy không có tiến triển cũng là bình thường. Căn cứ ghi chép biểu hiện, ở đệ nhị thế chiến Nhật Bản cũng từng nỗ lực tìm kiếm quốc khánh mỏ dầu, thế nhưng giếng khoan đạt đến khoảng 800 mét liền đình chỉ, bởi vì ngay lúc đó Nhật Bản không có khoan thăm dò càng sâu tầng nham thạch kỹ thuật. Quốc khánh mỏ dầu chân chính chiều sâu là ở 1,300 khoảng chừng trái phải, vì lẽ đó có thể hay không khai thác dầu thành công, trên bản chất là khoan thăm dò kỹ thuật. Mà khoan thăm dò kỹ thuật căn bản nhưng là mũi khoan vấn đề, hiện tại có động cơ dầu ma rút, động lực là giải quyết, còn không cách nào đạt đến như vậy thâm tầng nham thạch liền nhất định mũi khoan cường độ vấn đề. Dù sao khoan thăm dò giếng dầu cần chuyên môn dầu mỏ mũi khoan, hắn có thể đưa ra mũi khoan thiết kế độ, thế nhưng vật liệu vấn đề còn cần nhiều mặt thí nghiệm. Vì lẽ đó vấn đề trước mắt hắn có chút bất đắc dĩ, bởi vì hiện tại ai cũng không cách nào xác định cái này mỏ dầu lúc nào có thể khai thác thành công. Nếu như bởi vì vấn đề kỹ thuật mỏ dầu không cách nào được lợi dụng, hắn cũng chỉ có thể từ hải ngoại nghĩ biện pháp. Dù sao hắn giếng khoan kỹ thuật không cách nào đánh hạ ngàn mét thâm quốc khánh. Thế nhưng ở vùng Trung Đông trên đất khai thác giếng dầu vẫn là rất đơn giản. Quan trọng nhất chính là nắm giữ thành thụ tàu chiến bọc thép kỹ thuật sau khi hải vận thành phẩm giảm mạnh, lấy tàu chiến bọc thép tốc độ từ vùng Trung Đông đến Đế quốc cũng không phải rất xa, vận tải dầu mỏ thành phẩm rất thấp. Hiện nay Đế quốc chính đang nam dương đánh trận, nếu như tiến triển thuận lợi. Đi tới Ba Tư cùng Út đế quốc đường hàng không sẽ hoàn toàn bị mở ra, đến vào lúc ấy đế quốc là có thể cùng Ba Tư, Út Mạn kiến rao, giá rẻ mua bọn họ dầu mỏ, đã như thế, xếp vào động cơ đốt trong máy móc liền có thể chạy đi. Tiêu Minh nói rằng, đồng thời hắn càng ngày càng kiên định lũng đoạn dầu mỏ ý nghĩ. Thiếu dầu mỏ cái cảm giác này thật sự không dễ chịu, hơn nữa ngoại trừ Ba Tư cùng Út ở ngoài, hắn còn muốn triệt để chiếm lĩnh xệ bờ gì ạ, dù sao nơi đó cũng có một mỡ lợn điện. Trước 1076, nhân trung lựa bố, mã trung xích thố. Quá tốt rồi, chỉ cần có dầu mỏ, các loại mặc lên động cơ đốt trong máy móc liền có thể động lên. Hơn nữa hạ quan nghe lục thông nói từ dầu mỏ bên trong còn phải đến một loại gọi nhựa đường đổ vật. Có vật này liền có thể kiến tạo càng thêm bằng phẳng con đường, là như vậy phải không? Lâm Văn Đào hưng phấn khua tay múa chân, đối với hắn mà nói, dầu mỏ vẫn là trong lòng hắn một cái khe. Hiện tại tiêu minh rốt cục để hắn nhìn thấy hy vọng. Tiêu Minh trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhạt, không nghi ngờ chút nào. Dầu mỏ công nghiệp là một cái quốc gia bước hướng về cận đại hóa chất nghiệp trọng yếu ngưỡng cửa. Ở thành lập dầu mỏ công nghiệp sau khi động cơ đốt trong mới phát huy ra giá trị thực sự, sau đó các loại công năng máy móc có thể tiến một bước xúc tiến công nghiệp phát triển. Dầu mỏ vấn đề chấm để giải quyết, người hiện tại quan trọng nhất chính là đem động cơ đốt trong ứng dụng đến các loại máy móc trên, tỉ như các loại công trình máy móc, xe lu, cần cẩu, hoạt quạt cơ. Tiêu Minh nghiêm túc nói rằng. Trên thực tế, ở đương đại lịch sử bên trong, hơi nước hoạt quật cơ ở 1836 năm liền bị người Mỹ phát minh ra đến, chỉ là hơi nước động lực hoạt quật cơ hiệu suất quá thấp. Vì lẽ đó tiêu minh trực tiếp không ở máy chạy bằng hơi nước dưới trên lãng phí thời gian, trực tiếp để hoạt quật cơ trên động cơ đốt trong, đã như thế, như vậy hoạt quật cơ mới có thể ở loại cỡ lớn công trình bên trong phát huy chân chính công dụng. Dừng một chút, hắn nói tiếp, ngoại trừ loại này loại nhỏ mang người ô tô. Các ngươi cũng phải ở loại cỡ lớn xe vận tải lượng trên bò công sức, tranh thủ sớm ngày tăng cao quốc nội vận tải trình độ. Vâng, Hoàng thượng, hạ quan nhớ kỹ. Lâm Văn Đào nghiêm nghị nói rằng, động cơ đốt trong tuy rằng ứng dụng thành công, thế nhưng nhiệm vụ của hắn còn rất nặng, hiện tại thư giãn không được. Cương điệu một hồi máy móc xưởng nhiệm vụ, tiêu minh trà sắt tay, hắn nói rằng, nếu này ô tô có thể vận chuyển bình thường, không bây giờ nhật liền để chấm thử một chút tay. Hoàng thượng, cái này không thành vấn đề. Hạ quan đã nhiều lần đã lái qua chiếc xe này, tính an toàn tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Văn Đào vỗ bộ ngực nói rằng, Tiễn Đại Phú nghe vậy có chút bận tâm, Hoàng thượng, loại này hành động. Mạo hiểm vẫn là không muốn đi, lúc này tốc 60 km có thể không thấp, nếu là không khống chế được xe cộ sẽ rất nguy hiểm, dù sao tình huống bây giờ là thủ. Tiêu Minh ánh mắt âm trầm một hồi, Tiễn Đại Phú ý tứ hắn rất rõ ràng, lần trước hắn ở xưởng quân sự nắm pháo cối đạn thời điểm liền đem hắn sợ đến gần chết. Chuyện này bị Thái hậu cùng Hoàng hậu sau khi biết Tiễn Đại Phú là bị ruồi cho một trận, vì lẽ đó hiện tại Tiễn Đại Phú khắp nơi cẩn thận từng ly từng tí một, bởi vì dựa theo tình thế trước mặt, một khi Tiêu Minh có cái gì bất ngờ, Đế quốc e sợ chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Nhìn trước mắt xe cũ kỹ, Tiêu Minh khẽ thở dài một cái, hắn nói rằng, thôi, liền để nhân viên kỹ thuật biểu diễn một chút đi. Lâm Văn Đào cũng tỉnh táo lại đến, hiện tại Thanh Châu lời đồn đại rất nhiều, hắn cũng nghe được một chút. Tiêu đến một người điều khiển. Hắn nói rằng, đem lái xe đi ra ngoài cho hoàng thượng biểu diễn một hồi. Đáp một tiếng là, kỹ thuật viên tiến vào ô tô, vặn vẹo chìa khóa nổ máy xe, đồng thời Lâm Văn Đảo ở một bên giải thích, "Hoàng thượng, này chiếc xe hơi chọn dùng chính là điện đốm lửa đánh lửa, chỉ cần chìa khóa nhẹ nhàng xoay một cái liền có thể khởi động ô tô." Tiêu Minh gật gật đầu, ở 19 thế kỷ thời điểm điện đốm lửa đánh lửa phương thức đã không ngạc nhiên, từ khi điện lực ở thành châu phổ cập sau khi, lợi dụng điện lực phương pháp cũng bị mở phát ra. Hiện tại Thanh Châu nhân viên nghiên cứu khoa học đang đem các loại kỹ thuật vò tạp cùng nhau, tỉ như đời kế tiếp tàu chiến bọc thép thượng tướng sẽ hữu dụng với lẫn nhau liên hệ vô tuyến điện. Mọi người đến ngoài cửa, nhân viên kỹ thuật thao túng ô tô ở máy móc trên ở ngoài trên đường chạy như bay lên, chỉ là rất ngắn trong nháy mắt ô tô liền vòng quanh máy móc xưởng chạy một vòng. Tiêu Minh thấy thế liên tiếp gật đầu, mỗi giờ 60 cây số giờ đối lập hiện đại có thể nói là quy tốc, thế nhưng này 18 thế kỷ đế quốc có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nếu là loại này xe cũ kỹ chính thức tiêu thụ, đế quốc giao thông phương thức đem phát sinh lịch sử tính biến cách. Hoàng thượng, máy móc xưởng nhân viên kỹ thuật thương lượng đem này để một chiếc xe hơi mệnh danh là xích thố, không biết hoàng thượng có hài lòng hay không. Nhân trung lưu bố, mã trung xích thố, không cái gì không thích hợp, đã như vậy, liền đem này xích thố là một người hàng hiệu tiếp tục kéo dài. Tiêu Minh khỏe miệng mang theo một nụ cười. Từ đây Trung Quốc đế quốc đem nắm giữ trên thế giới cái thứ nhất ô tô hàng hiệu. Cái này ô tô hàng hiệu cũng đem nhất định danh dương thế giới. Tập tư. Hai người chính đang tán gẫu thời điểm, xích thố bài ô tô ở hai người trước mặt vững vàng dừng lại, ưu dị tính năng triển lộ không bỏ sót. Hoàng thượng còn phả mãn. Lâm Văn Đảo tràn ngập tự tin. Tiêu Minh khẽ gật đầu, hắn nói rằng, chấm hiện tại chính thức hướng về máy móc xưởng đặt hàng 300 lượng xích thố bài ô tô. Lâm Văn Đảo cười đến thấy nha không gặp mắt, tuy nói máy móc xưởng thuộc về nhà nước, thế nhưng chiều đỉnh đơn đặt hàng vẫn là muốn trả tiền. Vì lẽ đó, bực này cho bọn họ được một bút đại đơn đặt hàng, có này món tiền vốn bọn họ liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Quan sát đế quốc đệ một chiếc xe hơi, tiêu minh cùng tiễn đại phú ở cấm vệ bảo vệ cho rời đi máy móc xưởng, trở lại hoàng cung hắn lập tức cho Thôi Thượng An đi tới một cú điện thoại, để hắn đốc thúc Nam Dương chiến sự. Hiện tại đế quốc thu thập được dầu mỏ chỉ đủ thí nghiệm dùng, hắn 300 chiếc xe hơi muốn chạy đi nhất định phải dựa vào hải ngoại dầu mỏ. Như vậy mở ra đến ba tư cùng ôt mạn đường hàng không liền cực kỳ trọng yếu, hắn không muốn ở vấn đề này chờ đợi quá lâu. Bũ Linh Thành Trải qua một ngày một đêm đi, Thanh Châu hạm đội thu hoạch lớn phẫn nộ Đông Nam quân binh sĩ đến cái này ở vào vùng duyên hải Hà Lan thành nhỏ. Đối lập với các tạ hùng vĩ, Bũ Linh Thành có vẻ không hề bắt mắt chút nào, nhưng nơi này nhưng là Hà Lan không chế Indonesia hương liệu một mậu dịch tiết điểm, bởi vậy nơi này lui tới Hà Lan thương thuyền số lượng không ít, chỉ là bởi vì chiến tranh nguyên nhân Nơi này đã không có gì vãng phồn vinh, có vẻ lãnh thanh cô tịch. Căn cứ Nam Dương người Hoa cung cấp tình báo, nơi này đóng quân 300 cái hà lan binh sĩ, đoạt được nơi này dễ như ăn cháo. Nhạc Vân nói với Lôi Minh. Gật gật đầu, Lôi Minh nói rằng, chính là đóng quân 3.000 cái ta cũng đến cướp lại chờ nhã gở đạ đám kia khốn nạn đến. Dứt lời, hắn hô, đổ bộ, chiếm lĩnh bù lình thành. Tiếng nói của hắn hạ xuống, 2.000 tên lính cây thuyền vận binh hướng về bên bờ vạch tới, vì phòng ngự nguy hiểm hiện tại mỗi chiếc thuyền vận binh phía trước đều nằm út sắp súng máy tay, một khi phát hiện kẻ địch, súng máy sẽ vô tình địa bắn phá kẻ địch. Như đồng nhạc vân cung cấp tình báo như thế, làm binh lính đế quốc tiếp cận bờ biển thời điểm, một ít linh tinh tiếng súng vang lên, binh lính đế quốc lập tức sử dụng súng máy giáng trả. hung mãnh hỏa lực dưới, trốn ở bến tàu chứa ngại vật mặt sau Hà Lan binh sĩ căn bản là không có cách chống đối, chỉ là thời gian nửa tiếng đế quốc liền chiếm linh tòa thành nhỏ này. nhạc vân, chúng ta tạm thời liền ở ngay đây sau khi từ biệt. Chờ các ngươi càn quét đường hàng không trên kẻ địch chiến hạm, chúng ta cùng nhau nữa đi tới Gia nhị cấp. Lôi Minh nói rằng, hắn tiền kỳ nhiệm vụ là công chiếm cạp tạ, chặt đứt Âu Châu Liên Quân ở châu Á điểm tiếp viện. Nhạc Vân có điều là đang phối hợp hắn mà thôi, mà Nhạc Vân chân chính nhiệm vụ là chặt đứt Âu Châu Liên Quân trên biển vận tải tuyến, cô lập Gia nhị cấp Âu Châu Liên Quân. Trước 1077, ăn trộm gà xá mét. Ngày 24 tháng 12, đang vang rền triệt để chiếm lĩnh Bù Lìn Thành sau khi Nhạc vân truyền đạt hướng về Gia Nhị Cấp đi tới mệnh lệnh. Kinh hai ngày nữa đi, mê ngông quần quận hạm đội đến Gia Nhị Cấp ở ngoài hải, mà tin tức này ngay lập tức truyền tới Gia Nhị Cấp Tổng Đốc Phủ. Trung quân hạm đội của đế quốc không có từ mã lục giáp xuyên qua, mà là trực tiếp từ Malaysia phía nam đi vòng mà qua, này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, e sợ gặc tạ đã lom vào. Tổng Đốc Phủ bên trong, Bú Linh bi quan địa hướng về cái khác bốn quốc gia quân đội quan chỉ huy giải thích. Ẩm! Bú Linh dứt tiếng! Một mái tóc màu vàng nóng thanh niên một cái tắt nện ở trên bàn. Trung Quốc đế quốc khinh người quá đáng, vì những này thực dân địa chúng ta kinh doanh trăm năm, hiện tại bị bọn họ một chút từng bước xâm chiếm, nếu như không thể ếch chế bọn họ tham dụ, sợ là chúng ta ở toàn thế giới thực dân địa đều muốn lạc ở trong tay bọn họ. Thanh niên lớn tiếng nói. Cơ lù nói qua đúng rồi, mà cũng là chúng ta mục đích tới nơi này không phải sao. Thật hy vọng cuộc chiến tranh đáng chết này sớm một chút kết thúc. nicolas ngậm thuốc lá đấu thô thanh nói rằng. Ngũ quốc liên quân tụ tập ở đây, hắn cái này ra nhị cấp tổng đốc nhiệm vụ gian khổ, bởi vì chỉ là khắp mọi mặt phối hợp liền để bọn họ nhức đầu không thôi. Quan trọng nhất chính là hiện tại Hà Lan thực dân địa toàn bộ thất lạc, như vậy lương thực tiếp tế liền toàn bộ rơi vào Anh quốc trên đầu, điều này làm cho hắn rất không vui. Bú Linh cười nói, chiến tranh kết thúc biện pháp duy nhất chính là chúng ta đem Trung Quốc đế quốc đánh kẻ ra quần, hoặc là bị bọn họ đánh kẻ ra quần. Tiếp theo hắn nhìn về phía thanh niên, vị này gọi phi lỉn. Thanh niên quan quân chính là đến từ Hà Lan, cha của hắn chính là nhã gỡ đại tổng đốc Ấy Phèo, vì lẽ đó nghe được phân tích của hắn sau khi, Phi Linh mới sẽ tức giận như thế. Nhất định là chúng ta đem bọn họ đánh cho thẻ ra quần. Phi Linh có vẻ hơi có chút vội vã không nhịn nổi, hiện tại Trung Quốc hạm đội của đế quốc ngay ở sông Hàng Gia Biển Khẩu, đem hạm đội quyền chỉ huy giao cho ta, ta nhất định đem bọn họ toàn bộ đánh chìm. Ha ha ha, hiện tại người trẻ tuổi chỉ có thể nói mạnh miệng sao. Wilson như thế ưu tú hải quân tướng lĩnh đều thua ở Trung Quốc đế quốc trong tay, lẽ nào một mình ngươi chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử có thể chỉ huy hạm đội sao, ngồi ở bàn tròn đối diện đại hồ tử quan quân châm chọc nói rằng. Phi lìn tức giận sắc mặt đỏ lên, cái này đại hồ tử là Tây Ban nha hải quân đại tướng Kha Ban Tây, ở Âu Châu rất có vài phần danh tiếng. Bồ Đào Nha, Pháp tướng lĩnh lúc này cũng phát sinh một ngạt nụ cười, đều đang dễ cợt Phi lìn không biết tự lượng sức mình. Bú lìn nhíu nhíu mày. Lần này ngũ quốc liên hợp nhìn như thanh thế hùng vĩ, thế nhưng bên trong mâu thuẫn là kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra. Hiện tại ai cũng không muốn tổn thất sức mạnh của chính mình đi cùng đế quốc khai chiến, chính là bởi vì nguyên nhân này, không ai tình nguyện đem hạm đội của chính mình giao cho Phỉ Lâm chỉ huy. Trong lòng vi hơi thở dài một tiếng, hắn nói rằng, chư vị, hiện tại không phải nội chiến thời điểm, hiện tại đế quốc đã công chiếm cả tạ, không nghi ngờ chút nào Ấn Độ chính là cái kế tiếp bị tiến công mục tiêu. Nếu như chúng ta không thể đoàn kết nhất trí xoa xoa chúng Quốc đế quốc nguy khí, như vậy chúng ta đối mặt chính là thất lạc châu Á hết thể lợi ích. Đã như vậy, không bằng để Anh quốc cùng Pháp hạm đội đảm nhiệm tiên phong hiện tại châu Á chỉ có lợi ích của các ngươi, không có chúng ta lợi ích. Kha Ban Tây lần thứ hai Thô Hồ Lô nói rằng, câu nói này để Phi Linh cùng bồ đảo nha quan quân đều khẽ gật đầu, hắn sao đều không giống mình bị Anh Pháp sử dụng như thương. Nhi Cổ Lan Tư mặt lộ vẻ không thích, nếu như các ngươi như thế không có thành ý. Sự hợp tác của chúng ta sẽ ngưng hẳn, ở chiếm lĩnh Ấn Độ sau khi, Trung Quốc mục tiêu của đế quốc chính là Châu Phi. Nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi ở Châu Phi thực dân địa đồng dạng không ít, Hắc Nô mậu dịch cũng để cho các ngươi kiếm lời không ít tiền, còn có Bắc Mỹ cùng Nam Mỹ, Trung Quốc đế quốc tham dục là vô hạn, chúng ta nhọc nhằn khổ sở kinh doanh mấy trăm năm lợi ích các ngươi liền như thế cam tâm muốn. Cho! Cái khác bốn quốc quan quân lúc này đều đều rơi vào trầm mặc. Nikola tiếp tục nói. Trung Quốc đế quốc là ở đối địch với toàn bộ châu Âu, hiện tại Sa Hoàng cũng đứng ở chúng ta bên này, vì ứng đối Trung Quốc đế quốc đích cuộc khởi, Âu Châu Liên Hợp cũng không xa xôi. Đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta tuyển ra suất lĩnh hạm đội người đi ra đi. Kha Ban Tây nói rằng, ta đầu chính mình một phiếu, nơi này chỉ có ta nắm giữ loại cỡ lớn hải chiến kinh nghiệm. Kha Ban Tây dứt tiếng, ba người kia đều giơ tay lên, mà phi lỉn do dự một chút vẫn là giơ tay lên, hắn biết mình trung quy không bằng Kha Ban Tây. được. Như vậy liên hợp hạm đội thượng tướng chính là Kha Ban Tây tiên sinh, như vậy hiện tại ngươi có đề nghị gì sao? Vũ Lìn có chút hưng phấn. Kha Ban Tây trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, căn cứ tình báo, Trung Quốc chiến hạm của đế quốc đều đều là tàu chiến bọc thép, mà lần trước liên quân vị trí có thất bại triệt để như vậy chính là bởi vì tao ngộ tàu chiến bọc thép đấu đá lung tung, chúng ta đạn pháo thậm chí không cách nào phá mở đối phương thiết giáp. Không sai, trốn về thuyền viên là nói như vậy. Nikolas nói rằng, Kha ban tây âm trầm cười cận, hắn nói rằng, rất hiển nhiên, cùng này con hạm đội cứng đối cứng là tự tìm đường chết, nếu như gạc tạ thất thủ, nói do 50 chiếc chiến hạm đã toàn bộ chìm nghiệm, như vậy thêm vào vừa tới rồi chiến hạm, chúng ta còn sót lại 150 chiếc chiến hạm, về số lượng chúng ta vẫn là chiếm cư ưu thế, vì lẽ đó, lần này chúng ta nên lấy kỳ tập biện pháp, lợi dụng đêm tối hiểm hộ tiến công, chỉ cần đem hải chiến biến thành tiếp nguyên chiến, như vậy chúng ta còn có một kia thắng lợi hy vọng. Đây là ý kiến hay. Bú Lìn tán thưởng mà liếc nhìn Kha Ban Tây, nếu như chúng ta có thể như vậy đạt được thắng lợi, nói không chắc còn có thể bắt được toàn bộ tàu chiến bọc ép. Những người khác cũng lộ ra thần sắc tán thưởng, rồn rập gật đầu. Thỏa thuận công kích đế quốc chiến hạm kế hoạch, Bú Lìn lúc này tuyên bố giải tán, để Kha Ban Tây chuẩn bị tối nay tập kích. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, màn đêm buông xuống sau khi Kha Ban Tây xuất lĩnh hạm đội sông Hàng Phiêu Lưu mà xuống. Ở ban ngày thời điểm bọn họ thông qua quan sát Tiếu đã điều tra đến đế quốc chiến hạm vị trí cùng khoảng cách, vì lẽ đó trong đêm tối cũng có thể tìm được vị trí cụ thể. Đem ưng chảo câu đều chuẩn bị kỹ càng một khi va chạm lập tức đem ưng chảo câu quăng đến đế quốc trên chiến hạm. Kha ban Tây cẩn thận căn dặn. Một đám thuyền viên trong đêm đen rồn rập gật đầu, tuy rằng không thấy rõ lẫn nhau mặt, bọn họ nhưng cảm thấy rất hưng phấn, nếu như có thể bắt được tàu chiến bọc thép, bọn họ liền thật sự phát tải chỉ là bọn hắn ảo tưởng rất nhanh bị từng đạo từng đạo sáng sủa chùm sáng đâm thủng, liền ở tại bọn hắn sắp tiếp cận tàu chiến bọc thép thời điểm, đống nhiên từ tàu chiến bọc thép trên chiếu xạ qua đến làm người lóa mắt của sáng, đem bọn họ bại lộ không còn một ngống. Kha ban tây nỗ lực mở mắt ra, của sáng đem thuyền con của bọn họ chiếu dọi sáng như ban ngày, hắn nhất thời lạnh cả người lông tơ dựng thẳng lên, rầm rầm rầm, ở hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, trong bóng tối sáng lên vô số ánh lửa. Tiếp theo hắn nhìn thấy hắn xuất lĩnh chiến hạm từng chiếc từng chiếc đang nổ bên trong liền trở thành quả cầu lửa. Chương 1078, bảy sói chiến thuật. Nhạc Vân nhìn trên mặt biển thiêu đốt bườm chiến hạm trên mặt mang theo một tia quái lạ ý cười. Lưu Thần ở Nhạc Vân bên người, tiếng cười vẫn không có đỉnh chỉ quá, tướng quân, không nghĩ tới ngươi lời nói đùa dĩ nhiên trở thành sự thật, những người Âu châu này thật sự liền buổi tối tới dạ tập, đột kích ban đêm. Ban ngày ta cái kia lời nói tuyệt đối không phải vẻn vẹn là lời nói đùa. Diện đối với chúng ta tàu chiến bọc thép, bọn họ chỉ có dùng không giống bình thường phe tấn công thức Nhạc Vân nói rằng Đến ra nhĩ cấp ở ngoài hải sau khi hắn liền cùng tướng lĩnh chuyện cười bên trong đề cập Âu Châu hạm đội có thể sẽ buổi tối khởi xướng đánh lén Lợi dụng tiếp huyền chiến rút ngắn song phương sự tranh lệnh Chính là bởi vì nguyên nhân này Bọn họ không có dựa theo thường quy ở buổi tối thời điểm mở ra đèn pha báo động trước Lần này nhưng là không ra đèn pha Ở nấp tàu chiến bọc thép trên có đèn pha chuyện này không nghĩ đến những người Âu Châu này thật sự thừa dịp đêm tối sở qua đến bất kể nói thế nào Âu Châu Liên hợp Hạm đội là đánh vào chúng ta trên lưới thương đêm nay liền để bọn họ toàn bộ chìm ở trong biển rộng Lưu Thần nói rằng đi tới chỗ cần đến sau khi bọn họ mới hiểu rõ đến Liên hợp Hạm đội chiến hạm đều đều ẩn náu ở sông hàng thượng dù địa hình như vậy đối với bọn họ vô cùng bất lợi bởi vì nếu là tiến vào sông hàng bọn họ tàu chiến bọc thép sẽ bị lục quân pháo công kích nhạc vân ánh mắt vẫn tập trung ở trên biển hắn vẻ mặt dần dần nghiêm nghị nói rằng không muốn xem thường để lục chiến đội viên toàn bộ vào chỗ chiến đấu vừa mới bắt đầu lưu thần nghe vậy hướng về phía trước nhìn lại phát hiện một chiếc thiêu đốt buồm chiến hạm chính hướng về bọn họ vào tới rất hiển nhiên lần này liên hợp hạm đội chiến tranh ý chí đồng dạng máy liệt nhắm vào nỗ lực tiếp cận chúng ta chiến hạm địch giúp đỡ đánh chìm nhạc vân đối diện tình huống như thế nhạc vân truyền đạt chỉ lệnh lưu thần lúc này cũng ý thức được nguy hiểm vẫn không có giải trừ Hắn lập tức để lục chiến đội thành viên đem súng máy mắc ở trên bong thuyền, một khi bị chiến hạm địch va chạm trên, bảo vệ chiến hạm chính là nhiệm vụ của bọn họ. Rầm rầm rầm. Quân Vương Hào tàu chiến bọc thép nhất thời hỏa lực toàn mở, từng viên từng viên đạn pháo bay về phía sông lại buồm chiến hạm, bị liên tục trong số mệnh sau khi, chiếc chiến hạm này rốt cục chậm rãi chìm xuống. Cùng lúc đó, cái khác tàu chiến bọc thép cũng ở phát huy to lớn nhất hỏa lực, toàn bộ trên mặt biển không ngừng bốc lên nóng ánh ánh lửa, mỗi một lần ánh lửa sau khi Liên hợp hạm đội liền có vài chiếc chiến hạm bị trong số mệnh trì nghiêm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên mặt biển khắp nơi là thiêu đốt chiến hạm lưu lại, ngoại trừ giao hỏa âm thanh ở ngoài, trong biển phe địch binh sĩ tiếng kêu cứu đồng dạng vang vọng bầu trời đêm. Kha Ban Tây, chúng ta nên làm gì? Đinh Hai nhức góc tiếng pháo bên trong, phi lìn lo lắng hỏi. Bọn họ ký hạm ở vào hạm đội vị trí trung ương, hiện ở tại bọn hắn hạm đội tiền phong chính đang tao ngộ sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Điều này làm cho bọn họ những người đứng xem này cảm thấy lo hâu và hoảng sợ. Kha Ban Tây ở mới bắt đầu sau khi khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn nói rằng, chúng ta không thể còn như vậy lô mãng địa xuống tới, bằng không chiến hạm của chúng ta đều sẽ hủy diệt, thả xuống thuyền nhỏ, để binh sĩ cơi thuyền nhỏ tiếp cận chiến hạm phe địch, cứ như vậy chiến hạm phe địch hỏa lực sẽ phân tán, chúng ta liền còn có thắng lợi cơ hội. Dừng một chút, hắn chỉ vào đế quốc trên chiến hạm bắn ra ánh đèn nói rằng, những này kỳ quái ánh sáng để chúng ta bại lộ. Nói cho binh sĩ, một khi tiến vào tầm bắn liền hướng những này ánh sáng địa phương xạ kích, tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng nhất định là đế quốc tiểu mới khoa học kỹ thuật. Phi Linh nghe vậy tầng tầng gật gật đầu, hắn lập tức gọi tới lính liên lạc, để lính liên lạc cầm đề đăng làm ra từng cái từng cái động tác, này chính là giữa bọn họ lan truyền tin tức phương thức. Nhận được mệnh lệnh sau khi, trên chiến hạm binh lính lập tức thả xuống thuyền gỗ nhỏ, 20 người một tổ hướng về đế quốc chiến hạm mà đi, mà ở hai chiếc trên thuyền nhỏ thì lại chứa đầy thuốc nổ này đồng dạng là kha ban tây mệnh lệnh mỗi chiếc buôn chiến hạm thả xuống 10 chiếc thuyền nhỏ còn lại hơn trăm chiếc chiến hạm thả trên dưới ngàn chiếc thuyền nhỏ nhắm phía hạm đội đế quốc trong lúc nhất thời toàn bộ trên mặt biển đều là liên hợp hạm đội loại nhỏ thuyền gỗ mà ở nhắm phía hạm đội đế quốc trong quá trình thuyền nhỏ không ngừng đem rơi xuống nước binh lính cứu lên thuyền đồng thời xung tới liên hợp hạm đội cử động rất nhanh bị nhạc vân phát hiện xa xa liên hợp hạm đội chiến hạm điều chỉnh tư thế chính cùng bọn họ lẫn nhau pháo kích Này hướng về bọn họ mà đến hơn một nghìn thuyền gỗ nhỏ rất có một loại đàn sói chiến thuật ý vị Câu đối hợp hạm đội lấy loại này chiến thuật nhạc vân cũng không xa lạ gì Bởi vì ở đế quốc Hải quân học viện giáo tài trên liền có cỡ này trận điển hình Hơn nữa giáo tài trên còn ghi chép Tây Ban Nha cùng Anh quốc một hồi đại hải chiến Lúc đó Anh quốc chính là lợi dụng loại nhỏ phóng hỏa thuyền Chứa đầy thuốc nổ cùng binh sĩ thuyền cuối cùng đạt được thắng lợi Bởi vì loại này quy mô lớn hải chiến bên trong Loại cỡ lớn chiến hạm độ linh hoạt kém xa những này loại nhỏ thuyền gỗ. Một khi bị thuyền gỗ tới gần, trên thuyền gỗ binh lính liền có thể lấy tạc thuyền, nổ thuyền, đốt thuyền phe tấn công thức. Ở đây thứ trong chiến dịch số lượng của bọn họ vốn là ở thế yếu, hiện đang liên hiệp hạm đội sử dụng biện pháp như thế. Bọn họ nhất thời rơi vào bị động, dù sao kẻ địch số lượng nhiều, hơn nữa mục tiêu nhỏ, đánh bọn họ không thể nghi ngờ đại pháo đánh ngôi Thế nhưng không giải quyết bọn họ, một khi bị tới gần sẽ rất phiền phức. Hướng về những chiến hạm khác chuyện đạt mệnh lệnh, chủ pháo tiếp tục hướng về phe địch loại cỡ lớn chiến hạm xạ kích, sử dụng phó pháo cùng thuyền tam bản pháo hướng biển trên thuyền nhỏ xạ kích, ngăn cản bọn họ tới gần, đồng thời để lục chiến đội bắn phá nỗ lực tiếp cận địa phương thuyền, liều đạn cũng chuẩn bị đủ. Lít nha lít nhí thuyền nhỏ hướng về bọn họ tới gần, loại tình cảnh này thực sự khiến người ta có chút ra đầu phát mãn, Nhạc Vân lần này không dám kinh thường. Nhận được mệnh lệnh, quân vương hào tàu chiến bọc thép đèn pha lập tức lóe lên đến, ở lắp đặt đèn pha sau khi bọn họ lập tức liền nắm giữ tín hiệu đèn trong đêm đen không có cái gì so với tín hiệu đèn lẫn nhau liên hệ càng thêm nhanh và tiện quân vương hảo tàu chiến bọc thép trên đèn pha biến hóa trong nháy mắt bị những chiến hạm khác bắt được bọn họ dồn dập y theo mệnh lệnh hành động lên ở chiến hạm khoang thuyền nghỉ ngơi lục chiến đội viên cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu vèo vèo vèo vì càng thêm rõ ràng tìm kiếm kẻ địch thuyền nhỏ vị trí từng viên từng viên phao sáng bị phóng ra đến trên mặt biển quang chiếu xuống liên hợp hạm đội thuyền nhỏ lộ rõ cục cục đát Đang lúc này, quân vương hào tàu chiến bọc thép trên súng máy phun ra lửa, bọn họ đầu tiên hướng về một chiếc tiến vào tầm bắn thuyền nhỏ xạ kích. Liên tiếp viên đạn bắn trúng thuyền gỗ, trên thuyền binh lính còn chưa kịp phản ứng liền lục tục ngã vào trong vũng máu. Đồng thời, càng ngày càng nhiều tiếng súng vang lên, từng chiếc từng chiếc trên thuyền nhỏ binh lính ở súng máy bắn phá bên trong ngã xuống. Mà trên thuyền nhỏ binh lính cũng khởi sướng phản kích, trên thuyền không ngừng sáng lên nòng súng xì ra hỏa diễm, tàu chiến bọc thép trên binh lính bắt đầu xuất hiện thương vong. Chiến cuộc càng ngày càng căng thẳng, cứ việc súng máy bắn phá trọng thương thuyền nhỏ, thế nhưng thuyền nhỏ số lượng quá nhiều, bọn họ tranh nhau chen lấn địa hướng về tàu chiến bọc thép tới gần, như đồng điên cuồng xung phong binh lính. Ca, Nhạc Vân cũng đang sốt sáng quan sát thời điểm, một viên viên đạn bắn trúng đèn pha, chiếu rọi chiến hạm phe địch cổ sáng nhất thời biến mất. Thế thế, Nhạc Vân trong lòng căng thẳng, hắn hô, cấp tốc đổi đổ dự bị đèn pha. Trước 1079, phong tỏa. Tình báo không có sai lầm. Trung Quốc Đế quốc quả nhiên có có thể liên tục xạ kích xuống kíp, này thật đáng sợ. Trên bông thuyền, Kha Ban Tây cũng đang chăm chú hạm đội Đế quốc tình huống, khi hắn chú ý tới trên bông thuyền liên tục bắn phá vũ khí sau khi nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Trung Quốc Đế quốc thật đáng sợ, chỉ cần bọn họ nắm giữ loại vũ khí này, chúng ta ở chiến trường cũng chỉ có thể bị tàn sát. Phi Lìn ngưng giọng nói. Kha Ban Tây gật gật đầu, bằng vào chúng ta mới chịu bất kể bất cứ giá nào được bọn họ tiên tiến vũ khí đưa đến quốc nội phòng chế. Chính nói Hắn đung nhiên chú ý tới hạm đội đế quốc kỳ hạ ánh đèn đung nhiên tắt. Hắn cao hứng nói, quá tốt rồi. Quan chỉ huy của bọn họ liền ở chiếc quân hạm này trên, để các binh sĩ trọng điểm tiến công chiếc chiến hạm này, chỉ cần bọn họ kỳ hạm bị bắt giữ, bọn họ nhất định sẽ đại loạn. Phi Linh lúc này cũng nhìn thấy, hắn có chút kính nể mà liếc nhìn kha ban tây. Vị này tây ban nha hải quân danh tướng không hổ được sưng tây ban nha trên biển pháo đài. Đối diện như vậy thế yếu, bọn họ hiện tại vẫn đánh không phân sản sản, này đã là thuộc về vô cùng khó được. Hết thể pháo thủ tiến công tây nam tạ lên thứ 6 chiếc chiến hạm. Phi lịnh ra lệnh. Rầm rầm rầm. Một vòng bắn một lượt ở mệnh lệnh ban xuống sau khi đột nhiên phát sinh, từng viên từng viên liều đạn thẳng đến quân vương hào tàu chiến bọc thép. Cùng lúc đó, những chiến hạm khác lục tục đem hỏa lực trọng điểm nghiêng ở quân vương hào tàu chiến bọc thép trên, mà ở chiến hạm lửa đạn dưới sự che chở trong biển thuyền nhỏ nhanh chóng hướng về quân vương hào tiếp cận. Kha ban tây nhìn tình cảnh này, khẽ miệng nổi lên một nụ cười gằn tiếp theo ánh mắt của hắn tìm đến phía hướng đông nam một chiếc tàu chiến bọc thép này chiếc tàu chiến bọc thép nằm ở hạm đội đế quốc biên giới hắn nói rằng lập tức phái ra binh sĩ tiến công phía bên phải chiếc thứ nhất chiến hạm hiện tại kẻ địch kỳ hạm bị chúng ta vây công những chiến hạm khác nhất định sẽ nóng lòng giải vây mà lơn là biên giới chiến hạm đoạt được cái kia chiếc tàu chiến bọc thép thực sự là biện pháp hay phi lìn hưng phân nói rằng hắn để cầm đề đăng lính liên lạc ở bòng tàu biên giới lần thứ hai phát sinh chỉ lệnh để một phần thuyền nhỏ hướng đông chết tới gần Quân vương hào trên, lục chiến đội viên ở kẻ địch pháo kích dưới không ngừng xuất hiện thương vong, ở đèn pha sau khi tắt, tựa hồ kẻ địch hết thể lửa đạn đều tập trung ở quân vương hào trên, trên bong thuyền thỉnh thoảng có kẻ địch lưu đạn ném qua đến. Đây đặc công kích để trên chiến hạm lục chiến đội viên tổn thất nặng nề. Thượng quân, nơi này quá nguy hiểm, ngươi nhất định phải trở lại trong khoang thuyền." Lưu Thần nói với Nhạc Vân, "Quân vương hào là tàu chiến bọc thép hạt nhân, mà Nhạc Vân nhưng là quân vương hào hạt nhân, một khi Nhạc Vân có chuyện" Trận này hải chiến mặc dù thắng rồi cũng bằng tạm bại. Nhạc Vân biểu hiện lạnh lẽo, hắn nói rằng, vốn tưởng rằng tàu chiến bọc thép vừa ra, Thanh Châu hạm đội từ đó liền có thể hoành hành vô kỵ, lần này hải chiến đúng là cho chúng ta lên một khóa, Hoàng thượng nói đúng, trên chiến lược muốn xem thường kẻ địch, thế nhưng trên chiến lược nhất định phải coi trọng kẻ địch. Dứt lời, hắn nói với Lưu Thần, hạ lệnh quân vương hào chuyển hướng, lợi dụng máy chạy bằng hơi nước chiến hạm vận động ưu thế tiêu diệt chiến hạm phe địch, chúng ta không thể quá bất cẩn. Loại này quả chúng cách xa bắn nhau bên trong, chúng ta rất chịu thiệt. Hai người chính ở lúc nói chuyện, binh sĩ đem đồ dự bị đèn pha vận tới, một phen lắp đặt sau khi, đèn pha lần thứ hai lượng lên. Lưu thần nhìn trên mặt biển thiêu đốt hơn 60 chiếc bùm chiến hạm, cứ việc kẻ địch thuyền gỗ chính đang đến gần bọn họ, thế nhưng ở loại này pháo kích bên trong kẻ địch tổn thất cũng rất nặng nề. Dù sao so ra, tàu chiến bọc thép năng lực chịu đựng có thể so với chất gỗ bùm chiến hạm lợi hại hơn rất nhiều. Gật gật đầu. Hắn lập tức để đèn pha phát sinh để hạm đội biến hóa đội hình chỉ lệnh, lần này bọn họ đem ở đi bên trong tiêu diệt chiến hạm của kẻ địch, Mà những kia thuyền gỗ nhỏ liền để bọn họ ở trong biển bay đi. Mệnh lệnh ban xuống sau khi, tàu chiến bọc thép quần lập tức một lần nữa xuất phát, lợi dụng tốc độ ưu thế bọn họ trước sau cùng thuyền gỗ nhỏ kéo dài khoảng cách, nhưng lại duy trì ở súng máy xạ kích trong phạm vi. Loại này chơi diều giống như đấu pháp rất nhanh để trên thuyền nhỏ binh lính rơi và huy hoại. Máy chạy bằng hơi nước chiến hạm ý, ý dựa vào chính là máy chạy bằng hơi nước động lực mà bọn họ dựa vào, nhưng là nhân lực. Kha ban Tây ở chú ý tới hạm đội Đế quốc biến hóa sau khi sắp mặt kéo xuống, bởi vì là đánh lén, vừa bắt đầu Đế quốc chiến hạm đều là bỏ neo trạng thái, này có lợi cho bọn họ tiếp cận. Thế nhưng hiện ở quan chỉ huy của bọn họ hiển nhiên ý thức được vấn đề này, liền chiến hạm dồn dập nhổ neo xuất phát. Mà ghê tởm nhất chính là những này tàu chiến bọc thép tuy rằng có vẻ cồng kềnh, nhưng tốc độ nhưng không chậm, nếu là bổm chiến hạm thuyền nhỏ của bọn họ còn có thể đuổi theo, thế nhưng những này sắt thép quái vật chạy quá nhanh, thuyền nhỏ căn bản là không có cách đuổi tới bọn họ, lại bị bọn họ treo đánh. Phi linh thần sắc hưng phấn cũng biến mất rồi, bọn họ hiện tại rơi vào một rất lung túng hoàn cảnh, này chính là chỉ có thể bị đánh, không thể hoàn thủ. Rầm rầm rầm. Di động bên trong tàu chiến bọc thép kéo dài hướng về buồng chiến hạm xạ kích, xoay tròn bệ pháo để bọn họ có thể ở tùy ý phương hướng tiến công kẻ địch. Sáu chiếc, bảy chiếc. 80 chiếc mỗi một chiếc chiến hạm phe địch bị đánh trúng, Lưu Thần thì sẽ hướng về Nhạc Vân điểm số. Thoát ly thuyền nhỏ dây dưa, sự tiến công của bọn họ có vẻ thành thạo điêu luyện lên, chiến tranh thiên bình lại một lần nữa hướng về bọn họ nghiêng. Một chiếc cũng không muốn buông tha, phái ra 10 chiếc chiến hạm từ cánh vòng qua, phong tỏa sông hàng cửa biển. Nhạc Vân nói rằng, hắn mệnh lệnh ban xuống, 10 chiếc tàu chiến bọc thép thoát ly đội ngũ hướng về sông hàng đường kính trực chạy tới. Hạm đội đế quốc hướng đi bị Kha Ban Tây đặt ở trong mắt. Chậm rãi để ống dòng xuống, hắn tầng tầng thở dài, không phải ta chỉ huy bất lực, mà là hạm đội đế quốc tàu chiến bọc thép quá mạnh, nếu như chúng ta không có tàu chiến bọc thép, Âu Châu chủ đạo Hải Dương bá quyền thời đại sợ rằng sẽ một đi không trở về. Phi Lìn tuy rằng cực kỳ không cam lòng, thế nhưng đối diện trong biển thiêu đốt 80 chiếc buồm chiến hạm chỉ có thể lựa chọn cuối đầu, hắn rõ ràng Kha Ban Tây ý tứ. Lui lại. Kha Ban Tây truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh, đế quốc chiến hạm tiến công không có đình chỉ. Hạm đội của bọn họ còn đang không ngừng tổn thất, một khi sông hàng khẩu bị đế quốc chiến hạm phong tỏa, bọn họ đem không thể trốn đi đâu được, dựa vào tàu chiến bọc thép tốc độ bọn họ sẽ bị từng cái đánh chìm. Vâng. Phi lìn âm thanh có chút run rẩy. Mệnh lệnh này vô cùng tàn khốc, bởi vì chuyện này ý nghĩa là bọn họ đem vứt bỏ trong biển cưới thuyền nhỏ binh lính, thế nhưng hắn không thể không chấp hành, cùng với toàn quân diệt, bảo lưu một phần chiến hạm chuẩn bị tương lai tác dụng càng thỏa đáng. Nghĩ tới đây. Hắn để lính liên lạc truyền đạt ra lệnh rút lui, còn sót lại 70 chiếc chiến hạm hạm trưởng đã sớm chờ mong mệnh lệnh này, hiện ở tại bọn hắn liều lĩnh hướng về sông hàng khẩu chạy tới. Quân vương hào trên, nhạc vân lộ ra nụ cười chiến thắng, đối với hắn mà nói này còn lại chiến hạm không đủ là bàn bên trong đồ vật mà thôi, lần này chiến tranh sau khi Ấn Độ đi về Âu Châu đường hàng không chính là đế quốc hải quân định đoạt. Mặc dù bọn họ trốn sông hàng, cuối cùng cũng không cách nào chạy ra chúng nó không chế. Bắt đầu từ ngày mai Chiến hạm lấy 3 chiếc làm một tổ dọc theo ấn độ đường ven biển tàu tuần tra, đánh chìm bất kỳ đến từ Âu châu tàu tiếp tế chỉ. Trước 1080, cổ động. Gia nhĩ các bờ biển, đến từ hết thảy quốc gia quan quân hoàn toàn sắc mặt nặng nề. Ở Kha ban tây xuất lĩnh hạm đội đánh lén hạm đội đế quốc thời điểm, bọn họ vẫn ở trên bờ biển quan chiến, theo chiến sự tiến hành, tâm tình của bọn họ cũng thuận theo chập trùng ngợ sóng, thế nhưng ở cuối cùng thời khắc, bọn họ nên đón vẫn như cũng là triệt để thất bại. Giờ khắc này, Trên mặt biển chính đang thiêu đốt bùm chiến hạm chính là bọn họ thất bại chứng minh. Xong, toàn xong, chúng ta tổn thất 96 chiếc chiến hạm, hạm đội tổn hại vượt qua một nửa, hiện tại Hải Dương là hạm đội đế quốc định đoạn. Nikola thống khổ nói rằng, bú lìn mặt âm trầm sắc theo trên mặt biển chập chờn ánh lửa lúc sáng lúc tối, cứ việc kha ban tây lựa chọn lui lại, thế nhưng hạm đội đế quốc theo sát không nghỉ, ở tại bọn hắn trốn sông hàng khoảng thời gian này bọn họ lại bị đánh chìm 16 chiếc chiến hạm lúc này mới để bọn họ tổng cộng bị phá hủy 96 chiến hạm, mắt thấy trước mắt khốc liệt tình cảnh, hắn tâm tựa hồ đang nhỏ máu. nhìn trong nước biển còn đang rẽ rùa bi thảm kêu cứu binh lính, thân thể hắn càng là nhẹ nhàng run rẩy, trong lòng dâng lên vô tận cừu hận. Sau lưng hắn nhưng là phụ trách phòng vệ bờ biển binh lính, bọn họ đồng dạng mắt thấy toàn bộ quá trình, giống như bù lìn, trong lòng bọn họ cảm thấy hoảng sợ đồng thời, đối với trung quốc đế quốc lại tràn ngập cừu hận. đối với bọn hắn mà nói, ở quốc gia tuyên truyền trên. Trung Quốc đế quốc bị miêu tả thành cấp giật bọn họ thực dân địa ác ma. Bọn họ không xa vạn dặm đi tới nơi này là vì chủ trì công bằng cùng chính nghĩa. Các binh sĩ, Trung Quốc đế quốc tàn nhẫn các ngươi nhìn thấy không? Bọn họ đoạt đi sở Australia, vô liêm sỉ đem chúng ta đại đế quốc anh con dân cho rằng nô lệ nhục nhã. Hiện ở tại bọn hắn lại chuẩn bị cướp giật chúc cho chúng ta Ấn Độ. Nếu như lại để bọn họ tiếp tục tiến lên, sớm muộn cũng có một ngày bọn họ tua vòi sẽ đưa về phía Âu Châu. Bọn họ là ma quỷ. Là xạ tản tín đồ, dị giáo đồ, hay là ngày mai, hay là hậu thiên, bọn họ liền muốn đổ bộ ra nhị cáp, các anh em, cùng đồng thời sát quang bọn họ, thượng đế nhất định sẽ giúp giúp chúng ta đem bọn họ đưa vào địa Ngục! Bú lìn cao giọng hô! Sát quang bọn họ! Sát quang bọn họ! Anh quốc các binh sĩ hô lớn, cứu hận của bọn họ ở bú lìn cổ động dưới nhất thời tăng vọt. Cái khác quan chỉ huy đế quốc nhìn về phía bú lìn, bọn họ đồng dạng hô to lên toàn bộ bờ biển trong lúc nhất thời tràn ngập đối với đế quốc cừu hận tâm tình. Quân vương Hào trên bong thuyền, y quan chính đang vì là Nhạc Vân băng bó vết thương, ở quân vương Hào bị tập hỏa thời điểm hắn cánh tay trái bị mảnh đạn hoa thương, lúc đó không có lộ ra, mà là tiếp tục chỉ huy chiến đấu. D. Tướng quân, trên bờ biển tựa hồ có không ít quân địch binh sĩ, bọn họ tựa hồ đang cao hô cái gì? Trong bóng tối, Lưu Thần chỉ có thể thông qua ánh lửa mơ hồ nhìn thấy trên bờ biển có một nhóm người, thế nhưng vô cùng mơ hồ. Y quan đang dùng cồn vì là nhạc vân vết thương tiêu độc. Hắn nhịn đau nói rằng, tạm thời không muốn đi quản bọn họ, lôi minh sẽ thống làm thịt bọn họ. Lưu thần vốn muốn cho chiến hạm tiến hành một vòng pháo kích kinh sợ một hồi bọn họ. Nghe vậy hắn gật gật đầu, nói tiếp, này hải lý Âu Châu binh sĩ làm sao bây giờ? Toàn bộ bán giết. Nhạc vân lạnh lẽo địa ra lệnh, không phải hắn thiên tính tàn bạo, mà là kinh nghiệm chiến tranh nói cho hắn đối xử kẻ địch không thể lòng mang nhân từ. Hiện tại Âu Châu cùng Trung Quốc đế quốc chính thức khai chiến. Những này Âu châu binh sĩ tất nhiên sẽ bị bọn họ quốc gia truyền vào cừu hận Trung Quốc đế quốc luôn luận, dù sao ở Âu châu dân tộc ý thức đã sớm thức tỉnh. Hơn nữa hiện tại thậm chí tăng lên trên đến đến bạch nhân trí thượng cố chấp chủ nghĩa chủng tộc, bọn họ cho rằng chỉ có người Âu châu mới có thể toán chân chính người, những quốc gia khác người và động vật như thế, không thể cùng bọn họ đứng ngang hàng. Có người nói ở Ấn Độ gia nhi Cắp có một vườn thú, động vật này trong vườn giam giữ không giống khu vực thổ, trong đó còn cũng có lưu lạc ở bên ngoài Trung Quốc đế quốc con dân. Bọn họ đem những người này cho rằng động vật như thế về phía trước đến gia nhị cắp người nước Anh triển lãm kiếm lấy tiền tài. Khi hắn từ mật vệ trong tình báo được cái này, tình báo thời điểm hắn trầm mặc rất lâu. Chuyện này điều này làm cho hắn triệt để rõ ràng trước mặt Trung Quốc đế quốc cùng Âu Châu bản chất mâu thuẫn là cái gì? Này chính là chủng tộc và văn hóa mâu thuẫn. Chỉ cần người Âu Châu ôm bạch nhân trí thượng chủ nghĩa không buông tay, chiến tranh liền sẽ không đình chỉ. Rõ ràng, tướng quân. Lưu Thần đáp một tiếng là. Hắn chỉ là xuất phát từ thông lệ hỏi một chút, đối với hắn mà nói cũng lời cứu này trong biển binh lính, hắn cũng không muốn chính mình binh lính đi mạo hiểm. Những này bị cứu tới người Âu Châu khả năng đảo mắt sẽ lấy ra trùy thủ đâm hướng về hắn binh lính. Nhận được mệnh lệnh, hắn lập tức hạ lệnh binh sĩ bắn giết trong biển quân địch binh sĩ. Mặc dù là hiện tại trong biển tiếng súng vẫn không có đình chỉ, hạm đội chủ lực tuy rằng lui lại, thế nhưng trong biển thuyền nhỏ còn không ít. Những này thuyền nhỏ còn ở nỗ lực tiến công bọn họ. Mà điều này làm cho Lưu Thần càng ngày càng kiên định ý nghĩ của chính mình. Cục cục đát. Súng máy âm thanh lại vang lên, tàu chiến bọc thép qua lại ở tàn tạ trên chiến trường đem theo đuôi thuyền nhỏ từng chiếc từng chiếc giải quyết đi. Đồng thời lính quân y không ngừng đem bị thương binh lính đế quốc nhất đến trong khoang thuyền tiến hành cứu trị, lần này Âu Châu tổn thất nặng nề, bọn họ tổn thất cũng không nhẹ, chỉ là quân vương hào tàu chiến bọc thép trên liền có hơn 200 binh sĩ thương vong. Còn lại càn quét nhiệm vụ vẫn kéo dài đến hừng đông mới kết thúc. Lam Đông Phương một vòng mặt trời đỏ bay lên, tàu chiến bọc thép trên binh lính mới chính thức nhìn thấy tối hôm qua chiến trường toàn cảnh. ở kéo dài hơn 10 dặm trên chiến trường khắp nơi trôi nổi thi thể của kẻ địch trong nước biển pha tạp vào máu tươi màu sắc vỡ vụn tấm ván gỗ theo sóng biển chập trùng. Ma sông hàng khẩu đã bị chìm ngầm chiến hạm đóng kín, hạm đội đế quốc không vào được, Âu Châu hạm đội không ra được. Nhạc Vân cùng Lưu Thần đêm qua tiểu ngủ một lúc, thường đông sau khi hai người đi tới bong tàu, dựa theo mệnh lệnh. Thanh Châu hạm đội đã chính thức tàu tuần tra, còn có bộ phận chiến hạm đi suốt đêm hướng về Indonesia cùng Tân Gia pha vận tại Đông Nam quân binh sĩ. Hiện tại Âu Châu liên quân đúng là bị chúng ta bao sủi cảo, chuyện còn lại chính là đem sủi cảo vào nồi, chờ ăn. Lưu Thần Hưng phấn liếm môi một cái. Nhạc Vân đối với trên đất bằng tình huống cũng không lạc quan, hắn chỉ vào kéo dài rất dài chiến tuyến nói rằng, chó cùng rất dở hung hiểm nhất, người Âu Châu vũ khí lạc hậu, thế nhưng ý chí chiến đấu nhưng rất mạnh. Tối hôm qua chúng ta cũng trả giá thương vong không nhỏ. Lưu thần gật gật đầu, chiến báo thống kê đã đi ra, bọn họ lại hơn 3.000 binh sĩ thương vong, thế nhưng Âu Châu liên quân tổn thất càng to lớn hơn, qua loa phỏng trừng cũng có 3 vạn người trôn thây đại hải. E sợ năm trước chúng ta là không có cách nào bắt ra nhi cáp. Lưu thần có chút tiếc hận, y theo hiện tại kẻ địch ý chí chống cự, phía dưới chiến đấu tất nhiên rất gian khổ. Đã như vậy, ta cho rằng không cần mạnh mẽ tấn công, chỉ cần chúng ta phong tỏa đường hàng không. Đem bọn họ gắt gao vây ở chỗ này, sớm muộn bọn họ sẽ rơi vào tan vỡ, dù sao đối với Ấn Độ chúng ta không có bức thiết nhu cầu. Nhạc vân phân tích nói, lưu thần cũng là ý nghĩ này, mạnh mẽ tấn công cố nhiên có thể bắt Ấn Độ, thế nhưng dựa theo bọn họ ở các tạ trao đổi so với, bọn họ chí ít cũng đến hy sinh ba vạn sinh mạng của binh lính, đây là không có cần thiết. Trước 1081, Đế quốc tình trạng Thanh Châu Tiêu Minh chính đang thẩm duyệt triều đình mỗi cái bộ ngành đưa ra cuối năm tổng kết. Từ khi ban bố 5 năm kế hoạch sau khi, cuối năm thời gian nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là nhằm vào 5 năm này kế hoạch thực thi tình huống xác định. Hoàng thượng, từ khi 5 năm kế hoạch ban bố tới nay, Đăng Châu, Ú Châu, Cẩm Châu, Từ Châu, Kim Lăng, Tùng Giang, Tô Châu, Lâm An, Phúc Châu, Quảng Châu chờ 26 cái trên châu phát điện nhiệt điện xưởng đã hoàn công, mà toàn quốc trên châu con số tổng cộng 127 cái, trong vòng 5 năm hoàn thành toàn bộ trên châu phát điện nhiệt điện xưởng kiến tạo không là vấn đề. Quang Minh chính đại bên trong, Tô Lương tài đại biểu điện lực tư báo cáo phát điện nhiệt điện xưởng kiến tạo tình huống. Dừng một chút, hắn cầm cuối năm báo cáo tiếp tục thì thầm, ngoài ra, điện lực tư năm nay ở thủy lợi phát điện phương diện cũng đạt được nhất định tiến triển, chính đang kiến tạo đà nước sông Bá bên trong liền thiết kế thủy lợi phát điện bộ phận, ở điện lực phổ cập phương diện, hiện tại Thanh Châu đã có 80% bách tính tiếp điện vào hộ, còn lại 20% bởi vì ở lại xa xôi, chỉ có thể chờ đợi chờ đầu mối chính đường trải hoàn thành, còn nhà xưởng Khu công nghiệp bên trong nhà xưởng đã toàn bộ dùng tới điện lực máy móc, duy nhất tiếc nuối chính là hiện nay điện lực tư vẫn nằm ở hao tổn trạng thái, vẻn vẹn là thành châu một chỗ có thể thu chi cân bằng. Tiêu Minh trong tay cũng có một phần tô lương tài trình lên cuối năm tổng kết, hắn tán thưởng địa gật gật đầu, năm thứ nhất kế hoạch đều hoàn thành, này vô cùng đáng quý, có điều điện lực chính đang vừa cất bước giai đoạn, sau đó trọng trách còn rất nặng, còn doanh chuyện lợi người tạm thời không cần cân nhắc, hiện nay điện lực phương tiện đang đứng ở giai đặc kiến tạo giai đoạn. Lợi nhuận là không thể, phần này tổn thất do triều đình đến gánh chịu. Vâng, Hoàng thượng. Tô lương tài nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn này quan là quá, năm nay có thể quá cái thật năm. Hiện tại đế quốc quan chức sợ nhất chính là năm đó chung tổng kết, nếu là mình độ ngành xảy ra vấn đề, tết đến đều không có hảo tâm tình. Tô lương tài lui về đội ngũ của chính mình bên trong, dựa theo thứ tự Bình Dương công chúa lúc này đi ra. So với trước kia quyến rũ, hiện tại Bình Dương công chúa nhiều hơn một chút già dặn. Những năm này đường sắt tư vẫn do nàng trưởng quản, phức tạp sự vụ cho nàng không ít mài rúa. Hoàng thượng, đến cuối năm nay mới thôi, đế quốc vận doanh đường sắt chặng đường đạt đến 5.000 km, Bắc đến Nhã Khắc Tác, Nam đến Kim Lăng, Đông đến Đăng Châu, Tây đến Trường An chủ yếu con đường đã toàn bộ hoàn thành. Hiện tại đường sắt tư chính đang kiến tạo thân cây đường bộ trong lúc đó chi nhánh đường sắt, hoàn thành đường sắt vòng kiến tạo. Hiện tại duy nhất tiếc nuối chính là bởi vì trường Giang cách trở, Nam Bắc đường sắt không cách nào thông suốt vấn đề. Bình Dương Công Chúa nói rằng, Tiêu Minh khẽ gật đầu, bởi vì hắn ở Thanh Châu lập nghiệp, lại là đầu tiên nhất thống Bắc Phương, vì lẽ đó công nghiệp kiến thiết tập trung ở Bắc Phương, mà Nam Phương đối lập lạc hậu. Nhưng theo đế quốc nhất thống đã hải dương bá quyền sát thực lập, hiện tại đế quốc cần chính là vùng duyên hải kinh thương Bến Cảng, đặc biệt là Nam Phương Bến Cảng. Đã như thế, mở ra Nam Bắc Hậu cần chính là trước mặt đế quốc đối mặt vấn đề khó. Có điều tuy rằng vô số lần hoài niệm đương đại trường Giang Đại Kiều, Thế nhưng hắn rõ ràng lấy đế quốc hiện nay kiến trúc trình độ kỹ thuật là không cách nào kiến tạo này một lớn lao công trình. Vì lẽ đó, ở cân nhắc bên dưới, hắn quyết định lùi lại mà cầu việc khác. Nghĩ tới đây, hắn theo một tiếng tên Trương Lương, lúc này Trương Lương ra khỏi hàng không người nói, Hoàng thượng, tiêu minh hỏi, chấm để cho các ngươi xưởng đóng tàu nghiên cứu đường sắt tàu thủy làm sao. Hiện nay đây là duy nhất để máy chạy bằng hơi nước xe lướt qua trường Giang Biện Pháp. Ở xe lửa xuất hiện. Mà Trường Giang trên không có một tòa cầu nối thời điểm, Nam Bắc đường sắt dựa vào chính là loại này đường sắt tàu thủy. Ở đương đại, từ lúc 1850 năm, Anh Quốc ngay ở Sở Cót Phúc Gân Loan sử dụng xe lửa phà, mặc dù là hiện tại toàn cầu vẫn còn có hơn 20 quốc gia đang sử dụng đường sắt tàu thủy. Ở hòn đảo đông đảo, mà lại không có kiến tạo vượt biển đại kiều quốc gia, loại này đường sắt tàu thủy càng là một loại nhất định phải. Đơn giản tới nói, này đường sắt tàu thủy kỳ thực chính là đem đường sắt quỹ đạo xây ở một chiếc loại cỡ lớn tàu thủy trên. tàu thủy trên quỹ đạo chính có thể cùng đường sắt quỹ đạo liên kết. xe lửa muốn qua sông chỉ cần đem xe lửa lái vào tàu thủy trên trên quỹ đạo liền có thể. trên xe lửa tàu thủy, lúc này tàu thủy liền có thể mang theo xe lửa qua hải, qua cầu. có điều kiện tạo xe lửa tàu thủy tiền đề là nhất định phải nắm giữ hơi nước thuyền kỹ thuật. trước đây tiêu minh không đề cập tới là bởi vì không có cái này kỹ thuật. hiện tại tàu chiến bọc thép kỹ thuật thành thục kiến tạo loại cỡ lớn xe lửa tàu thủy đã không còn kỹ thuật cản trở. Về hoàng thượng, xe lửa tàu thủy kiến tạo độ khó không thấp hơn quân vương hảo tàu chiến bọc thép, tuy rằng chúng thần đã nắm giữ xe lửa tàu thủy kiến tạo kỹ thuật, thế nhưng kiến tạo nhóm đầu tiên xe lửa tàu thủy cũng cần một năm này, sang năm vào lúc này phỏng trường là không thành vấn đề. Trương Lương không người nói rằng, Bình Dương công chúa vui vẻ nói, đường sắt tàu thủy, không nghĩ tới còn có thần kỳ như thế độ vật, nếu là như vậy, Nam vương đường sắt kiến thiết đến có thể gia tốc Vì lẽ đó, hiện tại ngươi nên không cần phát sầu Tiêu Minh cười khanh khách địa nói rằng Bình Dương công chúa đáp một tiếng là Xoay người trở lại đội ngũ ở trong Tiêu Minh không có để Trương Lương trở lại Mà là tiếp tục hỏi Hiện nay đế quốc xưởng đóng tàu kiến tạo làm sao Về Hoàng thượng Hiện nay Ti Sa Thành, Đăng Châu, Kim Lăng Tùng Giang Khẩu, Lâm An, Phúc Châu Quảng Châu loại cỡ lớn xưởng đóng tàu đã hoàn thành 6 phần 10 Tổng cộng có 42 cái có thể đầu tư Những này xưởng đóng tàu đều đều nắm giữ kiến tạo tàu chiến bọc thép năng lực, ngoài ra, dựa theo yêu cầu, bên trong loại nhỏ xưởng đóng tàu cũng có 65 cuối năm nay có thể đầu tư, có kiến tạo bên trong loại nhỏ thường dùng hơi nước thuyền năng lực. Trương Lương báo cáo. Tiêu Minh đối với số này cứ cảm thấy thỏa mãn, bây giờ đế quốc ở trên đất bằng trên căn bản không có kẻ địch, trước mặt nhiệm vụ trọng yếu nhất là khống chế toàn cầu mậu dịch đường hàng không, bởi vì hải dương sức mạnh vô cùng trọng yếu. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Hắn phân phối bút lớn bạc kiến tạo tạo giường sưởng, đồng thời bồi dưỡng tạo thuyền nhân tài. đã như vậy, từ sang năm bắt đầu sưởng đóng tàu liền có thể kiến tạo thương dùng hơi nước thuyền bán ra cho đế quốc thương nhân. Những năm này đế quốc gửi cho sưởng đóng tàu tiền không ít, hiện tại cũng nên thu hồi lại. Tiêu Minh nói rằng, vâng, hoàng thượng. Trương Lương đáp một tiếng là, liên tiếp nghe ba người báo cáo. Tiêu Minh nhìn về phía Dương Thương nghiệp. hắn chủ quan hiện nay đế quốc công thương nghiệp, nhà sưởng, ngân hàng loại hình vấn đề hỏi hắn là được không cần đơn độc hỏi ý các loại người phụ trách chú ý tới tiêu minh ánh mắt dương thường nghiệp đi ra lúc này trong tay hắn nâng một dải đặc báo cáo thư thoáng ấy nấy mà liếc nhìn những đại thần khác hắn nói rằng báo cáo của ta khả năng hơi dài một chút phía dưới ta liền tận lực nhanh một chút hắn dọn một cái hắn nói rằng hiện nay thanh châu ngân hàng chính thức thay tên đế quốc ngân hàng trung ương đế quốc ngân hàng trung ương chức năng cũng được sáng tỏ từ nay về sau bên trong đế quốc hết thể ngân hàng đều sẽ phục tùng đế quốc ngân hàng trung ương quản hạt Trước 1082: Công nghiệp cuồn cảnh. Ngoại trừ Đế quốc Ngân hàng Trung ương, Kiến thiết Ngân hàng, Công thương Ngân hàng, Nông nghiệp Ngân hàng cũng lần lượt thành lập, những này phân loại ngân hàng có từng người chức năng, phụ trách cho không giống ngành nghề cung cấp cho vay, cùng lúc đó, Đế quốc Cổ phiếu Sở giao dịch cũng chuẩn bị gần như, sang năm 4 tháng Vân liền có thể chính thức đối ngoại phát hành quốc trái chờ một loạt cổ phiếu. Dương Thừa Nghiệp phiên một tờ báo cáo, tiếp tục nói, cho tới công nghiệp phương diện, tại hạ quan giám sát dưới Hiện tại các đại sự tỉnh đều ở triển khai hoanh hoanh liệt liệt công nghiệp kiến thiết, hiện nay mỗi cái trên châu đều thành lập chính mình loại cỡ lớn khu công nghiệp, đồng thời ở Trung Châu, dưới châu cũng ở thiết lập nhà xưởng, toàn quốc nhà xưởng số lượng tăng trưởng phiên một phen, có thể nói tăng trưởng khả quan, còn cụ thể nhà xưởng con số quá nhiều, hạ quan đã sắp xếp phụ. Biểu bên trong, tiêu minh chính đang lật lên dương thường nghiệp báo cáo, Nghe vậy, hắn phiên đến cuối cùng. Mặt trên hơn 30 hiệt trên tờ giấy quả nhiên ghi chép đế quốc mỗi một tòa nhà xưởng tên gọi, chủng loại, quy mô. Cơ bản lật qua lật lại, tiêu minh lộ ra vẻ tươi cười, trong lúc vô tình đế quốc công nghiệp năng lực đã chiếm được 10 phần tăng trưởng. Chỉ là Thanh Châu khu vực khoảng thời gian này liền có không ít chuyên nghiệp máy móc xưởng thành lập, tỉ như chuyên môn sinh sản máy chạy bằng hơi nước xe nhà xưởng, sinh sản ổ trục ổ trục xưởng, sinh sản xe đạp cùng xe ba bánh xe đạp xưởng, sinh sản động cơ điện điện động cơ điện xưởng. Có thể nói Lâm Văn Đào lãnh đạo phòng nghiên cứu mua hiểu rõ một bộ máy móc, lập tức liền sẽ có tương ứng nhà xưởng đi ra. Hơn nữa những này nhà xưởng ở Thanh Châu xuất hiện sau khi, chẳng mấy chốc sẽ truyền bá đến cái khác phồn hoa châu huyền. Nói xong nhà xưởng kiến thiết vấn đề, Dương Thường Nghiệp lại báo cáo thương mại kiến thiết phương diện vấn đề, nhiều vô số tổng cộng dùng thời gian nửa tiếng. Dương Thường Nghiệp báo cáo kết thúc, Tiêu Minh trước sau để Tống Trường Bình, Trần Kỳ, Lâm Văn Đào, Lục Thông, Hạ Đông phân biệt báo cáo từng người lĩnh vực vấn đề. Hạ Đông cùng Lâm Văn Đảo tự không cần phải nói, động cơ đốt tròn, ô tô, điện thoại, điện báo chính là bọn họ đạt được thành tiểu. Còn Lục Thông năm nay tuy rằng biết điều, thế nhưng làm sự cũng không ít, dầu mỏ tinh luyện, dưỡng khí, khí nén tinh luyện cùng với các loại cơ sở hóa học thuốc sinh sản đều đạt được không sai tiến triển. Những thứ đồ này nhìn như không đáng chú ý, thế nhưng đối với các ngành các nghề phát triển đều rất trọng yếu. Cho tới Tống Trường Bình cùng Trần Kỳ hai vị súng đạn chuyên gia thì lại chính đang đối với hán thức súng trường cùng trước mặt cận vệ pháo tiến hành thăng cấp cải tạo, cụ thể hàng mẫu ngày mai liền có thể lấy ra. Hỏi dò khoa học kỹ thuật phương diện sự tình, Tiêu Minh cuối cùng nhìn về phía bảng Ngọc Khôn, để hắn đối với đế quốc khắp mọi mặt có cái cơ bản tổng kết, này hàng năm hỏi chính lên triều liền kết thúc. Hoàng thượng, căn cứ thống kê, năm nay đế quốc công thương nghiệp thuế tổng cộng thu vào 60 triệu kim long thuế nông nghiệp 40 triệu kim long. Ở thu thuế phương diện thương mại thuế vượt qua thuế nông nghiệp, công thương thuế mục trước đã trở thành đế quốc thu thuế chủ thể, mà ở công thương nghiệp thuế bên trong, nhà nước nhà xưởng cùng thương hội thu thuế chiếm 6 phần 10, chính là chủ yếu thương thuế khởi nguồn. Dừng một chút, bà Ngọc Khôn nạo Nghệ Địa nói rằng, nhà nước nhà xưởng ngoại trừ giao nộp thu thuế ở ngoài, năm nay nộp lên trên lợi nhuận cũng vô cùng khả quan, đạt đến 120 triệu kim long, thanh châu thương hội nộp lên trên lợi nhuận lại có 280 triệu. Ở năm nay chiến tranh đoạt được phương diện đế quốc lại có 90 triệu kim long tiền thu, những này thu vào chủ yếu đến từ khu chiếm lĩnh đền tiền cùng chiến lợi phẩm. Ở cuối năm hết thệ trong báo cáo, tiêu minh thích nhất nghe được chính là bà Ngọc Khôn báo cáo, bởi vì thời khắc này hắn liền có thể rõ ràng địa biết năm nay đế quốc tài chính tình huống. Nói rồi thu thuế tình huống, bà Ngọc Khôn tiếp tục nói, hết hạn hiện nay mới thôi, đế quốc ngân hàng trung ương phát hành kim long mặt trán đạt đến 90 ức, Trong đó bao quát tiền giấy cùng kim tệ hai loại. Tiêu Minh nghe vậy lộ ra nụ cười thỏa mãn, từ con số này trên hắn có thể phán đoán ra đế quốc thu thuế là bình thường. Nói như vậy năm nay đế quốc sinh sản tổng giá trị đại khái tăng trưởng 3 tỷ kim long thật sao? Tiêu Minh hỏi, bà Ngọc Khôn lấy làm kinh hãi, hắn nói rằng, Hoàng thượng làm sao biết được? Nhẹ nhàng cười cợt, Tiêu Minh nói rằng, đế quốc thu thuế chế độ là chấm lập ra, trên căn bản thu thuế tổng sản lượng sẽ là hàng năm sinh sản tổng giá trị vừa thành, 1 thành 6, cái này chấm vẫn là trong lòng hiếm có. Ba Ngọc Khôn ngơ ngác, hắn đã đang ngước nhìn tiêu minh, thế nhưng hắn phát hiện càng là tiếp xúc liền càng là không cách nào vượt qua trước mắt vị này đế quốc, hắn nói rằng, Hoàng thượng Thánh Minh. Tiếp theo hắn nói rằng, so với năm ngoái, địa lực nhà xưởng phổ cập để nhà xưởng năng lực sản xuất tăng nhiều, cái này cũng là năm nay thu thuế nhiều như vậy nguyên nhân, mà ở Hoàng thượng thống trị dưới, đế quốc bách tính từ từ giàu có, tuy nói đế quốc ở hải ngoại mở ra không ít thị trường, thế nhưng đế quốc sinh sản thương phẩm vẫn là phần lớn bị quốc nội chuyện cười rơi mất. Đế quốc thị trường chính là to lớn nhất bánh gà tổ, điểm ấy không nghi ngờ chút nào, chỉ là lấy hiện nay đế quốc công nghiệp tăng trưởng tốc độ, không tới 3 năm, quốc nội thị trường thì sẽ bão hòa, đến thời điểm hải ngoại thị trường sẽ có vẻ vô cùng trọng yếu. Tiêu Minh nói rằng, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Lý Khai Nguyên lúc này đứng dậy, hắn nói rằng, Hoàng thượng, chỉ là cụ hạ quan khoảng thời gian này hải ngoại kinh thương kinh nghiệm đến xem, mặc dù là toàn thế giới cái khác khu vực gộp lại thị trường e sợ cũng chỉ có thể cùng đế quốc bằng nhau. Bọn họ tiêu phí năng lực thực sự quá kém, căn bản mua không nổi đế quốc thương phẩm, cứ thế mãi, đế quốc công nghiệp chắc chắn tao ngộ bình cảnh. Ngươi đúng là xem rất chuẩn. Tiêu Minh Tử Tôn nói, ở thời đại này, trên thế giới nhân khẩu số lượng là có hạn, Hơn nữa phần lớn người khẩu nằm ở tự cấp tự túc trạng thái, bọn họ đối với rất nhiều công nghiệp phẩm căn bản không có nhu cầu, tỉ như nước Nhật, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Châu Phi chờ địa sẽ không đi mua đế quốc xe đạc mặc dù là Âu Châu cũng không phải ai đều có thể mua được. Muốn để những chỗ này người mua xe đạp phải để nơi này có giàu có giai tầng, đồng thời những này giai tầng lại phải có mua xe đạp nhu cầu. Muốn đạt đến cái mục đích này liền cần văn hóa thẩm thấu. Để những này khu vực lấy trung quốc đế quốc thời thượng vì là thời thượng, đơn giản tới nói chính là thành lập đế quốc văn hóa sức ảnh hưởng. Muốn đánh vỡ cái này Lao Tù chỉ có thể dựa vào đế quốc tự thân, những quốc gia khác không có nhu cầu, chúng ta liền sáng tạo loại này nhu cầu, bọn họ mua không nổi. Chúng ta liền để bọn họ mua được, đón lấy đế quốc thực dân sách lược muốn cướp đoạt văn nhã một điểm. Văn nhã. Một đám đại thần đều đều nhìn về tiêu minh. Từ Long Y chạm lên, nói rằng, thực dân không vẹn vẹn có vũ lực một loại phương thức, văn hóa thực dân, kinh tế thực dân đều là thực dân, đế quốc hiện tại hoàn toàn có thể mang ô nhiễm nghiêm trọng sản nghiệp chuyển đến hải ngoại, đồng thời tiến hành văn hóa phát ra phương thức thành lập thế lực của chính mình Phạm vi. Lúc nói chuyện hắn nhìn về phía Thanh Châu mở mị thiên không. Máy chạy bằng hơi nước thời đại công nghiệp cần đại lượng thiêu đốt than đá, điều này làm cho Thanh Châu non xanh nước biết một đi không trở về. Có điều cái này cũng là không có cách nào dự, bởi vì đây chính là công nghiệp hóa đánh đổi, thế nhưng hiện tại Nam Dương thực dân địa bị hắn không chế, hắn hoàn toàn có thể mang một ít trùng ô nhiễm nghề chế tạo chuyển đến nơi đó. Chương 1083, Vây nốt chi sách. Hoàng thượng ý tứ có thể mang sử dụng máy chạy bằng hơi nước sản nghiệp bộ phận chuyển đến hải ngoại sao? Dương Thượng Nghiệp trong đầu linh quang lóe lên. Đông nhiên nghĩ tới điều gì. Tiêu Minh mỉm cười gật đầu, hắn nói rằng, trên thực tế hiện tại đế quốc đã có bộ phận thương nhân đem máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật mang tới thực dân địa, này chính là thực dân địa bên trong khoáng tràng, không có máy chạy bằng hơi nước lấy quảng hiệu suất vô cùng hạ thấp. Này ngược lại là không sai, so ra sử dụng điện lực nhất định phải kiến tạo hỏa nhà máy điện, máy chạy bằng hơi nước bất luận đến nơi nào chỉ cần than đá cùng thủy điện có thể, này ngược lại là vô cùng nhanh và tiện. Dương Thương Nghiệp nói rằng, Ba Ngọc Khôn trầm ngâm một lúc, Nói rằng, lấy máy chạy bằng hơi nước làm chủ thể nhà xưởng chậm rãi liền muốn lui ra đế quốc thị trường, những này bỏ không cơ khí sắc thực lãng phí, hơn nữa so với thực dân địa giá rẻ sức lao động, đế quốc công nhân lương bổng muốn cao rất nhiều, nhà xưởng chủ cũng đem dần dần không thể chịu đựng, thế nhưng chuyển đến thực dân địa bọn họ thì lại có thể tiếp tục thu được lợi nhuận, như vậy đối với đế quốc tới nói cũng là rác rưởi lợi dụng. Chấm chính là ý này, đế quốc thương nhân bất luận đi tới nơi nào đều là đế quốc thương nhân, bọn họ sản xuất chính là đế quốc sản xuất với này để máy chạy bằng hơi nước sản nghiệp hoàn toàn bị bỏ đi mà tạo thành to lớn lãng phí, không bằng chuyển đến mỗi cái thực dân địa ép giá trị thẳng dư. Hoàng thượng thánh minh, mọi người nghe vậy đều đều trong lòng thán phục. Những năm này đế quốc phát triển tốc độ thực sự quá nhanh, cho tới đế quốc bách tính đều theo không kịp nhà xưởng máy móc đổi mới tốc độ. ở điện lực xuất hiện sau khi loại mâu thuẫn này càng thêm lộ ra đi ra, vẫn sử dụng máy chạy bằng hơi nước liền muốn đối mặt hạ thấp hiệu suất cùng kết xuồng nhân công phí dụng, sử dụng điện lực chọn mua vừa mới mới vừa không có mấy năm máy chạy bằng hơi nước liền muốn toàn bộ bỏ không ở đế quốc lục tục chiếm lĩnh nước nhật cùng nam dương thực dân địa sau khi đã có một ít đầu góc linh hoạt thương nhân chuẩn bị đem máy chạy bằng hơi nước nhà xưởng thiên hướng về thực dân địa cứ như vậy bọn họ ở thực dân địa có thể tiếp tục sinh sản như vậy cũng có tiền mua điện lực máy móc chỉ là đế quốc ở kỹ thuật phương diện không chế cực kỳ nghiêm ngặt ngoại trừ lấy quan nghiệp ở những phương diện khác vẫn không chế cực kỳ nghiêm ngặt nhân vì cái này Thương nhân cùng quan chức tiếp xúc thời điểm kinh thương và hấn dận, hiện tại Hoàng thượng định ra rồi giai điệu, chuyện này liền cũng không còn vấn đề. Kinh tế, khoa học kỹ thuật phương diện báo cáo tới đây cơ bản kết thúc, đón lấy tiêu minh lại nghe hai ngày nay chính cải cùng quân cải tình huống. Căn cứ nội các cùng tổng tham cung cấp báo cáo, hiện tại mỗi cái tỉnh cải chế đã toàn bộ hoàn thành, mỗi cái chức môn quan chức các tư việc. Mà quân khu từ trên xuống dưới chức môn thiết trí cũng cơ bản hoàn thành. Này hai hạng cải cách thuận lợi hoàn thành. Tiêu Minh cũng là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì chuyện này ý nghĩa là bất kể là từ công thương, chính thể, văn hóa vẫn là công thương vương diện, hiện tại đế quốc chính thức trở thành một cận đại hóa quốc gia. Trong tương lai mấy trăm năm thời gian, hắn một tay chế tạo trật tự đều sẽ không lạc hậu, đủ để bảo đảm đế quốc an ổn vận hành, dù sao những này chế độ bản thân cũng đến từ đương đại. Cuối năm chung kết lên chiều từ sáng sớm kéo dài đến buổi trưa, ở trong hoàng cung khoảng đái chúng thần sau khi, lúc xế chiều hội nghị tiếp tục. Có điều buổi chiều hội nghị nội dung liền trở thành sang năm kế hoạch cụ thể lập ra hội nghị. Có việc lên đấu vô sự bái chiều. trạng vạng, ở tiễn đại phú lanh lạnh trong thanh âm, lên triều hạ mán kết thúc, chúng thần sơn hô vạn thuế, lui ra đại điện, ngày mai sẽ là hàng năm đại đêm 30. Thứ Long Y đứng lên đến. Tiêu Minh cùng tiễn đại phú đầu tiên lui ra chính đại quang minh điện. Đi tới ngoài điện, Tiêu Minh ngửa đầu nhìn bay đầy trời vũ lông nông tuyết lớn hỏi, Nam Dương chiến sự xem ra muốn kéo dài tới sang năm. E sợ như thế. Có điều trí ít đông nam quân bắt cả ta. Hiện tại không biết là nhạc vân hạm đội là đủ đã không chế trên biển ngộ dịch đường hàng không. Tiến đại phú phụ trách tiếp thu điện báo. Đối với những này chiến sự tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Tiêu Minh con mắt híp lại, kỳ thực hắn sớm có linh cảm. Nam dương chiến sự sẽ không như đồng nước nhật cùng triều nam bình thường ung dung. Dù sao tây phương vũ khí tuy rằng lạc hậu, nhưng bọn họ nhưng là chân chính cận đại hóa quân đội. Hơn nữa xếp hàng bắn chết thời đại binh lính là kỷ luật nghiêm khắc nhất thời đại. Bởi vì mỗi lần chiến tranh bọn họ đều muốn trực tiếp diện đối với họng súng của kẻ địch. Vì lẽ đó ở Gatta, Lôi Minh tiến công hành động xuất hiện 2000 thương vòng của binh sĩ, mà ở Ấn Độ có càng nhiều Tây phương binh sĩ, nếu là cứng đối cứng bọn họ đồng dạng đem tổn thất con số không ít binh lính. Hiện tại hắn cần nhất chính là dầu mỏ, đối với Ấn Độ chiếm lĩnh ngược lại không là đặt tại người thứ nhất, vì lẽ đó hắn cũng đang suy nghĩ liên quan với Ấn Độ tiến công kế hoạch. Nếu Đế quốc Hải quân có thể khống chế trên biển đường hàng không? Như vậy vây nốt ở Ấn Độ Liên quân binh sĩ đúng là lựa chọn không tồi. Cùng lúc đó, lại để La tín Tây Nam quân từ trên đất bằng tiến công Đông Ấn Độ chi cái kia, Anh quốc khống chế Myanmar, từ Ấn Độ đông mặt bao vây Ấn Độ, đã như thế, Ấn Độ Liên quân đem càng thêm khó chịu. Rất nhanh, ý nghĩ của hắn ở năm sau mùng 10 được nghiệm chứng, Đế quốc Hải quân điện báo bị đưa đến trong tay hắn. Xung hàng khẩu một trận chiến, Đế quốc Hải quân đánh chìm 96 chiếc chiến hạm phe địch, thế nhưng tử thương vượt qua 3000 người. Đây là hiện nay mới thôi đế quốc hải quân gặp nghiêm trọng nhất chiến tổn, căn cứ lưu thần lời giải thích, liên quân ở Ấn Độ ra nhị cấp cấu trúc càng thêm kiên cố công sự phòng ngự, chỉ bằng Đông Nam quân e sợ không cách nào gặm dưới khối này sương cứng. Trong ngự thư phòng thôi Thượng An phân tích đến từ Nam Dương trên báo, hiện tại Đông Nam quân có bao nhiêu người? Tiêu Minh hỏi, về Hoàng thượng, hiện nay Đông Nam quân đăng ký trong danh sách binh lính tổng cộng 64.000 người, trong đó tác chiến binh sĩ 57.000 người. Còn lại 7000 người chính là hậu cần cùng nhân viên văn phòng. Thôi thượng an nói rằng, Tiêu Minh nghe vậy gật gật đầu, bởi vì quân đội hiện đại cải cách, hiện tại quân đội hậu cần đều là chuyện của chính mình, bởi vì trong quân đội hậu cần binh sĩ chiếm tương đương không bộ phận tỷ lệ. Dựa theo Lưu Thần lời giải thích, muốn công chiếm ra nhị cấp, chúng ta e sợ muốn trả giá 20000 thường vòng của binh sĩ, mức này với để Đông Nam quân nhân viên tác chiến tổn hại một nửa. E sợ xác thực như vậy, hơn nữa Đông Nam quân bây giờ làm khống chế thực dân địa. Ở thực dân địa đều có chủ quân, thực tế tham dự tiến công binh lính é e sợ chỉ có thể kiếm ra khoảng 4 vàng người. Tiêu Minh níu như, như mày, vì một gia nhị cấp trả giá ngàn sinh mạng của binh lính không đáng. Đã như vậy, cái kia liền chậm rãi háo đi, ngược lại đế quốc hiện tại có nhiều thời gian, càng chờ chúng ta tiên tiến trang bị càng nhiều, mà bọn họ cùng 4 quốc thoát ly quá lâu chúng quy sẽ đánh mất ý chí chiến đấu. Hạ quan cũng là ý nghĩ này, thừa dịp thời gian này, đế quốc chính có thể tiêu hóa đã chiếm lĩnh thực dân địa, Đồng thời để Tây Nam quân xuôi Nam công thành đoạn đất, để cho đầu đuôi không thể nhìn nhau. Thôi Thượng An nói rằng, đứng dậy đi tới địa đồ trước, Tiêu Minh đem Ấn Độ quyển ở một hồng quyển bên trong. Hắn nói rằng, cứ làm như thế đi, Mà khác, đem quân đội của đế quốc mở rộng đến 600.000 người quy mô đi, sợ rằng tương lai chúng ta muốn ứng đối sự tình còn không ít. Trước 1084, tắt bên trong mạng, một miếng đồng đều sẽ không thiếu người. Tiêu Minh chừng mắt thôi Thượng An. Nếu là lấy trước hắn đúng là thật không dám khoe khoang khoác lác mở rộng đến 60 vạn quân đội. Dù sao cận đại hóa quân đội không phải là trước đây cho phần cơm ăn là được phong kiến vũ khí lệnh bộ đội, binh sĩ huấn luyện, trang bị trọn mùa, trong ngày thường ẩm thực cùng với binh sĩ quân lương này đều là một bút to lớn chi. Thêm vào quân đế quốc đội ở vũ khí đại kém hơn lại là cao hơn những quốc gia khác không ít, vì lẽ đó 6 đại quân khu 3-400 ngàn người là thừa sức. Thế nhưng Nam Dương chiến sự vẫn để cho hắn quyết định mở rộng. Bởi vì quân đội của đế quốc nhìn như rất nhiều, thế nhưng ngoại trừ đóng quân, phòng thủ biên cảnh, có thể tự do kéo ra ngoài đánh trận đúng là căng thẳng. Nếu là người Âu Châu cùng hắn chết khái, hắn chút người này vẫn đúng là khó mà ứng phó được, dù sao căn cứ hắn được tình báo. Hiện tại Âu Châu cũng chính đang khoa học kỹ thuật trên phát lực, chỉ cần lại chống đỡ mấy năm, e sợ vũ khí trên sẽ đổi mới, khi đó đánh trận sẽ càng thêm khốc liệt. Tiêu Minh tuy rằng muốn bóp chết Âu Châu, thế nhưng xa độ Âu Châu tác chiến vẫn còn có chút không thiết thực. Vừa đến là đế quốc không có mạnh mẽ như vậy vận binh năng lực, mà tấn công Âu Châu chỉ ít cần 40, 50 vạn quân đội. Như vậy quy mô quân đội thêm tiếp tế quả thực chính là cấp độ xử thi khó khăn nhiệm vụ. Vì lẽ đó, vì phòng ngừa tương lai Âu Châu quốc gia phản công, sớm mở rộng quân đội vẫn có cần phải, hắn cũng không muốn ở tương lai gặp sự cố thời điểm mới xuất ruột. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là đế quốc thu thuế ổn định tăng trưởng cũng làm cho hắn có duy trì khổng lồ quân đội quy mô tư bản. Đạn này cùng đạn pháo hiện tại đánh ra đi đều là vàng dòng bạc trắng, không tiền không thể được. Nếu là như vậy, vậy thì không là vấn đề, hiện tại đế quốc có trí tổng quân thanh niên vẫn là không ít. Thôi Thượng An nói rằng. dừng một hồi, Thôi Thượng An nhớ tới một chuyện, hắn nói rằng, Hoàng thượng có thể còn nhớ hạ lệnh thành lập ngoại tịch quân đoàn. Ngươi nói chính là Triều Nam cùng nước Nhật ngoại tịch quân đoàn. Chính là, hiện tại này con ngoại tịch quân đoàn đã thành lập huấn luyện xong xuôi, nhân số ở khoảng 2 vàng người. Diệp Thanh Vân Điện báo hỏi do hiện tại có hay không có thể đem tập trung vào xe bờ Dĩ ạ chiến trường. Thôi Thượng An hỏi, nếu như Hoàng thượng không vội bắt xe bờ Dĩ ạ, này con ngoại tịch quân đoàn đúng là có thể tập trung vào Ấn Độ chiến trường. Vẫn để cho bọn họ đi xe bờ Dĩ ạ đi, hiện tại đế quốc duy nhất lục địa uy hiếp chính là Sa Hoàng, không thể cho hắn trưởng thành cơ hội, muốn nhanh chóng đem bọn họ chạy tới U Dạn Sơn lấy Tây. Tiêu Minh nói rằng, Thôi Thượng An đáp một tiếng là, tuy rằng năm nay chiến tranh nhân vật chính là Đông Nam Quân Thế nhưng cái khác quân khu hành động cũng không có đình chỉ, Diệp Thanh Vân vẫn ở bố trí cướp đoạt xe bờ gì ạ chiến sự, thích Quang nghĩa thì lại đem trung tâm đặt ở Trung Á. La Tín thì lại vẫn ở chủ bị xôi nam sự tình, hiện tại hắn đã lập ra ngoại trừ hoàn bị tiến công kế hoạch nộp lên Tổng Tham. Duy nhất Tổng Tham còn không có tin tức chính là Chu Tam Tứ phía đông quân khu, ở mộ binh cùng huấn luyện thủ phê 8.000 binh sĩ sau khi Chu Tam Tứ năm ngoái nửa cuối năm khởi hành đi tới ạ Lạt Cạ, thế nhưng hiện tại vẫn không có bất kỳ tặng lại trở về. Có điều tình huống này hắn cũng lý giải, dù sao ạ lạt cả nhưng là cánh đồng tuyết, ở nơi này đổi bộ thành lập đế quốc đệ một thành trì cũng không dễ dàng, mặc dù là qua lại cũng cần cần rất nhiều thời gian. Nói rồi ngoại tịch quân đoàn sự tình, tiêu minh chợt nhớ tới nước Nhật nội loạn sự tình, năm ngoái sự chú ý của hắn đều tập trung ở Nam Dương chiến sự trên, cũng không biết vương tuyên ở nước Nhật bố trí làm sao. Có điều ý nghĩ này chỉ là ở trong đầu của hắn chợt lóe lên, bởi vì hiện tại hắn còn có càng thêm việc trọng yếu, cái kia chính là dầu mỏ. Ấn Độ tạm thời không đánh xuống không đáng kể, thế nhưng từ vùng Trung Đông mua dầu mỏ nhất định phải đăng lên nhà báo, hiện tại động cơ đốt trong kỹ thuật thực hiện đột phá, duy nhất thiếu hụt chính là dầu mỏ. Chỉ là từ vùng Trung Đông mua dầu mỏ cũng không phải một cái nói một chút liền có thể làm được sự tình, cứ việc vùng Trung Đông mỏ dầu có người nói một cái sẻn xuống liền có thể ra dầu, thế nhưng hiện nay cái kia khu vực đối với dầu mỏ thứ này căn bản không có khái niệm. Muốn thuận lợi được dầu mỏ trước hết muốn phái ra khảo sát đội tìm tới đối ứng mỏ dầu vị trí đệ nhị còn muốn bảo đảm khảo sát đội an toàn, mà cái này liền cần cùng ụm mặn Tư Đế Quốc hoặc là ba tư tạo mối quan hệ. vì lẽ đó hắn chuẩn bị ngay hôm đó phái ra hai làn sóng sứ giả phân biệt đi sứ ụm mặn Đế quốc cùng ba tư, hai bên đặt cược là hắn luôn luôn phong cách như vậy chí ít có thể bảo đảm một phương có vấn đề thời điểm một phe khác có thể phái trên công dụng. Etamura, nơi này là ụm mặn Đế quốc thủ đô, tất bên trong mặn tam thế chỗ ở vị trí. cùng ngồi cái thanh nhàn buổi sáng như thế ột mạn đế quốc su đăng tô đan, tắt bên trong mạn tam thế ở ánh mặt trời tung tiến vào phòng ngủ cửa sổ thời điểm tỉnh lại. chỉ là ở hắn rửa mặt kết thúc, chuẩn bị hưởng dụng bữa sáng thời điểm, một mạn đế quốc duy kỳ nhị đi tới trước mặt hắn. tái lợi đặc, ngươi tại sao vào lúc này đi tới ta cung điện? tắt bên trong mạn có chút kỳ quái hỏi. cung kính mà túi thấp đầu, tái lợi đặc nói rằng, vì đại su đăng tô đan, vừa một đội đến từ pháp sứ giả đến nơi này, bọn họ yêu cầu đi tới cung điện tiếp kiến, nói là có cực vì là việc trọng yếu. Tắt bên trong mạng nghe vậy như như mày, lẽ nào người Pháp không biết nơi này không hoan nên bọn họ sao? Trừ phi bọn họ đem kệ lỗ bò nệ si ẩn bán đảo trả cho chúng ta. Tái lợi đặc lúc này cười nói, vì đại su đăng tô đan, lần này Pháp sứ giả nói bọn họ chính là đến đòi luận vấn đề này, hơn nữa bọn họ nói hôm nay tới đây còn phải đến Anh quốc chống đỡ, đại diện cho Anh quốc thái độ. Tắt bên trong mạng ngần ra, hắn chần trở nói, này có thể hay không là một cái bẫy? này quần chết tiệt người Âu Châu đã từ trong tay chúng ta đoạt đi quá nhiều thổ địa. Nghĩ tới đây, tất bên trong mạn hận đến nghiến răng. Mấy trăm năm trước, ột mạn đế quốc đã từng là ngang qua Á không phải Âu ba cái khu vực khổng lồ đế quốc. Thế nhưng theo Âu Châu khoa học kỹ thuật của khởi, ột mạn đế quốc ở cùng người Âu Châu trong chiến tranh không ngừng thất bại, ở Châu Phi cùng Âu Châu lãnh thổ không ngừng mất đi. Điều này làm cho đã từng thân là bá chủ quốc gia ột mạn đế quốc cảm thấy vô cùng quất đục, bởi vì chiến sự liên tục thất lợi. Hiện tại nội bộ đế quốc đã có phản đối tiếng nói của hắn. Công bố là hắn để Ottoman đế quốc còn dừng lại ở mấy trăm trước trình độ khoa học kỹ thuật trên. Thế nhưng đối với tất bên trong mạng tới nói, hắn rất toan ức. Bởi vì hắn có điều tiếp nhận đế quốc hơn 20 năm, có thể không đã mấy trăm năm. Ta tin tưởng lần này hắn là mang theo thành ý mà đến. Hiện tại bất kể là người nước Anh vẫn là Pháp có người nói đều ở châu Á bị đã từng đại du quốc đánh liên tục bại lui. Hiện ở tại bọn hắn là muốn cầu cạnh chúng ta. Đại du quốc. Cái kia bị kim trướng Hàn Quốc hầu như diệt quốc quốc gia. Tát bên trong mạn hỏi. Không sai, chính là cái này. Tái lợi đặc nói rằng. tát bên trong mạn càng ngày càng giật mình. Trên thực tế bởi vì hoàn cảnh địa lý đóng kín, cùng với an ổn với hiện trạng, hắn rất ít quan tâm Âu Châu ở ngoài quốc gia. Tái lợi đặc đúng là thật làm cho hắn giật mình không nhỏ. Đao Loan đọc miễn phí khí. Trưng 1085, đáp lại. Tái lợi đặc, chuyện cười này có thể không tốt đẹp gì cười. Tát Lý Mạn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm thấy tái lợi đặc là ở cùng hắn đùa giỡn. Vĩ đại Su Đăng Tô Đan, này cũng không phải chuyện cười, những năm này Kim Trướng Hán Quốc đối với Đế quốc biên cảnh đột kích gây rối dần dần không có, vốn là chúng ta còn cảm thấy rất kỳ quái, bây giờ nhìn lại e sợ chính là nguyên nhân này. Tái lợi đặc cẩn thận từng ly từng tí một đi nói rằng, ở Ôth Mạn Đế quốc, Su Đăng Tô Đan tát lý Mạn chính là tương đương với quân vương tồn tại, hắn tức là Ôth Mạn Đế quốc chấp chính giả, cũng là tôn giáo lãnh tụ. Ở ột mạn bên trong đế quốc quyền uy của hắn độc nhất vô nhị. Ở su Đăng Tô Đan bên dưới, ột mạn đế quốc còn thiết có hai cái Tát Duy Kỳ, một su Mật Đại Thần, hắn chính là một người trong đó Tát Duy Kỳ, cũng là Tát Lý Mạn người đáng tin tưởng nhất. Tát Lý Mạn nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn đối với đại du quốc cũng chưa quen thuộc, thế nhưng đối với Kim trưởng Hãn Quốc nhưng là ký ức chưa phai, mười mấy năm trước chính là cái này cường địch không ngừng từng bước xâm chiếm ột mạn đế quốc bên dưới. Thế nhưng năm gần đây cái này hãng quốc xuất hiện ở hắn trong thai số lần càng ngày càng ít. Nếu như tái lợi đặc là đúng, như vậy bọn họ rốt cuộc tìm được kim chướng hãng quốc suy sụp nguyên nhân. Đại du quốc trở nên mạnh mẽ tựa hồ đối với chúng ta có lợi, hiện tại chúng ta không cần tiếp tục phải lo lắng đông bắc biên cảnh vấn đề, không phải sao. Tắt lý Mạn cao hưng nói rằng, hơn nữa, chúng ta vẫn có thể nhân cơ hội cướp đoạt bọn họ thổ địa, Cùng hết thể tràn ngập giã tâm kẻ thống trị như thế. Tất lý mạn đồng dạng khát vọng vì là ốt mạn đế quốc khai cương khai thổ, tái lợi đặc lộ ra thần sắc khó xử. Hắn nói rằng, thế nhưng pháp sứ giả sưng, đã từng đại du quốc đã thay đổi triều đại, hắn tên hiện tại được gọi là trung quốc đế quốc. Hơn nữa kim trưởng hán quốc diệt vong sau khi lưu lại thổ địa đã bị bọn họ chiếm cứ. Trên thực tế, ốt mạn đế quốc bây giờ cùng trung quốc đế quốc giáp giới. Tắt lý mạn thần sắc hưng phấn dần dần biến mất, quay đầu lại hắn là hưởng công vui vẻ một hồi, xuất phát từ một kẻ thống trị mẫn cảm. Hắn đối với bất kỳ quốc thổ liền nhau mạnh mẽ quốc gia đều ôm ấp mười phần cảnh giác. Một sa hoàng liền đầy đủ để hắn đau đầu, hiện tại hiển nhiên lại thêm một người tựa hồ kẻ địch càng mạnh mẽ. Đã như vậy, chúng ta vẫn là gặp một lần pháp sứ giả đi, hay là bọn họ có thể cung cấp đề nghị hay, hơn nữa như cùng ngươi nói như thế. Hiện tại Âu Châu đang cùng cái này cái gì Trung Quốc đế quốc giao chiến, có thể chúng ta có thể từ bên trong thu được lợi ích, dù sao ột mạn mạnh mẽ cơ sở chính là làm đông Tây Phương trong lúc đó thương lộ đường đối. Được rồi, như vậy ta hiện tại liền để bọn họ đi vào. Tái lợi đặc xoay người mà ra, chỉ chốc lát sau phía sau hắn theo hai cái ăn mặc màu đen áo bành tô người đi vào. Tắt lý mạn su đang tô đàn, nhìn thấy người rất vinh hạnh. hanh lợi hướng về tắt lý mạn cung kính mà thi lễ một cái. Từ Thanh Châu trở về Pháp sau khi không đến bao lâu hắn liền nhận được nhiệm vụ mới đến đây ổt mạn đế quốc thủ đô ẹt tàm bùa. Mà hắn bị sai phái tới nơi này hoang đường lý do càng là hắn đi qua Trung Quốc đế quốc càng có khả năng rõ ràng hướng về Ottoman Đế quốc miêu tả cái này Đông Phương Đế quốc. Nhưng là theo hành lợi, đôi này, chuyện này đối với lần này ngoại giao hành động không có một chút tác dụng nào. Ottoman Đế quốc cần chính là thực tế lợi ích. Ngươi chính là đến từ Pháp sứ giả. Tắc lý mạn trong thanh âm mang theo một tia đe dọa mùi vị. Trên thực tế so với Đông Phương Đế quốc, hắn bây giờ đối với Âu Châu cảnh giác càng to lớn hơn, bởi vì e tạm bỡ được gọi là Âu Châu cùng Trung Á hết hậu. ở Ottoman Đế quốc huy hoàng nhất thời kỳ. Một Mạn Đế quốc quốc thổ đã từng lướt qua ẻ Tambua, thậm chí bao gồm Hy Lạp cùng Venice, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn bởi vì Âu châu chiến tranh thất lợi giới đem Âu châu lãnh thổ tổn thất hầu như không còn. Chính là, tên của ta gọi là Hành Lợi." Tất Lý Mạn trực tiếp hỏi, "Tái Lợi đặc nói các ngươi đồng ý đem vệ lộ toàn nệ xỉ ẩn bán đảo trả cho chúng ta. Ở chúng ta điều hòa lại, cái này là có thể, có điều điều này cần Su Dangto Dan cùng chúng ta cộng đồng ứng đối đến từ Đông Phương nguy cơ." Hành Lợi trả lời, Có lúc ngoại giao đàm phán chính là như thế đơn giản trắng ra, hắn cũng không thích la bên trong rông dài. Tất Lý mạn lộ ra ánh mắt sắc bén, ở 300 năm bên trong, Hy Lạp vị trí Vệ lộ toàn nệ sĩ ẩn bán đảo vẫn nằm ở Ottoman Đế quốc dưới sự thống trị, thế nhưng 10 năm trước ở Âu Châu liệt quốc cùng hộ. Hy Lạp nhắc lên cuộc chiến tranh giành độc lập cùng chiều, ở Âu Châu cường quốc cùng hộ, Hy Lạp người thu được rất nhiều tiền tiến hòa khí, mặc dù đối với trận này cuộc chiến tranh giành độc lập tiến hành rồi chơn ạ. Thế nhưng hỏa khí lạc hầu Âu Thụy Mạn Đế quốc cuối cùng thua trận chiến tranh để Hy Lạp thoát khỏi sự thống trị của bọn họ. Có điều hắn tin tưởng chỉ cần Âu Châu liệt quốc không lại can thiệp Hy Lạp cuộc chiến tranh giành độc lập, hắn sẽ một lần nữa đoạt lại Hy Lạp. đã như thế, hắn liền có thể một lần nữa tìm về chính mình bởi vì chiến tranh thất lợi mất đi hy vọng đến từ đông phương nguy cơ. Tát Lý Mạn con mắt chuyển động, hắn cảm thấy một xoay trái xoay phải thời đại lại muốn tới phút cuối cùng. Khoe miệng lộ ra quái lạ ý cười, Tát Lý Mạn nói rằng. Ngươi nói chính là Đông Phương Trung Quốc đế quốc sao? Có người nói cái này vừa quật khởi Đông Phương đế quốc vô cùng mạnh mẽ, chúng ta cũng không muốn chính mình gây phiền toái. Hành lợi trong lòng cười gằn, hắn liền biết sẽ có kết quả này, liền hắn nói rằng, nếu như Su Đăng Tô Đăng có thể cùng chúng ta đồng thời ứng đối Đông Phương đế quốc mở rộng, ngoại trừ chống đỡ quý quốc một lần nữa thu được tệ lộ bỏ nẹ xỉ ẩn bán đảo ở ngoài, chúng ta còn có thể hướng về xa hoàng tạo áp lực, để bọn họ từ bỏ đối với cờ dệ ẹ mịa dạ tâm này hai khối thổ địa gộp lại quy mô cũng không nhỏ. lần này Tát Lý mạn động tâm, so với Hy Lạp Nam Bộ, Vệ Lỗ Tỏnẹ sì ẩn bán đảo, hắn càng quan tâm chính là cở dệ hẹ nghĩa hất hải gia biển khẩu, mà Sa Hoàng đối với cở dệ hẹ nghĩa dã tâm cũng là căn cứ vào hất hải gia biển khẩu. Chúng ta sẽ không bởi vì các ngươi mấy câu nói liền đi làm chuyện ngu xuẩn. ở Vệ Lỗ Tỏnẹ sì ẩn bán đảo chưa có trở lại ốt mạn đế quốc bản đồ, Sa Hoàng không có rút khỏi cở dệ hẹ nghĩa trước, các ngươi không phải nhận được bất kỳ đáp lại. Tất lý mạn rào hoạt địa nói rằng, đến trước, hanh lợi đã chiếm được đầy đủ trao quyền, hắn nói rằng, tất lý mạn su đăng tô đan, thành ý của chúng ta mười phần, nếu là ngươi đồng ý, xin mời phái sứ giả đi tới Hy Lạp, Anh Quốc, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Sa Hoàng, Pháp sẽ phái khiển sứ giả cùng đến đây, ở đây chúng ta đem ký kết cụ thể điều ước, các ngươi phải nhận được kết quả mong muốn. Tất lý mạn như như mày, hắn nói rằng, đây là tối kế hoạch hoàn mỹ. Ta sẽ phái khiển con trai của ta đi tới Hy Lạp tham dự ký kết điều ước, nếu như ta chiếm được muốn, nhất định cũng sẽ để cho các ngươi được muốn. Hy vọng điều ước ký kết có thể thuận lợi. Hành lợi lần thứ hai thi lễ một cái, ở Tát Lý Mạn dưới sự cho phép rời đi cung điện. Hành lợi thân ảnh biến mất, Tát Lý Mạn lúc này đối với tái lợi đặc nói rằng, lập tức đi thu thập liên quan với Trung Quốc đế quốc hết thảy tình báo, người Âu Châu đồng ý dùng lớn như vậy đánh đổi đổi lấy chúng ta chống đỡ nhất định là tao ngộ nghiêm trọng nguy cơ. Ở sự tình không có làm rõ trước, chúng ta không thể lô mãng hành động. Tái lợi đặc đáp một tiếng là, xoay người rời đi. Trước 1086, Thang Văn Kiệt sầu lo. Thang Văn Kiệt tự hào mà nhìn Tân Gia pha thành, nơi này đã từng thuộc về Anh Quốc, thế nhưng hiện ở đây lại bị hoa vào đế quốc bản đồ. Mà ở Nam Dương, Philippines, Indonesia bây giờ đều ở đế quốc nắm trong bàn tay, không tốn thời gian giải Tây Nam quân sẽ xuôi Nam, khi đó Đông Ấn Độ chi cái kia, Myanmar cũng đem thuộc về đế quốc. Thang bộ trưởng, có người nói lần này ngươi đồng thời mang đến Hoàng thượng chỉ thị. Lôi minh hỏi, cùng với hắn còn có nhạc vân cùng lưu thần. Nửa tháng trước, hắn thành công ở bụi lìn thành chặn lại được nỗ lực chạy trốn Hà Lan tàn dư quân đội, đánh một đẹp đẽ phục kích chiến. Không hề chuẩn bị Hà Lan quân đội ở vào thành sau khi bị bọn họ bao sủi cảo, giác tạ tổng đốc cùng sở tí phần chết trận. Từ những này Hà Lan binh sĩ trên người hắn đoạt lại rất nhiều hoàng kim, cũng coi như là cứu vãn lại một ít tổn thất. Không sai. Ngược lại cũng là muốn đi ngang qua nơi này, liền Hoàng Thượng tự mình dặn ta ngón tay giữa khiến giao cho các ngươi. Thang Văn Kiệt nói rằng, tiếp theo hắn từ trong lồng ngực móc ra từng phong từng phong khẩu thư tiến giao cho Lôi Minh. Hoàng Thượng để chúng ta không đủ tháo vác công Ấn Độ, trước đối với Ấn Độ thực thi nửa năm phong tỏa, đồng thời mệnh lệnh hải quân tăng mạnh đối với đường hàng không không chế. Lôi Minh đem nội dung trong bức thư nói cho Nhạc Vân. Lưu Thần nghe vậy hưng phấn nói, Hoàng Thượng luôn luôn anh minh, lần này đối chiến sự phản đoán cũng tương đương chuẩn xác. Này thời gian nửa năm chúng ta chinh có thể tăng mạnh huấn luyện, đồng thời ở Tân Gia Pha dự trữ đạn dược cùng vũ khí, tương lai một khi đấu võ liền không cần vì là đạn dược bận tâm. Lôi minh thở phào nhẹ nhõm, khoảng thời gian này hắn vẫn đang nghiên cứu địa đồ, ở đế quốc hiện nay thực tế khống chế khu vực bên trong Tân Gia Pha làm căn cứ quân sự thích hợp nhất. Toàn bộ Nam Dương bên trong, Tân Gia Pha vị trí hầu như nằm ở tâm điểm, nơi này lại là ít hầu tuyến đường, vị trí địa lý có thể nói vô cùng trọng yếu. chính vì như thế Đế quốc đem Tân Gia pha định vì hải ngoại căn cứ quân sự, khoảng thời gian này vẫn ở Tân Gia pha xây dựng công sự phòng ngự. xi măng cốt thép cấu trúc ngạn phòng pháo hệ thống tự không cần phải nói, ở trên bờ biển còn có rất nhiều lỗ cột, lỗ cột trước thông qua thông đạo dưới lòng đất lẫn nhau liên tiếp. Đồng thời lỗ cột bên trong chứa đựng lượng lớn đạn dược, nếu là ở lỗ cột lên giá lên máy bay thường, Tây Phương mặc dù tập trung vào 3-400 ngàn người cũng không cách nào bắt. Có kiên cố như vậy công sự? Bất kể là Lôi Minh vẫn là Nhạc Vân đều đối với tân gia pha an toàn vô cùng tự tin, bất luận Hải quân vẫn là lục quân đều có thể ở đây được trung chuyện. Ngoại trừ tương quan chiến sự, hoàng thượng còn muốn cầu Hải quân phái ra chiến hạm hộ tống sứ đoàn đi tới Ot Mạn Đế quốc cùng Ba Tư Đế quốc, lần này chúng ta đi nước ngoài cực kỳ trọng yếu, mong rằng nhạc tướng quân cùng Lôi Tư lệnh hỗ trợ. Thang Văn Kiệt nói rằng, hắn là lần thứ nhất đi tới như vậy nơi xa xôi, trong lòng không chắc chắn, vì sứ đoàn an toàn, bọn họ cần binh sĩ hộ tống. Miễn cho sứ đoàn vẫn không có nhìn thấy hai người này đế quốc thủ đô liền không còn tính mạng. Đây là tự nhiên, thang bộ trưởng lúc nào xuất phát, chúng ta hiện tại liền sắp xếp. Nhạc vân tích cực đến, hắn đã hiểu rõ đến thang văn kiệt đi sứ mục đích, đối với động cơ đốt trong sự tình hắn đã có nghe thấy. Nếu như có thể từ Ba Tư hoặc là Út Mạn đến đến lượng lớn giá rẻ chất lượng tốt dầu mỏ, như vậy đôi này, chuyện này đối với đế quốc tới nói chính là rất lớn việc vui, cũng có thể để đế quốc công nghiệp lại một lần nữa được nhảy vọt. Bởi vì chuyện này khá là gấp, ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta liền đi tới trạm thứ nhất ba tư. Thang Văn Kiệt cười nói. Lưu Thần nghe vậy nói lầm bầm, thực sự là phiền phức, theo ta thấy căn bản không có cần thiết đi cùng bọn họ đàm luận, nơi nào có mỏ dầu trực tiếp chiếm là được rồi. Lưu Thần để Thang Văn Kiệt bất đắc dĩ cười cợt, hắn nói rằng, khi ta tới Hoàng Thượng vừa khoa quá ngươi hiện tại có tiến bộ, hiện tại lời này nhưng lại cho ngươi lộ ra nguyên hình. Châm ngâm một chút, hắn nói rằng. Ba tư cùng Út Mạn đế quốc cùng Nam Dương quốc gia không giống, Nam Dương những quốc gia này còn chưa chân chính hình thành, có điều là lấy bộ lạc thống trị tình thế tồn tại, thế nhưng hai người này Trung Á cường quốc nhưng không giống nhau, bọn họ có nghiêm mật quốc gia kết cấu, chiến tranh tiềm lực to lớn, sử dụng chiến tranh phương thức chỉ có thể đem bọn họ đẩy hướng Tây mới, đây là không sáng suốt. Vẫn là thang bộ trưởng đối với thế giới nhân văn địa lý nắm giữ tinh tế, chúng ta có điều là hiểu sơ gia lông. Nhạc vân trừng mắt lưu thần cười trả lời. Thang Văn Kiệt thở dài nói, hết cách rồi, đang ở vị, không thể không đối với các quốc gia tinh tế nghiên cứu, tuy nói ột mạn cùng Âu Châu nắm giữ ngàn năm ân oán, thế nhưng Âu Châu Vương Thất cũng không ít lần đem công chúa gả tới ột mạn, nói đến trong đó gút mắt quá nhiều, mà ột mạn đối với chúng ta khả năng biết rất ít, lần này là lần này xuất hành phiền phước. Nói tới chỗ này, hắn im mặt đi, cười nói, không đề cập tới cái này, ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai chạy đi. Dứt lời. Hắn mang theo sứ đoàn nhân viên hướng về Tân gia Pha Chiêu đái nơi mà đi. Ngày thứ hai, Thang Văn Kiệt nổi lên đại sớm, đơn giản ăn bữa sáng, hắn leo lên đi tới ba tư chiến hạm. Vì bảo vệ Thang Văn Kiệt một nhóm, Nhạc Vân phái ra sáu chiếc chiến hạm để phòng bất chắc. Tuy rằng bọn họ chiến thắng liên quân hạm đội, thế nhưng trên biển còn sinh động Âu Châu vũ trang thương thuyền, tự ý chiếm đoạt thuyền cùng với hải tặc. Những sức mạnh này ở mỗi giờ mỗi khắc uy hiếp đường hàng không an toàn. Hơn nữa tựa hồ được thống nhất mệnh lệnh. Hiện tại những thuyền này chỉ đều đều đối với đế quốc chiến hạm ôm ấp sâu sắc đến gì. Tuần tra chiến hạm thường xuyên chịu đến bọn họ đột kích gây rối. Ở đột kích gây rối bên trong bọn họ nỗ lực lấy tất cả biện pháp cướp đoạt chiến hạm của bọn họ. căn cứ trộm tới tù binh giảng giải. Hiện tại Âu Châu truyền đạt kết xu thưởng thưởng. Nếu như có thể bắt được tàu chiến bọc thép, bắt được người sẽ thu được 1 triệu bảng Anh tiền thưởng. Cao như thế ngạch tiền thưởng đủ khiến vũ trang thương thuyền, tự ý chiếm đoạt thuyền, hải tắc điên cuồng. Một triệu bảng anh đủ khiến bọn họ trải qua quý tộc giống như giàu có sinh hoạt. Đứng trên bong thuyền nhìn dần dần đi xa Tân Gia Pha Cảng, Thang Văn Kiệt trong lòng tự hào dám tự nhiên mà sinh ra. Hiện nay thế giới cũng chỉ có Đế quốc có thể có uy thế như vậy. Tiếp theo hắn khiến cho đoàn thành viên triệu tập cùng nhau, vì lần này đi nước ngoài, Đế quốc sắp xếp đến sứ đoàn bên trong đoàn viên đều đều tinh thông hai người này khu vực ngôn ngữ. Đối với hai quốc gia này cũng rất tin tưởng. Đối lập với ôn mạn, ta cảm thấy ở ba tư càng dễ dàng ra thành quả một người tuổi còn trẻ đoàn viên nói rằng tên hắn gọi nhà hàng hắn là thanh châu đại học chính vụ ngoài học viện giao người chuyên nghiệp thang văn kiệt gật gật đầu hoàng thượng để hai người bọn ta một bên đặt cược kỳ thực là muốn lợi dụng ốt mạn cùng ba tư thế cựu quan hệ căn cứ siêu tập tình báo đến xem 200 năm qua vì tranh cướp khu vực ba quyền hai quốc gia này vẫn nằm ở trạng thái chiến tranh mặc dù đến hiện tại cũng vẫn không có đình chỉ vì lẽ đó trong tương lai đàm phán bên trong muốn đỏ gì dùng điểm này nhà hàng nói rằng như thế vẫn chưa đủ Chúng ta muốn cho bọn họ rõ ràng đế quốc có thể thay đổi giữa bọn họ chiến tranh thiên bình. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể biết trong đó lợi hại. Thang Văn Kiệt đối với nhà hàng luôn luôn rất coi trọng, đang đàm phán phương diện đầu góc của hắn luôn luôn cực kỳ linh hoạt, chỉ là lợi dụng hai người thế cựu quan hệ cố nhiên có thể từ bên trong ngư lợi, nhưng cũng cực kỳ hung hiểm. Một khi xử trí không kịm, e sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trước 1087, Pha Lê Cầu Ngoại Giao Chính là bởi vì muốn cho ba tư cùng ôt mạng cân nhắc đắc tội chúng ta đánh đổi, chúng ta nôn ngữ ngoại giao e sợ muốn vừa đấm vừa xoa, một nháo không được, sẽ có hậu quả nghiêm trọng, điểm này các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Thang Văn Kiệt vẫn là đem chính mình lo lắng nói ra. Nhà hàng hờ hững nói rằng, cầu lợi quốc gia sinh tử lấy, há nhân họa phúc tránh su chi, những năm này nếu là không có vô số tiền bối đem chính mình nhiệt huyết tung ở trên chiến trường, bây giờ đế quốc há có thể ủng có như thế khổng lồ bản đồ, nếu là sợ chết Còn làm cái gì quan ngoại giao? Thang Văn Kiệt lộ ra thần sắc tán thưởng, hắn vừa nhìn về phía cái khác đoàn viên, có dường như nhà hàng giống như kiên định giả, cũng có lo lắng giả. Hắn không có hết sức nói cái gì, chỉ là gật gật đầu, nói tiếp, làm lại ra pha xuất phát đến ba tư e sợ phải đi 5.000 km đường biển, phòng chừng ở trên biển chúng ta muốn phiêu cái 10 ngày nửa tháng, thừa dịp nhàn rỗi thời gian các ngươi đem ba tư đế quốc chế độ ôn tập một hồi. Dứt lời, chính hắn cũng lấy ra một quyển sách nhỏ xem lên. Hiện tại ba tư đế quốc trên thực tế cũng là chế độ quân chủ cùng trung ương tập quyền quốc gia. Một người trong đó được gọi là đi hoàn cơ cấu vì là trung ương quyền lực trụ cột vững vàng. Cái này đi hoàn tương đương với trước đây đại du quốc Xu Mật Viện, Xu Mật Viện cao nhất quan chức được gọi là đại ngói tề ngươi, tương đương với tể tướng. Cái này đi hoàn lại tỉ mỉ chia làm là cái bộ ngành, phân quản quân sự, tài chính, hộ khẩu, lại trị, tông giáo, ngoại giao. Chính là biết đối phương chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng liên quan đến tính mạng bên dưới, hắn lại không dám có bất kỳ sơ sẩy. Sau 12 ngày, hạm đội rốt cục đến ba tư cảng thành trì Abbas, nhìn thấy 6 chiếc lớn vô cùng tàu chiến bọc thép xuất hiện ở cảng. Cảng bên trong người ba tư kinh hãi cực kỳ, đối với bọn họ tới nói một đời chưa từng thấy như vậy thuyền. Mà cảng gây rối rất nhanh đưa tới trong thành trì ba tư quân đội, những này cầm đao kiếm ba tư binh sĩ chiếm đầy cảng. Cái này ba tư quả thực lạc hậu cực kỳ, hiện tại đều còn sử dụng vũ khí lạnh. Nhà hàng nói rằng Thang Văn Kiệt cầm kính viễn vọng đang quan sát, hắn nói rằng, điều này làm cho ta nghĩ tới trước đây Đại Du Quốc, vào lúc ấy Đại Du quốc cũng là không biết tiến thủ, lấy tự mình làm trung tâm, tương tự, bây giờ Âu Mạn cùng Ba Tư đều ở như vậy trạng thái bên trong, bọn họ từ chối tiếp thu thế giới biến hóa, hiện đang dần dần bị quăng rơi xuống. Nhà hàng gật gật đầu, tiếp theo hắn nói rằng, chúng ta nên nói rõ ý đồ đến, các ngươi hiện tại đi đem từ đế quốc mang đến thương phẩm dọn ra, hiện tại chính có thể dùng tới. Thế giới quốc gia tuy rằng không giống. Thế nhưng nhân tính cơ bản tương tự, vì lẽ đó sứ đoàn chuẩn bị không ít công nghiệp phẩm chuẩn bị hối lộ một ít ba tư thương nhân vì chính mình dẫn đường. Nếu như có thể gặp phải đã từng đi qua Trung Quốc đế quốc ba tư thương nhân thì càng thêm hoàn mỹ. Hắn nghĩ như vậy, lúc này một chiếc thuyền nhỏ từ cảng hướng về hạm đội mà đến, trên thuyền nhỏ cưỡi một tương tự quan quân người. Đến phụ cận, ba tư quan quân mang theo sốt sáng mà hô các ngươi là người nào, có đến từ phương nào. Nhà hàng lúc này dùng á dập ngữ trả lời. Chúng ta là đến từ Đông Phương Trung Quốc đế quốc sứ đoàn chúng ta lần này đến đây là vì diện thấy các người quân chủ. Đông Phương đúng là có một đại du quốc, ta xưa nay chưa từng nghe nói cái gì Trung Quốc đế quốc. Quan quân có chút ngạc nhiên. Nhà hàng nghe vậy chỉ được đem bên trong nhân quả nói một lần, lúc này ba tư quan quân mới rõ ràng, chỉ là hắn vẫn đối với Thang Văn Kiệt một nhóm vô cùng cảnh giác, dù sao này chứa đầy đại pháo cùng cả người thiết giáp chiến hạm quá mức đáng sợ. Thấy quan quân có chút do dự, Lúc này Thang Văn Kiệt lấy ra một bao bố nhỏ ném xuống, nói rằng, còn hy vọng ngươi có thể thông báo một chút. Quan quân tiếp được bao bố mở ra, con mắt nhất thời tránh rất lớn, này bố bên trong bọc là 10 cái hóng ánh long lanh bảo thạch, vô cùng mỹ lệ. Trên thuyền hai cái 3 tư binh sĩ cũng nhìn thấy, lộ ra thán phục cùng tham lam ánh sáng. Được rồi, ta hiện tại liền phái người đi tới phương Tây Phong, có điều này qua lại cần thời gian một tháng. Quan quân kích động nói rằng, hắn cũng bởi vì được như vậy bảo thạch cảm xúc dâng trào. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mỹ lệ như vậy bảo thạch, hắn tin tưởng nếu là ra tay có thể đổi lấy lượng lớn tiền tài. Chúng ta sẽ vẫn ở trên thuyền chờ đợi. Thang Văn Kiệt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, ba tư thủ đô phương Tây niêm phong ở nội lục, mà đây là khoảng cách phương Tây phong gần nhất cảng. Quan quân lúc này hoàn toàn thả ra đối với Thang Văn Kiệt một nhóm cảnh giác, hắn tiếp tục nói, tên của ta gọi ba Mì, ta cậu là tỉnh đốc, hắn liền ở tại ạc bạc trong thành, ta nghĩ hắn nhất định sẽ hoan nghênh người đến. Đa t Nếu như khả năng, ngươi có thể yêu xin bọn họ đến thuyền của chúng ta trên xem xét, chúng ta sẽ long trọng chiêu đãi các ngươi, dù sao một tháng dài đằng đẵng. Thang Văn Kiệt cùng nhà hàng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lập lòe rào hoạt, này chính là hướng về bọn họ biểu diễn đế quốc sức mạnh cơ hội. Bạn Mỹ càng cao hứng hơn, hắn gật đầu liên tục, đem bảo thạch giấu ở trong ngực liền hướng về trên bờ đi tới. Mấy cái pha lên liền đạt đến hiệu quả như thế, công nghiệp sức mạnh quả nhiên đáng sợ nha. Thang Văn Kiệt cười nói. Bọn họ cho tạ mỉ căn bản không phải bảo thạch, mà là đế quốc pha lê nhà xưởng sinh sản xem xét tính pha lê châu. Trong suốt pha lê bên trong là đủ mọi màu sắc đồ án, xem ra như đồng bảo thạch như thế. Hay là chúng ta có thể dùng pha lê cầu ở bà tư mua lại mỏ dầu cũng khó nói. Nhà hàng không có ý tốt địa nở nụ cười. Hắn chi sở dĩ như vậy tự tin, điều này là bởi vì toàn thế giới không có ai địa mới có thể sinh sản ra loại này tình mị pha lê châu. Đến những nơi khác cầm pha lê châu làm bảo thạch hoàn toàn là có thể được, quá mức tương lai lại cấm chỉ pha lê châu đối ngoại bán ra đến phòng ngừa ba tư thương nhân từ đế quốc mua pha lê châu. Thang Văn Kiệt bị nhà hàng trọc phát lời, hắn đúng là thật có ý nghĩ này, ở trên chiến hạm bọn họ có một dương lớn pha lê châu cùng pha lê tác phẩm nghệ thuật, này đều là lần này ngoại giao hành động chuẩn bị. Nếu như đàm phán thành công, bọn họ còn gánh vác cùng ba tư trên dưới quan chức tạo mối quan hệ trách nhiệm, đã như thế chỉ cần thuận lợi mua mỏ dầu dâu mỏ vấn đề liền giải quyết. Tâm tình bởi vì chuyện nhỏ này ung dung một chút, hai người đứng trên bong thuyền bắt đầu nói chuyện thiếm, cũng không lâu lắm, càng bỗng nhiên xuất hiện rối loạn tương mừng Rời đi hạ mỉ cùng một đám binh sĩ chen trúc một mặc áo bào trắng đại hồ tử quan chức đến càng trước. Tiếp theo quan chức cùng hạ mỉ nói rồi gì đó, lập tức thừa dịp thuyền hướng về bọn họ chiến hạ mà tới. Đến từ Đông Phương Đế Quốc bằng hữu hoan nên các người, ta là ạp bạc tỉnh Đốc Ba Tây mét Trong gia tộc của ta có một người thân đã từng đi tới quá nước của các ngươi chọn mua quá tơ lũa cùng lá trà. Đối với các ngươi hắn hiểu rõ vô cùng, hiện tại ta mang theo hắn đồng thời đến đến rồi, khi nhìn chúng ta có thể vui vẻ ở chung. Ba tây mét lộ ra nụ cười. Họa mị được bảo thạch để hắn chấn động không ớt, lúc này nhớ tới trong truyền thuyết Đông Phương Đế Quốc giàu có. Hắn nhất thời trong lòng ngứa không ớt, đối với giàu có phong khách, hắn luôn luôn rất hoan nền. Trước 1088, cương bị tư. Thực sự là khó mà tin nổi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế xa xỉ thuyền, này đúc thuyền thiết có thể tạo bao nhiêu đao kiếm trường mâu. Ba Tây mét xoa xoa tàu chiến bọc thép trên tháo, trong mắt là không cách nào che giấu tham lam, đối với của cải khát vọng cuối cùng để ba Tây mì ạ phản nguyện mạo hiểm leo lên tàu chiến bọc thép. Thang Văn Kiệt cùng mọi người mỉm cười, nếu là hơn 10 năm trước, bọn họ cũng tương tự sẽ là cái này vẻ mặt, khi đó sắt thép cực kỳ quý giá. Bất kỳ đế vương đều sẽ không lãng phí nhiều như vậy sắt thép dùng để kiến tạo bên ngoài bao vây thiết giáp sắt thép chiến hạm. Thế nhưng hiện tại đế quốc phát triển không ngừng công nghiệp năng lực đem sắt thép loại này xa xỉ tài nguyên biến vô cùng giá rẻ, đế quốc mỗi cái bách tính đều có thể dùng đến lên con số đông đảo đổ sát. Lần này chúng ta đi nước ngoài quý quốc tổng cộng đến rồi 6 chiếc chiến hạm, ở Nam Dương chúng ta còn có mấy lần chiến hạm. Thang Văn Kiệt giải thích. Ba tây mét nghe vậy trong lòng thầm giật mình. Đối với hắn mà nói này, sáu chiếc chiến hạm mặc dù ba tư dùng toàn quốc sắt thép đều không thể kiến tạo ra được, mà chiến hạm như vậy ở đông phương đế quốc còn có rất nhiều. Thu hồi trong mắt vẻ tham lam, ba tây mét xoa xoa trên chiến hạm hiện ra ánh kim loại đại pháo, cái này đại pháo dáng vẻ tựa hồ chúng ta cách biệt rất nhiều, không biết nó uy lực cụ thể như thế nào đây. Lời nói của hắn là hiếu kỳ cũng là một loại tham dò, mục đích là vì cân nhắc này sáu chiếc chiến hạm uy lực. Ba tây mét ở giữa thang văn kiệt kế hoạch, hắn nói rằng. Nếu như các ngươi cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể hướng về các ngươi biểu diễn, chỉ là không có có thể pháo kích biêm ngắm, e sợ không cách nào để cho các ngươi xem cái rõ ràng. Nhà hàng khỏe miệng mang theo một tia không tên ý cười, bọn họ đã sớm nhìn ra cái này Ba tây mét tâm tư không đơn thuần, chỉ là không có thăm dò rõ ràng thực lực của bọn họ trước, cái này ba tây mét còn không dám làm cản. Cái này giản đáp. ba tây mét là ạp bạc tính đốc, tay cầm quân chính quyền to, hắn dặn dò vài câu. Một người lính rơi xuống thuyền hướng về bến tàu đi đến, chỉ chốc lát sau đứng ở cảng bên trong một chiếc loại cỡ lớn thương thuyền liền hướng về cảng ở ngoài chạy tới. Đốt! Cái bia này đủ sao? Ba tây mét ngạo nghe nói, tựa hồ đang biểu diễn quyền uy của chính mình. Được rồi. Thang Văn Kiệt rất hài lòng, đồng thời hắn dặn dò chấn uy hào hạm trưởng chuẩn bị. Làm ba tư loại cỡ lớn thương thuyền đến dự định vị trí sau khi, Thang Văn Kiệt mang theo ba tây mét đoàn người đến bong tàu trung ương. Theo một tiếng hiệu lệnh Pháo to lớn tiếng nổ vang dền vang lên, trong ngáy mắt đứng ở chiến hạm 500m khoảng cách 34 chiến hạm bị ánh lửa bao phủ, toàn bộ chiến hạm ở pháo kích bên trong bị nổ thành nát tan. Ba tây mét kinh hãi gần chết, đầu gối dưới mềm nút, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, thời khắc này ánh mắt của hắn hoàn toàn thay đổi. Rất hiển nhiên, trên những chiến hạm này pháo cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa không giống với 34 pháo đạn tháo, những này đạn pháo còn có thể nổ tung. Thang Văn Kiệt đối với pháo kích hiệu quả hết sức hài lòng ở Ba Tây Mét còn không phục hồi tinh thần lại thời điểm hắn kiên nhẫn giải thích trên chiến hạm pháo cùng đạn dược. Vĩ đại Đông Phương Đế quốc sứ giả, từ đáy lòng hoang nênh đến của các người, ta sẽ mau chóng sắp xếp trận này gặp mặt. Ba Tây Mét thời khắc này thu hồi chính mình không thiết thực ý nghĩ, dưới cái nhìn của hắn này sáu chiếc chiến hạm đủ để phá hủy ba tư hết thệ chiến hạm. Huống hồ ở trên chiến hạm binh lính còn con lấy xem ra liền uy lực cường hãn xuống cấp, nếu như bọn họ muốn tiến công Abbas, phỏng chừng hắn căn bản không thủ được. Như vậy. Liên đa tạ ba tây mét tỉnh đốc Thang Văn Kiệt lộ ra giàn kê nụ cười như ý Tiếp theo hắn ra hiệu một hồi nhà hàng Hiểu ý, nhà hàng nâng một mâm đi tới Này trên mâm bày ra pha lê châu Đồng hồ quả quýt, xà phòng Nước hoa mười mấy dạng công nghiệp phẩm Nếu như có thể cùng ba tư thành lập hài lòng quan hệ Đế quốc hay là lại có thể có được một không nhỏ thị trường Ba tây mét con mắt lượn lên Này trên mâm bất luận là đồ vật gì đều có vẻ thần bí mà cao quý So với bạ mì đoạn được Hắn được lễ vật càng thêm phong phú. Nay để trong lòng hắn một trận mừng như điên, Thang Văn Kiệt ở trong mắt hắn cũng càng ngày càng đáng yêu. Các ngươi là ta đã thấy tối hùng hồn bằng hữu, nếu như không trễ, các ngươi có thể đi tới Ác Bạt Du Ngoạn, có điều các ngươi yên tâm, ta bảo đảm sẽ không có bất luận người nào thương tổn các ngươi. Ba Tây Mạt hoàn toàn tiếp nhận rồi Thang Văn Kiệt một nhóm, dù sao ai sẽ cùng phú quý phóng khách không qua được. Thang Văn Kiệt mục đích đã đạt đến, hắn tin tưởng ba Tây Mạt lời này là chân tâm. Chúng ta ở trên biển phiêu bạt 6 tháng, sắc thực rất mệt mỏi, bất quá chúng ta cũng có nghiêm ngặt kỷ luật, sẽ làm binh sĩ từng nhóm đi tới ả bạc nghỉ ngơi, còn bọn họ ăn uống chúng ta đều sẽ thanh toán. Hắn làm như vậy là không muốn bác ba tây mét tử, đồng thời bảo đảm an toàn của mình, nếu là đều đi tới ả bạc bị một lưới bắt hết, đến thời điểm muốn khóc cũng không kịp. Này đương nhiên không có vấn đề. Ba tây mét vui vẻ nói rằng, lần thứ hai khách sáo vài câu, hắn cùng ba tư binh sĩ đồng thời trở lại trên bờ. Chuyển hướng Ba Mị, hắn nghiêm túc bàn giao, dùng nhanh nhất mã đi tới phương tây phòng, đem nơi này tất cả như thực chất chuyển cáo quốc vương. Cái này Đông Phương Đế Quốc đối với Ba Tư tới nói rất trọng yếu. Ba Mị gật gật đầu, hướng Ba Tây mét được rồi lễ, hắn một đường chạy hướng về chuồng. Từ Đông Phương Đế quốc được nhiều như vậy bảo thạch, hắn làm việc tính tích cực rất cao. Nhìn theo Ba Mị rời đi, Ba Tây mét tâm tư cũng linh hoạt lên, đối với hắn mà nói Đông Phương Đế quốc đến đối với hắn và gia tộc của hắn là cái kỳ ngộ. Chỉ là từ bọn họ tặng tặng lễ vật bên trong, hắn liền có thể nhìn thấy vô tận của cải trong tương lai với tay. Lần này hắn nhất định phải thúc đẩy song phương hữu nghị thành lập. Phương Tây Phong Quốc vương Cương Bị Tư Tam Thế cùng Đại Ngói Tề Ngươi A Nhị Tát Tây Chính đang pháp xứ giả xuất hiện ở ẹt tàm bùa mà nhức đầu. Pháp xứ giả đến ẹt tàm bùa, đây thực sự là một cái làm người chuyện kỳ quái, bọn họ đến cùng nói chuyện cái gì? Cương Bị Tư hỏi 200 năm qua ba tư cùng ổt mạn đế quốc chiến tranh chưa bao giờ chỉ quá Song phương thường xuyên phát sinh xung đột, ở tình huống như vậy Pháp xuất hiện ở đối thủ một mất một còn thủ đô, hắn tự nhiên cảm thấy căng thẳng. Căn cứ chúng ta xếp vào cơ sở ngầm nói Pháp muốn cùng ôt mạn đế quốc hợp tác đối kháng đến từ đông phương đế quốc uy hiếp, hơn nữa lấy cờ rẻ ẹ mịa cùng Hy Lạp bán đảo để đánh đổi, chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ ở Hy Lạp ký kết điều ước, hiện tại chuyện này ở ẹ e 8 đùa giới quý tộc bên trong đã mọi người đều biết. Có người nói Tát Lý Mạn còn chuẩn bị yêu cầu Tây Phương biếu tặng ổt một ít hỏa khí làm vì bọn họ lựa chọn đứng Tây Phương một bên đánh đổi. Ai nhĩ Tát Tây từng chữ từng chữ nói rằng, quanh năm chiến tranh để hai nước đều có từng người cơ sở ngầm mai phục tại đối phương quốc gia, vì lẽ đó có thể đúng lúc hiểu rõ một ít công khai tình báo. Đây thực sự là một tin tức xấu. Cương bị tư lông mày sâu sắc cao lên đến, không có Tây Phương liệt quốc kiềm chế, ổt sẽ càng thêm hoành hành vô kỵ, đôi này. Chuyện này đối với Ba Tư tới nói tuyệt đối là một tai nạn. Thế nhưng làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là, chính mình đối với tình huống bây giờ lại vô năng vô lực. Chỉ là vẹn vẹn nửa tháng sau, sự lo lắng của hắn liền bị đến từ Abbas tin tức tách ra, này chính là bạ mì mang đến tin tức. Trước 1089, Đàm Phán. Đông Phương Đế Quốc Sứ Đoàn ở Abbas. Cương bị tư lộ ra vẻ khiếp sợ, khoảng thời gian này tới nay hắn túc đêm không thể chấp mắt, lo lắng chính là Âu Mạn sự tình. Không nghĩ tới hiện tại hắn đột nhiên thắng đến rồi cái này kỳ ngộ. Anhĩ Tát Tây nói rằng, Mạn cùng Tây phương liệt quốc có bao nhiêu nhân thân quan hệ, bọn họ nhất định sẽ tín nhiệm Tây phương dư thừa tín nhiệm Đông phương đế quốc. Mặc dù Tát Lý Mạn kiên trì chính mình ý kiến, cái khác quý tộc cũng sẽ cản trở, mà vậy thì sẽ trở thành cơ hội của chúng ta. Cương Bỉ Tư rất tán thành, đến hiện tại hắn còn có chút không có thích hứng, Lúc nào thế giới này thành Đông phương đế quốc cùng Âu Châu liệt quốc tràng ra đấu, cái này Trung Á liệt quốc đặt ở vị trí nào? chỉ là a Nhi tát tây hai ngày trước từ ba tư thương nhân trong miệng thu thập được một chút tình báo bọn họ trong miệng đông phương đế quốc mạnh mẽ để hắn cũng cảm thấy kinh hãi. hiện tại vả mỹ nói chắc như đinh đóng cột sắt thép chiến hạm càng là xác minh thương nhân không có nói dối vì không ở cung otman đế quốc trong chiến tranh bị thua chúng ta nên tranh thủ đông phương đế quốc chống đỡ a Nhi tát tây ngày mai chúng ta liền khởi hành đi tới abbas ta muốn tận mắt gặp gỡ đông phương đế quốc sắt thép chiến hạm là quốc vương bệ hạ A Nhi Tát Tây không người nói rằng. Cách Nhật, Cương Bí Tư cùng A Nhi Tát Tây chính thức khởi hành, sau 15 ngày, Mên Ngông quần quẫn cung đình đội ngũ đến Abbas. Ở trấn Uy hảo trên sinh hoạt một tháng, Thang Văn Kiệt biết được Ba Tư Quốc Vương tự mình đến Abbas sau khi vui mừng khôn siết. Ba Tư Quốc Vương tự thân tới đủ để chứng minh Ba Tư đối với đế quốc coi trọng, cho nên đối với lần này đàm phán hắn rất tin tưởng. Từ Hằng, chuẩn bị một chút, chúng ta cùng đi gặp mặt Ba Tư Quốc Vương. Thang Văn Kiệt nói rằng Ba tư quốc vương đi tới ạp Bà sau khi, bọn họ được kiết kiến mệnh lệnh Đáp một tiếng là, nhà hàng kiểm lại một chút biếu tặng cho ba tư quốc vương lễ vật, lúc này mới cùng thang văn kiệt rơi xuống chiến hạm, ở ba tây mét dưới sự hướng dẫn tiến vào ạp Bà thành. Lúc này cương bị tư cùng A nhĩ tắt tây đã ở tỉnh Đốc trong phủ chờ đợi, hai người xuyên qua để phòng nghiêm ngặt con đường, rất nhanh nhìn thấy ba tư quốc vương. Tôn kính quốc vương bệ hạ, chúng ta là đến từ Trung Quốc đế quốc sứ giả. Mục đích của chuyến này là vì cùng ba tư thành lập hài lòng quan hệ. Dứt lời, Thang Văn Kiệt nghiêng người sang, ở sau người hắn là từng cái từng cái dương gỗ, ở hắn thủ ý nghĩ. Những này cái dương bị từng cái từng cái mở ra. Thang Văn Kiệt nói rằng, đây là chúng ta hoàng đế bệ hạ tiêu minh tự mình làm quốc vương bệ hạ chọn lễ vật, mong rằng bệ hạ vui lòng nhận, chỉ là một điểm lễ vật nhỏ nhỏ. Làm cái dương bị mở ra trong ngáy mắt, toàn bộ tỉnh đốc phủ tựa hồ cũng lượng lên đứng gian phòng hai bên ba tư quý tộc càng là hít một hơi thật sâu trái tim tựa hồ bị nắm cương bị tư tự nhận gặp đếm không hết bảo thạch cùng hoàng kim thế nhưng nhìn thấy trong dương đồ vật sau khi hắn vẫn không cách nào duy trì bình tĩnh hắn nhìn về phía một mặt bình tĩnh thang văn kiệt trong lòng kinh ngạc thốt lên đây là lễ vật nho nhỏ sao a nhi tát tay sau khi khiếp sợ rất nhanh khôi phục thái độ bình thường hắn đụng một cái cương bị tư cánh tay tránh khỏi cương bị tư ở đông phương đế quốc sứ giả trước mặt số mặt đây là trách nhiệm của hắn Xin mời đại biểu ta hướng về các ngươi hoàng đế bệ hạ mang đi ta chân thành nhất thăm hỏi, hoan nền đi tới ba tư, các ngươi phải nhận được hữu nghị của chúng ta. Cương bỉ tư trên mặt mang theo nụ cười. Ánh mắt của hắn ở hóng ánh như đồng bảo thạch lễ vật trên đảo qua, vừa nhìn về phía cái khác kỳ kỳ quái quái thế nhưng có vẻ cực kỳ cao quý ải tèm hỏi. Ba tư thương nhân nói đông phương đế quốc là cái thần kỳ quốc gia, ở quốc gia này bên trong có không cần ăn cỏ, thế nhưng so với lạc đà vận tải đồ vật nhiều hơn vạn lần sắt thép quái qu Còn thật nhiều kỳ kỳ quái quái, thế nhưng rất thực dụng thương phẩm, là như vậy phải không? Cái này thương nhân không có nói dối. Thang Văn Kiệt từ trong dương lấy ra một tạo hình tinh mỹ pha lê mặt kính hướng về cương bị tư, đây là pha lê kính, ta dám cam đoan trên thế giới không có bất kỳ quốc gia pha lê kính có chúng ta rõ ràng. Cương bị tư thông qua Thang Văn Kiệt cầm tấm gương rõ ràng nhìn thấy chính mình, điều này làm cho hắn tiểu tiểu lấy làm kinh hãi hắn chưa từng có như thế rõ ràng xem qua chính mình. Thả xuống tấm gương. Thang Văn Kiệt khiến người ta từ trong dương mang ra bãi trung, cái này bãi trung trên con số đều là chữ số ả dập. Khẽ mỉm cười, hắn nói rằng, ở quốc gia chúng ta, cái này gọi bãi trung, thông qua bãi trung chúng ta đem một ngày chia làm 24 tiếng, hiện tại này trung mang lên con số chính là trước mặt thời gian. Cương Bỉ tư tự nhiên nhận được mặt trên chữ số ả dập, hắn lần thứ hai thán phục một hồi Đông phương đế quốc bản lĩnh. Sau đó, Thang Văn Kiệt lại cẩn kẽ giới thiệu một chút bọn họ mang đến lễ vật để cương bị tư hiểu rõ những này công nghiệp phẩm cách dùng. Thang Văn Kiệt giới thiệu xong, hai bên ba tư quý tộc càng thêm không nói chuyện định, dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ đồ này ở ba tư dù cho lấy ra một cái cũng là giá trị liên thành, đông phương đế quốc đưa tới những lễ vật này đầy đủ mua lại 10 cái Abbas. Cương bị tư mặc dù đối với những này hàng xa xỉ hâm mộ không ngớt, nhưng trong đầu của hắn còn lưu lại vẻ thanh tỉnh, bởi vì hắn luôn luôn cho rằng nhiều hơn nữa của cải không có đao kiếm bảo đảm cũng là hư vọng. Lần thứ hai hướng về Thang Văn Kiệt biểu đạt chính mình cảm tạ sau khi, hắn nói rằng, ta tương tin các ngươi lần này đến nhất định không chỉ vì hướng về ta tặng tặng quà, có người nói biết được, hiện tại Tây Phương Chính đang ồ ạt mạn hòa hoan quan hệ, rất nhanh bọn họ liền muốn ở Hy Lạp ký kết điều ước, cái này điều ước tự hội là vì đối kháng các ngươi. Thang Văn Kiệt bắt đầu lo lắng, hắn không nghĩ tới Tây Phương già tay nhanh như vậy, mặt ngoài không chút biến sắc, hắn hờ hững nói rằng, quốc vương bệ hạ hiểu lầm. Đối với đế quốc tới nói Âu Châu Liên quốc có điều là một đám vai hề, không đáng một gửi, lần này chúng ta đến đây ba tư mục đích thực sự vì cùng ba tư thành lập hài lòng quan hệ, cùng với thương mậu lui tới, đồng thời chúng ta hy vọng quốc vương bệ hạ có thể cho phép chúng ta ba tư khai thác dầu đen. Dầu đen Cương bị tư cao mày, ở ba tư loại này dầu đen là một cái nổi tiếng sự tình, ở một ít khu vực bách tính đào giếng thời điểm thường thường sẽ đào được loại này màu đen dầu hơn nữa loại này dầu đen ở ba tư cách sử dụng cũng rất nhiều phương tây phong con đường chính là loại này dầu đen chảy ngoài ra dầu đen còn bị dùng ở kiến trúc chữa bệnh chiếu sáng cùng chiến tranh mặt trên ở ba tư hải quân trên thuyền có một loại quang sạ vũ khí loại vũ khí này quang sạ chính là bị nhen lửa dầu đen các ngươi muốn vẹn vẹn là cái này sao cương bị tư hơi kinh ngạc hắn cho rằng đông phương đế quốc sẽ toa khiến cho bọn họ đối kháng ột mạn cùng âu châu liệt quốc đúng này chính là chúng ta trước tới nơi đây mục đích Chúng ta đồng ý sử dụng đế quốc công nghiệp phẩm đổi lấy dầu đen, mua thổ địa thành lập mỏ dầu, hy vọng quốc vương bệ hạ có thể đáp ứng. Ha ha ha cương bị tư trợt cười to lên, đông phương đế quốc quả nhiên là cái thú vị quốc gia, loại này dầu đen ở ta quốc gia tùy ý đều là, ta có thể bán cho các ngươi thế nhưng các ngươi nhất định phải nói cho ta tại sao cần dầu đen. chương 1090, điều kiện. Vì đế quốc chúng ta công nghiệp, hiện tại chúng ta có một loại máy móc, cần sử dụng loại này dầu đen chạy đi. Thang Văn Kiệt không có ẩn dấu. Ở Thanh Châu thời điểm Hoàng thượng nói cho hắn ở Bà Tư cùng Âu Mạn mua dầu mỏ là lựa chọn thích hợp nhất, nhưng có phải là lựa chọn duy nhất. Nếu như ngoại giao thất bại, bọn họ liền dùng nhiều phí một ít khí lực ở Nam Dương khai thác dầu mỏ, vì lẽ đó hôm nay tới đây hắn nắm trong tay thẻ đánh bạc rất nhiều. Trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, hắn phát hiện cái này Cương Bị Tư vẫn là một người rất sáng suốt, hết sức ẩn dấu không có cần thiết, một ngày nào đó Cương Bị Tư sẽ biết. Khi đó lời nói dối bị vạch trần sẽ làm song phương quan hệ vỡ tan. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới dầu đen có trọng yếu như vậy tác dụng. Cương Bỉ Tư trong lòng vui vẻ, hiện tại hắn có ít nhất một cái có thể chủ động cùng đông phương đế quốc giao dịch đồ vật, bằng không lần này đàm phán hắn còn thật không có cái gì thẻ đánh bạc. Xác thực như vậy, như vậy quốc vương ý của bệ hạ đây. Thang Văn Kiệt hỏi lần nữa. Cương Bỉ Tư không hề trả lời, hắn cùng ai nhị tắt Tây liếc mắt nhìn nhau, trầm ngâm một chút, hắn nói rằng ta muốn mở mang kiến thức một chút các ngươi sắt thép chiến hạm có thể không đương nhiên có thể thang văn kiệt nhũ nhữ mày hắn rốt cuộc biết tại sao cương bị tư muốn cái gì đây thực sự là một rào hoạt ra hỏa tạm thời đình chỉ đàm phán thang văn kiệt dẫn dắt cương bị tư chờ một đám ba tư quý tộc leo lên đứng ở cảng bên trong sắt thép chiến hạm ở nhìn thấy sắt thép chiến hạm trong nháy mắt cương bị tư con mắt liền chưa từng rời đi này sáu chiếc uy mãnh cực kỳ trong biển cự thú mà kiến thức những chiến hạm này hỏa lực sau khi Cương bị tư rơi vào trầm ngâm, nhìn mặt biển một lúc lâu hắn nói rằng, chúng ta ba tư có thể hướng về các ngươi cung cấp dầu mỏ, các ngươi muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, thế nhưng có một tiền đề, các ngươi không thể sẽ cùng ôt mạng có bất kỳ hợp tác, chỉ mua chúng ta dầu đen. Thang Văn Kiệt cười khổ lắc lắc đầu, hắn nói rằng, mặc dù là thương nhân cũng là hàng so với ba gia, nếu như chúng ta chỉ mua các ngươi dầu đen, cái kia nên làm gì định giá đây. Vấn đề này nhất thời làm khó Cương bị tư. Ở ba tư dầu đen căn bản không thể xem như là hàng hóa, vô cùng giá rẻ. Nếu như vào lúc này dở công phu sư tử ngoạm, Đông Phương Đế Quốc chắc chắn sẽ không tiếp thu. Suy nghĩ một chút, hắn nói rằng, những này dầu đen không cần tiền, chỉ muốn các người giúp, giúp chúng ta thành lập một cái súng kiếp cùng đại pháo tuyến sinh sản. Thang Văn Kiệt giật mình không nhỏ, chuyện này có thể không phải chuyện nhỏ, hắn không dám dễ dàng đáp ứng, có điều hắn có thể sớm đem cái điều kiện này nói tới thấp nhất. Vì lẽ đó hắn nói rằng, Mặc dù chúng ta hoàng thượng sẽ đáp ứng, các ngươi cũng không lấy được hiện tại các ngươi nhìn thấy vũ khí tuyến sinh sản, các ngươi nhiều nhất phải nhận được cùng Âu Châu trước mặt trình độ như thế tuyến sinh sản, hơn nữa đế quốc sẽ không tiết ra ngoài kỹ thuật, chỉ có thể đem sinh sản máy móc bán cho các ngươi. Dù vậy, chúng ta cũng sẽ hết sức hài lòng. Cương Bị Tư nói rằng, trong lòng hắn sáng như tuyết một mảnh, dầu đen nhiều hơn nữa không có năng lực bảo vệ cũng có điều là người khác của cải. Lấy đông phương đế quốc năng lực. Bọn họ tuyệt đối có thể đối với ba tư phát động chiến tranh cướp đoạt dầu đen, thế nhưng bọn họ hiện tại hiển nhiên không muốn như vậy. Chuyện của... tôi, Thang Văn Kiệt gật gật đầu, mặt khác, chúng ta còn muốn mua ạp Bạt cảng làm vì chúng ta mậu dịch bên cảng, bậy hạ làm sao? Không có quốc vương sẽ ra bán chính mình thổ địa, thế nhưng ta có thể thuê cho các ngươi. Ảp Bạt có chút khó khăn, thổ địa vấn đề này cùng nghiêm túc, bán đi thổ địa không thể nghi ngờ sẽ làm quyền uy của hắn chịu ảnh hưởng. Thang Văn Kiệt có chút thất vọng. Thế nhưng hiện tại hắn hiển nhiên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, được rồi, ta sẽ đem quốc vương bệ hạ yêu cầu chuyển đạt chúng ta hoàng đế. Thang văn kiệt hướng về cương bị tư thi lễ một cái. Cương bị tư trong lòng cũng có chút thấp vọng, không biết đông phương đế quốc hoàng đế sẽ sẽ không tiếp nhận điều kiện của hắn. dưới cái nhìn của hắn đây là ba tư đế quốc có thể hay không lần thứ hai trở nên mạnh mẽ thời cơ, thế giới đã thay đổi, ba tư không thể lại trì trệ không tiến. Bằng không đông tây phương sức mạnh tranh tài sớm muộn cũng sẽ bọn họ ép đến nát tan. Bàn song xuôi từng người điều kiện thang văn kiệt không có tiếp tục lưu lại lý do, cùng cương bị tư chào từ biệt sau khi, hắn hạ lệnh chiến hạm trở về. Ô ô! Nương theo vang rội địa tiếng sáo trúc, sau chiếc chiến hạm chậm rãi hướng đông mới chạy tới. Cương bị tư cùng ba tư các quý tộc đứng cảng trước không có rời đi, mà là vẫn nhìn kỹ này sau chiếc không cần sức gió chiến hạm hoàn toàn biến mất ở tầm nhìn bên trong. Thực sự là một đáng sợ quốc gia. Hy vọng lần này chúng ta có thể đưa trước vận may mà không phải chiến tranh. Cương Bị Tư chờ mong đồng thời còn có chút sầu lo. A Nhi Tát Tây nói rằng, rất hiển nhiên, hiện tại Đông Phương Đế Quốc ở cùng Âu Châu Cường Quốc đối kháng thời điểm không muốn ở nhiều hơn chúng ta một kẻ địch. bọn họ lần này đến là mang theo thiện ý. Cương Bị Tư ánh mắt hoàng hốt, thở dài một tiếng xoay người rời đi. Thanh Châu Trải qua một tháng đi sau khi, Thang Văn Kiệt ở Đăng Châu lên bờ, cưới máy chạy bằng hơi nước xe về đến nơi này. Không kịp nghỉ ngơi, Thang Văn Kiệt lập tức đem lần này 34 hành trình đăng báo tiêu minh, thành lập súng kiếp cùng pháo tuyến sinh sản. Nghe xong Thang Văn Kiệt báo cáo, sau khi Tiêu Minh nhíu nhíu mày, Thang Văn Kiệt này vừa đến một hồi tiêu hao thời gian 3 tháng. Mà 3 tháng này bên trong kinh hắn phê chuẩn bên trong đế quốc nhiên cơ chế tạo xưởng, đế quốc ô tô chế tạo xưởng, đế quốc công nghiệp máy móc chế tạo xưởng, đế quốc trùng công đã thành lập. Sau đó đế quốc liền muốn mở rộng động cơ đốt trong cùng động cơ đốt trong loại máy móc sinh sản chế tạo. Ở cái này mấu chốt trên dầu mỏ vấn đề càng ngày càng vướng tay chân. Hạ quan cùng ba tư quốc vương Cương Bị Tư nói rất rõ ràng, mặc dù Hoàng thượng đồng ý, cũng chỉ có thể thành lập tương tự Tây phương súng kiếp cùng pháo tuyến sinh sản. Thang Văn Kiệt cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng. trầm ngâm một chút, tiêu minh nói rằng, không cần tiền dầu mỏ cùng vũ khí tuyến sinh sản, cái này Cương Bị Tư thật đúng là một người thông minh, có vũ khí tuyến sinh sản, hắn liền có thể tranh cướp Trung Á bá chủ vị trí, được càng nhiều mỏ dầu Đây thực sự là một khi đều không thiệt tỏi. Cái này cương bị tư xác thực là cái người sáng suốt. Thang Văn Kiệt phụ hòa nói. Suy nghĩ một chút, Tiêu Minh nói rằng, đã như vậy đáp ứng hắn, chúng ta trợ giúp bọn họ thành lập trinh lô thức súng trường tuyến sinh sản cùng hoạt thang pháo tuyến sinh sản. Này hai cái tuyến sinh sản chỉ cần sử dụng máy chạy bằng hơi nước, kỹ thuật hàm lượng không cao. Thật sự đáp ứng bọn họ. Thang Văn Kiệt còn có chút không xác định. Đế quốc đào thải tuyến sinh sản hiện tại liền chất đống ở trong kho hàng. Để bọn họ gì sắt cũng là gì sắt, không bằng liền cho ba tư. Chúng ta ở ba tư mua dầu mỏ tin tức chẳng mấy chốc sẽ chuyển tới Âu Châu. Khi đó Âu Châu khó tránh khỏi sẽ mấy chuyện xấu. Khi đó chúng ta cần ba tư có thể chống đỡ ngoại bộ uy hiếp sáng tạo một vững vàng hoàn cảnh. Đồng thời, cái này cương bị tư đem tuyến sinh sản nghĩ tới quá đơn giản. Một khi vì bọn họ thành lập tuyến sinh sản, bọn họ liền muốn mua chúng ta. Sắt thép đến tạo vũ khí, còn muốn mua đạn dược, tương đương với chúng ta có một súng đạn khinh tiêu địa cớ sao mà không làm. Thang Văn Kiệt nghe vậy một cân nhắc, đồng nhiên vỗ vỗ đầu, đúng rồi, như vậy ba tư liền bị trói ở chúng ta trên chiến xa, Hoàng thượng Anh Minh. Tiêu Minh khỏe miệng lộ ra một vẹn nụ cười, đây là hắn thành lập một dị thế giới bản đâu vẹt dầu mỏ phát ra quốc tổ chức cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trước 1091, hắc Ám đêm trước, Phương Tây Phong, dây vò thời gian 3 tháng, cương bị tư rốt cục được đến từ Đông Phương Đế Quốc đáp lại, Lần này do nhà hàng dẫn dắt hạm đội lần thứ hai đến Abbas. Chúng ta hoàng đế bệ hạ đáp ứng rồi quốc vương bệ hạ điều kiện, trong vòng 2 năm sau đó, đế quốc sẽ bị ba tư thành lập xuống kiếp cùng pháo tuyến sinh sản, hy vọng quốc vương bệ hạ cũng có thể thực hiện lúc trước hứa hẹn. Nhà hàng đối diện cương bị tư ứng đối như thường. Lần này thang văn kiệt để chính hắn đến đây là vì rèn luyện năng lực của hắn, đồng thời ở công nghiệp phương diện tri thức trên hắn cũng so với thang văn kiệt càng phong phú. Vốn là bọn họ có thể sớm một tháng trở về Thế nhưng vì mau chóng thu được mỏ dầu vị trí, khoáng vật tư khảo sát đội cũng gia nhập lần này đi, hộ tống khảo sát đội đồng thời đến còn có khoan thăm dò thiết bị. Cương bị tư trong lòng hô to thần linh phù hộ, ngoài miệng nói rằng, chúng ta người ba tư nói chuyện giữ lời, không bây giờ nhật chúng ta chính thức ký kết điều ước. Nhà hàng chính là ý này, hắn đem chuẩn bị thỏa đáng điều lấy ra, này chính là cương bị tư lúc trước đáp ứng. Đơn giản nhìn xuống điều, xác định không có vấn đề sau khi, cương bị tư ký xuống tên của chính mình cũng đem chính mình vương ấn che ở điều trên. Ở điều bên trong, Cương Bị Tư chính thức đem ạp bạt cho thuê Trung Quốc đế quốc, từ nay về sau 100 năm ạp bạt ngang nhau với Trung Quốc đế quốc lãnh thổ, ở ạp bạt Trung Quốc đế quốc có thể hành xử tất cả quốc gia quyền lực. Đồng thời, ở Ba Tư toàn cảnh cho phép Trung Quốc đế quốc thương nhân kinh thương, có Trung Quốc đế quốc cho phép dầu mỏ thương nhân có thể ở Ba Tư khai thác dầu mỏ, Ba Tư không được trưng thu bất kỳ phí dụng. Đem điều nhận lấy, nhà bên lòng tình sung sướng, Lần này ngoại giao hành động thành công mà viên mãn, hắn nói rằng, Tôn Kính Quốc Vương bệ hạ, lần này theo chúng ta đến đây còn có đế quốc khảo sát đội, xin cho phép bọn họ tiến vào ba tư tiến hành mỏ dầu khảo sát, đồng thời bảo đảm an toàn của bọn họ. Nay tự nhiên không thành vấn đề, có điều bảo đảm bảo vệ bọn họ cũng phải cần tiền. Cương bị Tư giảo hoạt nói rằng, nhà hàng ngẩn ra, lập tức cười khổ nói, hy vọng Quốc Vương bệ hạ giá tiền có thể công đạo một ít. Cương Bí Tư chỉ là cùng nhà hàng chỉ đùa một chút, cười to vài tiếng. Hắn nói rằng, không cần xuất sáng, ba tư không phải vô lại quốc gia, hộ vệ giá cả sẽ cùng ba tư quốc nội như thế. Nhà hàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp theo hắn ra hiệu một hồi khảo sát đội đội trưởng Tàng Vạn Cân. Lần này hắn toàn bộ hành trình phụ trách dầu mỏ khai thác. Tàng Vạn Cân là cái đeo kính người trẻ tuổi, có vẻ hơi khô khan, ở đến thời điểm bọn họ liền bị Hoàng thượng Triệu tập đến ngự thư phòng cộng đồng nghiên cứu một hồi mỏ dầu vị trí cụ thể. Căn cứ địa đồ trên ạc bạc cảng vị trí vị trí địa lý Bọn họ tin tưởng ngay ở Ạp Bạt khu vực thì có phong phú dầu mỏ. Mà bọn họ hoàng thượng cũng sáng tỏ nói cho bọn họ biết ba tư mỏ dầu ngay ở Ạp Bạt nội lục khu vực, cái này cũng là bọn họ tại sao thuê Ạp Bạt cả nguyên nhân. Một khi giếng dầu thành lập, bọn họ liền trực tiếp có thể từ Ạp Bạt đem quần quần không ngừng dầu mỏ trở về đế quốc cảnh nội. Nghĩ tới đây, tàng Vạn Cân Bách không chấm đất tiến vào Ạp Bạt thành, ở ba tư hộ vệ bảo vệ cho hướng về dự đoán vị trí mà đi. Thân Gia Pha Lôi Minh đứng trên bờ biển chính đang quan sát một hồi quân sự diễn tập, thời gian 6 tháng như đồng thời gian qua nhanh, cách bọn họ tấn công gia nhị cấp thời gian điểm càng ngày càng gần. 6 tháng này đến hắn không có một ngày là nhàn rỗi, vẫn ở cùng Đông Nam quân quan quân lập ra kế hoạch tác chiến, đồng thời đem những này kế hoạch tác chiến chuyển hóa thành diễn tập. Hiện tại trận này diễn tập chính là tấn công gia nhị cấp cuối cùng kế hoạch tác chiến. Lôi tư lệnh, 500 môn cận vệ pháo toàn bộ đến. Chính đang vang dền chuyên tâm quan sát các binh sĩ diễn luyện thời điểm, Quan tiếp liệu hướng về Lôi Minh báo cáo trang bị tình huống, toàn bộ kiểm tra sao? Lôi Minh hỏi, sân này thời gian 6 tháng hắn triệu tập lượng lớn trang bị đến Tân Gia Pha, đồng thời vì giảm bớt áp lực của bọn họ, tổng tham lại cho bọn họ từ cái khác quân khu triệu tập 200 trăm rất súng máy, để bọn họ hỏa lực tăng nhiều, mà làm hỏa lực bảo đảm đạn dược cũng vô cùng sung túc, điều này làm cho hắn hết sức hài lòng, hơi có chút nóng lòng muốn thử kích động. Đều kiểm tra, toàn cũng không có vấn đề gì, bất cứ lúc nào có thể ra chiến trường. Quan tiếp liệu lên tiếng trả lời, ở vấn đề này hắn cũng không dám làm mửa. Ngay vậy, Lôi Minh bắt đầu cười ha ha, hắn nhìn về phía ở một bên xem cuộc vui nhạc Vân nói rằng, "Chúng ta đông nam quân nhân viên, trang bị, đạn dược đều đều thỏa cần cố, các ngươi hải quân thế nào?" Nhạc Vân mỉm môi, "Chúng ta hải quân không cần chuẩn bị, hiện ở trên biển chúng ta định đoạt, bất cứ lúc nào có thể xuất phát." Lôi Minh trong mắt lập lòe hưng phấn, còn kém hoàng thượng một đạo mệnh lệnh. Tiếng nói của hắn vừa ra, lúc này đoàn người hướng về bọn họ đi tới. Hai vị tướng quân đang nói gì đấy? Nhạc Vân cùng Lôi Minh xoay người, nhìn thấy là Vương Tuyên, nhất thời sắc mặt có chút không tự nhiên. Thân phận của Vương Tuyên là mật vệ, cái này ở đế quốc không phải bí mật, đối với người hoàng thượng này con mắt hai cũng mang trong lòng kiêng kỵ. Xem thấy hai người vẻ mặt, Vương Tuyên cười nói, các ngươi đây là vẻ mặt gì? Lần này ta nhưng là đến cho các ngươi cung cấp tình báo chống đỡ, lẽ nào các ngươi không muốn biết gia nhị cấp hiện tại thế nào rồi sao? Lôi Minh nhất thời khôi phục nghiêm nghị, hắn nói rằng Dĩ nhiên muốn biết, chúng ta mới vừa mới bất quá là kinh hỉ, kinh hỉ mà thôi. Vương Tuyên cũng không vạch trần, hắn tự nhiên biết mình ở đế quốc uy lực, hắn nói rằng, tấn công gia nhị cấp thời cơ đến, chúng ta ở gia nhị cấp mật vệ truyền đến tin tức, hiện tại liên quân quân tâm di động, hôm qua anh quốc binh sĩ vẫn cùng pháp binh lính bởi vì vấn đề lương thảo phát sinh xung đột, bọn họ ở gia nhị cấp tụ tập nhiều như vậy quân đội, gia nhị cấp lương thực tiêu hao rất nhanh, hiện ở tại bọn hắn đã ấn độ bang thu thập lương thảo, thế nhưng này gây nên không ít bang bất mãn. Nhạc Vân kinh hô, người mật vệ còn có người Ấn Độ. Vương Tuyên cười thần bí, người Ấn Độ là không có, chút thời gian trước ở gia nhị các đột nhiên có một nhân vật thần bí rất nhiều chiêu mộ phản đối đế quốc hào tộc Dương Nghiệt, này gây nên chúng ta chú ý, nhân cơ hội chúng ta phái ra mật vệ lẫn vào trong đó, các ngươi đoán nhân vật thần bí này là ai? Nhạc Vân cùng Lôi Minh đồng thời lắc lắc đầu. Tào gia phụ tử. Vương Tuyên lộ ra nụ cười quái dị, chuyện này bọn họ là chủ đạo, chiêu mộ những này phản tặc mục đích là vì nhiễu loạn đế quốc. Hiện tại bên trong đế quốc rất nhiều yêu thiêu thân đều là đám người này đang dọa trò quỷ. Thì ra là như vậy, kha kha, lần này chính có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Lôi Minh làm nóng người. Vương Tuyên cười nói, mục đích của ta tới đây chính là cái này. căn cứ chúng ta xếp vào mật vệ hiểu rõ. Thương nhân hội nghị diệt sau khi lưu lại một nhóm người làm ám tử, những người này nhìn như quy hàng đế quốc, thế nhưng dấp tâm hại người. Vì lẽ đó các ngươi cần phải nắm lấy tạo ra phụ tử thu được những này ám tử danh sách. Hoàng thượng hiện tại vẫn ở nhẫn mại chờ đợi chính là vì cái này danh sách. Trước 1092, Đông Phong đến. Hừ, chỉ cần tào ra phụ tử ở Ấn Độ, lần này tất nhiên sẽ không lại để cho nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Lôi minh cầm thật chặt nắm đấm, năm đó tào ra phụ tử ở Nam Phương tạo thành phá hoại hắn ký ức chưa phai, đối với này phản tặc không giết không thể tiết mối hận trong lòng. Chỉ hy vọng như thế, tào côn người này phi thường rào hoạt, muốn phải bắt được hắn khả năng muốn phí chút sức lực. Có điều có người của chúng ta nhìn chằm chằm, lần này đối lập sẽ chắc chắn một điểm. Vương Tuyên Âm trầm điệu nói rằng, điều này làm cho Lôi Minh cùng Nhạc Vân một trận sau lưng phát lạnh, cùng vị này mật vệ đầu lĩnh cùng nhau sát thực rất có áp lực. Vương Tuyên đi tới Tân Gia Pha mục đích chỉ là vì nhắc nhở Lôi Minh cùng Nhạc Vân, giao phó chuyện này hắn liền dẫn đi theo nhân viên cơi chiến hạm rời đi, cũng không ai biết hắn hành trình. Đưa đi Vương Tuyên, Lôi Minh lập tức triệu tập dưới trường tướng lĩnh, Vương Tuyên mang đến tình báo rất trọng yếu, bị vây rồi nửa năm gia nhị cấp liên quân rốt cục ra nhiều loạn, chuyện này với bọn họ kéo nói là cơ hội ngàn năm một thở. Một khi Vương Tuyên đem cái này tình báo đưa đến Thanh Châu, hoàng thượng rất có thể sẽ truyền đạt tiến công gia nhị cấp mệnh lệnh, vì lẽ đó từ giờ trở đi bọn họ liền cần chuẩn bị lên. Giống như Lôi Minh, Nhạc Vân cũng người được càng ngày càng gần mùi thuốc súng, hiện tại Ấn Độ là nam dương khó nhất gặm cái đinh, một khi cái này cái đinh bị nổ xuống, đế quốc liền chân chính khóa kín Âu châu đối với châu Á thực dân con đường. Gia nhị cấp Nikola cùng Bú Linh ở một loạt bài trước thi thể đi qua, những thứ này đều là ở trong xung đột tử vong Anh quốc binh sĩ. Từ khi Ấn Độ bờ biển bị phong tỏa, bọn họ bị vây ở chỗ này đã đầy đủ thời gian nửa năm, này thời gian nửa năm bên trong liên quân tình thế càng ngày càng nát. Đến hiện tại hắn không phải không thừa nhận cái này Đông Phương Đế Quốc thật sự đáng sợ đến cực điểm, hắn vốn tưởng rằng Đông Phương Đế Quốc sẽ thừa dịp hải chiến thắng lợi vai đổ bộ ra nhị cấp cùng bọn họ trực tiếp va chạm, thế nhưng bọn họ chờ mãi trầm chậm chạm không có chờ đến đông phương binh lính của đế quốc. Mà bọn họ bởi vì hải chiến thất bại kích phẫn nhưng ở loại này quỷ dị bên trong trong bình tĩnh bị hoàn toàn làm hao mòn rơi mất, liên quân binh lính hiện tại sĩ khí hạ đến cực điểm. Dưới cái nhìn của hắn dẫn đến tất cả những thứ này căn nguyên chính là đông phương đế quốc phong tỏa bờ biển hành vi, điều này làm cho liên quân binh sĩ không nhìn thấy về nhà hy vọng. Chúng ta tử vong 600 người, hơn 2000 tên lính bị thương. Nicolas một mặt trắng trợn, cỡ nào tốt tiểu tử Bọn họ không có chết ở trong tay kẻ địch, nhưng chết ở minh hữu trong tay. Nếu như tình huống tiếp tục chuyển biến xấu xuống, chúng ta chết liền không chỉ chút người này. Hiện tại vấn đề lương thảo là chúng ta to lớn nhất nguy cơ. Bú Linh nói rằng, ngươi hiện tại nhất định phải cưỡng chế bang hiến cho lương thảo. Nhi cô cho mày, Bú Linh, đây là không thể, ngươi chẳng lẽ còn hiềm nơi này không đủ loạn sao? Ở này vẫn tồn tại phản đối với sức mạnh của chúng ta, nếu là làm như vậy rồi, bang thì sẽ liên hợp lại đem chúng ta đánh đuổi. Chỉ bằng bọn họ. Một đám người ố hợp, người đã quên hai năm qua ta là làm sao tiêu diệt phản loạn vũ trang sao. Bú Linh cười lạnh nói, chúng ta có thể khống chế Ấn Độ không phải dựa vào nhân tử, mà là thương thảo nhìn những này sắp phát rổ binh lính đi, có thể ngày mai nòng súng của bọn họ thì sẽ đối với cho phép chúng ta. nicolas cười lạnh nói, nếu như chúng ta không có đối mặt Đông Phương Đế Quốc uy hiếp, cái kế hoạch này có thể có thể được, thế nhưng nếu như Đông Phương Đế Quốc vào lúc này phát động tiến công cơ chứ. Ngươi còn có sức mạnh bình định bang tiến công sao? Quản không được nhiều như vậy, không có lương thảo đồng dạng là một con đường chết. Bú Linh ra hiệu một hồi bên người binh lính. Các binh sĩ đồng thời giơ súng lên khẩu nhắm ngay Nikolat. Ngươi điên rồi sao? Nikolat đối diện họng súng đen ngòm quát. Bú Linh cười lạnh nói, ta không muốn bị nòng súng của bọn họ chỉ vào, chỉ có thể để bọn họ chỉ vào ngươi. Hạ lệnh đi, Nikolat, chúng ta không có đường lui. Thế giờ? u i e -N, n c u a t u i VN Vnncolas tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại, trầm mặc một hồi hắn xoay người tiến vào tổng đốc phủ, chỉ chốc lát sau một phần ký rồi Nicolas tên mệnh lệnh bị đưa đi ra. Tiếp nhận mệnh lệnh, Bùlín lập tức triệu tập liên quân quan quân, có này đạo ra lệnh cho bọn họ liền có thể lấy tổng đốc phủ danh nghĩa trưng thu lương thảo. Có giữa lúc cớ, liên quân cấp tốc phái ra rất nhiều binh sĩ ra gia nhị cấp thành, ở ngoài thành chính là ca tháp bang lãnh địa phạm vi, gia nhị cắp một nhà quán trọ bên trong, tào gia phụ tử mắt thấy tất cả những thứ này. Ở cùng với bọn họ còn có bọn họ khoảng thời gian này chiêu mộ nhà giàu di tộc. Cùng trước đó vài ngày nhẹ như mây gió không giống, hiện tại mọi người vẻ mặt đều có chút nghiêm nghị, đế quốc hải quân phong tỏa bờ biển, bực này với cũng đứt đoạn mất bọn họ trở về anh quốc đường. Cha, bọn họ đây là đi chỗ nào? Tào chính thông hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đi cướp lương thực, không nghĩ tới hiện tại liên quân đã bị bức ép đến cái này mức, xem ra cuộc chiến tranh này lành ít dữ nhiều, chúng ta phải nghĩ nghĩ biện pháp. Tàu côn nói rằng Cái khác nghe vậy đều đều vẻ mặt khó coi, có mấy người thậm chí bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bọn họ mười phân rõ ràng một khi bị nắm lấy sẽ đối mặt với hậu quả. Đế quốc hoàng đế tiêu minh nhất định về đầu của bọn họ treo lơ lửng ở thành thanh châu đầu. Ở lại chỗ này chính là chờ chết, liên quân hiện tại quân tâm tăng dã, căn bản không phải binh lính đế quốc đối thủ, một khi binh lính đế quốc đánh tới, chúng ta ai cũng không chạy không thoát. Này nên làm gì? Ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Ai, thực sự là xui xẻo quan trọng trong phòng tràn ngập cụt hứng bầu không khí. Ta biết một người tên là Mã Hải Hải Tặc, hắn vẫn ở Myanmar phụ cận cướp bóc thương thuyền, chỉ cần có thể đến Myanmar, chúng ta hay là có thể thông qua hắn thuyền đào tẩu. Một người thanh niên nói rằng, lời ấy thật chứ? Tào Côn vui vẻ nói, đương nhiên là thật sự, hai người chúng ta còn đã từng huynh đệ muôn sương, năm đó hắn ở Quảng Châu bị quan binh lùng bắt, vẫn là ta che chở hắn. Thanh niên nói rằng, Tào Chính Thông cùng Tào Côn liếc mắt nhìn nhau. Người thanh niên này một năm trước gia nhập bọn họ, cũng là cái lưu lạc hải ngoại hào tộc con cháu. Hiện tại chỉ có cái biện pháp này, Liêu Thanh, ngươi cũng không nên chuyện cười, bằng không chớ có trách ta không khách khí. Tào Côn uy hiền nói, nghị trưởng, ta cũng muốn mạng sống, làm sao sẽ lừa ngươi. Liêu Thanh vô tội nói, Tào Côn khẽ gật đầu, đi Myanmar rất dễ dàng, năm đó ta từ Quảng Châu đến Ấn Độ chính là thông qua Myanmar, lúc đó chuẩn bị dọc theo đường to nhỏ cửa ải. Hiện ở tại bọn hắn tất nhiên sẽ bán ta mấy phần mặt. Nghị định việc này, mọi người dồn dập lộ ra nụ cười, trở về phòng của mình thu thập hành lý. Liêu Thanh đồng dạng xoay người rời đi, trong mắt lóe ra một kia vẻ lạnh lùng, tào gia phụ tử bất luận làm sao đều không sẽ nghĩ tới hắn là mật vệ xếp vào cơ sở ngầm. Mà trong miệng hắn giặc cướp mã hải đồng dạng là bọn họ người, chỉ cần tào gia phụ tử lên ngựa hải thuyền, bọn họ là lại cũng không có chỗ có thể trốn. Hắn sở dĩ dưới quyết định này chính là nhìn ra Tào gia phụ tử có muốn chạy ý tứ, cùng với những cái khác môn chạy loạn, không bằng hắn thiết trí cạm bấy để bọn họ khiêu. Hiện tại Tào gia phụ tử cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tin tưởng hắn, này chính cho hắn cơ hội này, có điều trước khi đi, hắn còn muốn đem tin tức lan truyền ra ngoài, mà này liền cần dùng đến đế quốc sử dụng tin vô tuyến điện kỳ. Trước 1093, Bánh mì cùng Viên Đạn Thanh Châu Tiêu Minh đọc vương tuyên điện báo sau khi trên mặt lộ ra nụ cười. Chính như hắn kế hoạch như thế, hiện tại liên quân bị phong tỏa bên dưới rốt cục gây ra nhiễu loạn. Kỳ thực đối với binh sĩ tới nói hoảng sợ không phải chết trận xa trường, mà là ở rời xa quê hương trong hoàn cảnh hoài niệm người thân, loại tư niệm này sẽ triệt để tan rã binh sĩ ý chí. Hiện tại loạn quân đối diện chính là vấn đề này, bởi vì liên quân mỗi tên lính cũng không biết loại này phong tỏa sẽ kéo dài bao nhiêu thời gian, hay là nửa năm, hay là một năm, hoặc là mười năm, hai mươi năm. Nhưng mặc kệ bao nhiêu năm Duy nhất khẳng định chính là bọn họ căn bản là không có cách đột phá này đạo tuyến phong tỏa, đây mới thực sự là làm người tuyệt vọng. Cho lôi Minh đi một đạo mệnh lệnh, nói cho hắn có thể động thủ. Tiêu Minh nói rằng, ở trong tình báo Vương Tuyên còn nhắc tới quân liên bang vấn đề lương thảo, nếu như quân liên bang bụng đói ăn quảng đi tìm bang yêu cầu lương thực, chuyện này với bọn họ tới nói sẽ có lợi. Anh quốc có thể cùng bang sống Trung Hòa bình nguyên nhân liền ở chỗ rất ít mạnh mẽ can thiệp bang, hiện tại điểm ấy bị đánh vỡ sẽ nên đón phản ứng dây chuyền Phẫn nộ bang rất có thể sẽ sử dụng vũ lực phản kích Anh Quốc hành vi cứ như vậy Anh quốc ngồi chắc đại hậu phương liền không có. Vâng hoàng thượng đáp một tiếng Tiễn đại phú xoay người tiến vào thiên điện máy điện báo chính đang trong thiên điện sau bảy ngày Tiêu Minh mệnh lệnh đến Tân gia pha điều này làm cho Lôi Minh cùng Nhạc vân tinh thần nhất thời tăng vọt lên Nhạc tướng quân này tàu gia phụ tử liền giao cho các ngươi Lôi Minh nói rằng bộ neo ở sông hàng khẩu mật vệ thuyền đã tiếp thu được từ gia nhị cấp truyền tới điện báo. Điện báo trên sáng tỏ miêu tả hiện tại ra nhị cắp tình huống, đồng thời đem bọn họ hành động con đường toàn bộ tha ra. Cái này tự nhiên không thành vấn đề, chỉ cần đến trên biển, hắn tào côn mặc dù là cắm cánh cũng chạy không thoát. Nhạc vân cười lạnh nói. Lôi minh gật gật đầu, hắn nhìn về phía ra nhị cắp phương hướng nói rằng, thừa dịp bọn họ rơi vào cùng bang phiền phức bên trong, hiện tại chính là tiến công thời cơ tốt nhất, ngày mai liền bình phát ra nhị cắp. Ngày thứ hai, ở đế quốc chiến hạm dưới sự giúp đỡ. Đông Nam quân binh sĩ chật ních chiến hạm bị vận chuyển đến Gia Nhị cắp sông Hàng Khẩu, này chính là liên quân chính diện trận địa, chỉ cần đột phá nơi này, liên quân liền triệt để thất bại. Đông đảo thuyền đến sông Hàng Khẩu, này rất nhanh gây nên liên quân chú ý, nhất thời toàn bộ Gia Nhị cắp phòng tuyến rơi vào hỗn loạn. Bú lìn sai người đi tới Bang cướp Lương tự nhiên là cùng Bang Bạo phát xung đột, cứ việc lạc hậu bang binh sĩ đối với bọn họ tới nói không đáng nhắc tới. Nhưng là bây giờ lại phải mệnh, bởi vì đế quốc một khi tiến công, bọn họ đem hai mặt thủ địch. Quả thực đến rồi, thực sự là kỳ quái, bọn họ làm sao đem thời cơ chọn như vậy thỏa đáng? Bú Liễn vô cùng nghi hoặc, hắn hiện tại thậm chí hoài nghi ra nhị cấp có cơ sở ngầm của bọn họ. Chỉ là muốn muốn hắn lại cảm thấy không thể, bởi vì bọn họ đối với tảo côn quản chế rất nghiêm, khoảng thời gian này những người này đều rất quý củ, không có ai đi bờ biển phụ cận. Lắc lắc đầu, Bú Liễn không lại xoắn suất chuyện này, bởi vì trước mặt hắn đối mặt chính là trong đời to lớn nhất nguy cơ. Để các binh sĩ toàn bộ tiến vào chiến hào, Bọn họ lần này là quyết tâm. Vũ Linh nói rằng, tiếng nói của hắn vừa ra. Đông nhiên từng trận tiếng xe gió truyền đến, tiếp theo trên trận địa liền vang lên đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, không ít liên quân binh sĩ ở pháo kích bên trong bị nổ chết, nổ thương, trong lúc nhất thời trên trận địa khắp nơi là tiếng quỷ khóc sói chu. Trên mặt biển, Lôi Minh Chính đang quan sát pháo kích hiệu quả, ở đội bộ trước tiên tiến hành một hồi lửa đạn chuẩn bị hầu như thành đế quốc đánh trận hình thái. Hiện tại trên mặt biển tàu chiến bọc thép đều đều sẽ nòng pháo nhắm ngay trên bờ biển trận địa. Đen nhánh nòng pháo thỉnh thoảng phun ra nuốt vào ngọn lửa, mà liên quân trong trận địa nhưng là mạo khối không khí đoàn hòa diễm. Đùn đất bị đạn pháo sóng trùng kích lần lượt hất đến không trung, lại tán lạc xuống. Hải quân hỏa lực chính là máy lửa ta. Thừa Ngọc Hạt Hy ra mạ cầm kính viên vọng nằm ngoài mép thuyền, một mặt tươi ao. Lôi Minh nghe vậy quét mắt trên chiến hạm pháo thô to đường kính, so với dã chiến tháo, tàu chiến bọc thép đường kính rõ ràng đại gia rất nhiều mà huy lực tử không cần phải nói, hải quân pháo huy lực là không sai, thế nhưng bắt trận địa còn phải dựa vào chúng ta. Lỗi Minh trừng mắt thương ngọc hà sĩ hí giả mạ, còn không đi chuẩn bị đổ bộ tác chiến, nếu là ngày hôm nay không bắt được bãi cát trận địa, xem ta như thế nào trường trị ngươi. Thường ngọc hà sĩ hí giả mạ thu hồi cả lơ phất phơ dáng vẻ, khuôn mặt nghiêm nghị, thét to dưới trướng binh sĩ đem thuyền nhỏ thả xuống đi. Không giống với dĩ Vang tiến công, lần này bọn họ muốn ở hải quân kéo dài hỏa lực kiểm hộ bên trong đổ bộ. Đã như thế liền có thể tránh khỏi vừa lên bờ liền sẽ tao nộ đối phương dày đặc hỏa lực. Trên bờ biển, Bú Linh nhìn thấy binh lính đế quốc ở lửa đạn dưới sự che chở hướng biển ngạn mà đến sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Ở pháo kích dưới, hiện tại sĩ khí hạ liên quân binh sĩ đều trốn ở chiến hào bên trong không dám thò đầu ra, này cho binh lính đế quốc sáng tạo ra an ổn đổ bộ hoàn cảnh. Đi, làm cho tất cả mọi người phản kích, nhanh! Bú Linh đã nắm một truyền lệnh quan liền đẩy ra công sự. Nhưng lính liên lạc còn không chạy ra cách xa 5 mét liền bị một viên lạc tại bên người đạn pháo hất bay. Bú Lìn cũng chịu đến cái này đạn pháo nổ tung ảnh hưởng, hắn vị trí công sự thổ động bị bụi bặm gì rào mà rơi. Ngắm nhìn chia 5 xẻ 7 lính liên lạc, Bú Lìn chỉ được lại tìm tới một người lính liên lạc chuyện đạt mệnh lệnh. Chỉ là để hắn thất vọng rồi, phần lớn liên quân binh sĩ ở nhận được mệnh lệnh sau khi không có đi ra khỏi thổ động, vẫn quyền súc, chỉ có chút ít binh sĩ leo lên chiến hào, nhưng đang kéo dài hỏa lực dưới. Những binh sĩ này rất nhanh gặp trọng đại thương vong. Mà lúc này binh lính đế quốc truyền nhỏ càng ngày càng gần, rất nhanh, nhóm đầu tiên binh lính đế quốc gan ổn địa leo lên bờ biển, tiếp theo là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Lên bờ binh lính cấp tốc mua bãi biển phòng ngự, đồng thời bộ phận binh sĩ bắt đầu sử dụng liên tục phóng ra vũ khí bắn phá chiến hào, điều này làm cho chiến hào bên trong liên quân thương vong cấp tốc tăng cường. Thường Ngọc Hà hy giả mã cũng leo lên bãi biển, lần này đầu tiên đổ bộ chính là hắn đoàn, mà ở hắn đoàn toàn bộ đổ bộ sau khi trên biển pháo kích thành bỗng nhiên đình chỉ. Lúc này Thường Ngọc Hà thị dị dạ mạ đồng dạng kêu dừng chính đang bắn phá xuống máy, hắn lấy ra một thiết bị kèn đồng, sử dụng người nước Anh nôn ngữ hô, đối diện bằng hữu, ta là đế quốc đông nam quân khu đệ nhất quân đệ nhất sư dưới trướng đệ nhất đám đoàn trưởng, tên của ta gọi Thường Ngọc Hà thị dị dạ mạ, hiện tại ta chính thức báo cho các ngươi, sau lưng ta trên chiến hạm có hai loại đồ vật, thứ nhất là viên đạn, đệ nhị là bánh mì, hiện tại thả xuống các ngươi súng trong tay, các ngươi cũng có thể đi. Trên chiến hạ ăn mì bao, chờ quốc gia của các ngươi đem các ngươi tiếp về Âu Châu, bằng không các ngươi liền chỉ có thể chờ đợi ăn súng, chúng ta hỏa lực các ngươi cũng hưởng qua, không dễ chịu đi, hiện tại làm ra lựa chọn vẫn tới kịp, tuyển đi. Sử dụng Anh quốc hô một lần, tiếp theo hắn lại dùng liên quân bên trong những quốc gia khác hô một lần, này đều là quan phiên dịch lâm thời dạy hắn. Đao Loan đọc miễn phí khí. chương 1094, đầu hàng. ầm ầm ầm Một trận dày đặc viên đạn bắn trúng thường Ngọc Hà Hì ra mạ phía trước nhô lên cát đất, điều này đại biểu liên quân quan quân trả lời. Thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thường Ngọc Hà Hì ra mạ phun ra trong miệng Hà cát, "Hô, tiêu diệt bọn họ cho ta." Tiếng nói của hắn hạ xuống, xa đường trên súng máy lần thứ hai phụt lên ngọn lửa, mưa đạn trong nháy mắt bao trùm chiến hào, đồng thời pháo tối phân đội không kiêng dè nữa, đem từng viên từng viên đạn pháo đánh về phía cách đó không xa chiến hào trận địa. Trên chiến hạm Lôi Minh nhíu nhíu mày, Chiêu hàng chiêu này là hắn để thường Ngọc Hạt thị dạ mạ làm, đối với hắn mà nói nếu như có thể không ngừng một binh một tốt bắt ra nhị cấp là tốt nhất kết quả, thế nhưng bây giờ nhìn lại là không thể. Toàn quân xuất kích. Lôi Minh lánh khốc địa ra lệnh, nếu liên quân ngu xuẩn không thay đổi, hắn ngay ở tăng thêm tiến công thể đánh bạc. Được hắn mệnh lệnh, từng nhóm một binh sĩ từ trên chiến hạm xuống, lít nha lít nhít thuyền vận binh nhằm phía bờ biển. Đem đội bộ binh lính thả xuống, nhóm chiến hạm đem ra nhị cấp cảng mà đi. Đám này binh sĩ đổ bộ sau khi đem phối hợp bọn họ chiếm trước cảng, như vậy bọn họ liền có thể đem trên thuyền dã chiến pháo tháo xuống. Hơn nữa lần này trên chiến hạm còn có rất nhiều tiếp tế, chiếm lĩnh bến tàu chờ cho bọn họ có một trụ sở tiếp liệu. Cùng lúc đó, liên quân binh sĩ đang bị đế quốc hung mãnh hỏa lực ép tới không nhấc nổi đầu lên. Bú Linh nuốt ở thổ trong động sắc mặt trắng bệch, vừa nay cái kia phiên xạ kích là hắn mệnh lệnh, hắn chỉ lo đế quốc tuyên truyền sẽ làm đã rối loạn quân tâm triệt để tan bỡ Chỉ là hắn mệnh lệnh này đổi lấy kết quả lại làm cho hắn một điểm đều không cao hứng nổi. Ở Âu Châu hắn trải qua to to nhỏ nhỏ chiến tranh, nhưng chưa từng có từng tao nộn như vậy hung mãnh lửa đạn. Đế quốc sử dụng đạn pháo đều đều là uy lực to lớn lựu đạn, hơn nữa loại này đạn pháo chỉ cần tiếp xúc mặt đất thì sẽ nổ tung, đồng thời còn phi thường tinh chuẩn. Liên quân binh lính đều đến từ Âu Châu, bọn họ còn vẫn dừng lại ở trước đây hàng ngũ sạc kích, thành thực đạn giai đoạn, đối diện loại này đạn pháo bọn họ rất khó thích ứng Nếu như không có chiến hào bảo vệ, e sợ liên quân binh lính đã sớm tán loạn Hắn đang muốn, lúc này bỗng nhiên một trận rối loạn âm thanh truyền đến Một người quan quân nhảy vào thổ động hô, cây nho người đầu hàng Bú Linh nghe vậy nhất thời lạnh từ đầu đến chân Hắn tuy là liên quân thống suất, thế nhưng chân chính có thể chỉ huy chỉ có anh quốc hồng sang quân Những quốc gia khác quân đội hắn là không có cách nào trực tiếp chỉ huy Có phục hay không từ chỉ có thể nhìn quan chỉ huy của bọn họ Trong cơn kinh hoàng. Bú Lĩnh liều lĩnh bị đạn pháo bắn trúng nguy hiểm từ chiến hào bên trong lộ ra đầu nhìn về phía Bồ Đào Nha thủ vệ trận địa. Quả nhiên, lúc này Bồ Đào Nha quân đội quan quân chính đánh cờ hàng, mang theo binh sĩ từ chiến hào bên trong đi ra. Đọc truyện ở. Lần này liên quân bên trong Bồ Đào Nha binh lính ít nhất ở Châu Á lợi ích cũng ít nhất, vì lẽ đó Bồ Đào Nha binh sĩ tinh thần cũng thấp nhất. Trong mắt lóe ra một tia tuyệt vọng, Bú Lĩnh lẩm bẩm nói rằng, liên quân xong, bởi vì một khi có người đầu hàng. Liên quân quân tâm tất nhiên bị toàn thể giao động. Như đồng hắn nghĩ tới như thế, bồ đào nha binh sĩ đi ra chiến hào đồng thời, không ngừng có binh sĩ từ chiến hào bên trong bỏ ra ngoài gia nhập đội ngũ của bọn họ. Những binh sĩ này có Pháp, có Hà Lan, cũng có Tây Ban nha cùng Anh Quốc. Trên mặt biển, bỏ lại vũ khí, dơ hai tay, đánh cờ hàng liên quân binh sĩ bị lôi minh đặt ở trong mắt, hắn trợn cười to lên, kha kha. từ những này đầu hàng binh lính liền có thể nhìn ra liên quân có điều là cường chống đỡ. Chỉ cần chúng ta ở cho bọn họ một điểm áp lực, bắt gia nhị cấp sẽ trở nên rất dễ dàng. Lưu thần trạm đang vang rền bên cạnh người, lần này do hắn phối hợp lôi minh, hắn nói rằng, ý gì xem, chỉ cần khởi sướng sung phong, bọn họ liền xong, hiện tại liên quân binh lính còn như vậy, anh quốc chiêu mộ lính đánh thuê khẳng định càng là không hề chiến ý, hơn nữa liên quân cướp giật lương thảo sự tình tất nhiên để những lính đánh thuê này lòng sinh bất mãn, hắn có thể đều đến từ gia nhị cấp phụ cận bang. Ta cũng là nghĩ như vậy hiện tại nên kết thúc cuộc nháo kịch này. Lôi Minh vẻ mặt kiên định lên, tiếp theo để lính liên lạc truyền đạt chỉ thị của hắn. Trên bờ biển, Thường Ngọc Hạt hí ra mạ đầu tiên được tin tức, hắn giỏ số tay nói rằng, Thổi xung phong Hảo. Tách tách tách. Du Dương Hảo thanh thoáng qua vang vọng chiến trường. Nghe được hào Thanh binh lính Đế quốc lúc này từ dưới đất bò dậy đến, gào gào kêu nhằm phía liên quân chiến hào trận địa. Vang vọng chiến trường tiếng la giết truyền đến, Bũ Lìn trong lòng căng thẳng, chuyện này ý nghĩa là Đế quốc khởi sướng cuối cùng tiến công. Cùng hàng ngũ lẫn nhau xạ kích sau khi lưới lê chém giết như thế, này đem quyết định trên chiến trường thắng bại. Các anh em, cùng bọn họ liều mạng. Ở binh lính đế quốc sung phong đồng thời, lửa đạn đình chỉ, vũ lình hô lớn xuất linh anh quốc binh sĩ từ thổ động tiến vào chiến hào. Hiện tại hắn hy vọng duy nhất chính là thông qua quân anh anh dũng tác chiến đến gây nên liên quân binh sĩ dũng khí chiến đấu. Chỉ là hắn đánh giá thấp binh lính đế quốc sức chiến đấu. Ở hắn mới vừa từ thổ động trung lúc đi ra, đột nhiên từng cây từng cây côn trạm vật từ trên trời giáng xuống. Những này côn trạng vật rơi xuống đất rồn rập nổ tung. Tiến vào chiến hào bên trong, anh quốc binh sĩ đột nhiên không kịp chuẩn bị, tử thương nặng nghề. Ma liên ở tại bọn hắn bị nổ thành mơ mơ màng màng thời điểm. Binh lính đế quốc đông nhiên xuất hiện ở chiến hào biên giới, vươn lên trong tay súng kiếp đối với còn lại binh lính liền xạ kích. Đối diện như nước thủy triều dũng tới được binh lính đế quốc, chiến hào bên trong binh lính rốt cục tuyệt vọng. Lính đánh thuê đầu tiên tan vỡ, ấn độ binh sĩ bỏ lại súng kiếp rồn rập hướng về chiến hào trận địa sau khi ra nhị cấp bỏ chạy. Bọn họ mới không muốn vì những này hung tàn người nước Anh đưa mạng. Nhìn như khổng lồ liên quân bên trong lính đánh thuê chiếm cứ phần lớn, nhiều như vậy lính đánh thuê hốt hoảng chạy trốn đối với liên quân binh sĩ sĩ khí đà kích rất lớn. Cuộc chiến này không có cách nào đánh, đánh cũng là chịu chết, ta phải về nhà. Ta phải về nhà. Tây Ban Nha trong trận điệu đống nhiên vang lên một người lính tuyệt vọng họ hét. Theo âm thanh này, càng ngày càng nhiều Tây Ban Nha binh sĩ rối loạn lên, không phải bọn họ không đủ dũng cảm mà là bọn họ trong cuộc chiến tranh này không nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Mặc dù bọn họ đẩy lùi binh lính Đế quốc có thể làm sao? Chiến hạm của Đế quốc ngay ở trên mặt biển, bọn họ hải quân không có thể đột phá phong tỏa. ở cuồng loạn trong không khí, Tây Ban Nha binh sĩ rốt cục không chịu nổi, làm một người lính bỏ lại xuống kíp, giơ hai tay lên, còn lại Tây Ban Nha binh sĩ dồn dập bỏ lên trên chiến hào đầu hàng. Tiếp theo là người Hà Lan, người Pháp. 50.000 mươi Âu Châu liên quân, bốn quốc tổng cộng 3 vạn người, mà chúng ta có hai vạn người thấu trừ thương vong. Hiện tại chúng ta chỉ có hơn một vạn người, không có hy vọng. Tướng quân, đầu hàng đi. Một anh quan đối với Bũ liền dùng khẩn cầu ngữ khí nói rằng, lần này Đế quốc tập trung vào chiến trường, binh lính có tới ba vạn người. Thêm vào Đế quốc so với bọn họ tiên tiến nhiều vũ khí, bọn họ không có bất kỳ phần thắng nào. Nhìn binh lính Đế quốc không ngừng lấy ưu thế tuyệt đối cướp đoạt bọn họ chiến hảo, Bũ liền tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại. Một lúc lâu hắn chậm rãi nói rằng, đầu hàng đi. Nếu như có thể ngẫu trở lại Âu Châu. Ta đồng ý đến gánh chịu phần này chịu tội, lần thất bại này không thể trách các người, chỉ trách chúng ta vũ khí trang bị nghiêm trọng lạc hậu với kẻ địch. Trước 1095, đầu hàng. Lôi tư lệnh, Anh quốc đầu hàng. Tàu chiến bọc thép trên, lưu thần chỉ vào từ chiến hảo bên trong đi ra Anh quốc binh sĩ, những binh sĩ này đều đều sẽ tay giơ lên cao ở trên đầu, gánh chính là một mặt cờ hàng. Lôi minh cũng nhìn thấy tình cảnh này, nụ cười ở trên mặt của hắn từ từ tỏa ra ra, cứ việc đánh trận là một người lính chức trách. Thế nhưng không có ai muốn nhìn thấy mình bình lính chết trận xa trường. Cảm tạ hoàng thượng, nếu như không có nửa năm này vây nốt, chúng ta không thể lấy nhỏ bé thương vong liền bắt Ấn Độ. Lôi minh thần sắc kích động. Tầng tầng vỗ một cái lưu thần cánh tay, hắn nói tiếp, đi, lên bờ, chúng ta đi tiếp thu âu Châu liên quân đầu hàng. Dứt lời, hắn cao giọng cười to lên. Lưu thần trong mắt cũng mang theo ý cười, Ấn Độ là Nam Dương khó khăn nhất công phá Anh Quốc lâu cốt đầu cầu, hiện tại cái này pháo đài bị chiếm lĩnh tương đương với Nam Dương hết mức đưa về đế quốc, từ nay về sau này Nam Dương chính là đế quốc hậu hoa viên. Gia hiệu một hồi lai chính, chiến hạm ở địch tiếng hót bên trong hướng về gia nhị cắp cảng chạy tới. Liên quân chiến hào trong trận địa, thường Ngọc Hạt hỉ dạ mạ cảnh giác nhìn kỹ từng cái từng cái từ chiến hào trung thượng đến Anh quốc binh sĩ. Người nước Anh đầu hàng để hắn có chút bất ngờ, hắn vốn tưởng rằng không có một phen huyết chiến là không bắt được chiến hào, thế nhưng rất hiển nhiên hắn đánh giá cao trong tuyệt cảnh người nước Anh ý chí chống cự. Đối diện một hồi không thể thắng lợi chiến tranh, người Âu châu lựa chọn khuất phục. Cẩn thận địa giám thị đầu hàng người nước Anh, Thường Ngọc Hà Hỉ Giả mà hạ lệnh để binh sĩ đem những này đầu hàng tù binh phân cái tạm giam, đồng thời tướng quân quan đơn độc tạm giam. Như thế là mục đích là để cho kẻ địch quan quân không cách nào đoàn kết lên binh sĩ, tránh khỏi không cần thiết hỗn loạn. Bận rộn bên trong, ở bến tàu lên bờ Lôi Minh cùng Lưu Thần sắp tới tuyến đầu trận địa, lúc này Thường Ngọc Hà Hỉ Dạ mà đi tới, chào theo tiểu nhà binh nói rằng, tư lệnh Liên quân binh sĩ đã toàn bộ đầu hàng, ngoại trừ tử vong binh lính, đầu hàng tổng cộng 41.000 người. Lôi minh chào lại, hắn nói rằng, ngươi đến biểu hiện rất tốt, ta sẽ hướng hoàng thượng vì ngươi xin mời công, hiện tại liên quân quan chỉ huy tối cao ở nơi nào. Bọn họ đã chăn đơn độc tạm giam lên, ta hiện tại liền đem bọn họ mang tới. Thương Ngọc Hạt hí ra mạ trả lời, tiếp theo hắn dặn dò bên cạnh người binh lính đi dẫn người. Chỉ chốc lát sau, bao quát bụ lỉn ở bên trong ngũ quốc quan quân toàn bộ bị mang tới lôi minh trước mặt. Tư lệnh, hắn gọi Bù Lìn, là liên quân thống suất, những người khác đều là các quốc gia quan chỉ huy tối cao. Thương Ngọc Hạch hí giả mạ chỉ vào một mặt cụt hướng Bù Lìn nói rằng, lôi minh nhíu như mày, từng có lúc bọn họ đối diện người nước Anh khiêu khích mà không thể làm gì, mà hiện tại những này người nước Anh chỉ có thể thấp kém địa ở trước mặt bọn họ cuối đầu. Bù Lìn quan chỉ huy, hiện tại các ngươi nên rõ ràng cùng đế quốc tác chiến là cỡ nào ngu xuẩn, nếu như sớm một chút giao ra ra nhị cáp, giữa chúng ta cũng không cần phát sinh như thế chuyện không vui. Lôi minh chậm dài nói. Lời nói của hắn hạ xuống, quan phiên dịch đem đoạn văn này phiên dịch cho Bù Lìn. Những kia chính khách sát thực ngu xuẩn, nhưng ta sẽ không thừa nhận là đây là chúng ta quân nhân thất bại, nếu như nắm giữ vũ khí của các ngươi, là thắng vẫn thua ai cũng bất định. Bù Lìn nói rằng, lần này đầu hàng hắn rất không cam tâm, bởi vì hắn tức liền có thể trở lại Âu Châu, lần này chiến bại cũng là hắn một đời không cách nào xóa đi chỗ bẩn. Lôi minh nghe vậy lớn tiếng cười lên. Hắn nói rằng, Đến hiện tại các ngươi đều không hiểu một cái đạo lý, khoa học kỹ thuật thực lực vốn là một cái quốc gia năng lực chiến đấu, lẽ nào các ngươi người Âu Châu chinh phục Châu Mỹ thời điểm cầm chính là hỏa thiêu con sao? Các ngươi ai thán có điều là hiện tại nhân vật trao đổi mà thôi. Bú Linh châm mặc, một lúc lâu hắn thở dài một tiếng, nói rằng, khi nhìn các ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn, để chúng ta trở lại Âu Châu. Đây là đương nhiên, đế quốc chúng ta quân nhân luôn luôn nói chuyện giữ lời, có điều này còn muốn chờ đến lần thứ hai đàm phán kết thúc mới được. Lôi Minh nói rằng, Ấn Độ cuộc chiến Âu Châu bị bắt làm tù binh nhiều như vậy binh lính, đồng thời ở Nam Dương lợi ích mất hết, tin tức truyền tới Âu Châu, người Âu Châu tất nhiên sẽ lần thứ hai trở lại bàn đàm phán trên, khi đó chính là một lần nữa chế phân chia toàn cầu phạm vi thế lực thời điểm. Bú Linh nhất thời trong lòng một trận xấu hổ, hắn tự nhiên rõ ràng chiến tranh sau khi lợi ích trao đổi không thể tránh khỏi. Để binh sĩ đem một đám quan quân dẫn đi, Lôi Minh lúc này nhìn về phía xa xa gia nhị cắp thành tòa này ở Ấn Độ trên đất thành thị nhưng là Hồ Châu phong cách. Có điều từ giờ trở đi, tòa thành trì này đem chính thức thuộc về đế quốc, ở Bú Lìn tuyên bố đầu hàng sau khi, gia nhị cắp Anh quốc binh sĩ cũng đồng dạng lựa chọn đầu hàng. Do xét chiến trường, Lôi Minh cùng Lưu Thần liền tiến vào gia nhị cắp thành, hiện ở đây Anh quốc binh sĩ đã bị binh lính đế quốc thay thế được. Bởi vì người nước Anh lựa chọn đầu hàng, nơi này không có gặp đại phá hoại, phản phất nơi này chưa từng có tao nộ chiến trang như thế. Đặc biệt là ra nhĩ các vị trí trung ương Bạch Tháp không chút nào bị phá hỏng, tòa này Bạch Tháp chính là người nước Anh Tổng Đốc Phủ. Bạch Tháp toàn thể hiện ra màu trắng, trung tâm là một cái vòng tròn đỉnh kiến trúc, chu vi là hình lục giác màu trắng tường thành. Ở trên tường thành mỗi cái cạ cụ rủ có một tòa tháp nhọn, có người nói người nước Anh ở Ấn Độ đứng vững góp chân sau khi liền kiến tạo Bạch Tháp, vì lẽ đó Bạch Tháp mới bắt đầu là làm lăng bảo sử dụng. Anh Quốc nhiều người như vậy năm kinh doanh hiện tại hết mức rơi vào đế quốc Tây chỉ sợ bọn họ nữ vương muốn tức điên lôi minh đi ở tảng đá bày ra trên đường tâm tình vô cùng không sai đây là khẳng định cái này ấn độ bán đảo nhân khẩu hơn trăm triệu có thể nói là một thị trường khổng lồ quan trọng nhất chính là nơi này ốc giã ngang giảm lương thực sản lượng phong phú mất đi nơi này anh quốc tất nhiên thương dân động cốt còn đối với đế quốc tới nói không chỉ có thêm một có thể khuynh tiêu thị trường đồng thời cũng có thêm một lương thực nơi sản xuất này đủ khiến đế quốc bách tính sinh hoạt lại lên một tầng nữa Lưu thần mặt mày hớn hở, ban đầu hắn gia nhập quân đội sơ trung rất đơn giản, chính là trải qua ngày thật tốt. Đến hiện tại hắn vẫn như cũ cho là như thế, thế nhưng muốn cho đế quốc giàu có đến trước mắt Âu Châu trình độ bọn họ ngoại trừ bản thân muốn sản lương thực ở ngoài, còn cần thực dân địa vì bọn họ cung cấp vật tư. Chỉ có vật chất phong phú, bọn họ mới có thể triệt để thoát khỏi trước đây khốn cùng. Hai người vừa nói, vừa đi đến Tổng Đốc Phủ. Hiện ở đây đã bị binh sĩ thu thập quá. Gia nhị cấp tổng đốc Nhi cô lát đồng dạng thành bọn họ tù nhân, hiện ở đây thành bọn họ lâm thời công sở, ở đã từng tổng đốc làm công trong phòng ngồi xuống, lôi minh trên mặt tất cả đều là nụ cười đáp ý. Có điều nét cười của hắn rất nhanh đọc lại, bởi vì hắn nhớ tới mật vệ cung cấp tình báo, liền đối với theo bên người thường Ngọc Hà Sư Hí ra mà nói rằng, tàu côn trốn hướng về Myanmar, thế nhưng gia nhị cấp hay là còn có lưu lại cường đạo, phái gia binh sĩ nhất định phải đem bọn họ lùng bắt lên, những này ăn cây táo rào cây sung tắc tử. Hiện tại cũng nên trừng trị bọn họ. Vâng, tư lệnh. Thương Ngọc Hà Sư Hí giả mạ đáp một tiếng, lập tức để binh sĩ lục soát toàn bộ hành trình. Chỉ cần là thương nhân hội nghị dư nghiệt bọn họ đều muốn nắm lên đến thẩm vấn. Trước 1096, Phản Quốc giả. Myanmar. Tào Côn nhìn bò neo ở trên biển thuyền hải tặc nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Từ khi trốn đi ra Nhĩ Cáp, bọn họ dọc theo đường đi ăn gió nằm sương, trải qua 13 ngày rốt cục đến Liêu Thanh nói tới Tiểu Ngư Thôn. Liêu Thanh. Hiện tại đều xem ngươi, chỉ cần ngươi có thế để cho chúng ta thành công trở về Anh Quốc, ta tất nhiên sẽ để Anh Quốc nữ vương phong thưởng ngươi vì là quý tộc, đồng thời lại cho ngươi vạn lượng bạc trắng làm thù lao. Lúc này mọi người đều đều trốn ở trong núi tiểu đạo một bên trong rừng cây, ở trên cao nhìn xuống, bọn họ có thể nhìn thấy trên bờ biển tiểu ngư thôn. Cái này tiểu ngư thôn không lớn, chỉ có 30 gia đình khoảng trường, trái phải, tiểu ngư thôn có vẻ nình tĩnh mà an nhàn, phảng phất là cái thế ngoại đảo nguyên. Liêu Thanh trong mắt lóe ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra trào phúng, vẻ mặt lại có vẻ cung kính mà thấp kém. Hắn cung kính mà nói rằng, đây là ta vốn là chuyện nên làm, cái này tiểu ngư thôn chính là mã hải lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Nhìn dáng dấp ngày hôm nay bọn họ không có ra biển, chúng ta rất gặp may mắn. Tao chính thông còn có chút bận tâm, bọn họ đối diện nhưng là hải tặc, nếu như không phải không đường có thể đi, bọn họ vạn vạn sẽ không theo Liêu Thanh liều lĩnh cái này nguy hiểm. Hắn hỏi lần nữa, Liêu Thanh. Ngươi người bạn này thật sự đáng tin sao? Không có sai. Liễu Thanh vô vô bộ ngực, hắn nói rằng, đi nhanh đi, nếu như quân đế quốc đội truy chạy tới, chúng ta ai cũng chạy không thoát. Dứt lời, hắn dọc theo tiểu đạo trực tiếp hướng về trong thôn đi ra, những người khác thấy thế lập tức theo Liễu Thanh xuống núi. Tào Côn cùng Tào Chính thông liếc mắt nhìn nhau, hiện ở tại bọn hắn cũng là cùng đường mặt lộ, cắn răng, hai người vẫn là theo Liễu Thanh tiến vào làng trại. Liễu Thanh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? nương người trong thôn vốn là chính đang bận rộn, lúc này nhìn về phía một làn sóng người lại đây đều đỉnh hạ thủ đầu sự tình. Lúc này một cái hán tử trung niên từ trong phòng đi ra, nhìn thấy liêu thanh hắn có vẻ vô cùng kinh hỉ, cao giọng hô: Mã đại ca! Liêu thanh đồng dạng lộ ra cao hứng nụ cười, còn hướng về mã hải chắp tay. nhìn thấy hai người quen thuộc dáng vẻ, tào côn trong lòng an tâm một chút. Lúc này hắn quan sát tỉ mỉ bốn phía cũng không có phát hiện cái gì tình huống khác thường, càng là an tâm. Những người khác cũng cao hứng lên dọc theo con đường này bọn họ đều là ngày đêm lo lắng bây giờ nhìn thấy hy vọng chạy trốn tự nhiên là tinh thần phân chấn liêu thanh cùng hán tử trung niên nói rồi một chút thoại tiếp theo chỉ về tào côn một nhóm nói rồi gì đó hán tử trung niên hiểu rõ lúc này nói rằng nếu là liêu thanh bằng hữu chính là ta mã hải bằng hữu ra biển chuyện này đơn giản chư vị không ngại theo ta đến trong phòng ăn uống no đủ trở lên đường không muộn có điều này thoát thân hoặc muốn bạc cũng không ít mỗi người chí ít một ngàn lạng tào côn nghe vậy hoàn toàn yên tâm Ngựa này hải dở công phu sư tử ngoạm hắn đúng là chính nói rõ rạc cướp bản sắc, nếu như không cần tiền hắn đúng là muốn hoài nghi. Như vậy liền làm phiền Mã Huynh. tao Côn khinh khẽ cười nói, chỉ cần Mã Huynh giúp giúp chúng ta thoát vây, nhiều hơn nữa bạc ta cũng trở ra lên. Được, thoải mái. Mã má Hải kêu ầm lên, chỉ vào bên cạnh người nhà nói, đến, đến, đến, an qua tiểu chúng ta liền xuất phát. Mọi người đã sớm bụng đói cồn cào, vậy có khách khí đạo lý. Tào gia phụ tử theo sát Liêu Thanh cùng mã hải tiến vào gian phòng. Chỉ là gian phòng chắn gió rèm cửa lôi kéo mở, hai người mặt nhất thời tái nhợt. Bởi vì ở trước mặt bọn họ không phải rượu ngon món ngon, mà là từng cái từng cái họng súng đen ngòm. Tào tặc. Ngươi không nghĩ tới hôm nay sẽ rơi vào trong tay ta đi. Gian phòng ngay chính giữa ngồi chính là Nhạc Vân. Cùng lúc đó, từ bãi biển phòng của hắn bên trong lao ra rất nhiều binh lính đế quốc đem tào côn đoàn người bao quanh gây nốt. Liêu Thanh. Ngươi. Tào Côn không thể tin tưởng địa nói rằng. Kinh bỉ mà liếc nhìn Tào Côn, Liêu Thanh nói rằng, Tào Côn, ngươi cho rằng đế quốc sẽ thả tung ngươi ở quốc nội khóe gió nổi mưa sao. Không sợ nói thật cho ngươi biết, ở ngươi đến Ấn Độ ngày thứ nhất, chúng ta mật vệ liền nhìn chăm chú đẻ lên ngươi. Tào Côn một bộ không thể tả tin tưởng vẻ mặt, hắn gấp gáp hỏi, đế quốc hải quân đại tướng Nhạc Vân tự mình ra tay bắt ta, nếu là không có sớm dự mưu là không thể, các ngươi là làm sao lan truyền tin tức. Hắn sở dĩ tin tưởng Liêu Thanh cũng là bởi vì Liêu Thanh giống như những người khác chưa từng có cái gì quái gì cử động. Thế nhưng tất cả mọi thứ ở hiện tại lật đổ hắn nhận thức. Chuyện này chính là nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu được. Liêu Thanh cười ha ha nói. Nhạc vân liên tục cười lạnh, hắn đối với mai phục tại trong phòng đến binh sĩ nói rằng, đem bọn họ toàn bộ nắm lên đến. Nhận được mệnh lệnh, nếu như hổ lang bình thường binh lính cấp tốc nhảy vào trong đám người, từng cái từng cái đi theo Tảo côn hào tộc dư nghiệt đều bị cáo chế lên Tướng quân, ở tào côn hành lễ bên trong có một danh sách, mặt trên ghi chép thương nhân hội nghị trôn ở đế quốc quân cờ, cùng với khoảng thời gian này hắn sắp xếp người. Liêu Thanh không có quên chuyện quan trọng nhất. Nhạc Vân từ trên người tào côn đem hành lễ gỡ xuống, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, quả nhiên một sách rất xuống. Cầm lấy sách lật một chút, nhạc vân hoàn toàn biến sắc, nơi này có không ít người tên hắn đều rất quen thuộc, bọn họ đều là quan trường người, nếu là này bản sách hiện đưa lên tất nhiên sẽ khiến cho một phen gió tanh mưa máu. Tào côn. Những năm này ngươi đúng là trăm phương ngàn kế, hừ, đáng tiếc tất cả mọi chuyện đều chấm dứt ở đây. Nhạc Vân đem danh sách cất đi, ta sẽ đích thân đưa ngươi áp giải Thanh Châu, đồng thời đem phần này danh sách nộp lên Hoàng thượng. Tào Chính thông nghe vậy, sợ đến hai chân mềm lún, cả người quỳ trên mặt đất. Tào Côn cũng là sắc mặt trắng bệnh, hắn biết mình trở lại Thanh Châu sẽ tào ngộ cái gì, thực sự là đáng tiếc nha. Tào Côn nhắm hai mắt lại, không tiếp tục nói nữa. Nhạc Vân khẽ hừ một tiếng, hắn đối với có người nói. Chuyện này tất cả mọi người đều muốn xen vào trụ miệng mình, không thể tiết lộ Tào Côn bị bắt bất cứ tin tức gì, miễn cho đánh rắn động cỏ. Là, tướng quân, mọi người đồng thanh nói rằng, khẽ gật đầu một cái, Nhạc Vân sai người nhen lửa lửa trại, chiến hạm của bọn họ bị bỏ neo ở rất xa trên mặt biển, chỉ cần phát sinh tín hiệu, chiến hạm còn sẽ tới. Áp giải kêu cha gọi mẹ Tào Côn đoàn người, Nhạc Vân ở chiến hạm đến sau khi trực tiếp hướng về Thành Châu mà đi, đối với hắn mà nói chuyện này quá mức nghiêm trọng không thể có bất kỳ hàng hồ. Sau 7 ngày, Nhạc Vân chiến hạm đến Thanh Châu, cưới ngày đó xe lửa, Tàu Côn Phụ Tử bị áp giải đến Thanh Châu, dọc theo đường đi vì phòng ngửa Tàu Gia Phụ Tử bị nhận ra, hai người vẫn bị miếng vải đen mông mặt. Đến Thanh Châu sau khi, Nhạc Vân không có đem hai người trực tiếp giao cho cảnh vệ, hiện tại hắn không thể tin được bất kỳ quan viên nào. Bởi vì nếu là Tàu Gia Phụ Tử bị bắt tin tức truyền ra, những kia danh sách người tất nhiên sẽ sớm trốn đi. Ở trước mắt tới nói phòng ngửa bọn họ trốn đi cực kỳ khó khăn, hắn không thể liều lĩnh trạng phiêu lưu này. Vì lẽ đó, vừa đến Thanh Châu, hắn trực tiếp đi tới Hoàng Thành, yêu cầu gặp mặt Hoàng Thượng. Chỉ là đi được nửa đường thời điểm, hắn đường đống nhiên bị một chiếc xe ngựa ngăn trở. Này không phải nhạc tướng quân sao? Ngươi không phải chính đang Nam Dương đánh trận sao? Chuyện này làm sao liền đến Thanh Châu? Ngươi này phía sau là ai? Xe ngựa dèm cửa sổ sốc lên, các nghi người thò đầu ra cười hiếp mắt hỏi Hắn cùng Nhân Cùng mới vừa ở một cái nho lớp học dạy học kết thúc chuẩn bị đi trở về, không nghĩ tới nhưng gặp được chính đang áp giải phạm nhân Nhạc Vân, không khỏi hỏi. Cùng các nghi người cùng nhau còn có Nhân Cùng, ánh mắt của hắn đảo qua Nhạc Vân phía sau hai người, nhất thời sắc mặt đại biến. Trước 1097, Bố Trí Cắt Căng Lão, thứ không thể cho biết, ta còn có chuyện quan trọng bẩm báo Hoàng Thượng, liền không phục bồi. Nhạc Vân ngữ khí đông cứng mà lạnh lùng, không hề che giấu chút nào tâm tình của chính mình. Ở bang Ngọc khôn chờ đi theo tiêu minh giành chính quyền đông đảo quan chức bên trong, quan văn còn có thể cùng cắt nghi người ở bề ngoài duy trì ít nhất hòa khí, thế nhưng như nhạc vân loại này tướng lĩnh căn bản không mua cắt nghi người trướng. Cắt nghi người lộ ra thần sắc khó xử, đây chính là hắn tại sao lúc trước nên vì La Hoành nói chuyện nguyên nhân, quân đội của đế quốc đều ở nắm giữ ở nhạc vân trong những người này, bọn họ những này quan văn mặc dù tại triều công đường giọng to lớn hơn nữa có thể làm sao. Như vậy liền không quấy rời. Cắt nghi người cười cận để người chăn ngựa tiếp tục hướng về phủ đệ mình mà đi. Nhạc Vân liếc mắt đi xa xe ngựa, mang theo Tào Gia phụ tử tiếp tục hướng về hoàng cung đi đến. Mà lúc này, Cát Nghi người trên xe ngựa bầu không khí, nhưng hạ xuống điểm đóng băng. "Cái gì? Ngươi xác định cái kia hai người là Tào Gia phụ tử?" Cát Nghi người cả kinh nói. "Sẽ không sai, năm đó ta ở Nam Phương gặp Tào côn, gặp hắn trên mu bàn tay vết sẹo, vị trí cùng vừa nãy người kia giống như lúc." Mặc cho cùng chắc chắc địa nói rằng. Cát Nghi người khẽ gật đầu. Không trách nhạc vân muốn đích thân áp giải hai người này, đây chính là một cái công lao lớn. Này lời nói xong, hắn đồng nhiên nhớ ra cái gì đó, Túc Thanh hỏi, ngươi nói gặp Tào Côn, ngươi là có hay không cùng hắn có bất kỳ liên quan. Cát huynh đang nghi rồi, năm đó Tào Côn ở thành Tô Châu, gặp hắn người cũng không ít. Mặc cho và giải thích nói, lại nói, nếu như ta cùng hắn có quan hệ gì, còn không đã sớm chạy ra đế quốc, còn ở lại đây làm cái gì. Cát nghi người vẻ mặt hòa hoán lại, hắn tuy bất mãn tiêu minh chen ép quý tộc, Thế nhưng đối với thương nhân hội nghị cũng cực kỳ căm ghét, bởi vì thương nhân hội nghị đồng dạng là muốn đoạt bọn họ quyền lợi. Thấy các nghi người không truy hỏi nữa, mặc cho cùng nhẹ nhàng phun ra một hơi, có điều trong mắt nhưng né qua nồng nặc lo lắng. Hắn lừa các nghi người, lần này hắn đến đây Thanh Châu mục đích chính là nhiễu loạn đế quốc, thế nhưng hắn không nghĩ tới Tảo Côn nhanh như vậy liền bị tóm lấy. Thân là thương nhân hội nghị một thành viên, hắn đương nhiên nhớ tới Tảo Côn nắm trong tay một danh sách. Chính là cái này danh sách để hắn không thể không liều lĩnh bị giết đầu nguy hiểm đi tới đế đô Trước mặt thương nhân hội nghị ở Nam Phương tàn phá thời điểm vì thuận theo thời thế Gia nhập thương nhân hội nghị người đều ở cái này danh sách trên ký rồi tên còn xoa bóp dấu ngón tay Tên này sách trên còn có bọn họ gia nhập hội nghị thời điểm đọc lên lật đổ tiêu minh thống trị lợi thể Nếu là cái này danh sách rơi vào đế quốc trong tay Bọn họ những người này kết cục có thể tưởng tượng được Tựa hồ chính là nắm lấy bọn họ tâm lý cái nhược điểm này Ở thương nhân hội nghị tan tác sau khi tàu côn vẫn bám dai như địa, uy hiếp bọn họ nếu là không nghe lời liền đem bọn họ ký tên cái kia hiệt đưa đến phủ nhà. Mà này triệt để đứt đoạn mất bọn họ đường lui, chỉ có thể tiếp tục thực hiện lúc trước ở hội nghị thì lời thề. Nghĩ tới đây, mặc cho cùng sắc mặt càng ngày càng khó coi, hiện tại tất cả ý nghĩ ở trong đầu sẽ qua, thế nhưng cuối cùng chỉ có một ý nghĩ sáng tỏ mà rõ ràng, vậy thì là, trốn. Ngự thư phòng. Tiêu Minh nhận được hoạn quan tấu sau khi gọi đến Nhạc Vân. T E T U I E -n, N C U A T U I E T ở nhạc vân không có đến thanh châu trước, lôi minh liền đã sớm đem ra nhị cấp chiến báo đưa đến trong tay hắn. Đồng thời trong chiến báo còn đề cập tào gia phụ tử sự tình. Lần này nhạc vân tự thân tới, trong lòng hắn tính toán tào gia phụ tử phòng trường đã bị bắt hoạch. Quả nhiên, nhạc vân vừa tiến vào ngự thư phòng, hành lễ sau khi cao giọng nói rằng, hoàng thượng, tào gia phụ tử đã bị hạ quan bắt được, đồng thời còn từ trên người tào côn thu được một bộ danh sách. Chinh lên. Tiêu Minh thần sắc nghiêm túc hạ xuống, Vương Tuyên đã đã nói với hắn tên này sách vấn đề. Nhạc Vân nghe vậy, đem danh sách giao cho Tiêu Minh, chính mình thì lại chờ ở một bên chờ đợi dàn dò. Tiếp nhận danh sách, Tiêu Minh lật lên, mỗi một cái tên ánh vào trong mắt của hắn, để hắn càng xem càng là đau lòng. Nay bản danh sách độ dày có tới 3 chỉ rộng, lam bì giấy vàng, mỗi hiệt trên đều ghi chép 20 người, hơn 200 hiệt trên giấy tổng cộng có hơn 4.000 người, trong đó có mấy người bị đánh xoa hào. Đây là ở Nam Bắc thời kỳ chiến tranh liền người bị chết. Nhưng dù vậy, mặt trên vẫn như cũ có gần như 2.000 người không có đánh xoa hảo, những người này bây giờ ở đế quốc đóng vai cái gì nhân vật cũng không ai biết. Chuyện này có những người khác biết không? Tiêu Minh hỏi. Không có, mặt tướng tự mình đem hai người áp giải đến đây, trên đường không có cùng bất luận người nào tiết lộ tin tức. Tiêu Minh gật gật đầu, lúc này hắn cầm điện thoại lên bắt một trận, rất nhanh lý tam âm thanh xuất hiện ở mịp rổ phổn bên trong. Lập tức đến một chuyến ngự thư phòng, Trẫm có chuyện quan trọng để ngươi xử lý. Dứt lời, Tiêu Minh cút điện thoại. Nhạc Vân có chút ước ao. Ở Nam Dương thời điểm hắn liền nghe nói Đế quốc điện tín Tư phát minh điện thoại. Sau khi trở về hắn còn chưa kịp lĩnh hội. Hiện tại Hoàng thượng tự mình làm mẫu một cái, để hắn cực kỳ chấn động. Hai người đợi một lúc, Lý Tam vội vã mà tới. Tiêu Minh lúc này đem danh sách giao cho hắn. Ngươi hiện tại lập tức điều tra rõ ràng những người này ở nơi nào, đang làm gì. Một khi nắm giữ chuẩn xác tin tức lập tức bắt lấy. Lý Tam chỉ là quét mắt danh sách trên tên liền biết đây là thương nhân hội nghị đồ vật, hắn liếc nhìn Nhạc Vân, nói rằng, Tào Côn bị tóm lấy. Đúng, chấm đã đem bọn họ nhốt vào thiên lao, chờ ngươi đem danh sách sự tình làm lưu loát sau khi chính là chấm thanh lý nội loạn thời điểm. Tiêu Minh nghiêm nghị nói rằng, Lý Tam gật gật đầu, hắn biết chuyện này tính chất nghiêm trọng, khoảng thời gian này không ngừng có người trong bóng tối sối dục đế quốc mâu thuẫn. Trải qua bọn họ điều tra, trong những người này có thương nhân hội nghị dương nghiệt, chính là bởi vì nguyên nhân này. Bọn họ một mực chờ đợi chờ một lưỡi bắt hết thời cơ. Hạ quan đây chính là đi làm, lúc nói chuyện hắn còn ở lật lên danh sách, bỗng nhiên một người trong đó tên để hắn tay ngừng lại. Hắn đem danh sách đặt ở Tiêu Minh bên người nói rằng, hoàng thượng ở các các lao trong phủ cũng có một người gọi là Mạc Cho cùng người, đã từng là nam Phương một đại nho. Tiêu Minh nhìn về phía Mạc Cho cùng tên, con mắt híp lại, những này bọn đạo trích thực sự là cả gan làm loạn, dĩ nhiên công khai ẩn núp ở bên trong các đại thần bên người. Nhạc Vân do dự một chút, Hắn nói rằng, Hoàng thượng, con rồi không ken không có khe chứng, cái này cắt nghi người e sợ cũng không phải người hiền lành. Xác thực không phải người hiền lành, nếu hắn đánh vào trên lưới thương, liền không nên trách chấm. Tiêu Minh lạnh lùng nói rằng, hiện tại Nam Dương chiến sự rốt cục có kết quả, hắn hiện tại có thể mang trọng tâm chuyển tới nội bộ đế quốc. Từ khi hắn ban bố quý tộc bình dân hóa chính sách sau khi bên trong đế quốc thanh âm bất đồng xôn xao, này trong bóng tối tự nhiên là có người đổ thêm dầu vào lửa. Có điều ở với bắt đầu hắn lựa chọn dung túng, mục đích chính là nhìn có người nào không nhẫn mại được, người nào nhân cơ hội yêu nói hoặc chúng, Chính là đường xem hiện tại nhảy đến hoan, cẩn thận tương lai kéo danh sách, hiện nay mới thôi, Lý Tam đã nắm giữ không ít người tư liệu. Hiện tại hơn nữa này bản danh sách, giết một người dân trăm người thời cơ đã đến. Trước 1098, biến Cố Cắt phủ Mặc cho cùng ở trong phòng của chính mình gấp như đồng con kiến trên chào nóng. Gặp phải nhạc vân một nhóm hình ảnh ở trong đầu của hắn liên tục thoáng hiện, điều này làm cho hắn ăn ngủ không yên. Không nghi ngờ chút nào, tào côn bị tóm, tên này sách tất nhiên sẽ rơi vào chiều đỉnh tay, hắn ở Thanh Châu dĩ nhiên không an toàn. Lo lắng suy nghĩ, mặc cho cùng ánh mắt đống nhiên kiên định lên, tào côn, tào chính thông các ngươi chết rồi, thương nhân hội nghị liền bằng diện, từ đó ta không cần lại bán mạng cho các ngươi, đại gia tự cầu phúc đi. Lâm bầm lầu bầu một phen, mặc cho cùng dò ra thân thể nhìn một chút ngoài cửa sổ. Do dự một chút, hắn xoay người đi ra ngoài. Nhâm lão, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Còn chưa tới trước đại môn, mặc cho cùng đống nhiên gặp phải cát phủ quản gia cao viễn. Nha, ta có cái đồ vật rơi vào lớp học bên trong, hiện tại đi lấy một hồi. Mặc cho cùng mặt không biến sắc, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Cao viễn cười híp mắt nói rằng, đã như vậy, ta vì là nhâm lão chuẩn bị xe ngựa đi. Không cần. Mặc cho cùng từ tổ nói, ta ở này cát phủ ăn ở cũng có hơn một năm chút chuyện nhỏ này liền không cần phiền vai nữa. dứt lời, mặc cho cùng trực tiếp rời đi cắt phủ. cao viên có chút kỳ quái mà liếc nhìn mặc cho cùng, xoay đầu lại nhưng nhìn thấy cắt nghi người chính mang theo một mặt vẻ trầm tư đi tới. hắn nói cái gì? cắt nghi người hỏi. về lao ra, nhâm lão nói là có đồ vật rơi vào lớp học. cao viên ngoan ngoãn mà bàn giao. cắt nghi người nhử mày càng sâu, trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, cái này mặc cho cùng rất khả năng cùng tào côn có quan hệ. Nói không chắc chính là thương nhân hội nghị dương nghiệt, ai, vưởng ta một đời anh danh, dĩ nhiên sẽ thiên tin cho hắn, còn đem hắn thu nhận giúp đỡ ở trong phủ, nếu là tào côn khai ra hắn, e sợ từ trên xuống dưới nhà họ cắt từ đây không được can bình. Dưng một chút, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên sắc bén lên, Ngươi hiện tại lập tức mang tới mấy người bí mật thấy mặc cho và giải quyết đi, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Cao viễn ngần ra, hai người này vừa mới trở về còn xương huynh gọi đệ, hiện trong chớp mắt nhưng sát cơ nhất thời. Điều này làm cho hắn có chút không tìm được manh mối. Có điều đây là cắt nghi người mệnh lệnh, hắn không thể không tử, chỉ là giết người cấp của chuyện như vậy trước đây ở trường an thời điểm hắn trải qua, đến Thanh Châu sau khi cũng không còn. Lần này động tác đúng là để hắn có chút sốt sáng. Đáp một tiếng là, cao viễn xoay người rời đi, còn chưa đi ra vài bước, cắt nghi người âm thanh lạnh lùng truyền đến, chỉ có thể thành công, không cho thất bại, một khi có tin tức lập tức cho ta đáp lời. Nói xong câu này, Cắt nghi người lập tức khiến người ta đem xe ngựa bị được, hắn chuẩn bị ở mặc cho cùng chết rồi lập tức tiến cung gặp mặt tiêu minh vạch trần mặc cho cùng. Đồng thời chết rồi mặc cho cùng cũng không sẽ tiết lộ ra giữa hai người mật niu. Bên này mặc cho cùng ra cắt phủ trực tiếp hướng về Thanh Châu chạm xe lửa mà đi, tại hạ ngọ có một chuyến đi tới Kim Lăng xe lửa. Hắn chuẩn bị trốn hướng về Kim Lăng lại tiếp tục xuôi Nam, tuy rằng hiện tại đế quốc Nam Bắc nhất thống, thế nhưng đế quốc đối với Nam phương sức khống chế kém xa Bắc phương, dù sao núi cao hoàng đế xa Đối với hắn mà nói chỉ cần đến Nam Vương, hắn chính là thông qua ra biện thương thuyền chạy. Hắn chính tính toán, đông nhiên con mắt dư quang quét đến ba cái chính hướng về hắn chạy tới hắn tử, nhưng hắn tử này mỗi người sắc mặt dữ tợn, vừa nhìn liền không phải người hiền lành. Mặc cho cùng trong lòng trở nên lạnh lẽo, ba người này hắn đều gặp, đều đều là cắt phủ tôi tớ, rất hiển nhiên. Ba người này đang theo dõi hắn. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình, hắn cố ý ở thành Thanh Châu đâu mấy cua quẹp tử, thế nhưng bất luận hắn đi tới nơi nào. Ba người này hãy cùng hắn đến nơi nào. Ở trên đường phố một chỗ cảnh vệ trị thủ đình trước dừng lại, mặc cho cùng khó khăn nuốt một ngụm nước bọn, hắn quá giải cắt nghi người. Chính vì hắn biết cắt nghi người không dựa dẫm được, mới sẽ quyết định trốn đi, thế nhưng hiển nhiên cắt nghi người không chịu để cho hắn liền như thế đi, bởi vì khoảng thời gian này hắn nắm giữ quá nhiều người không nhận ra đồ vợ. Cắt nghi người, ngươi muốn giết ta, đại gia thì cùng chết. Ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Mặc cho cùng trong mắt hiện ra một luồng phẫn nộ vẻ. Chỉ là hắn rất nhanh tỉnh táo lại, hắn chết rồi không đáng kể, nhưng là mình ở Nam Phương gia tộc chỉ sợ cũng muốn thai vạ đến nơi. Ở cùng các nghi người đồng quy vu tận trước, hắn ít nhất phải sớm cho bọn họ lan truyền sớm thoát đi tin tức. Nghĩ tới đây, hắn dọc theo dòng người dày đặc đến nơi rồi thành Thanh châu trung tâm, ở đây có điện tín tư thiết lập điện báo cục. Thông qua cửa hàng, đế quốc Bách tính liền có thể hướng về Viễn Phương thân bằng bạn tốt lan truyền tin tức. Tiến vào điện báo cục, mặc cho cùng đối với điện báo viên nói rồi quê hương mình vị trí, tiếp theo thì thầm ta thượng ăn chớ quải làm hành việc chờ điện báo viên đem hàng chữ này phát sinh mặc cho cùng đi ra điện báo cục bên ngoài cao viễn đã cưỡi mã đến ba cái tôi tớ trước mặt này ba cái trên danh nghĩa tôi tớ nhưng là cắt nghi vòng người dưỡng sát thủ thấy chậm chạp không có mặc cho cùng tin tức cao viễn cũng không chỉ có có chút nóng nảy làm sao còn chưa động thủ cao quản gia vị này cùng vẫn dọc theo cảnh vệ tuần tra con đường đi ven đường đều là cảnh vệ chúng ta căn bản không có cách nào ra tay Một sát thủ nói rằng, quản không được nhiều như vậy. Lao gia đã phát ra hỏa, chờ giết bọn họ Lao ra thì sẽ bảo vệ tính mạng của các ngươi. Cao Viễn tàn bạo nói nói. Ba người nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, nếu Cao Viễn nói như vậy, bọn họ chỉ có thể hạ tử thủ. Bọn họ vừa mới chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, lúc này chỉ thấy mặc cho cùng từ điện báo cục bên trong đi ra, hướng về bọn họ nhìn bên này mắt, mặc cho cùng trực tiếp nhanh chân liền chạy. Nhanh hơn. Cao Viễn bị mặc cho cùng nhìn chính. Hắn không khỏi giận dữ. Ba người lúc này không do dự nữa, rút ra đoạn đao liền nhắm phía trừng mười thức ở ngoài mặc cho cùng. Sử dụng bú sữa khí lực, mặc cho cùng một bên chạy một bên cao giọng hô: có người muốn giết ta, có người muốn giết ta, cứu mạng à, cứu mạng à. Chỉ là hắn đã tuổi già, thể lực hư thoát, căn bản không chạy nổi cắt phủ ba cái quảng ra, mắt thấy ba người khoảng cách hắn càng ngày càng gần, loe sáng trùy thủ liền muốn đâm vào phía sau lưng hắn, đồng nhiên ba tiếng súng chát chúa tiếng vang lên. Mặc cho cùng giật nảy cả mình, xoay người, ba người đã ngã vào trong vũng máu. Đang lúc này, trên đường phố đột nhiên truyền đến giày đặc mà chỉnh tề tiếng bước chân, chỉ ít hơn trăm tên cảnh vệ từ bốn phương tám hướng vọt tới đem hắn bao quanh vây nốt. Một cầm đầu cảnh vệ trường túc thanh nói rằng: Mặc cho cùng, xin mời cùng chúng ta đi một chuyến. Thấy thế, Mặc cho cùng đặt mông ngồi dưới đất đột nhiên điên cuồng mà cười to lên. Một lúc lâu, hắn chậm rãi chạm lên: Ta muốn gặp mặt hoàng thượng. Ta chỗ này có rất nhiều hoàng thượng muốn tin tức, các nghi người. Ngươi muốn ta chết, đại gia thì cũng chết. Đã như vậy, vậy thì như ngươi mong muốn. Cảnh vệ trường trầm giọng nói rằng, bọn họ chính là nhận được chính thức mệnh lệnh bắt lấy mặc cho cùng. Hơn nữa căn cứ mặc cho cùng, đương triều nội các đại thần cắt nghi người tựa hồ cũng liên lụy trong đó. Trong đám người, cao viễn đã sợ đến mặt tái mét, này quần cảnh vệ xuất hiện như vậy đúng lúc tuyệt đối là sớm có dự mưu. Trước 1099, mây đen răng kín. Cắt phủ. Cắt nghi người như là già nua rồi 10 tuổi. Ngay ở cao viễn rời đi không lâu, một đội ăn mặc trưởng xam màu đen, trước ngực theo trường kiếm màu vàng óng người xuống vào. Nhìn thấy những người này trong nháy mắt cắt nghi người liền rõ ràng chính mình không thể cứu vãn, bởi vì những người này trên người trang phục chính là mật vệ tiêu chuẩn trang phục. Mà ngực trường kiếm màu vàng óng thì lại chứng minh là mật vệ bên trong tinh anh ngự trước mật vệ. Đối với mật vệ cái này thần bí cơ cấu trong triều đình đại thần vẫn suy đoán không nớt. Nhưng mặc dù là bà Ngọc Khôn cũng biết rất ít. Công khai tình báo chứng minh mật vệ chủ yếu làm chính là tình báo thu thập, đối ngoại thẩm thấu, cùng với đế quốc an toàn sự vụ. Mà này ngự trước mật vệ phụ trách chính là đế quốc an toàn sự vụ, chuyên môn đối phó chính là nỗ lực phá hoại đế quốc an toàn người. Trước đây, hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là quan chức bên trong truyền lưu truyền thiếm, thế nhưng hiện tại sự thực chứng minh hết thể đều là thật sự. Các nghi người, ngươi bị phê bộ. Cầm đầu ngự trước mật vệ lạnh lùng nói rằng, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất không muốn nỗ lực phản kháng Bởi vì đây là hoàng thượng tự mình ra lệnh nghe vậy, các nghi thân thể người kịch liệt run rẩy, chân mềm nút, cả người có quắp ngồi dưới đất. Mà lúc này, bị tóm mặc cho cùng thì bị cảnh vệ một đường hộ tống đi tới trong cung. Trong ngự thư phòng, tiêu minh đang đợi hắn, ở Lý Tam xác nhận mặc cho cùng ngay ở các nghi người bên trong tòa phủ đệ thì hắn liền mệnh lệnh Lý Tam thông báo cảnh vệ cùng ngự trước mật vệ tự mình bắt lấy hai người. Mặc kệ các nghi người có biết hay không mặc cho cùng cùng thương nhân hội nghị có quan hệ hay không. Một nội các đại thần loa tang triều đình xâm phạm truyền đi liền để hắn bộ mặt tối tam, ngươi chính là mặc cho cùng. Cát nghi người vì sao phải giết ngươi? Đối diện quỳ trên mặt đất mặc cho cùng, Thiêu Minh lạnh lùng hỏi. Lý Tam vẫn ở dùng điện thoại khống chế mật vệ hành động, hiện đang phát sinh tất cả hắn tự nhiên đều biết. Mặc cho cùng tự biết chắc chắn phải chết, thế nhưng hắn cáo giận Cát nghi người ác độc như thế, liền nói rằng, Nô hoàng vạn tuế tự thương nhân hội nghị ở nam phương tàn phá, lao phu vì là bảo đảm một nhà già trẻ bất đắc di gia nhập. Bây giờ lại chịu đến cái kia tạo ra phụ tử uy hiếp đi tới thanh châu họa loạn quốc gia, này tội chơi chết không hết tội, chỉ là tiến vào cái kia cắt phủ thảo dân mới biết cắt nghi người làm việc việc cùng bọn ta không khác, mà nghe thảo dân từng cái nói tới. Dứt lời, mặc cho cùng đem chính mình cùng cắt nghi người âm mưu từng cái nói ra, đồng thời còn vạch trần cắt nghi người cùng cái khác quyền quý cô ý chế tạo dân gian dư luận, thu mua cấp tiến học viên chế tạo sự cố chi tiết nhỏ. Chỉ là tuy rằng như vậy. Này cắt nghi người cũng không phải thủ phạm. Liệt đến các nghi nhân số cái tội lớn, Mặc Cho cùng đống nhiên nói rằng, trong ngự thư phòng bầu không khí đã hạ xuống điểm đóng băng, Lý Tam lòng bàn tay cũng không khỏi nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, bởi vì Mặc Cho cùng nói ra sự tình hắn thậm chí cũng không biết, mà các nghi người không phải thủ phạm câu nói này càng là kinh động thiên hạ. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là các nghi người sau lưng còn có hùng hậu sức mạnh chống đỡ. Là ai? Truy En của tôi, Tiêu Minh nắm thật chặt nắm đấm. Cứ việc hắn rõ ràng trước mặt bên trong đế quốc có một luồng phản đối sức mạnh của hắn, thế nhưng hắn không nghĩ tới nguồn sức mạnh này còn như vậy không đơn giản, nếu là các nghi người cũng là cái quân cờ, như vậy ai sẽ là thủ phạm? Nghĩ tới đây, Thiêu Minh cũng không khỏi sau lưng phát lệnh. Lẽ nào hoàng thượng hiện tại vẫn không có manh mối sao? Các nghi người tuy rằng gà lớn, thế nhưng không có điểm dựa dẫm hắn vẫn là không dám sảng vậy. Mặc cho cùng trong mắt hiện ra một vệ điên cuồng, chợt cười to không thôi. Tiếp đó, hắn nói rằng, hoàng thượng Đến hiện tại ngươi vẫn chưa rõ sao Từ khi ngươi đặt xuống này Giang Sơn thời gian liền nhất định phải phát sinh như vậy tai họa, muốn trách chỉ có thể trách Hoàng thượng không có đem này Đại du quốc đánh nát tan, lưu lại quá sống thêm Ở tiền triều thế gia đại tộc Hiện tại Hoàng thượng không cho bọn họ đường sống Bọn họ cũng chỉ có thể không cho Hoàng thượng đường sống Ít nói nhảm Nay thủ phạm đến cùng là ai Bằng không ta có 10.000 loại biện pháp để ngươi nói ra đến Lý Tam lớn tiếng nói rằng Nói rồi cũng là chết Không nói cũng là chết, không bằng không nói. Mặc cho cùng đã sớm quyết định chú ý. Tiêu Minh hít một hơi thật sâu áp chế lại tức giận trong lòng, hắn nói rằng, chấm tha cho ngươi khỏi chết, đem ngươi biết đến nói hết ra đi. Mặc cho cùng nghe vậy vui vẻ, hắn tự giác thắng cực, nói rằng, Hoàng thượng không bằng đi thăm dò La Hoành. La Hoành. Lý Tam kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tiêu Minh đột nhiên chạm lên, hắn hỏi Lý Tam nói, La Hoành hiện ở nơi nào? Lý Tam xuất mồ hôi chán, hắn nói rằng, về Hoàng thượng. Trước đó vài ngày La Hoành lợi dụng dưỡng bệnh vì là do đi tới Hích Châu, đến nay chưa về. Hích Châu. Tiêu Minh lẩm bẩm nói rằng. Tiến đại phu cẩn thận nhắc nhở. Hoàng thượng, La Tín bây giờ ngay ở Hích Châu, thế nhưng ở Hích Châu còn có một người. Phế Hoàng tử, Tam Hoàng tử. Lý Tam bật thốt lên. Tiến đại phu tiếp tục nói. Hoàng thượng, có một số việc không thể không phòng. Tuy nói La Tín tùy tùng Hoàng thượng Nam Trinh Bắc chiến, thế nhưng hắn dù sao cũng là người của La Gia. Nếu như bị La Hoành đầu độc khó tránh khỏi làm ra không lý trí sự tình, mà khi năm La Hoành đóng giữ Tây Bắc thời điểm dưới tay cũng có một nhóm trung thành tuyệt đối bộ hạng, những người này hiện tại phân bố các đại quân khu, nếu là bọn họ kèm hai bên đã từng tam hoàng tử mưu phản, này đế quốc thì sẽ đại loạn nha. Để cho an toàn, Hoàng thượng tốt nhất muốn sớm làm ra chuẩn bị. Tiêu Minh trầm mặc, chuyện này như chỉ là các nghi người đầu lĩnh nhiều lắm là văn nhân loạn quốc việc nhỏ, rất dễ dàng bãi bình, thế nhưng hiện tại La Hoành bị liên lụy vào. Đây chính là liên lụy đến quân đội. Đem mặc cho cùng dẫn đi. Thoại nói tới chỗ này, hắn nhất định phải lập tức xử lý trước mặt chuyện khẩn yếu nhất. Hiện tại các nghi người bị mang đi, chuyện này tất nhiên sẽ rất nhanh ở Thanh Châu truyền ra. Nói không chắc chuyện này chính là hắn cùng thế lực cũ sinh tử quyết đấu dây dẫn lửa. Hoàng thượng, lẽ nào ngươi muốn nuốt lời sao? Mặc cho cùng hoàng sợ nói rằng, chờ chấm bãi bình bên trong hoạn thì sẽ còn ngươi thân thể tự do. Có điều từ đây ngươi không thể lại bước vào đế quốc nửa bước. Tiêu Minh lạnh giọng nói rằng, mặc cho cùng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, tùy ý cấm vệ đem hắn dẫn đi. Hoàng thượng, có muốn hay không để lôi Minh trở về? Lý Tam lo lắng nói, nếu như xảy ra bất chắc, Đông Nam quân khu liền có thể đúng lúc ứng đối bất chắc. Không kịp, hiện tại các nghi người bị chúng ta bắt được, nếu như loạn, mấy ngày nay chỉ sợ cũng muốn loạn lên. Tiêu Minh bỗng nhiên có chút cả người vệ vại. Lần này hắn đối mặt cản trở cũng không nhỏ, thế nhưng đồng thời cũng là hắn nghiêm túc đế quốc thời cơ tốt nhất. Hiện tại quân đội của đế quốc không phải là một ít người quân đội, hắn la hoành cho rằng quân đội của đế quốc hay là bọn hắn la ra tư binh sao. Cho tới la tín, chấm không tin hắn có gan này. Tiêu Minh nói rằng, Hoàng thượng, la hoành nếu là có chuyện, vì tránh hiểm nghi, hắn la tín còn có thể chờ ở này tư lệnh quan vị trí sao. Điểm này hắn la tín cũng rất rõ ràng, chỉ sợ hắn hiện tại không có lựa chọn khác. Tiến đại phu tiếp tục khuyên nủ. Đã như vậy, vậy thì là thử xem. Chấm hiện tại liền để tổng tham cho các đại quân khu một đạo mệnh lệnh, để quân khu tư lệnh đều đều đến Thanh Châu tham gia quân sự hội nghị, ai nếu là không đến, ai trong lòng liền có ma. Tiêu Minh Tầng Tầng vỗ bàn một cái, chưng 1100, khắp nơi phản ứng. Phỉ Phủ. Phỉ Tể có chút không dám tin tưởng địa nghe quản gia mang đến tin tức, ngươi nói các nghi người bị mật vệ mang đi. Chính xác trăm phần trăm, này các nghi người chính là nội các đại thần, hắn xảy ra chuyện gì ai cũng không che giấu nổi. Hiện tại tin tức đã ở thành Thanh Châu truyền ra. Quản gia Thổn thức điệu nói rằng, Phỉ Tề nghe vậy, bất giác trong lòng một trận bỡ ngỡ. Hắn ở quan trường trà trộn lâu như vậy, cái gì sóng to gió lớn đều trải qua. Tin tức này để hắn trong nháy mắt rõ ràng muốn xảy ra vấn đề rồi. Vạn hạnh, vạn hạnh, may mà chúng ta phỉ ra ba người kia đứa trẻ chẳng ra gì tôn đều bị lưu vong. Không phải vậy, bọn họ bị liên lụy đến trong chuyện này, é sợ ngay cả ta đều muốn xong đời. Phỉ Tề thở dài nói rằng, Quản gia mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Hắn nói rằng, lao ra, lời ấy giải thích thế nào. Phỉ bùi ba cái trước đây nhiều lắm là trái với Hoàng thượng ý chỉ, hiện tại việc này nhưng là phải rơi đầu. Hơn nữa chuyện này thời gian dài như vậy dương cung mà không bắn cũng nhất định là Hoàng thượng trong bóng tối bố cục. Mục đích chính là vì cho đế quốc tới một người từ trên xuống dưới chỉnh đốn. Phỉ tể trong lòng sớm đã có tính toán. Vì lẽ đó khoảng thời gian này hắn thường thường cáo bệnh ở nhà nghỉ ngơi, chiếc đề đoạn tuyệt cùng đại thần trong triều lui tới, một bộ cái gì đều mặc kệ tư thái hiện tại này phát sinh tất cả chính nghiệm chứng hắn suy đoán, các nghi người còn chỉ là một mới đầu, phía dưới e sợ còn muốn có không ít người cũng bị xử lý, mà trong những người này đã từng trường an cựu quan chức không ít hơn nữa mấy. Từ lần trước sự kiện kiến thức tiêu minh thiết huyết thủ đoạn sau khi, hắn liền triệt để bỏ đi tâm tư, tất cả con gái của chính mình đã là đương triều hoàng hậu, hắn vừa không có dòng dõi, hà tất lại tiếp tục dàn vạn, trầm tư một chút, hắn nói tiếp, từ giờ trở đi ngươi đối ngoại tuyên bố bệnh tình của ta lại tăng thêm, không thể gặp khách. Ngoại trừ hoàng thượng cùng hoàng hậu ai cũng không thấy. Lao quản gia ý thức được chuyện này tính chất nghiêm trọng, hắn tầng tầng gật gật đầu, lập tức để tôi tớ đóng phỉ phủ cửa chính, chỉ trừ cái trong ngày thường bọn hạ nhân ra vào thiên môn. Công chúa phủ. Bình Dương công chúa đồng dạng được cắt nghi người bị phê bộ sự, bởi vì hôm nay là đế quốc quy định ngày nghỉ, rất nhiều người đều ở trong thành nhàn nhã, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên truyền ra rất nhanh. Âu Dương Mục, để tôi tớ đem cửa chính đóng. Đánh hôm nay đưa đến chuyện này, phòng ba kết thúc trước cũng không thấy khách. Tống Quốc công, Ung Vương cũng không gặp sao? Âu Dương mộc hỏi. Giống nhau không gặp, khoảng thời gian này đế quốc nói bóng nói gió truyền ra lợi hại, không chắc có chút bất an phân hoàng thân quốc thích tham dự trong đó, ta cũng không muốn đến thời điểm có người khóc sứt ngứt tìm đến ta làm thuyết khách. Bình Dương công chúa lông mày kim chói chặt. Từ khi đi tới Thanh Châu, tiếp nhận đường sắt tư trở thành đế quốc hết sức quan trọng nữ quan trước, nàng đã rất thỏa mãn. Dù sao ở tiền triều nàng cũng không thể như người đàn ông như thế tham dự chính vụ. Mà tiêu minh tăng cao đế quốc nữ tính địa vị cử động cũng làm cho nàng khá là tán đồng. Thêm nữa ở tiêu minh dưới sự thống trị, đế quốc sinh hoạt trình độ phát triển không ngừng, nàng ở đây hưởng thụ đến trước đây thân là công chúa cũng không hưởng thụ được thư thích sinh hoạt. Đối với này, nàng còn có thể có cái gì đòi hỏi đây? Chuyện này thật sự như thế nghiêm trọng sao? Âu Dương Mục còn có chút không dám tin tưởng. Nội các đại thần đều bị mang đi, còn còn nghiêm trọng. Lần này chỉ sợ là đầu người cồn cồn mà rơi, tiêu minh tính khí ta là hiểu rõ nhất, năm đó chúng ta đến Thanh Châu thời điểm ngươi cho rằng thích khách kia đúng là vương gia phái tới sao. Nhớ tới cái này cựu viễn sự tình, Âu Dương Mục nói rằng, lúc đó ta cũng có chút hoài nghi, nhưng lại cũng không đủ chứng cứ, thế nhưng hiện tại cũng đại khái đoán ra mấy phần. Đúng nha, năm đó hắn chỉ là tề vương thời điểm liền dám ám sát bổn cung hàng giả vương già, ngươi nói là gan của hắn lớn bao nhiêu. Sau đó lục châu hào tộc bị hắn một buổi trong lúc đó thanh lý sạch sành sanh bậc này thiết huyết thủ hoàn lại có mấy người dám vì là, hiện tại đế quốc có người muốn hạn chế hắn quyền lợi, này không phải muốn chết là cái gì. Bình Dương công chúa đưa tay ra mời lại eo đứng lên đến. Hơn 10 năm phương hoa đã dần dần từ trên mặt nàng trốn, thế nhưng một loại trời sinh hào hoa phú quý khí chất lại làm cho nàng càng lộ vẻ mê người. Đã như vậy, lần này chúng ta liền phải cẩn thận thêm vào cẩn thận rồi. Âu Dương một cũng không khỏi khắp cả người phát lệnh. Đế quốc tàn khốc nội đấu đã biến mất rất lâu, đã có người đã quên máu nhuộm khắp thành khủng bố. Khẽ gật đầu một cái, Bình Dương công chúa xoay người hướng về chính điện đi đến, hiện tại nàng chỉ muốn an ổn địa sống tiếp, nhìn tương lai của đế quốc còn có cái gì kinh người khoa học kỹ thuật có thể diện thế. Cùng lúc đó, Thanh Châu quan lại khác cùng quyền quý cũng đều rất nhanh được tin tức. Trong lúc nhất thời toàn bộ thành Thanh Châu bên trong tràn ngập quỷ dị bầu không khí. Mà loại này bầu không khí theo triệu hồi cái tư lệnh đại quân khu mệnh lệnh mà cấp tốc lên men. Tiếp theo mà đến tiêu cấm càng làm cho lòng người bàng hoàng. Nhiều châu, La Quyền ở Hoàng Hôn chưa hết thời gian vội vàng một đám bò sữa trở lại quyền bên trong, ở Kim Trướng Hãn Quốc diệt vong sau khi, nam, 6000 km thảo nguyên thành nơi vô chủ. Hắn ở khí quan quy điển trước nhân cơ hội hướng về Tiêu Minh muốn một khối đại bãi chăn nuôi cùng một ít man tộc nô lệ, lại đang đế quốc cùng người Hà Lan giáo hảo thời điểm mua một nhóm hắc bạch hoa bò sữa. Trải qua mấy năm qua kinh doanh, hắn bãi chăn nuôi bò sữa đã có thể sản mãi khoảng cách này hắn để đế quốc mỗi người đều uống sữa bò chỉ hướng lại tiến một bước. mà hắn sở dĩ có cái này chỉ hướng đều đều là bởi vì tiêu minh hướng về hắn giải thích một trận sữa bò đối với đế quốc bách tính tố chất thân thể tầm quan trọng. đồng thời nếu là có sữa bò một người gia liền có thể dưỡng ra càng nhiều khỏe mạnh hải tử. đôi này chuyện này đối với đế quốc tầm quan trọng so với công thành đoạt đất còn trọng yếu hơn. đương nhiên cái này cũng là tiêu minh nói với hắn. hắn đang suy nghĩ. đồng thời từ bãi chăn nuôi đông phương đến rồi một người. Nhưng là Ngưu Buôn, giống như hắn, hắn đồng dạng ở nhiều châu quyển một khối bãi chăn đuôi, có điều hắn dưỡng không phải Ngưu mà là dẫn từ Âu Châu chiến mã. Nhìn chạy nhanh đến Ngưu Buôn, La Quyền cười mắng, người lão già này là bị lang đuổi vẫn là làm sao. Ngưu Buôn sắc mặt rất khó nhìn, hắn nói rằng, chờ ta nói xong, xem ngươi còn có thể cười được. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? La Quyền không hiểu hỏi. Ngưu Buôn lúc này đem một phần điện báo vô vào La Quyền ngực, cắt nghi người bị tóm. La Hoành tiểu tử này hiện tại ở Hích Châu, Hoàng thượng hiện tại hạ lệnh triệu tập 64 lệnh đại quân khu đến Thanh Châu tham gia hội nghị quân sự, đây là xảy ra đại sự nha. La Quyền cũng là trải qua mưa gió người, như buôn này ngắn gọn đủ khiến hắn nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, thế nhưng hắn vẫn là không thể tin được cái kia khả năng. Không thể, La Hoành sẽ không, coi như La Hoành hồ đồ, La Tín cũng sẽ không vờ ngớ ngẩn. La Quyền sắc mặt trắng bệch, Thảo nguyên cuộc chiến hắn đã ý thức được La Gia ở trong quân thế lực quá lớn, cho nên mới quyết định phải ẩn. Mục đích chính là vì để La Gia dần dần bị Đế quốc quy lãng. Đối với La Hoành không có làm cấp trên khiến quan sự tình hắn cũng vô cùng cảm kích Tiêu Minh, bởi vì điều này nói rõ Tiêu Minh từ đầu đến cuối đều không nghĩ nhầm vào La Gia. Bởi vì nếu để cho Đế quốc Sáu Đại Quân khu trong đó hai cái bị La Gia không chế, điều này cũng khoảng cách La Gia diệt không xa. Ta hiện tại trở về Thanh Châu, hai người này nghịch tử nếu là dám làm ra gây bất lợi cho Hoàng thượng sự tình, ta tự tay diệt bọn hắn. La Quyền vẫn nộ lại đau lòng. Trước 1101, bác bỏ. X Châu. La Hoành nhìn đến từ Thanh Châu điện báo trong mắt lập lệ không tên ánh sáng. Ở đế quốc rất nhiều trong thành trì, X Châu Châu ngồi này với ba thuộc nơi thành trì được cho tương đối chế thông trên điện báo. Chỉ là vì thực hiện đế quốc tin tức hiểu rõ, điện tín tư vẫn là tốn hao không ít khí lực đem điện báo thông đến nơi này. Cắt nghi người bị tóm. La Tín đem một phong đến từ la gia điện báo giao cho La Hoành, tiếp theo cầm lấy một phần khác điện báo. Kỳ quái. Hoàng thượng làm sao đột nhiên để quân khu tư lệnh xanh trở lại châu tham gia quân sự hội nghị. Ngươi không thể trở về Thanh Châu, Hoàng thượng đây là nói rõ thiết hồng môn yến, chờ ngươi đi. La Hoành như chặt đinh chém sắt địa nói rằng. La Tín nghe vậy không khỏi nở nụ cười, hắn nói rằng, huynh trưởng, ngươi đang nói cái gì, Hoàng thượng tại sao phải cho ta mang lên hồng môn yến. Từ khi đi tới Hích Châu, La Hoành đầu tiên là ở Hích Châu du ngoạn một trận, nhưng hắn vẫn không có cùng La Tín đề cập hắn cùng cắt nghi người trong lúc đó quan hệ. Hiện tại một phong điện báo để hắn rõ ràng chính mình hiện tại chính mình không có đường lui. Một khi cắt nghi người thẳng thắn, hắn căn bản là không có cách chạy trốn đế quốc luật pháp trừng phạt. Thấy La Hoành sắc mặt rất nguy, La Tín hỏi lần nữa, huynh trưởng, đến cùng làm sao? Hít một hơi thật sâu, La Hoành nói rằng, ngươi biết cắt nghi người tại sao bị tóm sao? Khả năng cùng những kia phản đối người của Hoàng thượng có quan hệ đi. La Tín đối với cắt nghi người đồng dạng không thích, vì lẽ đó biết được cắt nghi người bị tóm, hắn đúng là rất cao hứng. La Hoành gật gật đầu, người nói đúng, từ khi Hoàng thượng đăng cơ, hắn gây nên liền càng ngày càng quá đáng, hồn nhiên không đem đã từng vì hắn đặt xuống giang sơn nhà giàu quý tộc cân nhắc, nhưng nhiều lần ra sân khấu chính lệnh hạn chế chúng ta quyền lợi, hiện tại thì lại càng quá đáng, còn triệt để đứt đoạn mất các quý tộc hoạn lộ, này đã gây nên rất nhiều người bất mãn. La Tín vẻ mặt có chút kinh ngạc, hắn nói rằng, tuy rằng như vậy, thế nhưng Hoàng thượng cũng là vì tương lai đế quốc lâu dài phát triển, trường hình, thời đại đã thay đổi. Hơn 10 năm trước binh lính của chúng ta sẽ dùng tới hán thức súng trường cùng pháo kích pháo sao. Lại nói, Hoàng thượng cũng chỉ là để các quý tộc thu lại một ít, không muốn vượt lên cùng đế quốc luật pháp bên trên. Du một đầu. La Hoành nghe vậy có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim, cắt nghi người đột nhiên bị tóm, điều này làm cho hắn có chút nôn nóng. Hiện tại tiêu minh điện báo đã đến, này nói rõ là lo lắng La Tín cùng hắn đồng thời tạo phản. Nói như thế, hắn đã bại lộ, hiện tại hắn nhất định phải được ăn cả ngã về không. Hôm nay hắn có thể tùy tùy tiện tiện liền lập ra bất lợi cho chúng ta chính lệnh, tương lai là có thể tùy tiện đem ta chờ nhốt vào đại lao, lẽ nào ngươi liền một khắc không hề nghĩ rằng hạn chế hắn quyền lợi, để thiên hạ cộng thương quốc sự sao? La Hoành đã tương đương trắng ra. La Tín vốn đang là cười hì hì, La Hoành lời nói này nói ra sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Huynh trưởng, đây chính là mất đầu tội lớn, sao có thể ăn nói linh tinh, Hoàng thượng chính là Hoàng thượng, nếu là không có hắn, có thể có hôm nay đế quốc sao? Hạn chế quân quyền chuyện này ngươi vẫn là không nên nhắc lại, cùng ta mà nói, hoàng thượng quyết định chưa từng có bỏ qua. Hắn hiện tại không sai, lẽ nào tương lai thì sẽ không sai, lẽ nào ngươi muốn nhìn thấy hôm nay đế quốc bởi vì hắn sai lầm mà sụp đổ. Ta mà hỏi ngươi, chờ hoàng thượng sau trăm tuổi, tiêu dật có thể gánh chịu lần này trọng trách sao? La Hoành hỏi, tiêu dật chính là thái tử, từ nhỏ ở bên cạnh hoàng thượng lớn lên, tự nhiên là tiếp tục hoàng thượng phong cách hành sự, dầu gì cũng sẽ không là cái hôn quân. Như vậy tiêu giật dòng dõi đây. Ai có thể bảo đảm này ngôi vị hoàng đế trên vĩnh viện an tọa đều là minh quân. Lẽ nào ngươi hạn chế quân quyền sẽ không có hôn quân sao? La Tín cả giận nói. chí ít ở hôn quân không đạo thời gian, chúng ta có thể ngăn cản hắn, mà không phải không có biện pháp chút nào. La Tín, đế quốc chúc với mọi người chúng ta, mà không chỉ là hoàng thượng. La Hoành đầu độc nói. La Tín lắc lắc đầu, huynh trưởng, ngươi đến cùng làm sao? Ngươi lần giải thích này là ai nói cho ngươi? Quả thực là hoàn toàn là nói bậy, hoàng thượng chính là đế quốc một nhà trưởng, chỉ có gia trưởng ở mới có thể trên dưới có thứ tự, nếu để cho rất nhiều quý tộc nắm giữ quyền quyết định, khó bảo toàn bọn họ sẽ không bị trở thành từng người thế lực ở trong triều phát môn viên, đến khi đó chỉ cần không phù hợp bọn họ lợi ích sự tình bọn họ thì sẽ lẫn nhau phá, khi đó đế quốc liền thật sự muốn xong. La Tín, ngươi mới là bị Tiêu Minh đầu độc không nhẹ, hắn muốn có điều là tiêu ra vĩnh năm chính quyền mà thôi, dựa vào cái gì? La Hoành bật tốt lên, La Tín bắt đầu lo lắng, hắn nhớ tới La Hoành nhìn thấy cắt nghi người bị bắt thời điểm vẻ mặt không khỏi nói rằng, huynh trưởng, ngươi lời nói thật nói cho ta, ngươi cùng cắt nghi người đến cùng có hay không liên lụy. Lúc nói lời này, La Tín khẩu khí đã tương đương nghiêm khắc. Chuyện đến nước này, ta cũng sẽ không gạt ngươi, ta cùng cắt nghi người mật thương quá hạn chế hoàng quyền việc, chờ thời cơ thành thủ, chúng ta thì sẽ tụ tập thế gia đại tộc cùng quân đội bức bách hoàng thượng tiếp thu chúng ta khuyên can, chỉ là không nghĩ tới cắt nghi người đột nhiên có chuyện. Này ngược lại là để ta bất ngờ, thế nhưng hiện tại còn không muộn, chúng ta còn có cơ hội. La tín, chỉ cần ngươi cùng ta cho thấy chống đỡ hạn chế hoàn quyền, thiên hạ nhà giàu đại tộc thì sẽ rồn. Dập hương ứng. La hoành vẹn vẹn nắm lấy la tín tay, trạng thái như phong ma, điên dại. Một cái bỏ qua la hoành, la tín trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi. Huynh trưởng, ngươi điên rồi sao? Ngươi hiện tại là la gia một nhà trưởng, làm như thế, ngươi lại ở đem la gia đưa vào vực sâu vạn trượng ta sẽ không đồng ý. hiện tại ngươi không có lựa chọn khác. La Hoành trong nụ cười có một tia lạnh lẽo, ngươi hiện tại còn chưa hiểu sao? lần này Hoàng Thượng triệu tập Sáu Tư lệnh Đại quân khu chính là vì tham dò ngươi, Hoàng Thượng đã đang hoài nghi chúng ta. mặc dù ngươi trở về Thành Châu, cũng sẽ bị lập tức bãi miễn. ngươi và ta đều là La gia người, ai cũng chạy không thoát. La Tín nghe vậy, sắc mặt hơi trắng bệnh. La Hoành tiếp tục nói, còn có, ngươi đã quên cái kia cái gì Chu Tam Thứ, hắn tính là gì? Bằng cái gì có thể đứng hàng sáu đại tư lệnh một trong, ngươi và ta tùy tùng hoàng thượng chinh chiến xa trường bao nhiêu năm, hắn lại cùng bao nhiêu năm. Từ chuyện này ngươi còn không nhìn ra hoàng thượng hoang đường sao. La Tín đối với Chu Tam Tứ xác thực một bụng ý kiến, hắn không phải xem thường Chu Tam Tứ, chỉ là đơn thuần cảm thấy Chu Tam Tứ bỏ quá nhanh, để bọn họ có vẻ không quan trọng gì. Thấy La Tín sắc mặt vẻ do dự, la hoành trong lòng vui vẻ, gác ý nói, nếu như lần này chúng ta thành công, từ nay về sau. Loại này hoang đường sự tình liền không còn có, nghe huynh trưởng không sai, nếu là tiêu minh khư khư cố trước, này đích châu nhưng còn có cái tam hoàng tử tiêu chăn, dựa theo trường ấu, tiêu chăn mới hẳn là thuận vị người thừa kế. La tín nghe vậy bình tĩnh nhìn một chút la hoành, một lúc lâu hắn thở dài một tiếng, huynh trưởng, ngu đệ biết hoàng thượng không có nhận lệnh ngươi vì là tư lệnh quan một trong, điều này làm cho ngươi lòng sinh bất mãn, thế nhưng hiện tại ngươi làm như thế không chỉ là phản quốc, hơn nữa còn sẽ đem la gia đưa vào vạn kiếp bất phục nơi. Còn có, ngươi cho rằng Hoàng thượng ở trong quân thiết lập trưởng sử là vì cái gì? Ta dám cam đoan, một khi ta tuyên bố chống đỡ hạn chế quân quyền, các binh sĩ sẽ lập tức nổi loạn, Hoàng trưởng sử thì sẽ mang binh đem hai người chúng ta nắm lên đến. Này Tây Nam quân tràn đầy từ Thành Châu lục quân học viện tốt nghiệp học viên, bọn họ có chính mình tư tưởng, không phải chúng ta la ra gia tướng, tự bọn họ tiến vào học viện, cống hiến cho NG. Ây liên chỉ có một, vậy thì là Hoàng thượng, vì lẽ đó huynh trưởng, vì la ra. Ta chỉ có thể xin lỗi. Trước 1.102, lựa chọn. Không khí phảng phất ngưng tụ. La Hoành không dám tin tưởng địa nhìn chầm chầm phát hiệu lệnh La Tín, tiện đà tức giận quát, ngươi dám. Ta là La Gia tộc trưởng, ngươi thân là La Gia người dám làm trái tộc trưởng nói như vậy, lẽ nào muốn bị từ La Gia xóa tên sao? Huynh trưởng, nếu như phụ thân ở đây, hắn cũng nhất định sẽ ủng hộ ta, thuộc về đại du quốc thời đại đã qua, thuộc về nhà giàu đại tộc thời đại cũng quá khứ. Bây giờ đế quốc thuộc về thiên thiên vạn vạn đế quốc con dân, bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, bất luận quý tiện, tùy tùng hoàng thượng nhiều năm như vậy, chúng ta thừa hành vẫn như vâng. Ở La Tín lúc nói chuyện, ngoài cửa cảnh vệ dĩ nhiên vọt vào, nòng súng rồn dập chỉ về La hành Khuyên bảo thất bại, La hành thống khổ nhắm hai mắt lại, lần này hắn đến đích châu du ngoạn là giả, khuyên bảo La Tín mới là thật. Cứ việc cắt nghi người sự để hắn không thể không đem hành động sớm, nhưng cuối cùng vẫn là rõ ràng một sự thật. Trận này hành động từ bắt đầu liền nhất định thất bại. Đến đây đi, đem ta áp giải đến Thanh Châu. Như vậy ngươi La Tín lại lập xuống một đại công. Từ nay về sau La Gia tộc trưởng vị trí cũng là ngươi. Cỡ nào hoàn mỹ. Cười gắn mấy tiếng, La Hoành mở ra hai tay, làm làm ra một bộ tùy ý binh sĩ bắt giữ động tác. La Tín lúc này trong lòng cũng khá là không dễ chịu. La Hoành dù sao cũng là chính mình huynh trưởng. Đại nghĩa diệt thân câu nói này nói đến ung dung, thế nhưng bắt tay vào làm biết bao khó. Thế nhưng nếu như hắn không làm như vậy, La Gia đối mặt chính là ngập đầu thai hương, chính như La Hoành từng nói, yêu cầu hắn đi tới Thanh Châu tham gia hội nghị quân sự sự vốn là một hồi thăm dò. Đang đối mặt phản loạn chuyện này, không có một đế vương sẽ thả tung người phản loạn, mặc dù hắn hiện ở một cái do dự, muộn thêm mấy ngày đi, hắn cũng nhất định sẽ bị quan lại khác công kích. Huynh trưởng, chuyện này là ngươi bị hồ đồ rồi, trở lại Thanh Châu ta thì sẽ hướng Hoàng thượng cầu xin, ngu đệ tin tưởng ngươi cũng chỉ là bị gian nhân mê hoặc. La Tín khó khăn nói rằng, La Hoành nản lòng thoái trí, ở tiêu minh cùng ta trong lúc đó, ngươi nếu lựa chọn tiêu minh, cần gì phải lại nói như vậy buồn cười nói như vậy, tiêu minh tính khí ngươi không biết hay sao. Thôi, không cần nói nữa, khả năng này chính là ta mệnh. Nghe vậy, La Tín trong lòng càng là khó chịu, thế nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, hắn rất rõ ràng bắt được La Hoành mới có thể để sự kiện bị cáo chế đến phạm vi nhỏ nhất. Sâu sắc gật gật đầu, La Tín run rẩy nói rằng, đem La Hoành dẫn đi. Ngày mai áp giải đi tới Thanh Châu. Đáp một tiếng, cảnh vệ mang theo la hoành ra gia gian phòng. Lúc này la Tín chán nản ngồi xuống, quên như tranh đấu để hắn lần thứ nhất cảm nhận được thấu xương băng hàn. Chính vì như thế, hắn không dám đi nhầm một bước, bởi vì địa vị cao bên dưới chính là vực sâu vạn trượng. Thanh Châu. Tiêu Minh chính đang đọc từng phong từng phong đến từ các nơi mới mật vệ điện báo. Lý Tam Hầu ở Tiêu Minh bên người. Hiện tại hắn làm công địa điểm tạm thời đổi thành ngự thư phòng thiên điện. Hoàng thượng. Các nghi người bị tóm chuyện này ảnh hưởng chính đang khuyết đại, hiện tại không ít quý tộc đều ở dục già dục dịch, bất quá bọn hắn tự hồ đều đang đợi cái gì. Lý Tam nói rằng, Tiêu Minh ánh mắt đầu hướng tây nam mới, hắn nói rằng, bọn họ đang đợi La Hoành tin tức, bởi vì bọn họ hiểu chưa quân đội chống đỡ, bọn họ là không thể bức bách chấm tiếp thu cộng trị thiên hạ này điều. Hắn vừa mới dứt lời, Tiễn đại phú vội vã chạy tới, đem hai phân điện báo giao cho Tiêu Minh. Hoàng thượng, La tín điện báo, hắn đã đem La Hoành giam giữ ở Xâu. Ngày mai sẽ mang theo la hoành đồng thời đi Thanh Châu. Tiến đại phú cười híp mắt nói rằng, hiện tại La tín thái độ đối với mọi người mà nói hiển nhiên là quan trọng nhất. Bởi vì một khi Tây Nam quân phản loạn, đế quốc chỉ sợ cũng muốn đánh thành hỗn loạn, bất quá bọn hắn cũng không phải lo lắng thất bại, dù sao sưởng quân sự tập trung ở Bắc Phương. Sơ kỳ có lẽ sẽ ràng co, thế nhưng trưởng kỳ xuống Tây Nam quân thất bại, thế nhưng đã như thế, tự giết lẫn nhau kết quả cũng sẽ suy yếu đế quốc thực lực châm đã nói la tín tiểu tử này mặc dù có chút công tử tính khí thế nhưng ở vấn đề lớn trên vẫn có thể toán rõ ràng tiêu minh nhíu chặt lông mày ung dung hạ xuống hắn lo lắng đúng là cùng tiễn đại phú không giống bởi vì hắn biết mặc dù la tín quyết tâm phản loạn cũng nháo không đứng lên đế quốc trưởng sử chức tự thành hệ thống nhìn như quan không lớn kỳ thực quyền lợi rất lớn nếu như quân khu ở phương hướng trên xuất hiện sai lầm trưởng sử sẽ ngay lập tức hướng về tổng tham thông báo được hắn trao quyền sau khi trưởng sử có thể bãi miễn tư lệnh quan Hắn lo lắng chính là đến khi đó hắn sẽ không được không xuống tay với La Tín. Đúng nha, chỉ cần quân đội bất động, lần này đế quốc thì sẽ không ra đại loạn tử, có điều này tiểu nhếu loạn xem ra là không cách nào tránh khỏi. Tiễn đại phú quét mắt mặt khác một phong điện báo. Tiêu Minh nụ cười đang nhìn đến phần này điện báo sau khi lạnh xuống, hắn nói với Ly Tam, Lâm An mật vệ nói mặc cho cùng ra người đã lẩn trốn, hơn nữa bọn họ còn phát hiện trong danh sách không ít người cũng lẩn trốn, trong những người này có quan chức, cũng có nhà xưởng công nhân. Học viên trong học viện, cái này mặc cho cùng đang bị năm trước gửi đi một phong điện báo, này phong điện báo khả năng chính là để bọn họ lẩn trốn tín hiệu. Lý Tam vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên, hắn nói rằng, nếu là như vậy, làm lập tức thiết thẻ bắt lấy mới là, nếu là những người này lưu lạc hải ngoại bị người Âu Châu lợi dụng, chẳng phải là đối với đế quốc bất lợi. Ở bắt được mặc cho cùng thời điểm chấm đã yêu cầu các nơi cảnh vệ hành động, chỉ là lần này từ trên xuống dưới chỉnh đốn e sợ lại muốn dồn làm ra đối với đế quốc hận thấu xương người Tiêu Minh thở dài nói, đối với một số mà nói, trong lòng bọn họ có chỉ là lợi ích của chính mình, mới sẽ không đi quản cái gì ra quốc thiên hạ, vi phạm lợi ích của bọn họ, chính là kẻ thù của bọn họ. Lần này bất kể là thương nhân hội nghị dư nghiệt vẫn là các nghi người hàng ngũ đều sẽ đối với hắn hận thấu xương, một khi có cơ hội, bọn họ tất nhiên sẽ trốn hướng về phe đối địch đi, lợi dụng các loại phương pháp nói xấu đế quốc. Có điều an tỏa đế vị nhiều năm như vậy, hắn cũng dần dần nhìn rõ ràng. Một hạng chính sách phổ biến để bộ phận được lợi đồng thời tất nhiên sẽ làm một nhóm người bị hao tổn, hắn không thể để mỗi người đều thỏa mãn. Nghĩ tới đây, hắn nói với Lý Tam, nếu La Tín đã tỏ rõ thái độ rồi, vậy là được động đi, lập tức bắt lấy hết thẻ tham dự chuyện này người, đối với thương nhân hội nghị dư nghiệt cũng phải toàn lực đổi bắt. Thiêu Minh lạnh leo địa nói rằng, Vâng, Hoàng thượng, Lý Tam chờ đợi chính là câu nói này, đáp một tiếng, hắn xoay người đi ra ngoài. Đưa đi Lý Tam. Tiêu Minh nói với Tiễn Đại Phú, hiện tại cũng nên hướng về thiên hạ công bố Tào gia phụ tử bị bắt tin tức, chậm muốn cho thiên hạ cộng đồng nhìn này phản quốc giả kết cục. Tiễn Đại Phú cười nói, có người nói hiện tại Thanh Châu tòa soạn báo có một loại có thể đem người dáng vẽ ấn trên giấy đồ vật, dùng vật này để khắp thiên hạ người nhìn này phản quốc giả dáng vẽ đó là không thể tốt hơn. Tiêu Minh cười cợt, Tiễn Đại Phú nói chính là cho tòa soạn báo phân phối không lâu máy chụp hình, hiện tại như máy chụp hình loại này đồ chơi nhỏ hắn cũng chỉ là xem xem báo liền có thể biết, không cần lại cố ý hỏi dò. dù sao theo công nghiệp tiến bộ, loại này 19 thế kỷ trình độ kỹ thuật đồ chơi nhỏ chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Đao Loan đọc miễn phí khí. Trương 1103 Đại Triều. Làm Du Chí Dũng nhìn thấy ngựa trước mật vệ một khắc, không khỏi đặt mông co quắp ngồi dưới đất, tiện đà gào khóc lên. Các nghi người, ta liền không nên tin chuyện hoang đường của ngươi. Hiện tại xong, toàn xong. Mật vệ đội trưởng lạnh lùng nhìn kỹ Du Chí Dũng. Cùng lúc đó, Tùy Tùng giả bọn họ đến đây cảnh vệ chính đang nghiêm phong Du Chí Dũng phụ đệ. Nếu đều biết, vẫn là đi theo chúng ta một chuyến đi. Mật vệ đội trưởng trong giọng nói không chứa một tia cảm tình. Năm đó các nghi người mang theo Du Chí Dũng cùng nghe khung hai người nhờ và Thanh Châu, sau đó được Hoàng thượng Triệu Kiến chấp trưởng tuyên truyền tân nho giáo việc. Bởi vậy ba người trong lúc đó lui tới vẫn rất thân mật, ở các nghi người bị giám thị đồng thời, Du Chí Dũng cùng nghe khung một cũng không bị hạ xuống. Du Chí Dũng một mặt khóc lớn. Một mặt lấy tay đập địa, vốn là bọn họ là không muốn cùng cắt nghi người sảm chập vào nhau. Thế nhưng cắt nghi nhân thủ bên trong có bọn họ quá nhiều bí mật, bởi vậy bọn họ chỉ có thể tiếp tục theo cắt nghi người một con đường đi tới hắc. Sự việc đã bại lộ sau khi, hắn vẫn thấp thỏm không ngớt, hiện tại mật vệ quả nhiên tới cửa. Thấy Du Trí Dũng không để ý tới, vẫn như cũ hay còn khóc náo mật vệ đội trưởng lập tức thét ra lệnh đem Du Trí Dũng mang đi. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị ra ngoài nghe không cũng bị chặn ở cửa nhà lên gông xiềng sau khi, hắn không nói lời gì bị mang đi. Ngoài ra, mật vệ bóng người còn ở một ít quan chức cùng hoàng tộc trước cửa xuất hiện, mỗi khi bọn họ xuất hiện, đều sẽ có một ít trong ngày thường ở thành châu có máu mặt quyền quý bị tóm. Lớn như vậy quy mô hành động ở thành thành châu cấp tốc truyền bá ra, trong lúc nhất thời toàn bộ thành thành châu người người tự nguy. Chu gia đại viện. Chu Ngũ Lục lộ ra khe cửa quét mắt bị mang đi thương nhân không khỏi dùng mình lạnh lẽo, chăm chú đóng cửa lại trở về chính điện. Lúc này, Ở trong chính điện Đinh Vũ đang đợi Chu Ngũ Lục, xuất hiện ở sự sau khi hắn liền tới đến Chu Ngũ Lục nơi này, dù sao ở Thành Châu rất nhiều thương nhân bên trong, Chu Ngũ Lục tin tức vẫn là rất linh thông. Này náo loạn, lại là cái nào quan chức bị bắt đi? Đinh Vũ sốt sắng mà hỏi. Chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa. Hiện tại rất nhiều người đều sợ hãi chính mình sẽ bị không hiểu ra sao mang đi. Lần này không phải quan chức, là sát vách hàn đại phong. Chu Ngũ Lục sắc mặt nghiêm nghị. Hàn Đại Phong, không phải chỉ trào quan chức cùng quý tộc sao. Đinh Vũ như là bị đạp cái đôi miêu như thế nhảy lên, ngươi nói này có thể hay không liên lụy đến chúng ta. Chu Ngũ Lục hiện tại cũng coi chút ngộng, này các nghi người ăn hoàng thượng cơm, nhưng sách hoàng thượng đại, bị tóm cũng hợp tình hợp lý, thế nhưng bắt lấy thương nhân chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy, từ cắt trong phủ truyền đến tin tức, ở các nghi người bị tóm trước, hắn yêu cầu quản gia diệt trừ mặc cho cùng. Mà cái này mặc cho cùng khả năng cùng thương nhân hội nghị có liên quan. Nói như thế, lần hành động này kỳ thực là hai việc đồng thời làm. Đinh Vũ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, Khả năng đi. Chu Ngũ Lục nói rằng, cái này Hàn Đại Phong cũng là từ mặt nam tới được, như vậy liền nói xôi được. Ta đây liền an tâm, chí ít cùng chúng ta không có quan hệ. Chu Ngũ Lục thì lại sắc mặt có chút khó coi, ta cùng cái này Hàn Đại Phong còn có chút trên phương diện làm ăn lui tới, cũng không nên đem ta dính vào nhà giữa chúng ta chỉ là làm ăn nha. Đinh Vũ đồng tình mà liếc nhìn Chu Ngũ Lục, cái này Chu Ngũ Lục từ một bần hàn nhà bắt đầu dốc sức làm đến hiện tại trở thành thành châu có thể cùng hắn đứng ngang hàng cự thương có thể nói cũng là truyền kỳ. Có điều hắn rõ ràng, Chu Ngũ Lục có thể đến hôm nay cái này địa vị cùng hoàng gia đối với hắn chăm sóc là không thể tách rời. Liên hắn nói rằng, hoàng thượng như vậy anh minh sẽ không lung tung bắt người. Nếu cùng chúng ta không có quan hệ, chúng ta vẫn là nói chuyện làm ăn này trên vấn đề đi. Hiện tại Triều Đình cho phép chúng ta đem máy chạy bằng hơi nước sản nghiệp chuyển đến hải ngoại, ngươi có tính toán gì? Chu Ngũ Lục ngẫm lại cũng là, nhân vì là ca ca của chính mình là Chu Ngũ Lục, ở mẫn cảm vấn đề trên hắn vẫn không dám càng tuyến. Tiên lòng, hắn nói rằng, ta chuẩn bị sẽ bị đào thải máy chạy bằng hơi nước thiết bị vận đến Nam Dương đi, nơi đó thổ chỉ cần cho phần cơm ăn bọn họ sẽ vì ngươi làm việc. Tuy là như vậy, Nam Dương chính là chưa khai hóa nơi, những kia thổ có thể chuyên tâm làm việc sao? Ta ngược lại thật ra muốn đi nước Nhật, có người nói hiện tại nước Nhật tình thế dần dần ổn định, hơn nữa khoảng cách quốc nội còn rất gần. Đinh Vũ thăm dò nói rằng, Chu ngũ lục nghe vậy nở nụ cười, hắn nói rằng, Đinh Huynh, nghe ta một câu, này nước Nhật tạm thời còn không đi được, khai thác mỏ sơn có thể, nhà xưởng còn sớm chút. Đinh Vũ hiểu ý, hắn chính là hắn tới nơi này mục đích thứ hai, ở điện lực thay thế được than đá sau khi, hắn cùng Chu ngũ lục loại này đại thương mọi người tích lũy lượng lớn máy chạy bằng hơi nước thiết bị để những thiết bị này đặt quá mức lãng phí. Bởi vậy mỗi người đều muốn đi ra ngoài. Hai người chính cho chuyện. Đống nhiên linh tinh tiếng súng vang lên. Này để cho hai người biến sắc. Rất hiển nhiên tình thế thăng cấp. Ngự thư phòng. Lý Tam ở Thiên Điện nhận được điện thoại sau khi sắc mặt hết sức khó coi, vội vã đến Tiêu Minh trước mặt. Hắn nói rằng: Hoàng thượng, chúng ta ở khu công nghiệp bắt lấy thương hội Dư Nguyệt thời điểm phát sinh bắn nhau, có mật vệ bị thương. Bắn nhau. Tiêu Minh nhíu nhíu mày. Đế quốc nghiêm cấm bách tính tư tàng súng ống. Những thương nhân này tại sao có thể có súng ống? Mật vệ ở một cái xưởng rèn phía dưới phát hiện bí mật gian phòng, bên trong có hàng nhái súng ống. Lý Tam nói rằng, Tiêu Minh mặt lạnh xuống, lần này bộc lộ ra vấn đề không ít, không nghi ngờ chút nào, cái thời đại này tối kiếm tiền chuyện làm ăn chính là vũ khí. Hiện tại chuyện này đủ để chứng minh thảo côn Mưu Đồ đã lâu, cũng có chuẩn bị, này càng làm cho hắn kiên định đem hội nghị dư nguyệt một lưới bắt hết quyết tâm. Trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, chấm sẽ lập tức thông báo sáu đại quân khu. Để bọn họ phái ra binh sĩ phối hợp mật vệ hành động, lần này cần phải nhổ cỏ tận gốc. Không để lại di hoạn. Có quân đội phối hợp, chuyện này liền sẽ không sai biệt. Lý Tam vui vẻ nói. Dứt lời, Tiêu Minh cầm điện thoại lên cho Thôi Thượng An đi tới một cú điện thoại, để hắn cho quân khu ra lệnh. Làm xong chuyện này, Tiêu Minh cảm thấy còn chưa đủ. Hắn nói rằng, cũng nên để mấy người nhìn những năm này chấm cải cách thành quả, để bọn họ rõ ràng đế quốc sức mạnh chân chính vị trí. Tiễn Đại Phú lập tức rõ ràng Tiêu Minh ý tứ, năm đó ở Lục Châu Thanh Lý hào tộc thời điểm hắn cũng từng làm như thế. Tiễn Đại Phú, ngày mai đem truy bắt danh sách cùng nhau đăng ở qua báo chí, vì hiệu triệu dân binh, phát động một hồi toàn dân hành động gạt bỏ nhiều loạn đế quốc gác thế lực, chấm hôn lại tự soạn văn một phần lấy nhìn thẳng vào nghe. Tiêu Minh cười lạnh nói, Lý Tam không khỏi nuốt ngụm nước miếng, năm đó vương gia liền không có tránh được chiêu này, một khi Tiêu Minh làm như vậy rồi, một hồi bao phủ đế quốc chỉnh đốn bao táp liền thật sự muốn tới. Có điều hắn cũng đang lo lắng, chỉ lo như thế làm sẽ ốn cong thành thẳng, nộ thương rất nhiều, bất quá đối với đế quốc hiện tại vài phong tả khí tựa hồ liền muốn ốn cong thành thẳng. Bằng không mặc dù diệt trừ các nghi người một nhóm người, những kêu an ổn vô sự kiểu quý tộc còn sẽ tiếp tục vượt lên bách tính bên trên, không bằng dựa vào chuyện này đánh đánh bọn họ hung hăng tiêu ngạo. Đao loạn đọc miễn phí khí. Trưng 1104, toàn diện bắt lấy. Phụ trương, phụ trương, kim có hội nghị dư nghiệt họa loạn đế quốc có khắc cách nghi người hàng ngũ ý đồ phản bội, chỉ này đế quốc nguy cơ tái hiện thời khác, hoàng thượng hiệu triệu đế quốc bách tính cùng triệu đình một lòng cộng đồng diệt trừ gian định, bảo vệ đế quốc. Đông phương Tiên không hơi nổi lên một tiếng ngư bạch, báo đồng âm thanh lanh lảnh đã ở phố lớn ngõ nhỏ vang lên. Nghe thời báo đồng la lên việc, người qua đường dồn dập nghỉ chân bỏ tiền mua lại báo chí. Hôm qua thành Thanh châu phát sinh động tĩnh lớn dọa sợ không ít người, càng làm cho mọi người suy đoán không ngớt, hiện tại hoàng thượng tự mình sáng tác văn chương tỏ rõ ngọn nguồn bọn họ hơi có chút vội và không nhịn nổi muốn biết đến cùng phát sinh cái gì. Không nghĩ tới này thương nhân hội nghị bị diệt trừ nhiều năm như vậy, hiện tại vẫn là bách tốc chi trùng tử nhi bất cương chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dây ruột. Sớm một chút trước sạc, một chính đang ăn điểm tâm chuẩn bị đi nhà xưởng công nhân hí hư nói. Ở bên cạnh hắn ngồi rất nhiều giống như hắn công nhân, bọn họ đều ở khu công nghiệp công tác, hầu như mỗi sáng sớm đều sẽ tới nơi này ăn đậu cùng bánh quẩy. Theo ta thấy nha Lần này chủ yếu nguy cơ không phải cái gì thương nhân hội nghị. Dù sao này thương nhân hội nghị hiện tại có điều là không có dễ lục bình, làm ầm ĩ không ra trò ra gì. Chân chính muốn hại, chỗ yếu là trước đây vị này nội các đại thần cắt nghi nhận, bọn họ là muôn soán của nha. Hơn nữa thế lực so với thương nhân hội nghị có thể lớn hơn nhiều. Lại một công nhân nói rằng, không phải là, không phải vậy hoàng thượng cũng sẽ không để cho khắp thiên hạ cộng đồng thảo định. Có người nói tiếp, cảnh tượng này có chút quen thuộc nha. Chừng 10 năm trước hoàng thượng chính là như thế đem lục châu hào tộc diệt trừ, hơn 10 năm qua khứ, hiện tại tương đồng nguy cơ tái hiện, xem ra không có một phen ánh đao bóng kiếm, chuyện này là lắng lại không được. Nói chuyện chính là một tuổi 40 có thừa công nhân. Trương láo ca, ngươi nhưng là địa đạo thanh châu người địa phương, hơn 10 năm trước sự kiện kia thật sự đáng sợ như vậy sao? Một người tuổi còn trẻ công nhân hỏi, bị hỏi do hán tử trung niên lộ làm ra một bộ hồi ức vẻ mặt, đáng sợ, năm đó có thể nói là máu chảy thành sông. Này thành Thanh Châu ở ngoài A Hoa Sen đều bị máu nhuồng đỏ. Những người khác nghe vậy, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bọn họ đều đến từ những thành trì khác. Sau đó ở này thành Châu định cư, liên quan với năm đó lục châu hảo tộc bị thanh lý sự tình bọn họ có nghe thấy, nhưng từ chưa trải qua. Thế nhưng hán tử trung niên vừa nói như thế, bọn họ phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Thấy mọi người có chút lo lắng, được gọi là trương lão ca hán tử trung niên bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nói rằng, Các ngươi mủ lo lắng cái gì? Việc này lại than không tới các ngươi trên đầu, xui xẻo chính là những kia phản tặc mà thôi." Dừng một chút, hắn chỉ vào bản thảo cuối cùng một đoạn nói rằng, "Nhìn thấy câu nói này sao? Hoàng thượng để dân binh đội dẫn dắt bách tính truy bắt phản tặc, phòng trường đón lấy đế quốc liền muốn nhớ năm đó Lục Châu như thế động lên, đến thời điểm có thể nói là khắp nơi thiết thể, người người nhìn chằm chằm người xa lạ, một con rồi cũng đừng nghĩ chạy ra hoàng thượng lòng bàn tay." Mọi người nghe vậy lần thứ hai thổn thức một trận, có người nói: Nếu là Hoàng thượng hạ lệnh, chúng ta liền muốn vâng theo, những năm này nếu không là Hoàng thượng lực bài chúng nghị, cùng dân lợi ích thực tế, chúng ta cũng không có ngày hôm nay ngày thật tốt, hiện tại có người muốn để đế quốc trở lại lúc trước đại du quốc, ta cái thứ nhất không làm. Ta cũng không làm, này khoái hoạt lâu, lại để những kia sĩ phu kỵ lên đỉnh đầu đi tiểu, ta nhận không được. Có người ồn ảo. Đã như vậy, chúng ta liền phối hợp Hoàng thượng đem những này phản tặc một lưới bắt hết, còn đế quốc một sáng sủa cắn khôn, đi, chúng ta đi nhà xưởng triệu tập những người khác cùng đi ai ra siêu người. Đi, cùng đi. Những người khác ổn nào. Thanh Châu đại học. Xem báo chí các học viên mỗi người căm phẫn sục rồi, tự đế quốc cải cách sau khi, bọn họ đại diện cho đế quốc cách sức mạnh mới. Đối diện các nghi người hàng ngũ nỗ lực đem bọn họ mang về thời đại hắc ám, bọn họ tự nhiên không vui. Vì lẽ đó, qua báo chí tin tức ở trong trường truyền ra sau khi, Các học viên rồn dập tự mình tổ chức ra đi ra học viện ở Thanh Châu tuyên truyền thương nhân hội nghị âm như cùng với thống xích các nghi người hàng ngũ đê tiện vô liêm sỉ. Mà theo thời gian trôi đi, loại tâm tình này trước sau ở Đăng Châu, Kim Lăng, Tô Châu trở thành chỉ lan tràn ra, trong lúc nhất thời toàn bộ thủ đô đế quốc ở hoanh hoanh liệt liệt truy bắt trong danh sách phản tạc. Rất nhiều nỗ lực chạy trốn nghịch tặc không chỗ có thể trốn, cấp tốc bị truy bắt quy án. Chỉ là ở truy bắt trong quá trình cũng có người việc công trả thù riêng không ít không có cùng các nghi nhân xâm hợp lại cùng nhau cựu quý tộc cũng gặp vận rủi, có bị chửi bới một phen, cũng có bị đánh một trận. Mà tình huống như thế rất nhanh để trong ngày thường đối với tiêu minh rất có vi từ cựu quý tộc sợ vỡ mật, nhớ tới hơn 10 năm trước tiêu minh làm ra sự tình, bọn họ dồn dập bẩm tấu lên biểu đạt chính mình đối với hoàng gia trung tâm, đồng thời công bố ủng hộ tiêu minh ban bố chính lệnh. Có điều cựu quý tộc dọa sợ, bà Ngọc Khôn cũng dọa cho phát sợ, Vốn là hắn là chuẩn bị ôm xem cuộc vui tâm thái chờ đợi lấy cát nghi nhân hòa la hoành làm chủ thể trường an cựu quý tộc diện nhưng tình hình bây giờ lại tiếp tục phát triển liền không bị không chế. Liền hắn vô cùng lo lắng điệu tìm tới tiêu minh. Hoàng thượng, bây giờ ở cả nước Bách tính dưới sự giúp đỡ, thương nhân hội nghị dư nghiệt phần lớn đã quy án, còn có bộ phận dư nghiệt chạy trốn tới trên biển, mặc dù bọn họ không chết ở trên biển, chạy trốn tới Âu Châu có thể còn lại mấy người cũng khó nói, còn trường an di lão các quý tộc Cùng các nghi người cùng một ruột hết mức bị bắt, những kia nỗ lực đảm nhiệm của đầu tường cũng bị chỉnh đốn một trận, trở xuống quan đến xem chuyện này nên thu thu rồi, bằng không chỉ sợ hoàn toàn ngược. Lại, bà Ngọc Khôn một bộ lo sợ tắt mét mặt mày địa dáng vẻ. Tiêu Minh đang xem các nơi mật vệ cung cấp tình báo, chuyện này bà Ngọc Khôn gấp, thế nhưng hắn không đổi, bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều ở phía sau khống chế tình thế phát triển. Mà mật vệ chính là hắn khống chế tình thế tấm kia vô hình tay, đảm nhiệm dê đầu đàn nhân vật. Vì lẽ đó hắn có thể nói là chỉ nơi nào, đánh nơi nào. Đối với mật vệ cũng không cách nào không chế, hắn liền lập tức điều động cảnh vệ hơn nữa không chế. Như vậy như thế, tổng thể tới nói hắn không có để chuyện này mất không chế, đồng thời lại đạt đến chính mình muốn hiệu quả. Trương An cựu quý tộc đưa ra sổ con chính là chứng minh, trải qua chuyện này bọn họ trên căn bản rõ ràng chúc cho bọn họ tùy hứng làm bậy thời đại chung kết. Từ nay về sau thư thư phục phục sinh sống có thể, muốn làm đông làm tây liền phải cẩn thận cân nhắc một chút. Người tới chậm một bước, chậm đã để đem bản thảo đưa đến tòa soạn báo, ngày mai thì sẽ tuyên bố nghi phạm đều đều bị bắt, việc này hoàn mỹ kết thúc. Tiêu Minh tử tốn nói, bà Ngọc khôn thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai Hoàng thượng đã sớm chuẩn bị điểm đến mới thôi, hạ quan này liền yên tâm. Dừng một chút, hắn nói tiếp, Hoàng thượng, Lưu buôn cùng la quyền thừa xe lửa đến Thanh Châu đã mấy ngày, qua mấy ngày, phỏng trừng cái khác các đại tư lệnh quân khu quan cũng sẽ tới đúng lúc, này là hoành sự. Tiêu Minh nói rằng, La Gia đã chứng minh chính mình trung thành, thế nhưng La Hoành đúc thành sai lầm lớn, chấm quyết không thể nuông chiều, bằng không làm sao gian đe, lần này chấm chỉ có thể để la Lão tướng quân thương tâm. Bà Ngọc Khôn thở dài, trong lòng cũng cảm giác khó chịu, dù sao ở phiên vương chi tranh thời điểm La Hoành cũng là lập xuống công lao hắn mã. Đao Download đọc miễn phí khí. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1 100 Linh 5 Luật Tội Rốt Cục Lắng Lại Nhiễu Buôn đọc sáng sớm vừa phát hành báo chí nhẹ nhàng phun ra một hơi. Mấy ngày trước hắn cùng La Quyển cưỡi xe lửa đi tới Thành Thanh Châu, từng người trở lại phụ đệ mình thời điểm bọn họ liền thu được đến từ khắp mọi mặt tin tức. Một hồi vở kịch lớn liền ở trước mặt bọn họ ầm ầm triển khai. Lúc này bọn họ mới rõ ràng Đế quốc này ngắn ngắn mấy ngày bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ở nhạy cảm như vậy thời khắc, hai người tự nhiên không dám đi cho Tiêu Minh nuốt ngạn, liền chờ ở trong nhà yên lặng nhìn tình thế phát triển. Cho đến hôm nay sáng sớm nhìn thấy qua báo chí đăng tin tức, hai người rõ ràng trận sóng gió này xem như là thuận lợi kết thúc. Có người nói lần này có không ít người gặp tội, cũng dọa sợ không ít người. La Quyền nói rằng mấy ngày nay hắn tóc lại trắng không ít, hiện tại hắn đối với những chuyện khác không quan tâm chút nào, chỉ là lo lắng La Tín cùng La Hoành hai người. Đó là bọn họ gieo gió gặt bão, ngươi cẩn thận suy nghĩ một hồi. Những này bị tội người có phải là trong ngày thường ỷ vào chính mình thân phận quý tộc cướp hiếp bách tính? Hiện ở tại bọn hắn có điều là ở trả lại mà thôi. Như buồn con mắt là sáng như tuyết. Hắn đi theo tiêu minh bên người thời gian rất lâu, đối với vị này đế vương tính nết tự nhiên hiểu rất rõ, buồn cười chính là các nghi người hàng ngũ còn tưởng rằng có thể cánh tay linh được bắt đuổi. Ai, những người khác ta là quản không được, hiện tại ta la gia có thể không bảo toàn còn chưa định, việc này là hoành liên lụy trong đó, đây chính là chu diệt cựu tộc tội lớn nha. Nhắc tới cái này, la quyền nện ngược dậm chân, hối hận không nớt. Như buôn thở dài một tiếng, hắn ăn uổi, la ra đời đời vì là hoàng gia đấm máu xa trường, hoàng thượng trong lòng tự có tính toán, ngươi vẫn là không muốn lo lắng, chỉ là này la hoành ngươi phải có chuẩn bị. Nịch tử này ai la quyền bỗng nhiên không lại nói. Tiếng nói của hắn vừa ra, lúc này quản gia bỗng nhiên một đường hốt chờ đến trước mặt hắn, cao giọng nói, lao ra, đại lang cùng nhị lang trở về. La quyền đột nhiên chạm lên, ở nơi nào? Vừa vào thành, quản gia nói rằng, Nịch tử! La Quyền nắm từ bản thân ngang dọc xa trường nhiều năm bảo đao xoay người liền ra phủ đệ. Ngưu Bôn thấy thế lập tức đổi tới, chỉ lo La Quyền khí ở trên đầu làm ra chuyện manh động Cùng lúc đó, Tiêu Minh cũng được Tây Nam quân đến Thanh Châu tin tức. Hoàng thượng, lần này La Tín Tư lệnh quan chỉ dẫn theo 10 cái thân vệ đến Thanh Châu. Tiễn Đại Phú nói rằng, nhiều hắn cũng không dám mang. Tiêu Minh lạnh rên một tiếng, hiện tại 6 đại quân khu ngoại trừ đang ở Ả Lạt cả Chu Tam Tứ chưa có trở về, những người khác đều đến Thanh Châu. Dù sao Chu Tam Tứ vị trí quá xa, hơn nữa hắn cũng không chuẩn bị để Chu Tam Tứ trở về. Đứng dậy đi tới trước cửa, hắn nói rằng, gian vật lâu như vậy, đế quốc cũng tùm la tùm lùm một trận, hiện tại cũng nên đưa ra rồi kết quả, để thiên hạ bình tĩnh lại, ngay ở ngày mai trên triều hội đến cái chấm dứt đi. Dứt lời, Thiêu Minh ra ngự thư phòng. Căn cứ thống kê, lần này bắt được cùng thương nhân hội nghị có liên quan người có tới hơn 2.000 người, cùng các nghi nhân hòa la hoành cùng một ruột cựu quý tộc nhân số lại có hơn 8.000 người. Những người này trải rộng đế quốc mỗi cái thành trì. Mà trong quân đội, ngoại trừ La Hoành ở ngoài, còn có hơn 300 cái tướng lĩnh bị phê bộ. Này 300 cái trong hàng tướng lãnh bộ phận là La Hoành bộ hạ cũ. Đã từng cùng La Hoành hiệp thương quá cộng đồng khởi sự, còn lại tướng lĩnh nhưng là đến từ thế gia đại tộc. Sự tình bại lộ sau khi, những tướng lãnh này nỗ lực lính binh tạo phản, nhưng kết quả là bọn họ bị trong quân trưởng xử quyết định thật nhanh bắt lấy, theo bọn họ phản loạn chỉ có bên cạnh mấy cái thân tín. Chính vì như thế. Cuộc nháo kịch này đến hung mãnh, kết thúc nhưng rất hí kịch tính. Chỉ là chuyện này cho Đế quốc tạo thành phá hoại cũng là có. Ở đương đại bắt lấy phạm nhân còn không có thể bảo đảm 100%. Ở người này khẩu mật độ thấp, quản chế phương tiện bằng không thời đại bắt lấy khó khăn tự nhiên gấp mấy lần tăng lên trên. Có điều làm người tiếc nuối chính là cá lọt lưới vẫn là tồn tại. Hiện tại những này triệt để mất tích, trong đó thậm chí còn bao quát mấy tướng lĩnh, không ai biết bọn họ là chết hay sống. Mà cái này cũng là lần này sự kiện bên trong duy nhất không được hoàn mỹ sự tình, có điều Tiêu Minh cũng rõ ràng phía trên thế giới này không có chuyện là hoàn mỹ, ngư cùng hùng trường không thể đều chiếm được. Nghỉ ngơi một ngày, cách nhật Tiêu Minh đúng giờ vào chiều. Một đám quan chức nhận được mệnh lệnh, cũng là đến đúng giờ chính Đại Quang Minh Điện, bọn họ rõ ràng hôm nay này trên triều hội có người muốn đầu rơi xuống đất. Ở Long Y ngồi xuống, Tiêu Minh ánh mắt ở trên mặt của mọi người đảo qua, ánh mắt ở la tín trên người dừng lại một hồi lại xoay chuyển trở về. Hôm nay chư vị ái khanh nói vậy cũng biết chấm muốn nói gì. Mấy năm trước thương nhân hội nghị làm hại Giang Nam, để đế quốc chịu đựng sâu nặng tai nạn. Ở thương nhân hội nghị bại lui sau khi sáng lập thương nhân hội nghị tạo ra phụ tử, người nước Anh chó săn tảo côn phụ tử lẩn trốn Anh quốc. Đồng thời ở nước Anh bị Anh nữ vương sắc phong làm quý tộc. Từ đó này hai cha con liền đem hết toàn lực họa loạn đế quốc, xui khiến năm đó ẩn núp ở bên trong đế quốc thành viên bịa đặt sinh sự, tìm cơ hội mưu phản, làm sao trời giúp đế quốc? Này hai tặc ở Ấn Độ cuộc chiến bên trong bị bắt hoạch, ở Ấn Độ thành lập bí mật cứ điểm cũng bị phá hủy, Nhạc Vân càng là tìm ra trên người hắn danh sách, trải qua đối chiếu cùng điều tra, tên này sách bên trên người xác tê. Thực cùng Tào gia phụ tử quan hệ mật thiết, cũng không phải là vô quan ham hại. Tiêu Minh từng chữ từng chữ nói rằng, Bà Ngọc Khôn lúc này ra khỏi hàng nói, Tào thị phụ tử chính là loạn thần tặc tử, nhận giặc làm cha dơ bẩn hạ người, hạ quan cho rằng, đối với này phản quốc giả làm nơi lấy cực hình, lấy nhìn thẳng vào nghe thiết không thể lòng dạ mềm yếu. Thần cho rằng mặc dù ở hai người chết rồi cũng nên dựa vào hai người dáng vẻ rèn đúc tượng đồng để thế nhân ghi khắc, đời đời phỉ nhổ. Triền Hưng Sương ra khỏi hàng nói rằng để đọc chuyện tiêu minh gật gật đầu, so với các nghi người, hắn kỳ thực càng thêm căm hận Tào côn. Các nghi người chỉ ít là vì lợi ích của chính mình cùng hắn tranh tài mà bị thua, mà này Tào côn nhưng là bán đi quốc gia, cam vì người khác chi khuyển giặt bán nước. Đối với người như vậy, Hắn chắc chắn sẽ không trong lòng mang theo một chút thương hại. Liên hắn nói rằng, cứ dựa theo triển các lao nói, ở công khai giết chết hai người sau khi làm lập tượng đồng để vạn thế phỉ nhổ, mà đối với trong danh sách kẻ chủ mưu đồng dạng giống nhau giết chết không cần luận tội. Ấn độ cuộc chiến chỉ là hắn cùng cường quốc chính thức khai chiến giai đoạn sơ cấp, lần thất bại này sau khi, Tây phương cường quốc có lẽ sẽ hòa đàm. Thế nhưng bọn họ đối với đế quốc cảnh giác chỉ có thể càng ngày càng cao, đồng thời sẽ trong bóng tối tích chữ sức mạnh nưu đồ quay đầu trở lại. Vì lẽ đó, hắn cũng không muốn thời kỳ này đế quốc kỹ thuật bị một lại một giặc bán nước trộm được câu châu. Mà vì dựng nên điển hình, hắn chỉ có thể lấy tàn nhẫn phương thức, đối với thương nhân hội nghị dư nghiệt lệnh lùng hạ sát thủ. Cho tàu côn phụ tử định tội, tiêu minh khẽ thở dài một cái, đón lấy liền để cho chấm cực kỳ đau lòng sự kiện, một bên trong đế quốc các đại thần dĩ nhiên đánh chấm danh nghĩa đến phản đối chấm, các nghi người, ngươi còn có gì để nói. Tiêu minh nhìn về phía mang theo gông xiềng cắt nghi người nói rằng Hiện tại các nghi người không có một tia đã từng phong thái, đúng là như một gần đất xa trời lão nhân, nhưng dù vậy, hắn nhất định phải vì chính mình phạm sai lầm ngộ gánh chịu chịu tội. Trước 1106, trách cứ, trung thần tội chết. Các nghi người há miệng, cuối cùng túi đầu nhận tội, hắn rõ ràng, ở mật vệ bắt lấy hắn thời điểm hắn tội chứng đã bị toàn bộ nắm giữ, bất luận hiện đang nói cái gì đều không có tác dụng. Hừ, chấm cho rằng ngươi còn có thể dùng ngươi cái kia ba tấp không nát miệng lưỡi riêu môi cổ quay hàm. Đổi trắng thay đen. Tiêu Minh đứng dậy đi tới Cát Nghi người trước mặt, năm đó ngươi trước Hoàng Bang Hà sau khi chuyển đấu Triệu Vương, chỉ bằng điểm ấy chứng bản là có thể chém ngươi, thế nhưng chuyện này chấm không có tính toán, vẫn cứ để ngươi tiến vào bên trong cát, địa vị cực cao, hy vọng ngươi có thể thật sự thay đổi triệt để, vì là đế quốc tận một phần chính mình bản phận. nhưng ngươi là làm thế nào? Cát Nghi người tối đầu, mấy ngày lao ngục sinh hoạt đã để hắn hối hận phát điên, nghe vậy, hắn nhất thời gào khóc, hoàng thượng, chấm tội đáng muôn chết. Không nên tin cái kia mặc cho cùng, lại càng không nên mơ háo địa xoan quyền. Chuyện đến nước này, lão thần không lời nào để nói, chỉ mong hoàng thượng có thể cho lão thần một thể diện cái chết. Tiêu Minh khẽ thở dài một cái, hắn đã đã cho cắt nghi người máy rẽ, thế nhưng hắn làm thực sự quá đáng. Hắn ngàn tư vạn muốn cũng không ngờ tới cắt nghi người sẽ gánh hồng kỳ phản hồng kỳ. Một sửa lại đế quốc bách tính tư tưởng hệ thống tất cả đều bị hắn gieo vạ. Chỉ chuyện này, hắn liền không thể lại lưu cắt nghi người đám người này. Nhưu nịch xoan quyền. Dựa theo đại du quốc luật pháp làm liên lụy cựu tộc, bây giờ chấm chỉ xử trí bọn ngươi chưa liên lụy thân thiết, ngươi nên thấy đủ. Tiêu Minh lạnh lùng nói rằng, hiện tại hắn đã luyện thành một bộ tâm địa sát đá, đối với cỡ này phản bội hắn là nhất định phải dựng nên điển hình, sao cho hắn lưu mặt mũi gì. Các nghi người đầu thủy càng thấp hơn, Tiêu Minh ý tứ hắn dĩ nhiên sáng tỏ, nếu như lại nói, e sợ muốn vởi trí càng to lớn hơn tai nạn. Từ các nghi nhân thân vừa đi quá, Tiêu Minh đi tới la hoành trước mặt, so với các nghi người mà nói. La Hoành tuy rằng quỷ trên mặt đất, thế nhưng trên người thẳng tắp, mặt lộ vẻ kiệt nạo vẻ, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Không giống nhau, không chờ tiêu minh nói chuyện, lúc này La Tín bỗng nhiên ra khỏi hàng nói rằng, Hoàng thượng, gia huynh quả thật nhất thời hồ đồ, ở mặt tướng khuyên hắn đã có đổi ý tâm ý, mong rằng Hoàng thượng khai ân. La Tín, ngươi không cần vì ta cầu xin, nam tử hán đại trượng phu, ai làm nấy chịu, là ta có lấy la gia cùng cắt nghi người mưu sự, những kia khởi sự tướng lĩnh cũng đều đều chịu ý của ta. La Hoành cất cao giọng nói, "Bà Ngọc Khôn trong mắt mang theo một ít tức hận, năm đó La Hoành cũng là lòng son dạ sắt Lang tướng, vì là đế quốc thành lập lập xuống chiến công hiển hách. Trong nháy mắt cỡ này chúng thần bị trở thành phản bội, hắn cái này nội các thủ phụ cũng cảm giác khó chịu, hắn không khỏi nói rằng, "La Hoành, hoàng thượng không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao làm ra như vậy hoang đường việc? Không tệ với ta." La Hoành nở nụ cười, trong thanh âm ngậm lấy một tia bi thường, "Trường An chi loạn hầu" Ta Phụng Tiên Hoàng chi mệnh xuất lĩnh hỏa khí doanh đến đây, nhờ và lúc đó vẫn là Tề Vương hoàng thượng, đến đế quốc thành lập, to nhỏ mấy chục dư chiến, hậu lại thú vệ bắc phương, chưa từng có một câu lời oán hận, nhưng là hoàng thượng đợi ta làm sao? Sáu đại quân khu cải cách, ta nhưng minh thăng ám hàng, lại làm cho Chu Tam Tứ một vô danh tiểu tốt làm tư lệnh quân khu, đây là mình quân gây nên sao? Lúc nói chuyện La Hoành không ý kỵ tí nào địa cùng Tiêu Minh đối diện. Hừ, sáu đại quân khu để cho các người la gia chiếm hai cái không cho còn không vui, lẽ nào các ngươi la gia là muốn tạo phản phải không? Thấy La Hoành vô lễ như thế, Triển Hưng Sương tức giận trong lòng. Nay tư lệnh quan chính là luận công mà đứng, cùng La gia có phải là chiếm hai cái có quan hệ gì đâu, nói cho cùng vẫn là hoàng thượng không tín nhiệm La gia chúng ta. La Hoành một câu nói đội lên trở lại. Triển Hưng Sương cười nhạo nói, "La Hoành, ngươi không khỏi quá đánh giá cao chính mình, năm đó phiên vương cuộc chiến bên trong ngươi xác thực thể hiện xuất sắc." Nhưng luận cùng công lao ngươi so với được với lúc đó khuyên hoài Nam quốc lực lượng trợ Hoàng thượng Bình Định Bắc Phương, lại chủ động tức phiên hoài Nam vương cùng ung vương sao. Nếu là như vậy, này tư lệnh quan cũng nên là thôi thượng an cùng tiêu trung nghị, cùng ngươi có quan hệ gì. Lại nói này phía đông quân khu Chu Tam Tứ, nhân gia làm ra đều là khổ hoạt lưu hoạt, đầu tiên là ở cực bắc nơi cùng xa hoàng người tác chiến, khi này quân khu tư lệnh cũng là cái chỉ huy một mình, đi cũng là chim không thèm ị ạ là cả, đều nói hắn là quân khu tư lệnh. Này cả triều văn võ không đều nói hắn kỳ thực chính là cái quân viễn trinh tư lệnh sao. Để ngươi la hoành đi. Người tỉnh nguyện đi. Triển hương xương mấy câu nói hạ xuống, la hoành nhất thời mặt đỏ tới mang thai, hắn nhìn về phía một mặt châm trọc thôi thượng an, há miệng lại phát hiện không tìm được cái lại. Hắn là đánh không ít trượng, thế nhưng luận đối với đế quốc cống hiến, hắn tự nhiên là không kịp hoài nam vương cùng ung vương. Hiện tại thôi thượng an tuy rằng ở tổng tham, thế nhưng trong tay nhưng không binh quyền ở trong quân còn thường xuyên bị cười nhạo vì là hoàng thượng ngự dụng lính liên lạc, mà ung vương con trai tiêu trung nghị thì lại trước một trận bị điều đến manila làm tổng đốc đi tới. thôi thượng an chậm rãi nói rằng, la hoành, hoàng thượng cho ngươi ở trong quân vị trí không thấp, chỉ là ngươi không cam lòng mà thôi, chỉ là ngươi nhưng đã quên hoàng thượng cho ngươi ngươi có thể nắm, không đưa cho ngươi, ngươi không thể cướp, này chính là ngươi không bằng la tín địa phương, cái này cũng là tại sao la tín có thể trở thành quân khu tư lệnh, mà ngươi hiện tại nhưng thành tù nhân. Tiêu Minh khẽ gật đầu, kỳ thực rất nhiều triều thần đều nhìn ra La Hoành bản tính, hắn là cái không sai tướng lĩnh nhưng làm sao dạ tâm quá to lớn. Điểm này hắn ở phiên vương cuộc chiến thời điểm liền nhìn ra, vì mình hoàn lộ, hắn biểu hiện có chút chỉ vì cái trước mắt. Còn đối với như vậy có bản lĩnh, dạ tâm lại lớn người, dù là ai đều sẽ không yên tâm sử dụng, cái này cũng là tại sao hắn tuyệt tàng La Hoành nguyên nhân. La Hoành, chớ muốn nói, Triển Hưng Dương đã thế chấm nói rồi, mặc dù lấy công lao của ngươi, Này sáu đại tư lệnh quân khu quan cũng không tới phiên ngươi, mà hiện tại sự thực chứng minh, chấm quyết định ban đầu là đúng, chỉ là bởi vì không có được mình muốn chức quan, ngươi liền đối với chấm lòng sinh oán hận, soán quyền mưu lịch, này bên trong đế quốc đối với chấm bất mãn quan chức thiên thiên vạn vạn, có phải là bọn hắn hay không mỗi người đều muốn bởi vì chức quan lên xuống phản đối chấm? A. Dừng một chút, Tiêu Minh nghiêm nghị nói rằng, chấm thân là vua của một nước, suy nghĩ chính là đế quốc ổn định và hòa bình lâu dài. Mà ngươi nhưng trong lòng chỉ có ngươi la hoành chính mình quyền lợi dục vọng Ngươi môn tự vẫn lòng Đem một quân khu giao cái ngươi Chấm có thể an tâm sao Cả triều văn võ có thể an tâm sao Đế quốc bách tính có thể an tâm à Sắc mặt do hồng chuyển bạch La hoành vừa bắt đầu venh vang đắc ý khí thế dần dần thấp xuống Hồi tưởng khoảng thời gian này Trong đầu hắn có chỉ là đối với chức quan bất mãn Chưa từng có quá một tia đối với đế quốc trách nhiệm trì tâm Nghĩ đến này Hắn trầm mặc Tại sao không nói chuyện Là không mặt mũi nói rồi đi. Tiêu Minh lạnh rên một tiếng. Ngươi la hoành sắc thực đánh không ít thắng trận. Nhưng hiện tại ngươi la hoành chí ít còn đứng ở này triều đình bên trên. Mà những kia vì ngươi phô bình hoạn lộ con đường mà chết trận xa trường binh lính đây. Bọn họ dục huyết phân chiến chính là vì ngươi la hoành ngày hôm nay xoan quyền. Sai. Bọn họ là vì đế quốc phồn vinh hưng thịnh. Ngươi hiện tại dấm ở tại bọn hắn hải cốt trên làm họa loạn đế quốc sự lẽ nào trong lòng không hề có một chút xấu hổ à? Chương định luận. Nhưng ánh nắng sáng sớm chiếu vào la hoành trên người, tia chút ấm áp nhưng không thể để cho hắn cảm thấy một tia nhiệt độ. Hắn đã từng cố chấp địa coi chính mình làm không sai, ở vô số trong đêm tối hắn đều đang vì mình hành động biện giải. Thế nhưng hiện tại hắn tự nhủ vô số lần lời nói dối trong nháy mắt đỏ móc, đúng đấy, hắn không cam lòng, hắn trong bóng tối cùng cắt nghi người cấu kết, tất cả những thứ này tất cả có điều là vì quyền lợi mà thôi. Hắn cùng cái kia các đời các đời mưu nghịch xoán quyền loạn thần tắc tử có cái gì khác nhau chớ Hoàng thượng la hoành hầu kết lăn, khó khăn chỉ nói ra hai chữ. Hoàng thượng, xin mời Hoàng thượng khai ân. La tín tử trên người tiêu minh cảm thấy một luồng uy hiếp khí tức, hắn lần thứ hai cầu xin. Tiêu minh không có đáp lại la hoành, mà là xoay người trở lại chính mình long y. Hắn mặt hướng quần thần nói rằng, các nghi người chờ soán quyền nguyên lịch, tội chứng xác thực, y theo đế quốc luật pháp lập tức chấp hành xử bán. La hoành cấu kết các nghi người, đầu độc quan quân phản loạn, tội thêm một bậc, cùng tội luận xử, người đến, đem hai người này áp xuống. Ngày mai với pháp trường hành hình Dứt tiếng, các nghi người nhất thời co quắp ngã xuống đất Thỉ liệu tê lưu, la hoành thì lại như là quả cầu ra xì hơi Cả người mềm nuông ra Nhận được mệnh lệnh, cấm vệ quân lập tức tiến lên đem các nghi nhân hòa la hoành chờ người dẫn theo xuống La tín quét mắt tiêu minh ánh mắt nghiêm nghị Cuối cùng lựa chọn cơm miệng, kỳ thực hắn đã biết tất nhiên là kết quả này Nếu như xoan quyền nhu nghịch đều có thể pháp ở ngoài khai ẩn, Tương lai đế quốc ai còn sẽ tôn kính hoàng thượng làm đầu đây? hiện tại hắn nên làm cũng làm trong lòng lại không tiếc lối nếu là nói thêm nữa chỉ sợ sẽ càng phiền toái dù sao nếu là ở Đại Du quốc hắn tất nhiên là muốn cùng La Hoành nhất định bị tóm lên đến liên lụy cửu tộc bên dưới đem máu chảy thành sông thế nhưng mặc dù bây giờ Đế quốc luật pháp đối lập dĩ vãng khoan dung thế nhưng trong lòng hắn vẫn như cũ thấp thỏm lo âu liền nói rằng Hoàng thượng gia huynh nhu nhịch liên lụy từ trên xuống dưới nhà họ La để tránh lời đàm tiếu Mặt tướng coi chính mình đã không thích hợp an tỏa Tây Nam quân tư lệnh vị trí, vọng hoàng thượng miễn đi mặt tướng chức quan, lấy đó trừng phạt. Bà Ngọc Khôn nghe vậy nói rằng, hoàng thượng, La Tín có đạo lý, nếu là hắn tiếp tục tại vị, chỉ sợ trong quân khó tránh khỏi có lời đàm tiếu đối với hắn hy vọng cũng là bị hư hỏng. La Hoành là La Hoành, La Tín là La Tín, La Tín tự mình đem La Hoành áp giải đến Thanh Châu đủ để chứng minh La Tín nhân phẩm, mặt tướng cho rằng La Tín không chỉ không quá, ngược lại có công. Lô Phi lớn tiếng địa nói rằng: "Thích Quang Nghĩa phụ hòa nói, hoàng thượng, La Tín mặc dù có chút công tử ca tinh khí, nhưng đối với hoàng thượng trung thành là rõ như ban ngày." Mặt tướng cũng cho rằng không thể lấy vì việc này liên lụy hắn, dù sao lần này tham dự người phản loạn đông đảo, nếu như tế cứu hạ xuống, triều đình này bên trong chỉ sợ là không ai có thể một tia không có liên lụy, mà lần này dân gian loạn tượng chưa lắng lại, nếu là tiếp tục mở rộng, chỉ sợ đối với đế quốc phát triển bất lợi. "Hoàng thượng, hai vị tư lệnh quan có lý." Thần đồng dạng cho rằng theo, đệ tội luận xử vừa có thể, không cần liên lụy vô tội người. Phỉ tế do dự nửa ngày vẫn là nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, từ khi thủ Tiêu đại du quốc quốc hiệu, đế quốc liền tiến vào một thời đại hoàn toàn mới. Động một chút là liên lụy cựu tộc sự tình thật là không có cần phải từng lần từng lần một trình diễn, đối với có tội người theo, đệ tội luận xử liền có thể, không cần nhiều làm văn. Hơn nữa hắn cũng lo lắng dân gian tiếp tục làm ầm ĩ xuống, không bằng đem chuyện này bình ổn lại, có chừng có mực miễn cho làm đắc nhân tâm tư loạn, khi đó liền không tốt. Tuy nhiên làm sao đều làm cũng có chút không thích hợp, cái này cũng là bà Ngọc Khôn lo lắng, thế nhưng châm đối với vấn đề này hắn sớm đã có biện pháp của chính mình. Liền hắn nói rằng, miễn trước liền thôi, châm đã nói, này quân khu tư làm các ngươi muốn thay phiên chuyển, toán bây giờ tháng ngày cũng đến, theo lý mà nói, các ngươi sáu tư lệnh đại quân khu đều muốn lẫn nhau đổi, thế nhưng bây giờ chu tam tư ở Ả Lạc Cạ, mà lôi minh ở Nam Dương chiến sự còn chưa kết thúc vì lẽ đó ngươi rồi cùng Diệp Thanh Vân lẫn nhau đổi một hồi tư lệnh quan vị trí còn thích quang nghĩa hắn am hiểu kỵ binh tác chiến bây giờ ột mạn cùng Sa Hoàng rục giả Dục Dịch cần hắn ở Tây Bắc quân khu Diệp Thanh Vân cao hứng lên những năm này ở băng thiên tuyết địa bên trong có thể chờ được rồi hiện tại rốt cục đợi được thay phiên La Tín trầm mặc một lát trong mắt ướt ướt lên cuối cùng cất cao giọng nói Tạ Hoàng Thượng thánh nhân hắn biết đây là Tiêu Minh kế tạm thời đổi quân khu bằng hắn đi một địa phương hoàn toàn xa lạ Mà hắn cùng nơi này tướng lĩnh đều đều chưa quen thuộc, muốn tạo phản cũng không ai nghe. Cứ như vậy, cái khác vốn là không an lòng người cũng là an tâm, cũng bằng là gián tiếp bảo vệ hắn. Khẽ gật đầu một cái, tiêu minh ra hiệu tiễn đại phú bãi triều, khoảng thời gian này hắn là cả người hề hoài, quản lý một đế quốc thực sự quá khó khăn, chuyện hư hỏng quá nhiều. Mọi người tàn đi, tiêu minh trở về ngự thư phòng, hắn còn chưa ngồi nóng đít liền có hoạn quan đến báo la quyền cùng như bô nhất kiến. Suy nghĩ một chút. Hắn vẫn để cho hai vị này lao thần đi vào. Ở vẫn không có tuyên bố kết quả xử lý trước hắn vẫn là từ chối thấy hai người bọn họ, bọn họ cũng đều rất khôn khéo, không có quấy dày hắn. chi sở dĩ như vậy, hắn chính là không muốn chịu đến hai người ảnh hưởng. Hoàng thượng! Đến trong ngự thư phòng, La Quyền đống nhiên quỳ trên mặt đất, mà ngưu buôn thì lại một mặt sự bất đắc dĩ. Lao tướng quân đây là tội gì? Thiêu Minh đem La Quyền phủ lên. Lúc này La Quyền đã khóc không thành tiếng, ở cửa cung hắn đã biết được đối với La Hoành xử phạt trong lòng không khỏi cảm thấy thương tâm. Hoàng thượng, là la ra chúng ta xin lỗi Hoàng thượng nha, la hoành nịch tử này mưu quyền xoán vị, có tội thì phải chịu, chết không hết tội, dù vậy, Hoàng thượng vẫn như cũ trọng dụng la tín, cỡ này hân đức, lao thần không xỉ khó báo. Sâu sắc thở dài, tiêu minh nói rằng, lao tướng quân, không cần như vậy, tại triều công đường chấm liền nói, la tín là la tín, la hoành là la hoành, bây giờ đế quốc đã không phải quá khứ, ai phạm tội liền pháp làm ai, sẽ không liên lụy vô tội. Phúng hộ La gia đời đời vì là đế quốc dục huyết phân chiến, chấm là ký ở trong lòng. La quyền trong lòng cay đắng, hiện tại hắn chỉ là căm hận La Hoành như vậy ngu xuẩn, dù sao lúc trước, La gia ở đế quốc đã vinh sủng cực điểm. Hoàng thượng lòng dạ trống trải, lão thần tất nhiên là kính nghệ, hôm nay lão thần đến đây cũng cũng không vì cầu xin, hy vọng hoàng thượng có thể chấp thuận lão thần tự mình chấm dứt tang nghịch từ này. Chuyện này Tiêu Minh có chút kinh ngạc. La quyền cao giọng nói rằng, La gia đời đời trung tâm hôm nay nhưng ra như vậy một nghị tử dựa theo la gia gia hấn cỡ này tà đạo tử tôn làm bị thanh lý môn hộ mong rằng hoàng thượng tất thành lưu buôn gật gật đầu ý tứ là la gia xác thực có quy củ này tiêu minh khẽ thở dài một cái hắn nói rằng đã như vậy la hoành liền giao cho lão tướng quân đi la gia những năm này cũng vì đế quốc làm rất nhiều trẫm cũng không phải tuyệt tình người từ sự bắn đến nhặt xác liền do lão tướng quân mình làm chủ đi cũng coi như là để hắn đi thể diện một điểm la quyền nghe vậy khóc thảm lên tiếng Cái này cũng là cho la hoành lưu hạ tối hậu bộ mặt. Trưng 1108, khúc trung Cao Pháp Trường Ở xử quyết phản bội bố cáo dán sau khi đi ra, nơi này đã người đông như mắc gửi, đầy mắt nhìn tới tất cả đều là tối om om đầu người. Hoàng thượng, thật sự muốn xử quyết la hoành sao? Pháp Trường một bên giám sát giữa đại như buôn trong mắt tràn đầy tiếc hận, đây là Pháp Trường quan sát hành hình quá trình chuyên môn thiết lập gian phòng. Ở bên ngoài phòng La Quyền cong lấy hai người như hành hình binh sĩ như thế cong lấy hán thức xuống trường, không nhìn thấy hắn lúc này trên mặt vẻ mặt. Tiêu Minh thở dài một tiếng nói rằng, Ngưu Tướng Quân, nếu là ngươi trong quân binh lính phạm vào giống như La Hoành Sai, ngươi sẽ xử trí như thế nào? Đương nhiên là chém lập quyết. Ngưu Bôn nói rằng, quân đội chỉ sợ kỷ luật bại hoại, nếu như xử trí bất công, đối với quân đội nguy hại rất lớn. Nếu như người này là ngươi người đáng tin tưởng nhất đây, ở trong quân chỉ có quân pháp, không có thân sơ khác biệt. Niu Buôn cất cao giọng nói, đây chính là, quân có quân pháp, quốc hữu quốc pháp, trong quân trái pháp luật mà không nghiêm túc xử lý, bại hoại chính là quân pháp, mà trái với quốc pháp giả như nếu không thể công bằng xử lý, bại hoại chính là quốc gia luật pháp, hôm nay La hoành có thể pháp ở ngoài khai ân, ngày khác những người khác cũng có thể pháp ở ngoài khai ân, cái kia muốn này quốc pháp còn có ích lợi gì. Niu Buôn khẽ thở dài một cái, hắn nói rằng, Hoàng thượng giáo huấn chính là, là lão thần bị hồ đồ rồi. La Hoành cỡ này phản bội chi tội nếu là pháp ở ngoài khai ẩn, đế quốc luật pháp thì sẽ mất đi bách tính tín nhiệm, bách tính đối với luật pháp không tín nhiệm nữa, liền sẽ không lại tin tưởng triều đình, từ đó quốc cùng dân sẽ không lại đồng tâm cùng đức. Nói không sai, này chính là chấm tại sao muốn giết La Hoành nguyên nhân, nếu như này pháp trường người đổi thành chấm nhi tử, chấm như thế sẽ giết hắn, quốc chi luật pháp tựa như tự nhiên vận hành đại đạo, đại đạo tan vỡ, sơn băng địa liệt, tinh thần rơi dụng, vạn vật dập tát, luật pháp tan vỡ, tâm tư người loạn. Sơn Hà phá nát, quốc đem không quốc, chấm tình nguyện ném mất hết thể trình phạt chi. Em mờ được thổ địa cũng không muốn nhìn thấy đế quốc luật pháp bị đặt lên. Lưu Bôn nhìn Tiêu Minh lành lạnh vẻ mặt chậm rãi gật gật đầu, hắn rõ ràng trước mặt hắn vị này đế quốc tuyệt đối không phải chuyện cười. đã từng đại du quốc quý tộc có thể tùy ý đạp lên luật pháp thời đại xem ra muốn trung kết, từ đó cho tới quân vương cho tới lê dân đều muốn ở luật pháp giảng buộc ra đời hoạt. Một trận huyên nháo ở hai người lúc nói chuyện bỗng nhiên vang lên, Lưu Bôn nhìn về phía ngoài cửa sổ binh sĩ áp giải tàu côn phụ tử cùng thương nhân hội nghị dư nghiệt đi tới pháp trường giặc bán nước giặc bán nước trong đám người bùng nổ ra phẫn nộ tiếng hô món ăn bọn, tảng đá như đồng trời mưa như thế ném về tàu côn phụ tử ở trên pháp trường có hai cái giá treo cổ tàu côn cùng tàu chính thông bị phân biệt mang tới lại diện mà những người khác thì bị mang tới một mặt rất dài tường trắng trước mặt hành hình binh lính chạm thành trương bài bọn họ đang đợi xử bắn mệnh lệnh cầu tặc. lưu bôn nhìn về phía hai người Không khỏi cắn răng, trải qua khoảng thời gian này thẩm vấn, bọn họ thu được thiếu tình báo. Dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ, bất luận Anh quốc vẫn là nước Pháp ở toán học, vật lý học, hóa học, sinh vật học, thiên văn học, địa lý học trở cơ sở khoa học phương diện tiến bộ to lớn. Tuy rằng bọn họ mang đi học viên không có nắm giữ cao tinh nhọn kỹ thuật, thế nhưng bọn họ đối với trong ngày thường sở học tri thức nắm giữ rất bền chắc mà toàn diện. Hiện tại Tây Phương ở khoa học phương diện đang đứng ở thăm dò giai đoạn. Bọn họ mang đi đồ vật đủ để hoàn thiện Tây Phương khoa học hệ thống. Cứ việc mặc dù không có những này kẻ phản bội, theo đế quốc giáo dục phổ cập, những kiến thức này sớm muộn cũng sẽ theo mậu dịch truyền đi, thế nhưng bọn họ như vậy chủ động bán đi quốc gia hành vi vẫn thuộc về phản quốc, dù sao hiện tại nắm giữ cơ sở khoa học Tây Phương chỉ cần đem những kiến thức này tiêu hóa hết liền đủ để cho hắn chế tạo phiền toái không nhỏ. Hoàng thượng, phạm nhân đều đều đến Đông đủ, có hay không hành hình? Hành hình quan hướng về Tiêu Minh xin chỉ thị. Hành hình Tiêu Minh Quả đoán ra lệnh, Tào Côn cùng Tào Chính Thông nhận tội tượng đồng đã rèn đúc đi ra, ở xử quyết hai người sau khi, này hai tòa tượng đồng thì sẽ bị vận đến thành thanh châu cửa, đời đời kiếp kiếp quỷ ở cửa thành bị thế nhân phỉ nổ. Ra treo cổ dưới, Tào Côn cùng Tào Chính Thông như đồng kết lị như thế cả người co giật, ở trước mặt bọn họ là đánh quyển dây thừng. Đầu của bọn họ chỉ cần nhét vào, dưới chân tấm ván gỗ thì sẽ bị mở ra. Ta không muốn chết, ta không muốn chết Tào Chính Thông nói mớ như thế nhắc tới. Thế nhưng chờ đợi hắn là hành hình binh lính đem dây thừng trụt vào trên cổ của hắn. Tàu Côn đã nói không ra lời, tùy ý phẫn nộ bách tính đem đồ vật nện ở trên người hắn. Ta không muốn chết ạch. Tàu chính thông nói mớ rất sắp biến thành bị chặn lại hết hầu dãy rùa thành lúc này dưới chân bọn họ huyền không, dãy rùa một trận, hai người rất nhanh đình chỉ động tác. Mà cùng lúc đó, một trận chỉnh tề tiếng súng vang lên, thương nhân hội nghị dư nghiệt rồn dập đến cùng. Pháp trường bên trong đống nhiên bạo phát mới ra một trận khen hai tiếng Ở những này phản bội chết rồi, dân chúng hưng phấn không thôi. Tàu côn phụ tử thi thể bị mang xuống, tiếp theo lại một nhóm người bị mang tới, này chính là lấy cắt nghi nhân hòa la hoành cầm đầu phản bội. Nhìn thấy la hoành, la quyền thân thể nhúc nhích một chút, hắn cong lấy súng trường cùng cái khác hành hình binh lính đồng thời đi tới chấp hành vị trí. Như buôn lại là một tiếng thở dài, hắn không đành lòng đến xem, sau khi từ biệt con mắt, mà la tín viền mắt thường đỏ, hắn đã tiếp nhận rồi sự thực này, chỉ là dù vậy. Cái kia tức sắp chết đi vẫn như cũ là hắn huynh trưởng. La hoành ngươi thực sự là hồ đồ à? Mặc dù ngươi chết trận xa trường cũng so với chết ở chỗ này mạnh hơn. Hành huynh tràng, La quyền chạm sau lưng La hoành, một bộ chỉ tiếp mài sắt không nên kim dáng vẻ. Phụ thân, không cần nói nữa, là ta để La gia mất mặt xấu hổ, ta có lỗi với La gia, cũng có lỗi với hoàng thượng, càng có lỗi với đó chút theo ta vào sinh ra tử huynh đệ, là ta đem bọn họ đưa vào quỷ môn quan. La hoành nhìn thẳng phía trước tường trắng. Nghị đến một đêm, hắn nghị thông suốt rất nhiều chuyện. Quan trường trầm phù vốn là chuyện thường, mà hắn quá mức si mê với địa vị của chính mình. Lỡ một bước chân thành thiên cổ hận, là vi phụ sai rồi, lúc trước nên để ngươi đến đây thanh châu. Đã như thế này Tây Nam quân tư lệnh quan chính là ngươi, La tín tính cách ôn hòa, cũng sẽ không giống ngươi như vậy kích động. La quyền cầm súng tay có chút run rẩy, La hoành là con trai của hắn, tự mình xử bắn con trai của chính mình đối với hắn mà nói là cái gian nan mà lại không thể không làm ra quyết định. Phụ thân, này không phải ngươi sai, ta chỉ là không cam lòng thừa nhận không bằng La tín mà thôi. Nhìn hắn từng bước một một bước lên mây, ta cái này trưởng huynh khắp nơi không bằng, trong lòng xác thực thất hành, bây giờ nghĩ lại chính mình xác thực mười phần sai, hoàng thượng không để ta làm tư lệnh quân khu là đúng, động thủ đi, hài nhi kiếp sau trở lại báo phụ ân. Tiếng nói của hắn hạ xuống, đột nhiên tiếng súng vang lên, các nghi nhân hỏa một đám ưu đồ tạo phản quý tộc đều đều ngã vào trong vũng máu. La Quyền bừng lên thương, run dậy bên trong hắn bó cò. Tiếng súng vang lên, La Hoành thân thể chậm rãi ngã xuống. Tiêu Minh Sử bắn trong nháy mắt nhắm hai mắt lại, hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi ra cắt lượng chảy nước mắt chém mã tắc thời điểm tâm tình.